chương bảy trăm ba mươi tám ta nhớ được ngươi yêu ta an ca tỉ ở đây trên quả thực đẹp như thiên t i ê n a trở lại phòng nghỉ ngơi nguyễn anh cùng trình m ộ n g ánh liền tiến lên đón còn có theo sát sau vân ấn tuyết ba người vây quanh hạ an ca tiếng cười duyên không ngừng cuối cùng ánh mắt rất t ố t nha ta đều không nhịn được muốn ôm một cái ô ô u ta thật hâm mộ chi nam ca vân ấn tuyết cũng bị hạ an ca cuối cùng ánh mắt kính đến nàng càng thêm không nghĩ tới chính là hạ an ca dĩ nhiên sẽ ở xuân vãn đột nhiên đẹp đẽ như vậy hạ an ca sắc mặt có một chút hồng nhưng cũng có chút ý cười nàng yêu thích như vậy nàng không phải bọn họ an ca lao bà nhưng là hắn chủ nhà đại nhân an ca hát rất hay nha ta đều nghe mê ly vương ngữ yên cũng chân thành mở miệng hạ an ca hướng nàng lộ ra nụ cười nhạt rất nhanh sẽ đến vương ngữ yên lên n à i ngươi phải cố gắng lên ta ở phòng nghỉ chờ ngươi các nàng cuối cùng còn muốn đồng thời lên n à i sướng xuân vãn cuối cùng đại học sướng vì lẽ đó không thể rời đi vương ngữ yên hì hì cười cười gật gù đang làm việc nhân viên dẫn dắt đi rời đi phòng nghỉ ngơi các ngươi trở về đi thôi cố chi nam gặp tiếp ta hạ an ca nhìn bên cạnh hai cô bé nguyễn anh nhà ở tân thành hạ an ca vốn là ngày hôm nay ban g à y liền để nàng trở lại nhưng nàng không chịu chỉ ngộng ánh vốn là ở kinh đô ngược lại cũng không đáng kể ta à lại cảnh minh nói hắn ở hàng cầu truyền thông đ ộ i vàng thám tử phố tàu lần đầu hắn mở ra xe lưu lại theo ta đồng thời về tân thành đây nguyễn anh cười hì hì h ạ an ca ồ một tiếng cũng yên tâm chị ngậu ánh bất đắc dĩ xoa bóp nàng mặt ngươi thật đối với tên mập thú vị à. ai nha nói như thế nào đây không ghét chứ cảm giác rất thú vị hơn nữa lại cảnh minh hiện tại gầy đi nhiều quá xem ra còn thật đáng yêu nguyễn anh chăm chú suy tư một chút đưa ra như vậy đáp án cũng coi như là lần thứ nhất ở hạ an ca cùng chỉnh n g ậ n h trước mặt thẳng thắn nàng đối với lại cảnh minh là thú vị nhưng cụ thể liền muốn xem mập mạp làm sao biểu hiện dù sao có hạ an ca cho không trước cô gái nhỏ không chắc nhưng cũng phải mập mạp có cái kia quyết đoán ta tiếp tục độc thân t r ì n h mậu ánh h ừ h ừ nói cái kia chỉ cựu thật giống c â m miệng t r ì n h mậu ánh một cái c h e nguyễn anh miệng nguyễn anh ô ô, ô nửa n g à y giữ lấy hạ an ca một trận mỉm cười cô chỉ cựu cùng trình mậu ánh đều là sự nghiệp cường nhân hơn nữa cô chỉ cựu hoàn toàn bị không được trình mậu ánh một cái vật ngã tiểu c ô à, trẻ lại cái hơn bốn mươi tuổi ta cũng phải nói với ngươi một câu không đội trời chung bên người trương câu nhỏ giọng ánh mắt tràn đầy rất cao cố chi nam vừa định a đúng đúng đúng sau đó sửng sốt ngươi nói cái r á m xin ngươi không muốn phá hoại ngươi cùng lưu niệm ở trong lòng ta ấn tượng được không có thể cố chi nam nghĩ đến vừa nãy tiểu chủ nhà ôn n u t i ế n g ca cái kia cất giấu đầy trời tình không hoa đào mâu lập tức cũng cười ra tiếng lao ra tử kia muốn đi xếp hàng muốn đ à o ta người có thể hơn nhiều ha ha ha tiểu tử ngươi là thật sự dám nói xuân vãn tiếp tục hạ an ca một ca khúc mang theo một cái tiểu cao c h i ề u đem xuân vãn chờ mong độ kéo cao một cái độ để mặt sau tiết mục biểu diễn tỷ lệ người xem đều vô cùng không sai khán giả chỉ cảm thấy cảm thấy năm nay xuân vãn tiết mục thật giống đều cũng không t h lắm hơn nữa có một người đàn ông không thể giải thích được liền lên hotsea ấp xuân vãn ba đầu thần cấp quốc phòng ca khúc tất cả đều là tác phẩm của hắn bạn gái hạ an ca xuân vãn ngọt ngào hiến sướng một khúc chậm ra yêu thích người nói hết tình yêu ngọt ngào m à huế bồ trên còn có một tin tức vậy thì là quốc dân nữ thần vương ngự yên xuân vãn ca khúc như cũ xuất từ người đàn ông k i a bàn tay cố trực nam bốn trăm triệu thiếu nam thử đa thạch đoạt vợ mối hận vĩnh viễn không đội trời chung hơn mười một h khuya vương ngự yên lên sân khấu một thân l ệ quốc phòng thuần trắng lao sàn nhà váy dài hoa văn như c ũ là hoa quốc đặc sắc đều sắc hoa văn tóc quật lại một n vui tươi quốc phong khí tức khiến người ta như gió xuân ấm áp nàng chậm rãi giấm màu trắng thủy tinh cao gót từng bước từng bước đạp ở trong lòng của tất cả mọi người đệm nhạc tiếng trung cũng ở nàng chậm rãi xuất hiện thời điểm vang lên mang theo tất cả những thứ này nàng đi vào tất cả mọi người tầm nhìn vương ngữ yên ngọt ngào cười càng cũng liếc mắt nhìn phía bên phải vị trí cô chi nam sau đó ngọt ngào lên tiếng âm thanh kỳ hảo nàng chính là phù hợp nhất bài hát này giọng nói bầu trời vụ đến hưng hở nước sông xem tranh sơn g i u như thế yên tĩnh không giống với vừa nãy hạ an ca vương n g ự yên t ừ vừa mới bắt đầu chính là hoạt bát đắt đỏ thật giống như tính cách của nàng như họa bình thường nhiệt liệt rồi lại thanh tân vui tươi cầu khẩn ngươi xem anh dũng cấm vệ quân cũng không nhúc nhích bảo vệ tình yêu ngươi đang hồi ức bên trong lưu lại vết chân là ta yêu phong cảnh thanh tân vui tươi đệm nhạc từ vừa mới bắt đầu cũng là người ta cảm giác tiến vào từng cái từng cái nhiệt luyến bên trong nếu như c h ậ m ra yêu thích ngươi càng nhiều chính là biểu đạt tâm ý của chính mình nay một thủ nhật bất lạc chính là biểu đạt tâm ý đồng thời lấy càng thêm nhiệt liệt tư thái biểu đạt ra chính mình nhu cầu cùng với tâm ý vương ngữ yên lại như nói với hạ an ca như thế đem mỗi một lần diễn xuất cũng làm thành một cái buổi biểu diễn xem là một cái chuyển động cùng nhau ta muốn đưa ngươi n h ậ t bất lạc nhớ nhung ký ra đại biểu yêu điều thiếp ta muốn đưa ngươi n h ậ t bất lạc yêu say đắm hẹp nắm tâm đem thế giới đi khắp nàng cười n g ọ t nào g mắt vượng con con quay về máy trụ hình quay về trên sân khán giả thỏa thích vung vẩy nhỏ trắng tay nhỏ đứng thẳng phương hướng nhưng là hơi quay về phía bên phải vị trí nàng mặt mày mang cười phối hợp chính mình nhẹ lót lót k hoặc chừng trái phải vũ bộ xướng ra tất cả mọi người thanh xuân tình yêu nhiệt tình như lửa ngươi chính là lễ mừng ngươi chính là ngày nắng ta yêu chưa ngủ không rơi nhớ nhung, bay ở bên cạnh ngươi. ta yêu chương ngủ vương ngữ yên giọng nói cùng hạ an ca là hai loại không giống nhau cảm thụ bọn họ có thể từ hạ an ca trong tiếng ca cảm nhận được cực hạn ôn lu nhưng cũng có thể từ vương ngữ yên trong tiếng ca cảm nhận được nhiệt liệt bốn lửa không chỉ là cố c h i nam toàn trường khán giả cùng với t r ư ớ c máy truyền hình khán giả đều có chút không tự giác theo vương ngữ yên phất tay động tác còn có nàng đẹp đẽ vũ bộ tiết tấu lay động vương ngữ yên liền như vậy sướng kéo toàn trường khán giả tâm cũng lan truyền chính mình nhiệt tình tính cách nàng là dựa vào nghịch thiên vui tươi tướng mạo xuất đạo vương triều công chúa cũng là những năm gần đây nhanh nhất leo lên một đường ca sĩ kiêm diễn viên hiện tại nàng là vương triều giải trí song tử tinh một trong. nàng là vương ngữ yên là tươi đẹp như lửa hoa hồng cũng là đủ loại cao quý tùy hiện trường tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng không ngừng quét mới màn đạn là đối với vương ngữ yên mang cho bọn họ như thế một thủ nhiệt liệt ca khúc to lớn nhất kính ý cố chi nam đồng dạng mỉm cười nhìn trên đài vương ngữ yên nàng vào đúng lúc này xem một cái tiên tử như thế chậm rãi cuốc cung sau đó rời khỏi sàn diễn vương ngữ yên rất muốn liếc mắt nhìn phía bên phải cố chi nam nhưng là nàng không có bởi vì màn ảnh gặp cho đến nàng tùy theo mà đến chính là đưa tin cho nên nàng nhìn xuống hay là như vậy mới là tốt nhất mọi người đều không có cho thủng vùi lấp là tốt nhất nàng như cũng c đối mặt màn ảnh nhưng lại có chút một điểm oan ức nếu như là người khác nàng thi hội một hồi nhưng đối với giống một người tên là hạ an ca cô gái nàng từ đầu tới đôi đ ề u biết nhưng không có một khắc là đối với nàng từng có vị trí vương ngữ yên không biết cái kia ở kinh đô t ỷ t ỷ là làm thế nào nàng có thể hay không cảm thấy đến đ oan ức dựa theo thời gian đ ể tính nàng là sớm nhất bởi vì nàng là cố chi nam chủ biên vương ngữ yên thành cựu xuân vãn cuối cùng một cái ngôi sao lớn nàng biểu diễn kết thúc cũng đại diện cho năm nay xuân vãn đã tiến vào kết thúc nàng trở lại hậu trường nhìn thấy chờ đợi hồi lâu hạ an ca chỉ là nhẹ nhàng nắm tay của nàng lộ ra một vệ nụ cười năm mới vui sướng an ca muội muội muốn c ủ n g cố chi nam quá hài lòng nha hạ an ca dương m i ệ nhỏ g n con mắt vi thấp trên tay chậm rãi dùng sức nắm chặt tay của nàng nhẹ g i ọ n g nói năm mới vui sướng bạo trúc thanh trung nhất tuyệt r ừ do xuân đưa ấm vào đồ tô linh điểm tiếng trung vang lên cố chi nam lần thứ nhất cảm nhận được ở xuân vãn tiết mục bên trong quá tết i xuân cảm giác tất cả mọi người đều đứng lên vỗ tay liên tiếp hắn muốn màn đạn trên cũng nhất định đều là năm mới vui sướng chứ bất luận cái gì lục địa kệ tiên thời khắc này nên đều sẽ chỉ có cái kia b ố chữ trên sân khấu kết thúc xuân vãn tiến vào mệnh mọi kỳ nhưng như cũng rất nhiều người đều tiếp tục bảo vệ xem sở hữu diễn viên các minh tinh đều lục tục xuất hiện ở trên sân khấu cố chi nam biết nên kết thúc một thủ khó quên đêm nay là hai cái thế giới đều tổng cộng có văn hóa vốn là tương đồng chỉ là có chút sai biệt lịch sử cũng không kém bao nhiêu cố chi nam đối với này đã không cảm thấy kinh ngạc h ắ n chỉ là nhìn trên sân khấu đứng ở chính giữa vị trí theo nhẹ giọng ca hát cùng xuân vãn sân khấu nói lời từ biệt cộc lốc tiểu chủ nhà trên mặt từ từ có ý cười xuân vãn kết thúc nhân viên lục tục từ miệng đường nối rời đi chương k â u nhưng là trở lại xuân vãn hậu trường tìm tới lưu niệm Thấy hắn trên mặt có chút ý cũng biết hắn chương ó c ú t c ờ i biết tiết, nói với cũng chắc còn có thể、so、với trước hắn không năm bảo một thể tốt h so vệ k h ô n ít. Tiểu Trương rồi, đã sớm chạy rồi, ngươi. cố Chạy chạy còn chờ đây. đã sớm khâu t ứ cũng giận ngươi nói, c là biết lấy bồ trên sự tình nhất thời đối với lưu niệm cảm thấy khó mà tin nổi lao già này đầu góc còn có thể a còn có thể vì quốc gia hiệu lực mấy năm lưu niệm n h ữ n môi tiểu tử này không phải xã khủng mà lần này được rồi môn cũng không muốn ra không phải là thích hợp vậy b ù trên cái gì nội dung hắn cũng biết đơn giản chính là một năm mới tân đời này tất chu cố trực nam phòng diễn b á bên ngoài hạ an ca để trình mậu ộ ánh cùng nguyễn anh sớm rời đi la phong cùng nhậm dung về hải phổ vương ngự yên cùng vân ấn tuyết ngay ở kinh đô ở mới vừa cũng cáo biệt hạ an ca rời đi chỉ có bản thân nàng một người thay đổi một thân giản tiện tiểu làn gió thơm trang phục ăn mặc giày đặc màu trắng áo khoác dẫm giày ống cao nhanh nhẹn một cái ngày đông n ữ thần kinh đô còn ở tuyết rơi không giống với g i a n a m nơi này tuyết không có như vậy dễ dàng dừng lại hạ an ca đứng ở đèn đường phía dưới vây quanh khăn quảng cổ mang theo dệt lên n ũ tay nhỏ chờ bay xuống hoa tuyết xem ra cốc đốc một điểm không giống vừa nãy ở xuân vãn trên tòa sáng rực rỡ nữ thần hắn biết cố man tử người bên kia nhiều p h ỏ n g chừng sẽ khá muộn đi ra nàng cũng không vội vã vé máy bay là hừng đông một giờ nhiều tới kịp nếu như chậm một chút nữa lời nói liền đến không kịp hừng đông máy bay lại muộn cũng rất ít thậm chí không có trừ phi tối nay máy bay còn m u ố n phi ta nhớ được người yêu ta khả năng là ta ký phản phía sau vang lên một tiếng lanh lảnh âm thanh hạ an ca kinh hỷ quay đầu lại thân thể lập tức liền bị ôm vào trong n ự c trước mắt cố man tử âm thanh bất đắc dĩ liền như vậy yêu thích thường ho hạ an ca khuôn mặt nhỏ đỏ lên đưa tay đem dệt len mũ đi xuống lôi một điểm ngăn trở muốn nóng lên vành hai ta yêu ngươi nhưng chúng ta cơm tất nhiên vẫn không có ăn ta cảm thấy cho ta yêu không đủ thành ý vì lẽ đó chúng ta muốn mau mau về nhà cố chi nam đưa tay tìm một hồi tiểu chủ nhà mũi lạnh lạnh trong mắt nàng loại ánh sáng gò má lúm đồng tiền lộ ra một vệ quai h à m hồng nhẹ nhàng gật đầu ta muốn nuốt dầu một tôm khiếp sợ hâm lại thịt dĩ nhiên thất sủng cố chi nam kinh ngạc chân mụ tôm ôm ăn thật ngon hạ an ca lôi kéo hắn tay nhẹ nhàng lay động hai người bước chậm ở trong tuyết cách đó không xa chính là vương triệu giải trí sắp xếp xe thương mại hả tình cờ biến tâm đúng không đã hiểu cố chi nam cờ ư i t r ộ n tùy ý nàng lôi kéo chính mình lắc cánh tay xem cái bé gái chủ nhà đại nhân ừ n năm mới vui sướng ương thuận tân nguyện vọng trước năm ngoái năm mới nguyện vọng có hay không thực hiện hạ an ca dừng bước chăm chú suy tư một chút xoay người cây chân hoa đào mâu nhìn hắn sau đó nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn tinh nguyện đ ề u ônu n có c h ư n bảy trăm ba mươi chín triệt để thất sùng vậy bù cùng video ngắn phần mềm cùng với tết xuân vẫn như cũ thủ vương ở một đường các truyền thông vĩnh viễn sẽ không vương tha bất luận cái nào điểm nóng cơ hội linh điểm tiếng t r u n g vang lên sau khi một năm mới chính thức đến cũng chính thức vạch trần nhìn màn tre các đường truyền thông mọi người cũng bắt đầu trở nên bận rộn một năm mới thấy bù hotse up nội dung chính là xuân vãn nội dung đồng thời ở năm mới một năm một lần nữa xác định một câu nói đời này tất chu cố trực nam xuân vãn nội dung cố chi nam không thể giải thích được liền theo lên hotse up đồng thời quan tâm độ còn không thấp một năm mới tân không đội trời chung tiểu thiên hậu càng ở xuân vãn hiện trường làm ra chuyện như vậy khiếp sợ người đàn ông kia không ở sân khấu nhưng hơn hẳn ở sân khấu trầm giá yêu thích ngươi nhật bất lạc hai thủ hoàn toàn khác nhau phong cách tình ca lại nói hết tình yêu thái quá nam nhân phi thiên vũ đạo đến từ vân ấn tuyết đến từ tự nhiên giải trí xuân vãn năm bài ca cao nhiên ca khúc cùng với tương quan cái này tiếp theo cái kia truyền thông tin tức tại đây mùng một t ế t che ngập bầu trời mà đến cố chi nam theo vân ấn tuyết hạ a n ca vương ngự yên mọi người cùng tiến lên h ó t x ệ ớ không ở xuân vãn sân khấu nhưng thắng ở xuân vãn sân khấu để toàn bộ cư dân mạng đều cảm thấy thái quá mà hạ an ca cùng vương ngữ yên chưa từng chính thức ôn la ca khúc mới cũng chính thức ở xuân vãn sân khấu sáng tương để các cư dân mạng cảm nhận được thính giác thị hiến cũng cảm nhận được dao nặng nề g h nắm tại tay sức mạnh ta liền biết trực nam cái này cậu vẫn sẽ không an phận trầm giá yêu thích ngươi a ta quá yêu thích bài hát này t i ê n tính mà ôn u đây chính là ta an ca lão bà mã n h ậ t bất lạc nhiệt tình như l ử a để ta cả người cũng đều đ ố t lên ta ôm ta gối chính là một trận lọt gặm ồ ồ người ta cũng muốn trực nam như thế một cái gặp viết cả bạn trai người ta giải đến cũng không kém a cô nương ngươi được nhà ở hàng thành loan trần long hắn là một cái không giỏi nôn từ thế nhưng thiện lương chậm n h i ệ t nam hải tử nhìn thấy ngươi lấy b ù tất chân sau khi con mắt của hắn tràn ngập yêu thương ngươi một cái nhữ mảy một nụ cười để hắn tâm hòa tan có thể hay không cho hắn một cơ hội để hắn cùng ngươi đồng thời ngồi xổm ở tây hồ cầu trên đồng thời ăn hắn yêu nhất bún ốc liêu châu đều hắn ả ước đi ra liền ăn cái bún ốc liêu châu tết xuân ngày thứ nhất các cư dân mạng rất nhiều suốt đêm xu thế một lần lại một lần dư vị đêm nay xuân vãn thảo luận đêm nay tiết mục vẫn ấn biết phi thiên vũ đạo ký khúc hiệp hội hai thủ quốc phong hi khang la phong cùng nhậm dùng tr cùng với vương ngữ yên mặt trời không lặn ở hầy b ổ chiếm giữ đều rất nặng hơn nữa có một cái đẹp trai ổn chiếm xế vị yên lặng vô danh rồi lại vang vọng giang hồ mãi đến tận hắn ở hơn một giờ chuyển đi một cái tự nhiên giải trí hầy b ổ mới gây nên các cư dân mạng sự chú ý cố chi nam dùng lại cảnh minh phỉ bán g ảnh sân khấu phối văn tự năm mới vui sướng đồng thời lưu lại một đoạn văn các vị năm mới vui sướng chúc các vị giờ lành ngày tốt cắt như gió năm được mùa phong nguyện như phong tăng cuối cùng xuân vãn đẹp mắt không ngủ sớm dậy sớm sáng s ớ m ngày mai tám giờ trong, gió trong mưa dạp chiếu bóng chờ ngươi thương các người yêu yêu đát ngay l vương ngự yên la phong mọi người cùng với vương triệu giải trí h à n g cầu truyền thông nghệ bội đều dồn dập chuyển đi tự nhiên giải trí dưới cờ các nghệ nhân cũng dồn dập chuyển đi đặc biệt lại cảnh minh đoàn kịch bên trong các diễn viên chính cũng đều chuyển đi lên đồng thời thừa dịp xuân vãn nhiệt độ tuyên truyền một làn sóng đầu năm sáng sớm trên tám giờ toàn quốc trực tiếp chiếu phim điện ảnh thám tử phố tàu n à y một bộ nguyên bản nên bị tự nhiên giải trí rất sớm tuyên truyền điện ảnh bị xuân vãn củng cố chi nam mọi người cấp xong xuôi nhiệt độ cung cấp xong xuôi những người ở mùng một tết không đốt ánh tết xuân điện ảnh nhiệt、độ. Giờ k dần dần các cư dân mạng cũng đều lại đang oán giận bản thân tết xuân đương điện ảnh bình thường tới nói đều là không điểm liền chiếu phim nhưng cố chi nam như một mực muốn đặt ở sáng sớm tám giờ còn mỹ danh gọi là ai khuya khoác không đi ngủ chạy đi xem phim a một điểm không đem phòng bán vé để ở trong mắt vương triều cùng hàng cầu đều bắt hắn không có cách nào những người hợp tác d ạ p chiếu bóng cũng không có cách nào vừa mới bắt đầu nói xong rồi cố chi nam làm chủ nếu như đổi ý còn không biết tiểu tử này sẽ làm ra chuyện gì lượng lớn người muốn xem a những người mua t r ư ớ c bán hàng phiếu người cũng đã sớm ở bán giận người khác đều là đầu n ă m một không điểm liền chiếu phim cố chi nam cái này náo ngơ nhưng phóng tới buổi sáng tám giờ n g ư ờ i đặt đọc thuộc khẩu lưu ni n g ư ờ i cái tể loại một câu năm mới vui sướng đã nghĩ để ta không đao người đúng không n ư ờ i chết ta này xem như là qua loa sao mặt sau mới là trực nam muốn nói chứ cái tên mập mạp này thật k h ô i h à i a ta cũng ở áp phích nhìn thấy hắn là diễn viên chính đi người đem ta an ca lão bà trả lại ta cậu trực nam đi ra một mình đâu a người chọn địa phương như vậy vấn đề đến rồi tại sao không đặt ở không độ ánh người nhường ta mấy canh giờ này làm sao ngủ đúng vậy ta đều chạy đi xem t r i nã tảo ta vừa mới bắt đầu còn mua sai rồi phiếu ta cũng đang xem t r i nã tảo cũng không tệ lắm nội dung vở kịch có thể xem xong cho các anh em phân tích nhưng ta vẫn là rất muốn xem thám tử phố tàu a người nói trước bán hàng lao tử mua ngươi nói sáng sớm tám giờ mới lên ánh lao tử cũng nhịn hiện tại lao tử hỏi ngươi một câu ngày mai càng bất canh thân các cư dân mạng liền sáng sớm ngày mai mới lên ánh thám tử phố tàu triển khai chiều sâu thảo luận cũng là hắn tết xuân đương điện ảnh triển khai thảo luận trong lúc nhất thời thảo luận đồ vật muôn màu muôn vẻ lên c h i nạ ở hoa quốc tinh giải trí tuyên truyền dưới ở phía sau tháng ngày nhiệt độ một lần vượt qua thám tử phố tàu bởi vì tự nhiên giải trí bọn người đang vận chuyển công ty còn có cố chi nam rất sớm liền được nghỉ vương triều giải trí cùng hàng cầu truyền thông cũng không có lại quá độ tuyên truyền bọn họ tin t hà nội bù có thể so với rất nhiều tuyên truyền thật quá nhiều rồi hoa quốc tinh giải trí việt mân mấy người cũng tham gia xuân vãn nhưng không phải cờ cờ tờ vờ là tương nam tv kết thúc sau đó lập tức liền đánh tới Trì nạ tạo quảng cáo đồng thời bắt kịp qua đêm ở tương nam dạp chiếu bóng tiến hành rồi chuyển động cùng nhau ký tên ngược lại cũng chỉnh lại như vậy một chuyện việt mân cảm thấy đến lần này Trì nạ tạo bất kể là kịch bản vẫn là hành động nàng đều có online đặc biệt nàng từ vai phụ biến thành nhân vật chính sau khi càng là rất nỗ lực ở quay trụ nàng muốn nội danh muốn một lần trở thành một tuyến định lưu ít nhất cũng là chuẩn một đường năm nay xuân vãn nàng không có thể đi sang năm xuân vãn nàng liền nhất định phải đi nhìn thấy hạ an ca cùng vân ấn tuyết mọi người ở xuân vãn rực rỡ hào quang một cái chấn động lòng người phi thiên vũ đạo một cái ôn nhu như nước thâm tình biểu diễn việt mân ước ao cũng đố kỵ một viên ghen t ị làm cho nàng trong lòng phát sinh v ạ t mẹo tết xuân đương phòng bán vé đại chiến bắt đầu rồi mấy bộ ở không đốt ánh điện ảnh triển khai đại chiến chỉ có một bộ định đăng kỳ quái sáng sớm tám giờ thám tử phố tàu còn giống như ở nhìn kỹ tất cả những thứ này đồng thời khán giả đều phát hiện thám tử phố tàu ở rất nhiều dạp chiếu phim đều không có chiếu phim lịch trình chậm lại chiếu phim khai hỏa không điểm phòng bán vé chiến thì thôi vẫn không có toàn tuyến chiếu phim thân là cố chi nam những người h ái mộ có mơ hồ có chút bận tâm nhưng cố chi nam nhưng hoàn toàn không để ở trong lòng năm h á t d ạ n g sáng thành phố ninh nam sân bay như thế là vui mừng mọi người ra trạm ôm ấp sau đó về nhà liền ngay cả bầu trời đêm đều sáng sủa rất nhiều cố chi nam chậm rãi xoay người nghĩ lên máy bay trước lại cảnh mình cầu viện chính mình nên làm sao đẹp trai cùng nguyễn anh cá o biệt dù sao kinh đô cùng tân thành không tính xa hai người phải đi về vẫn là rất nhanh hơn nữa bọn họ cũng hẹn chiều nay đồng thời xem phim đây là nhân loại sinh sôi một bước nhỏ nhưng là mập mạp một bước dài cố chi nam nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ tới một cái mập mạp có thể làm sao đẹp trai cáo biệt cuối cùng vẫn là ở phi cơ lâm trước khi cất cánh đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một câu liền vội vãn g phát qua cái quái gì vậy nếu có thể đem trên đường này lái xe thời gian đều tiết kiệm được đến cùng ngươi đồng thời tết i đến là tốt rồi ồn bất ổn cố chi nam không biết chỉ là lại cảnh minh n huệ chặt tán gẫu không sáng long lành phương tâm tên phóng hỏa giang hồ danh bất hư truyền liền rất may s ở cố chi nam khỏe miệng khanh t lôi kéo mới vừa tỉnh ngủ còn có chút mơ hồ tiểu chủ nhà hướng về bên ngoài sân bay đi đến lên máy bay sau khi hạ an ca liền rơi vào giấc ngủ. hiện tại bị đánh thức còn có chút không có phục hồi tinh thần lại trong một đêm từ bay đ ầ y trời tuyết đến chỉ có gió lạnh thổi nàng ăn mặc giày đặc á o phao cũng không có cảm giác được cái gì dù sao một cái vật lý thương tổn một cái phép thuật thương tổn mấy không a hạ an ca ô m cố chi nam cánh tay đầu dựa vào con mắt vô thần c ộ n lốc vô cùng cảm giác bước đi đều mơ mơ màng màng đây chính là từ ngủ cấp độ sâu bên trong bị đánh thức hậu quả cố chi nam bất đắc dĩ nhưng nhìn thấy hai cái hứng thú bừng bừng chạy qua bên này đến hắn niết miệng nợ nụ cười cha mẹ hạ an ca lập tức liền giật mình lên chưa kịp phản ứng đây liền bị ôm lấy Ta an ca rốt cục đã về rồi để t r ầ n mụ năm g nghĩa cẩn thận làm sao phờ phạt có phải là buồn ngủ đi một chút đi trở lại đi ngủ t r ầ n như lập tức liền ôm lấy hạ an ca thân thể k h ắ p khuôn mặt mãn đều là yêu thích cùng sùng địch hạ an ca ở xuân vãn một ca khúc thực tại đem t r ầ n như cảm động h n g rồi t r ầ n mụ cố ba hạ an ca bị t r ầ n như chăm chú ôm không khỏi tinh thần gò má cũng có chút quân đỏ lên nàng nhẹ giọng mở miệng năm mới vui sướng cố chi cùng t r ầ n như mừng tít mắt một cái ôm một cái nhìn còn có một cái cực kỳ giống cô nhi đứng ở một bên cái kia năm mới vui sướng c ố chi nam lại một lần nữa lên tiếng biết rồi xe ở nơi đó ngươi đi cho đi lý c ố chi chiếc chìa khóa ném cho c ố chi nam c ố chi nam cũng quyết tiếp nhận trong lòng không nói gì tiến lên từ trần như trong l ò n g ngực đoạt lấy tiểu chủ nhà hung ác n ó i theo ta đi cho đi lý hạ an ca cộc lốc ngẩng đầu nhìn hắn một mặt mở mịt gật g ủ ồ chỉ là lời còn chưa nói hết c ố chi nam liền bị nặng hắn nhìn thẳng vực sâu hai đạo ánh mắt cuối cùng đã c h ú n g tân xuân ngày hội cái thứ nhất lòng bàn tay c ố chi thu tay về trần như lôi kéo hạ an ca hướng về xe bên kia đi đến b ả bối hẹp hạ an ca quay đầu lại đối với cô chi nam le lưới một cái quyến rũ đẹp đẽ đáng yêu một thể cố chi nam thở dài một hơi không dạ hành lý đổi tới lần này không chỉ có là triệt để thất sủng còn giống như đến lấy lỏng chương bảy trăm bốn mươi chúng ta sẽ rất ngoan trong hạnh phúc quen thuộc lại có chút xa lạ tiểu khu chung quanh đều là đèn đuốc sáng t r a n g cách đó không xa thỉnh thoảng còn có từ bên ngoài trở về đám người hoặc là vội vàng nơi khác trở về hoặc là từ dạp chiếu bóng trở về cố chi nam giơ tay nhìn một chút thời gian còn có phút thứ hai mươi liền sáng sớm sáu giờ vui sướng hoa q u c năm hẳn cái này cũng là lần thứ nhất ở hừng đông về nhà hừng đông về đến nhà còn mang theo một cái tuyệt sắc c ộ n lốc xoa bóp bên người đứng tiểu chủ nhà nàng mở to hoa đ ỏ mâu hơi nghi hoặc một chút c ô chi nam cười cười nhẹ giọng nói hoan g n ê n về nhà hạ an ca sửng sốt một chút lại có chút không biết làm sao trần như lúc này lại đây lôi kéo tay của nàng c ô chi lôi kéo hai người dương hành lý nhỏ trên mặt cũng có không giấu được ý cười hai vợ chồng đều nghe thấy cô chi nam lời nói nhìn có chút không biết làm sao sắp là con dâu hai người cũng đều mãn mang theo nụ cười nói một câu hoan g n ê n về nhà để tiểu di mang theo tiểu khê đứa bé kia lại đây nàng nói quên đi sang năm nhất định đồng thời tết đến nàng năm nay muốn cố gắng bồi bồi những đám hải từ kia trần như bổ sung một câu bọn họ trước kia nghĩ tới là đem hạ cô cùng tiểu khê đều nhận lấy người một nhà cùng nhau hạ an ca méo miệng thủy nhuận con mắt lập tức thì có chút sương mù ngưng tụ không biết nên nói cái gì chỉ là xin mời quất một cái mũi a như thế cảm động lời nói có muốn hay không suy tính một chút lưu lại chính mình của tôn c ố chi nam nợ nụ cười hắn vẫn chưa hoàn toàn thất s ủ n g ít nhất hiện tại dương hành lý không cần chính mình n ắ m h ắ n cần phải làm là nhìn tiểu chủ nhà ồ hạ an ca âm thanh có chút n g u y ế t ngoan ngoan vật g ủ nhưng nàng đồng ý không có nghĩa là trần như đồng ý trần như lúc này liền tức giận chừng một ánh mắt cô chi nam lôi kéo hạ an ca vào cửa ấm áp mà quen thuộc gian phòng trang sức xuất hiện ở mi mắt rất đơn giản một cái nhà có thể ý nghĩa của nó nhưng đối với hạ an ca tới nói là trọng đại đó là một người tên là nhà địa phương đừng để ý tới hắn tiểu tử thúi với hắn ba ba đều là trực nam trần mụ cho n g ư ơ i bác ở nhà trần mụ độc xuống ngươi hạ an ca đang cười sán lạn như họa chỉ là cười cười liền nhỏ xuống một vệ phóng ánh sau đó tựa như b ứ c dèm c h e dài rác nàng muốn đưa tay sát trần như nhưng nhanh nàng một bước đau lòng dùng tay á o sát trong miệm nhắc tới làm sao sẽ khóc đây có phải là đứa con nữ nói với trần mụ loại hình lời nói hạ an ca lắc đầu hai con mắt như nước hiện ra vô hạn ánh sáng nàng nhẹ nhàng ôm lấy trần như cùng cô chi trần như cùng cô chi có chút sửng sốt cô chi nam n h n vai một cái hắn xem cái người ngoài cuộc chỉ được tự mình tự đem hành lý nắm đi vào sau đó trở về trên bàn ăn cơm tất nhiên không nhúc nít quá thậm chí còn chưa hề hoàn thiện mẹ các ngươi một nhà ba người có thể hay không chăm sóc một chút ta ta đói biết rồi biết rồi đến h ò hét vợ của ngươi ta cùng cha ngươi đi vào xào rau một hồi liền có thể ăn trần như tức giận chừng một ánh mắt đứng ở bàn ăn cô chi nam cô chi nhưng là tự ái nhìn đánh mũi hạ an ca có chút ý cười không sao rồi hạ y vọng an c nhà ca tốt, đều lập à ngươi tức liền bị trọc phát cười gò má ừng đỏ tay nhỏ lau nước mắt trần như còn muốn hỗ trợ lại bị cố chi lôi đi hắn liếc mắt nhìn cố chi nam cố chi nam niết miệng cười chậm d ã i đi lên chờ hai vợ chồng tiến vào nhà b ế p cố chi nam vừa mới đến l u ô n g cúng đứng tiểu chủ nhà trước mặt nặc ngội nhưng không trở ngại nó ăn ngon hạ an ca trong mắt xuất hiện một con đã lột xong nước nấu tôm nàng đỏ mặt mở ra miệng nhỏ cố chi nam lôi kéo nàng đi đến s o f a ngồi xuống giúp nàng lau mặt bên ngoài sắc trời đã hơi sáng cố chi nam cười tủm tỉm nhìn trước mắt mới khóc chít chít quá tiểu chủ nhà an ngon đi ta đặc biệt tìm to lớn nhất một con thừa dịp chủ nhà đại nhân khóc thời điểm ta đem tủ lạnh cũng nhìn còn có tôm tôm bom khẳng định có hạ an ca nhìn nét cười của hắn khuôn mặt nhỏ cũng không tự giác lộ ra nụ cười c ộ n lốc gật đầu trang bị nước mắt nhưng không có bất kỳ cảm giác quái lạ mỹ nhân rơi lệ ngân hà s á lạ ta không muốn khóc ta biết a cảm động ch cố chi nam dừng lại một chút đưa tay nâng lên tiểu chủ nhà khuôn mặt thanh tú nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hắn có cú ngạn ngữ nói được lắm uống nước không quên người đào giếng đúng hay không gật đầu hạ an ca ngoan ngoan gật đầu cố chi nam cười cười sau đó có chút lắc đầu chủ nhà đại nhân ở nhà địa vị tăng vượt lên rất nhiều nhất thống thiên hạ s u thế chấm r ấ t là sầu lo à. hạ an ca n h ư ớ n g mày lên suýt chút nữa không bị cái này man tử mang lệnh chấm là cái gì quỷ không phải không phải người có tin ta hay không hiện tại đánh người một trận ta sẽ bị phu thế đánh kép người tại sao muốn đánh ta hạ an ca trừng mắt hắn cố chi nam để s ắ t vào hai người mặt đối mặt lẫn nhau đối diện sau đó đây ba mẹ ta đều nghe chủ nhà đại nhân làm s a n g làm bậy coi trời bằng vung đều được sau đó ngươi muốn nghe ta ngươi không có lựa chọn khác không phải vậy đánh ngươi câu nói này thật quen thuộc quen thuộc đến hạ an ca lập tức đã nghĩ lắc đầu lại phát hiện đầu động không được nàng lại muốn nói sau đó miệng liền bị che nàng trận to hai mắt chỉ nhìn thấy trước mặt đáng ghét cố man tử cười t ù m tìm bổ sung à ngươi không nói lời nào cũng không lắc đầu ta coi như ngươi ngầm thừa nhận không thể đổi ý có thể lời nói ngươi gật đầu sau đó hạ an ca liền ngoắn gật gật đầu cố chi nam thỏa mãn buông tay ra chỉ là vừa mới bông u ra hắn liền nhìn thấy hòa ái dễ gần ôn nhu t i ể u chủ nhà hóa thân quả cái trực tiếp đem hắn lật đổ ở s o f a mặt đỏ lên trứng tràn đầy tất cả đều là nổi giận nằm đ ấ m đi kèm n ắ n g không khuất phục đến âm thanh rơi ở trên người không tính không tính không tính ta không có đáp ứng ngươi cố chi nam ôm đầu bị đánh trên mặt mang theo ý cười một điểm không cảm giác được đau đúng là t i ể u chủ nhà thoát g i à y đặc áo phao ăn mặc dệt len áo lông cả người mùi thơm từ từ nằm nấm cũng như là ở xoa bóp như thế này cảm giác sao một cái thoải mái tự tuyệt vời hạ an ca đánh mười mười mấy h a chính mình tức giận đứng dậy ngồi vào một bên cách hắn rất xa còn cố ý ngồi ở khoảng cách nhà bếp bên kia gần một điểm rất nhiều một bộ ngươi nếu như dám đánh ta liền chạy trốn tư thế ngược lại ngược lại ta không có đáp ứng ngươi nhưng là bị người s ủ n g cảm giác thật sự hào h ả o hạ an ca ôm s ô pha gối nửa bên mặt mượn ở bên trong c h í n h ta sẽ rất ngoan cố chi nam chống đầu nằm nghiêng đột nhiên nở nụ cười thả l ỏ n g thân thể đ a n g nằm âm thanh có chút lười biếng biết rồi lo chuyện nhà tiểu tức phụ hạ an ca lập tức t ỏ mặt quay đầu khoe miệm nhưng lặng lẽ hiện lên ý cười nàng yêu thích chương bảy trăm bốn mươi mốt sinh năm cái vẫn là sinh hai cái sáng sớm sáu giờ rưỡi một trận mùng một tết bữa cơm đoàn viên rốt cục ở có vẻ hơi yên tĩnh sáng sớm bắt đầu rồi dựa theo hạ an ca yêu thích năm rồi đều muốn lên bàn gà luộc cũng đổi thành hâm lại thịt ngoại trừ nước nấu tôm ở ngoài còn nhiều một đĩa tôm mọm mang đánh mãn một bàn món ăn đi kèm bốn cái ly c h ạ m cốc cầm t h à n h đi kèm hạ an ca sán lạ nụ cười ráng vẻ trong hạnh phúc tràn trề hạnh phúc khí t ứ c vì lẽ đó kinh đô hy Hi khúc hiệp hội cái tiêu diệp lai đại sư nhường ngươi nhận hắn làm ra ra a lạc đúng thế cố chi nam cho cố chi cùng trần như giảng giải diệp la cố ũ n giảng giải hắn cùng hiện quan Dành g giải Diệp Lai hiện tại quan hệ. d chi suy tư một chút nói rằng ngươi chưa từng thấy ngươi ra r a ông ngoại ngươi lại đi sớm có cái ông nuôi rất tốt ba mẹ không ý kiến trần như cười cười hướng về chính mình con dâu trong bát thả một con lột sông t ô m mắt thấy nàng ăn miệng nhỏ tràn đầy dầu đẫy mắt đều là ý cười ăn no ngủ ngủ một giấc buổi chiều chúng ta đi ra ngoài đi dạo phố năm nay không trở về quê nhà trần như thỏa mãn bốc tôn nhìn cố chi nam cùng hạ an ca hai người thấy thế nào làm sao s ư ớ n g vì sao cố chi nam còn muốn mang tiểu chủ nhà trở lại xem tiểu hải tử nổ phân châu đây nay thật thà bao không chắc có thể để sát vào xem người ở quê nhà nổi danh làng liền lớn như vậy một điểm trở lại chỉ định cũng bị trắng cửa ở trong thành phố bọn họ không biết cố chi bổ sung một câu há minh tinh thật phiền phức hạ an ca sửng sốt một chút mắt to nhìn hắn không nói ngươi ồ nàng lại túi đầu ăn cơm bà ngoại bên đó đây ta có hay không bị trắng trợn tuyên dương cố chi nam chân mày cao lại năm nay lại muốn nhẹ lấy năm giết trần như còn có thể khỏi n g nói có bao nhiêu hài lòng nhà ai quanh năm suốt tháng chỉ thấy mấy lần nhi từ không nghĩ tới hạng a đến thời điểm tiểu di lại mang theo tiểu khê lại đây trần chút t lầu ê n l u dưới có c ò hay h k ô như g p ò n trống, xuống. Trần n g mua một bộ hạ h đầy đầu đều câu h nghĩ con trai của chính mình ỉ muốn toàn đoàn viên, con cùng con trai gia của d có thể nói h như i bồi lại ề u Nếu cùng c nàng. thêm một c á t ô này tử l tốt tại trẻ, thể thật rồi rồi, mẹ hiện tại còn trẻ, có thể mang thật nhiều cái. Trần như câu nói mẹ mang Như còn Trần n có câu à đi ra một bên ngồi ăn cơm hạ an ca lập tức liền sửng sốt ánh mắt có chút sốt sáng nhìn cố chi nam có thể mang m ấ y cái ta suy tính một chút cố chi nam n h ư mày có chút trêu tức tiểu chủ nhà nhất thời càng khẩn trương ánh mắt lại liếc nhìn trần như năm cái ít nhất có thể mang năm cái trần như dội ra chính mình một cái tay một mặt tiêu ngạo ngươi mụ mụ tuổi trẻ l ự c t r á n g hoàn toàn không thành vấn đề hoa nha cố chi nam cũng có chút kinh ngạc lập tức nhìn về phía càng thêm trận mắt ngoác mồm tiểu chủ nhà miệng nhỏ dương con mắt ngơ ngác nhìn trần như tay trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng nam nam cái tiểu chủ nhà nội tâm thế giới lập tức liền biến thành sán lạn nhiều màu sắc đốm lửa nàng phảng phất có thể nhìn thấy bên cạnh mình vờn quanh năm cái cố hâm lại không đúng nàng trực tiếp cho váng cuối năm ngươi nói những thứ này làm gì cố chi cũng chú ý tới hạ an ca vẻ mặt kéo rơi vào hưng phấn trạng thái trần như sinh năm cái làm gì hai cái là tốt rồi một nam một nữ thật tốt đúng đúng đúng hai cái là tốt rồi hai cái là tốt rồi chân như tán thành gật ngủ cố chi nam cười t r ộ n hạ an ca lại cúi đầu vánh hai hửng hồng ngón tay nắm bắt góc áo trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm có năm cái điểm báo nàng lập tức thật giống liền cảm thấy hai cái hoàn toàn có thể tiếp nhận rồi nàng nghe nói sinh con rất đau nếu như sinh năm cái nàng không được đau ngất mẹ không hỏi một chút an ca ý kiến cố chi nam cười xấu xa nói a hạ an ca lập tức liền giật mình lên hoàn loạn xô tay hai hai cái nam năm cái ta ta Ta đều cố ó thể. c u i chi ù n bốn g c nam h cười ha t h hà sau ố n làm đó bị cố chi đặt một cước chần như tự nhiên có thể chú ý tới hạ an ca trạng thái đặc biệt nghe được nàng nói chuyện cả trái tim đều sắc hóa thế giới này làm sao chả có như thế ngốc cô gái cái nào cao lanh a này không phải là một cái đáng yêu cầu lớp mạ hạ an ca một trái tim dần dần bình tĩnh nghe được trần như lời nói sắc mặt càng thêm đỏ ửng có chút nhuyễn nhu trả lời ta ta muốn cậu bé nàng bất chi bất giác dĩ nhiên cũng rơi vào thảo luận bên trong tại sao trần như cũng có chút hiếu kỳ cố chi nam nhưng mơ hồ cảm giác không đúng khoe miệng hắn co giật chỉ nghe tiểu chủ nhà nghiêm túc cẩn thận mở miệng cố chi nam nói phải gọi cố hơm lại cô gái không nên h a i có điều ta có thể ta có thể nàng cuối cùng vẫn là không dũng khí nói ra sinh hai cái hoặc là năm cái lời nói dù sao đối với hạ an ca tới nói một bữa cơm biến thành sinh năm cái vẫn là sinh hai cái nàng cảm thấy đến bữa cơm này quá khó khăn hai đạo ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt cố chi nam hắn lập tức đứng lên dưới cái nhìn của bọn họ người con dâu này thật sự bị chính mình nhi tự ăn gắt gao nếu như bình thường tới nói bọn họ ước gì như vậy nhưng là nhìn hạ an ca dám vẻ cái kia đàng hoàng trịnh trọng nói ra thật thà dạng cố chi cùng trần như vẫn là không nhịn được tiểu tử túi h này đến cùng bình thường làm sao lừa gạt nha đầu này hắn liền nha đầu này cũng nhẫn tâm lừa gạt nhẫn không được à cái này ta mệt trước tiên đi ngủ buổi chiều đi dạo phố xem phim đi ta sớm mua vé mẹ ta đã nói với ngươi à bên trong người mập mạp kia ngươi tuyệt đối yêu thích cố chi nam nói xong cũng phải đi nhưng không nghĩ vai bị để lại đó là tự ái phụ thân và hòa ái mẫu thân vậy cũng là lâu không gặp trổi lông gà cùng tư tưởng giáo dục càng là hạ an ca chưa bao giờ từng thấy phu thê đánh kép vậy ẫ n ngữ ít thiếu lời chi cô n tình h k u ê n nhủ giáo d ụ cũng hắn tuy rằng bị trần Thức cố xáo lộ, nhưng hắn không hối hận,、có、thể ngươi cái này hâm lại liền thật sự quá phận rằng Trần ngươi này liền đáng. tuy quá quá Vậy bị cố có cái c xáo lộ, lại sự là hạ an ca lần thứ nhất bị trần như bảo hộ ở trong lồng ngực nghe nàng tận tình khuyên nhủ giải thích gọi cái gì hâm lại à lũ danh cứ gọi về hoa vẫn được đại danh hắn nếu như dám nàng trần như ngày hôm nay liền muốn đi giúp hắn cải danh triệt để gọi cố trực nam hạ an ca s ữ n g sờ l ă n g gật đầu nàng cũng không thế nào yêu thích tổng cảm giác sau đó mỗi lần gọi hâm lại nàng đều gặp muốn ăn cơm hơn nữa cái này năm mới hạ an ca cảm giác được cùng năm rồi hoàn toàn khác nhau bầu không khí đặc biệt trần như đem trổi lông gà giao cho trên tay nàng thời điểm lo chuyện nhà bốn người chìm đắm ở sung sướng bên trong đương nhiên chân chính sung sướng chỉ có ba người cố chi nam nhìn chỉ lo tự mình cong trong đất bắt nạt t i ể u chủ nhà hai người có chút bất đắc dĩ này không phải ta t i ể u chủ nhà ạ hắn nếu như dám bắt nạt ngươi liền nói với trần mụ ta xử hắn trần như chính mình ngáp một cái nhưng vẫn là khí thế hùng h ổ chi nam đi phòng ngủ thứ hai ngủ đi nếu không không kết hôn vẫn là không cũng may một cái phòng cố chi càng là quá đáng trực tiếp liền muốn p â n phòng ngủ hạ an ca có chút không dám tin tưởng cố chi nam càng là người cho váng hai người đều sửng sốt hồi lâu Cô Chi nam mới chỉ chỉ chính con các mình. Ta, thân sinh, nàng, con dâu, các người có phải mới người ai Nam nàng, Nhà Ta, lợm? dâu, là có được e m mình làm năm con trai của chính mình chạy cái? sao phòng ngủ thứ hai? Không đồng thời ngủ làm sao sinh năm cái? Rõ rõ ràng ràng, không thẹn trai thứ thời Rõ rõ hai? đi với l ơ n Hắn sẽ không bắt nạt An miệng trộm, nhưng khuôn mặt trước sau mang theo một vệ quân hồng, con dâu, lo chuyện nhà tiểu tức phụ, có một loại không giống nhau g giác. tâm bắt ta. trộm, mặt trước theo một tiểu tức một đây á đ là. lo loại Hạ che phụ, sẽ sau ca cởi có cảm vệ ư dâu, rồi nha hắn nếu như dám như thế nào liền nói với trần mụ trần như tự động quên cô chi nam lời nói chỉ là trước khi đi hướng hắn nháy mắt ra g ấ u Bố c hạ i ankagaku h ô đông dép ở bên trong phòng đi tới đi lui cuối cùng đi rồi một vòng sau khi đi đến đi ra đi ra bên ngoài tiểu sân thượng liếc mắt nhìn phương xa tràn đầy năm vị tiểu khu hạ xuống có thể nhìn thấy mấy cái tiểu hải tử ở qua lại chạy k h ỏ i n ó có i bao nợ h hài i ê u lòng. nụ n chính g đây nhà là mùi vị đi. vị cười từ một bên trong túi đ e o lưng lấy ra sổ tay sau đó vươn mình lên giường điện hình trên giường trạch nam hình tượng nhưng còn không quên nhắc nhở một hồi quá độ hưng phấn người kia đừng xem buổi chiều muốn ra ngoài chơi lời nói hiện tại cần ngủ ngủ không phải còn phải xem điện ảnh mà nhưng là ta ở trên máy bay ngủ quá vậy ngươi cũng phải cố chi nam ngầm đầu con mắt có chút thất thần ngày đông thần phong có chút hàn lạnh nhưng người trước mắt lại như là ấm áp mặt trời hạ an ca chắp tay sau lưng đón cốt sáng quần jean cùng áo len đem nàng vóc người bậy ra vô cùng hoà n mỹ nàng hơi nghi hoặc một chút đẹp đẽ con mắt hơi chớp một hồi làm sao rồi đang nói chuyện với ngươi vậy tại sao nói một nữa bởi vì nhìn thấy ngươi ta có chút bị mê hoặc đến kháng phép không đủ tỉnh ngủ muốn đi đối kháng đường mài giữa một hồi c ố chi nam khỏe miệng vung lên ý cười theo hạ an ca lại có vẻ vô cùng không đứng đắn hạ an ca hừ nhẹ một tiếng khẽ ngầm đầu nhưng đem sân thượng môn đóng lại đi đến một mặt khác bên giường bỏ đi bông dép chính mình lên giường gối lên gối hoa đào mâu liền như vậy nhìn hắn người tại sao không ngủ ngày hôm nay tiên kiếm cần lại mã một điểm tự người ngủ đi mùng một tết không cũng may ngừng có chương mới làm sao tồn cảo vừa không có cũng còn tốt đại cương vô cùng hoàn thiện có thể nước nhắc không có thể viết rất dài một đoạn cố chi nam chiếu đại cương trên phân bố đi ra tê cương t u y ế n phối hợp chính mình đã sớm mô phỏng tốt nội dung v ở kịch có thể nói là kiện tự như phi không đầy nửa canh giờ thời gian liền mã mấy ngàn tự này còn chưa là hắn nhanh nhất tốc độ ở nhà chợ nhỏ có hắn quen thuộc nhất trang bị tốc độ còn có thể nhanh hơn rất nhiều thiết chí một cái đúng giờ cố chi nam khép lại sổ tay để ở một bên tủ giường quay đầu nhưng có chút kinh ngạc một đôi trận lên đại đại hoa đảo mâu vẫn như cũ quật cường nhìn mình sao không có ta cảm thấy ngủ không rõ ràng hạ an ca lường hắn một cái quyến rũ phong tình hiện l ộ hết bắt đầu từ khi nào nàng đã quen bên người phải có cố man tử mới gặp chân chân chính chính tràn ngập cảm giác an toàn ngủ say nàng nằm về chính tư nhìn mang theo đèn treo trần nhà nhỏ giọng mở miệng cố chi nam ta ngủ không được nếu không ngươi nói một cái cố sự cho ta nghe đi nàng mỗi một lần ngủ không được đều sẽ có một cái an đồ thôn đồng thoại ngay xong tức no rồi người cũng là buồn ngủ cố chi nam trầm mặc một chút vươn mình quá khứ hạ an ca trong nháy mắt liền yên tĩnh thân thể thu nhỏ lại trong nháy mắt cảnh dắt lên ngủ không được có muốn hay không sinh năm cái hai cái cũng được dù sao đây là người trần mụ nhớ đ u n g cố chi nam khỏe miệng nàng lớn ánh mắt nhìn quét chậm d ã i không đ ứ n g đắn hạ an ca rụt lại đầu nghĩ đến ở bên ngoài nói khuôn mặt của nàng trong nháy mắt bạo hồng thân thể cũng có chút k h ô nóng nàng túng nho nhỏ tiếng nói ta ta buồn ngủ quá hiện tại có thể không mệt khốn chắc chắn chứ、ừ. hạ an ca gật mạnh đầu ánh mắt có chút vô cùng đáng thương cao l ê n h cái gì đã sớm ở cố chi nam trước mặt hoàn toàn ném mất chỉ còn dư lại cục lốc hành cố chi nam g ậ t g ụ vị trí của chính mình hạ an ca mới vừa thở phào nhẹ nhõm liền cảm giác thân thể một trận di động nàng lại bị ôm vào trong lòng vành hai t r u y ề n đến một trận cười xấu xa đây là không phải so với chuyện cổ tích dùng tốt hơn nhiều mộng đẹp hạ an ca khẽ căn môi cố chi nam chỉ có thể nghe thấy nàng nhẹ nhàng rên một tiếng thật giống rất bất mãn cũng không dám lại lớn tiếng một điểm cái kêu một tiếng anh là nàng cuối cùng b ậ tường mùa tết đường thăm chính thức chiếu phim tiến vào tết xuân đương phòng bán vé đại chiến tuy rằng ít đi hơn trăm nhà dạp chiếu phim truyền nhưng cũng đổi hướng về gia tăng rồi một ít lịch chiếu phim cố chi nam hoàn toàn không lo lắng đường tham ngã sấp mặt hay không ngược lại đầu tư tài chính đã hồi vốn nhưng lại cảnh minh cùng trần vũ trạch còn có vân ấn tuyết chờ tự nhiên giải trí tất cả mọi người mật thiết quan tâm đồng thời ở tám giờ sáng lần đầu liền ngay lập tức tiến vào dạp chiếu phim bọn họ không có đến tiếp sau tuyên truyền dù sao cố chi nam trực tiếp làm cho cả tự nhiên giải trí nghỉ vì lẽ đó điện ảnh có thể tại đây cái tết xuân thu được như thế nào thành công thật sự đều nhờ chất lượng hơn hai giờ điện ảnh tham tử phố tàu được thoại nguyện thu được sở hữu xem lần đầu người phương tâm không l i đầu đồng thời lại gồm cả dòng suy nghĩ nghiêm c ẩ n tham án dòng suy nghĩ khôi hài đảm đương đường nhân trí tuệ nói lắp t ầ n phong hương diễm a hương còn có sâu sắc tẩy não bọn họ k h ô n thái cùng với cuối cùng xuất hiện vân ấn tuyết đóng vai tư nặc những n à y ca nhân vật từng cái từng cái đều sâu sắc dấu ấn đang xem xong lần đầu khán giả trong đầu đặc biệt lại cảnh minh đóng vai k h ô n thái thật giống trong nháy mắt liền thành danh nhân câu nói kia phỉ bằng a hắn phỉ bán ta a cùng với câu nói kia ta cùng tội ác không đội trời trung triệt để dẫn nổ mạng lưới vậy bù trên liên quan với thám tử phố tàu tương quan tìm kiếm càng ngày càng nhiều tiêu đề không ngừng xuất hiện còn có chuyên nghiệp nhà phê bình điện ảnh tiến hành l ợ i bình phân tích mỗi một cái nhân vật lại cảnh minh đóng vai k h ô n thái hành động cùng vẻ mặt đều vô cùng online trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên so với hai người nam chủ nhân khí còn cao hơn lời kịch thu được các cư dân mạng mánh liệt mô phẳng theo thật giống như cô chi nam nói với lại cảnh minh hắn lần này qua đi đại khái là muốn phát h ỏ a đến tiếp sau tự nhiên giải trí điện ảnh chỉ cần là tên mập hoặc là hơi mập cũng làm cho hắn đi đến miễn phí lại có hành động không dùng thì phí chủ yếu k h ô n thái nhân vật này bản thân liền là hài kịch nhân vật mà lại cảnh minh mập mạp dài đến khá là thích cảm đúng là tư đồ hành vi nhân vật cảnh không có nặng như vậy đặc sắc là b ạ t cờ cái kia quá chàng nhai máng khách mời nhai máng mã tử b ạ t cờ hoàn toàn chính là bình thường phát huy như thế bị khí vô cùng suýt chút nữa để khán giả tin là thật cũng làm cho tất cả mọi người một lần nữa nhận thức cái này u n i t e s tt ca sĩ kiêm diễn viên đường thăm ở ấy bù phát hỏa danh tiếng một lần nổ tung xuất hiện hai lần mua lại phiếu làn sóng này ở vương triều giải trí cùng hàng cầu giải trí tới nói như chút được gánh nặng dưới cái nhìn của bọn họ lần này nghe theo cố chi nam lời nói cũng là dị thường đánh cược hiện tại bọn họ thắng cược cái kêu hoa quốc tinh giải trí giao t ì n h nên không muốn liền hay là thôi đi vương ứng thịnh cùng tôn đang muốn cùng cố chi nam báo báo hỉ tiểu tử này nhưng không có nghe điện thoại để bọn họ có chút phản mơ hồ mà văn học mạng vĩnh viễn c h ạ m một tiên kiếm k ỳ hiệp c h u y ề n hai ba thậm chí so với trước đây càng náo nhiệt các đạo nhân mã tụ hội h đến đến ơ giờ khác này khu bình luận sách cũng là đang điên cuồng thảo luận đường tham ở một cái tiểu thuyết khu bình luận sách bên trong thảo luận một bộ phim đại khái cũng chỉ có cô chi nam khu bình luận sách sẽ như vậy làm ai bảo hắn là đường tham biên kịch cùng đằng sau ông chủ đây mãnh liệt để cử đường tham đ Ta ở dạp chiếu b ó người suýt chút c không nữa tắt thở. Ta c ù này g không trời chung. tội trời tên đội Cái ác n mập mạp có ư Người ta ta cười hước. Người ờ cờ i tiếp hài chết trực ngốc, cùng c phỉ Hắn phỉ thanh ta. ta Ta mặt A. A. báng báng nở này quá mở âm vẻ vẻ như vẫn là đạo diễn hắn là tự nhiên giải trí đạo diễn trực nam thuộc h ạ cũng là điện ảnh chủ đạo diễn cái kia bắc ca cũng là trực nam công ty trực nam hừng đông cầm k h ô n t h á i tấm hình này phát năm mới vui sướng ta còn tưởng rằng là cái gì đây ha ha ha cam này không so với chi nạ tạo đẹp đẽ có thêm đúng nay điện ảnh quá thú vị ta muốn xem lần thứ hai ta không chờ được liền hiện tại đúng đấy quá thú vị ta cũng phải nhìn lần thứ hai cùng đi lên khu bình luận sách thảo luận vui sướng mỗi một câu đều tràn trề mùng một tết vui mừng mãi đến tận cố chi nam đúng giờ trường tiết ở mười hai h chưa đúng giờ ôn lại、like、cùng quảng đại các thư hữu nói yêu n g ư ờ i vì bù đắp ngày hôm qua bồ c â u ngày hôm nay là quen thuộc hai vạn tự đại c à n g cảnh thiên bởi vì thu được t h a n h vi ông lao trợ rút ở trong mơ tỉnh lại bất ngờ thu được tạm thời ẩn thân năng lực nhưng canh giờ vừa qua thì sẽ biến mất tuyết kiến dựa vào lệnh bài tiến vào thế giới cực lạc cảnh thiên bởi vì ẩn thân quan hệ theo lăn lộn đi vào hai người một đường, đi tới, một đường dò hỏi cung điện vị trí, lại bị báo cho muốn biết muốn đi bài bạc dùng thế giới cực lạc tiền còn hối lộ thủ thành quan binh mới có thể cho đi tuyết kiến đổ thuật không tin h liên tiếp lấy tiền cảnh thiên không nhìn nổi lợi dụng ẩn thân năng lực trợ giúp điên cuồng thắng tiền chuyển bại thành thắng tuyết kiến muốn gặp thật liền thu cảnh thiên nhưng đánh cực ý cấp trên ý giữa lúc say mê nhưng vào lúc này cảnh thiên ẩn thân nhưng từ từ mất đi hiệu lực thân hình chậm dại hiện hiện hắn nhưng hồn nhiên không biết kinh điển đoạt trương báo trước hậu sự làm sao hoan n ê n xem có thể tặng không năm mới vui sướng đại gia nhớ tới đi xem phim thương các người yêu, yêu đát còn lại câu cuối cùng chỉ có cô chi nam đề ngoại thoại để sở hữu các thư hữu suýt chút nữa bóp nát điện thoại di động hệ thoại văn nhân x ỉ nhục a văn nhân x ỉ nhục sẽ có một ngày kiếm ở tay giết hết thiên hạ thiên hạ đoạn chương cầu m ù g một tết i theo ta chơi đoạn chương đúng không được lão tử mới vừa xem xong đường tham hảo tâm tình thành công n h ư ờ n g người làm không rồi đầu năm một có thể hay không cho cái địa chỉ không có gì đã nghĩ quá khứ bãi cái năm tiên kiếm khu bình luận sách bởi vì cô chi nam lần này đoạn chương tiến vào rít gào giai đoạn dị vãng cái này ngáo ngơ đều sẽ không đoạn như thế thái quá lần này một mực đoạn ở thời khắc quan trọng nhất chương bảy trăm bốn mươi hai mỹ lệ là ngươi từ lúc sinh ra đã mang theo trung tâm thành phố quảng trường trường đèn chiếu rọi người đến người đi một mảnh vui mừng khói lửa nhân gian vào đúng lúc này thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn trên đường cái bốn bóng người bị đèn màu hào quang kéo bóng người dài nhỏ đi từ từ trên mặt ý cười tỏa ra hòa mỹ cố chi nam thoáng lạc hậu một điểm trước người là cố chi cùng trần như còn có bị trần như lôi kéo tiểu chủ nhà hạ an ca đổi một thân thêm nhung liền mũ á o khoác phối hợp kinh điện đôi dạy trắng cùng màu xanh lam quân nhìn vóc người cao gậy nản g o a n ngoan cùng trần như đi chung với nhau cho dù khuôn mặt nhỏ bị khẩu trang ché lấp lơ đáng đi ngang qua thời điểm cái k i a một đôi hoa đảo mâu như cũ hấp dẫn vô số tuổi trẻ thiếu nam quay đầu lại hoặc quan sát bọn họ thậm chí muốn đi đến nhận thức một hồi cái này đẹp đẽ a gì, sau đó thuận tiện nhận thức một hồi bên người nàng cô gái thế nhưng ánh mắt không tự giáp viết đến phía sau xem giống như sắt thần nhìn bọn hắn chằm chằm nam người đàn ông này sợ không phải phía trước đáng yêu tiểu tỷ tỷ c a ca cho tới bạn trai cái từ ngữ này thật không t i ệ n đại não tự động loại bỏ cố chi nam chừng mắt những này không có ý tốt t ể loại chính hắn là mang theo chính mình không không bảy như thế kính mắt áo khoác cổ áo hơi hơi hướng về nâng lên một chút thật giống cố định ở bên ngoài hình tượng thêm vào thân cao hoàn toàn liền thuộc về một bộ nhã nhặn bại hoại dáng vẻ che giấu tính còn rất mạnh khẩu trang tự nhiên là bị từ khi nhận thức cái này mình tinh chủ nhà đồng thời lần thứ nhất cùng với nàng ra ngoài sau đó cố chi nam liền nuôi thành bên người mang theo khẩu trang thói quen tốt trước đây nghĩ tới là nếu như bị vô tới liền nói thẳng rõ rõ rằng r ằ n g hiện tại mà đúng đúng đúng đây là ta an ca lao bà ngươi có ý kiến tiên kiếm khu bình luận sách qua loa liếc mắt nhìn rất hòa bình mọi người đều mang theo chân tâm chúc mừng cố chi nam năm mới vượt qua tám mươi phần trăm người hy vọng có thể được c ố chi nam địa chỉ bọn họ muốn dâng lên chính mình đối với năm mới một phần quà tặng lễ tuy nhẹ tình nghĩa trị n à n vàng đương nhiên c ố chi nam vẫn là khéo léo từ chối hắn cảm thấy đến quân tử chi giao nhạt như nước không nên vì những n à y thế tục danh lợi quánh i ê u khu bình luận sách các thư hữu càng cảm động à rồn rợp biểu thị đời này có hy vọng ở trên đường nhìn thấy c ố chi nam lời nói nhất định phải hào hào thâm nhập giao lưu một phen từng cái từng cái năm mới chúc mừng cũng đều đã hoàn thành rồi đường tham lần đầu thu được trăm phần chi chín mươi tám cái ngợi ngăn ngắn một cái buổi chiều ở đậu mảnh trên cho điểm lên tới chín mà cố chi nam cũng thu được lại cảnh minh tin tức người đột nhiên bạo hồng có biện pháp gì giải quyết có biện pháp gì tự sát đi toàn bộ hoa quốc đều biết đường nhân là người mã tử lại cảnh minh s á c thực phát hỏa cố chi nam dự đoán rất chuẩn xác không thái nhân vật này hiện nay nhân khí rất cao thậm chí mang theo đường tham lên ấ y bù h ó t x ệ ấp s ư ớ n g âm trên liên quan với hắn kinh điện đoạn ngắn cũng có rất nhiều người viết lọc biên tập đi ra thậm chí treo lơ toàn bộ ta cùng tội ác không đội trời chung cũng bị chế tắc thành biểu tượng cảm xúc so với tần phong cùng đường nhân những này cho dù khơi hại nhưng vẫn là mang theo một ít tinh thần trọng nghĩa nhân vật chính k h ô n thái nhân vật này không có nhiều như vậy r à n b ộ hắn biểu hiện ra đồ vật đều là gần gũi nhất hiện thực lại cảnh minh đóng vai lập luận sắc sảo dù sao khi đó mới vừa bị đánh đập một trận không thái phát hỏa đường tham tiền lợi là to lớn tại đây cái lưu lượng là vương thế giới một vai hai cái nhân vật chịu đến khán giả yêu thích thậm chí có thể phát triển nơi phiên ngoại hoặc là hắn chi nhánh nhưng cô chi nam không có ý nghĩ này cũng sẽ không có chỉ là nhìn thấy đường tham trên chỗ ngồi tỷ lệ đạt đến trăm phần một trăm hắn vẫn là không nhịn được c ư ờ i n ứ t ra giàu to con trai ngốc cười gì vậy cô chi nam lấy lại tinh thần nhìn phía trước trần như nàng tiếp tục mở miệm nói theo chúng ta đi vào mua quần áo cha ngươi ánh mắt không được cố chi sờ sờ mũi ngựa đầu nhìn bầu trời giả trang không nghe hạ an ca đồng dạng đầy cõi lòng chờ mong nhìn hắn trần như cười tủm tịm ba người ở đường dài chiếu dọi dưới ánh đèn tỏa ra cố chi nam muốn pháo hoa nhân gian lúc chạm vạng tinh không không có bao nhiêu t ố điểm cùng đường dài trên ánh đèn hình thành mánh liệt so sánh phía chân trời giao tiếp nơi cũng hình thành một cái phân tầng đường dài đèn đỏ ánh ngôi sao đúng như xuân giang phụ rung sắc khói lựa chỉ đến như thế cố chi nam thu hồi điện thoại di động có chút ý cười khoảng cách điện ảnh mở màn bảy giờ, giờ hắng hắn tiến lên không nói lời gì kéo tiểu chủ nhà tay ta ngày hôm nay liền muốn nhường người biết cả con đường cửa hàng quần áo đều bị ta nhận đ ầ u hạ an càng n h i ê n g đầu xem kẻ ngu si như thế nhìn đột nhiên bá đạo tổng giám đốc phạm cố ma tử khoe miệng nhưng không tự giác vung lên ồ nửa giờ sau nói tốt để cả con đường cửa hàng quần áo đều biết ngày hôm nay chúng nó bị một cái cố tính nam nhân nhận đ ầ u cố tính nam nhân nhưng cùng mình v ụ thân thương lượng tấm này ghế hắn ngồi năm phút đồng hồ nhưng cố chi nhưng là trực tiếp khéo léo từ chối đồng thời biểu thị thắt lưng cùng ghế ngươi có thể tùy ý chọn như thế cố chi nam trong lòng thầm mắng thô bị cha giả ở bề ngoài nhưng là cười làm lành chính mình lùi tới một bên sau đó có chút đẹp trai thở dài trong nhà hai cái nữ vương đi dạo nửa giờ cứ thế mà không có thích g i quần áo cố chi nam không có nhìn về phía tiểu chủ nhà trái lại là nhìn về phía trần như nàng cùng tiểu chủ nhà một người một bên trên mặt tràn trề nụ cười là hắn rất ít có thể nhìn thấy chúng ta đều muốn ở bên ngoài cứu vớt thế giới nhưng không có người nghĩ có thể giúp mụ mụ rửa chén cứu vớt thế giới của nàng cố chi nam không tự giác có chút thất thần trong trí nhớ m â u thân d á n g d ấ p xuất hiện các nàng tướng mạo gần như thế tính cách nhưng hoàn toàn khác nhau có thể cắt nàng một cái giao cho linh hồn hắn một cái giao cho hắn hiện tại thân thể hắn thực là cái con bất hiếu yêu thích lời nói liền đều mua đi không thiếu tiền âm thanh ôn nhu khẳng hạn chân như sửng sốt một chút quay đầu lại nhìn thấy chính mình nhi tử liền đứng ở một bên cặp tia nàng cảm thấy đến càng ngày càng đẹp đẽ con mắt màu đen lóe điểm điểm hào quang làm cho nàng thất thần nhưng sau đó nàng đem quần áo thả lại giá áo chỉ để lại một cái có chút giận dữ đứa nhỏ gốc đ quần áo một cái liền có thể xuyên rất lâu mua nhiều như vậy làm gì an ca mới nên nhiều mua điểm tuổi thanh xuân linh mẹ mỗi lần nhìn thấy trên đường những người đẹp đẽ cô gái mặc quần、áo. tổng nghĩ nếu như an ca đến xuyên khẳng định càng đẹp mắt hai mẹ con đồng thời nhìn về phía một mặt khác vớt c ằ m hoa đào mâu nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt tay h áo ngăn áo đ ầ m hạ a n ca khuôn mặt nhỏ xoắn suýt quá khứ giúp một chút n g ư ơ i n g ố c con dâu mẹ liền muốn này một cái lưu lại chúng ta còn phải xem điện ảnh đây ta nhưng là rất chờ mong cái kia tiểu n g ậ p mạc khi còn bé liền cảm thấy hắn hành động được một cái một cái nam ca gọi ngươi cười hì hì cố chi nam thấy b u ồ n cười ký ức đúng là rất rõ ràng từ khi ở trong ngõ hẻm đồng thời chịu đòn sau đó lại cảnh minh không chuyển trường trước vẫn luôn là theo hắn dưới bất định chú ý cố chi nam đi đến tiểu chủ nhà trước mặt nhìn nàng xoắn suýt quần áo hơi kinh ngạc là một cái khá là cổ chữ vê tay áo ngăn áo đầm vừa n ã y khoảng cách xa không thấy rõ bây giờ nhìn rõ ràng tiểu chủ nhà đây là vì là mùa xuân làm chuẩn bị chứ hơn nữa y phục này cố chi nam v ứ t c ằ m đây mới là nàng xoắn suýt nguyên nhân đi yêu thích thế nhưng nàng mặc quần áo quan niệm bên trong cũng không có loại này quần áo chí ít cố chi nam chưa từng gặp tiểu chủ nhà không ở thông báo ở ngoài địa phương xuyên qua loại này quần áo quan niệm của nàng rất bảo thủ bảo thủ không giống như là một cái ở giới giải trí minh tinh hạ an ca nhún mày lên trong mắt rất rõ ràng xoắn suýt nàng lắc đầu một cái. không thích ta không mua ta cảm thấy rất đẹp đẽ a nhà ta chủ nhà đại nhân phối hợp nó mùa xuân đẹp nhất g á i cố chi nam cầm lấy cái này màu đen ăn mồi hoa hồ điệp văn áo đầm có chút ý cười hạ an ca lập tức một vện quai hàm hồng h o à n mỹ mang khẩu trang nghiêng đầu nhìn cố man tử cầm nàng vừa ý áo đầm có vẻ càng xoắn suýt nhưng là làm sao rồi trần như lúc này cũng đi tới nhìn chính mình con dâu xoắn suýt đáng yêu dáng vẻ cặp kia đẹp đẽ con mắt đều sắp xoắn s u ý chết rồi cố chi nam d ơ d ơ lên y phục trong tay đồng thời khẩu hình ra hiệu một hồi trần như bất đắc dĩ xoa bóp hạ an ca khuôn mặt không cần n g h ĩ cũng biết nàng hiện tại khuôn mặt là cái gì d á n g v ẻ đứa nhỏ n gốc đ yêu thích liền mua trở lại trần mụ cho ngươi ở đây đánh hai cái khuy ẩn như thế vui sướng hạ an ca dương nhẹ nhỏ trần như cũng đã đang suy nghĩ đánh như thế nào khuy ẩn mà cố chi nam nhưng là trực tiếp đi tính tiền đi tới đồng thời trở tay liền đem vừa nãy hai người xem qua quần áo toàn bộ điểm đi mẹ n à y v à i món cũng phải đánh khuy ẩn cố chi nam cầm tiểu chủ nhà vừa nãy tầm mắt dừng lại mấy bộ quần áo tất cả đều là áo đầm tay áo ngắn không có tay đều có. đồng thời đều là khá là cổ chữ v đối với sắp đến mùa xuân hắn rất yêu thích biết rồi biết rồi trần như l ư ờ m hắn một cái trong lòng trên mặt đều là nụ cười nàng lôi kéo hạ an ca đi ra phía ngoài đá một c ư ớ c một mặt mở mịt cố chi nhỏ giọng cùng hạ an ca mở miệng trần mụ biết ngươi nghĩ như thế nào nói như thế nào đây vừa mới bắt đầu biết ngươi là cái kia giới giải trí quả thật có chút kinh ngạc bởi vì ta muốn à, như thế đáng yêu đứa trẻ trong sáng làm sao sẽ là minh tinh đây sau đó chi nam theo chúng ta rất kiên trì giải thích ta mới biết trần như cởi trộm liếc mắt nhìn ở tính tiền cố chi nam ta lần thứ nhất thấy hắn như vậy sốt u ruột muốn giải thích rõ ràng không nghĩ đến là đối với cô gái tuy rằng ta cùng ngươi cố ba đối với giới giải trí bên trong cái gọi là minh tinh không phải rất có hào cảm nhưng sau đó chúng ta thử nghiệm đi tìm hiểu đều cảm thấy đến không có tivi nghĩ tới như vậy xấu càng là nhà ta an ca một bộ y phục mà thôi mỹ lệ là ngươi từ lúc sinh ra đã mang theo thỏa thích phóng thích không cần che giấu có chi nam ở đây còn có trần mụ trở lại liền đánh k h u y ẩ n bảo đảm không ảnh hưởng mỹ quan hạ an ca lập tức giống như bị nhìn thấu tâm tư bé gái đáy mắt chỉ còn dư lại luôn cuống sau đó chính là cảm động hạ mẹ cùng hạ cô đều đang gọi nàng ẩn giấu tốt chính mình không ai nói cho nàng có thể thỏa thích phóng thích chính mình mỹ lệ mà hiện tại rốt cục có người nói với nàng nàng có thể thỏa thích chọn mình thích quần áo không cần đang che giấu cảm tạng hạ an ca con ngươi buông xuống tuy nhiên đã nói vô số lần nàng vẫn là chỉ có thể hai chữ này mà hai chữ này cũng là nàng những năm gần đây đã nói nhiều nhất lời nói trần như đau lòng nắm tay của nàng nghĩ ra thanh hống một bên có chút muốn ăn đòn âm thanh nhanh hơn nàng cố chi nam một tay nhấc theo quần áo một tay xoa hạ an ca đầu nhất miệng cười nói cảm ơn cái gì ngươi rất biết tạ mà lưu lại về nhà chương ầ m c é n rửa sạch. h ca nhẹ n đ bảy trăm bốn mươi ba người một nhà năm mới bữa tối quần áo tạm thời ký gửi ở trong tương h trường cô chi nam xem như là chân chính về mặt ý nghĩa cùng cố chi cùng trần như xem một hồi điện ảnh đang tiết hạ cô cùng cái tiêu quỷ gây sự hạ tiểu khê không có đồng thời đến hy vọng sang năm có thể cùng với các nàng đồng thời khi đó còn nhỏ chủ nhà hay là mới là phóng thích thiên tính một trăm phần trăm một cái vô hạn sủng lịch trần như một cái không cho tiểu chủ nhà thiên tính quá tải hạ cô còn có một cái tranh sủng chuyên gia hạ t i ể u khê nhớ tới lần trước ở dạp chiếu bóng xem phim thời điểm ta cùng cha ngươi vẫn không có chính thức cùng nhau lựa gạt tới tay sau khi liền cũng không còn đã tới dạp chiếu bóng trần như ngồi ở vị trí giữa nhìn trong dạp chiếu bóng phương tiện biến hóa cùng với nàng trong ấn tượng dạp chiếu bóng đã liền giống nhau đều không có hàng mâu giống nhau một bên cố chi đồng dạng nhìn chung quanh một chút sau đó có chút bất đắc dĩ ta cũng là lãng mặt quá chỉ là n g ư ờ i đều đổi thành t u ổ i gạo dầu mối cố chi không phải là không có nỗ lực kéo trần như đi lãng mạn một cái quán cơm nhỏ bên trong đơn độc ăn một bữa cơm trong dạp chiếu bóng nhìn lại một chút điện ảnh hoặc là bờ sông đi một chút nhưng nàng đều lấy có thời gian này đi ra ngoài lãng mạn không bằng ở nhà x à o hai cái món ăn bồi tiểu chi nam nhiều vui v ừ a một chút thế giới này cố chi nam tuổi hấu thơ là rất vui vẻ không thiếu tràn lan tình mẹ cũng không thiếu bảy con sói tình cha mỗi khi dấu ấn ở đầu góc cùng trong thân thể ký ức tràn lan xuất hiện thời điểm cố chi nam đều sẽ nghĩ nếu như trước kia thế giới bọn họ cũng có thể như vậy hay là hắn sẽ không là trường học giang hồ nhưng cũng sẽ không tiêu tốn rất nhiều thời gian xa và ở chính mình trong thế giới muốn hồi ước đại khái cũng không có bao nhiêu ký ức dự trữ có thể thay đổi gia đình điều kiện hay là cuộc đời của hắn đường cũng sẽ không như thế không có nô lệ công ty không có con sông kia càng không có bên cạnh người hoàn mỹ đến hoàn mỹ cộc lốc tiểu chủ nhà nàng có thể hay không ở tinh quang h ẫ ngu bị cứu vớt vẫn là thương nhưng mà chờ hợp đồng kết thúc trở lại lâm thành tiếp nhận hạ cô công tác hoặc là làm một cái giáo viên đ ô nhạc một cái nhà thiết kế thời trang vừa qua khỏi đến thời điểm cảm giác mình được phê bạo không nói thân thể này yếu càng như là tinh thần của hắn yếu nhưng hai năm trôi qua hắn cảm thấy cho hắn không chỉ có thể đánh mười cái khả năng nhiều hơn nữa mấy cái cũng như thế có thể nhưng tùy theo mà đến hiệu quả cũng càng thêm để hắn sợ hãi hắn thật giống như một cái b u ồ n mỗi một lần đều ở trốn thế giới này t r a sát di chứng về sau chính là bị t r a sát đi ra phát hiện dị t h ư ờ n g bị nỗ lực chữa trị hạ an ca yên tĩnh nghe trần như cùng cố chi hai người chỉ thấy nghĩ linh tinh lão phu lão thê trong lúc đó nghĩ linh tinh đều là khả ái như vậy c h ỉ ít theo hạ an ca nàng trần mụ vẫn luôn bị cố ba che chở ở lòng bàn tay bên trong nhận đúng cũng không phải tính cách của hắn yêu nàng mới là hạ an ca kéo xuống khẩu trang thu vào áo khoác túi áo lộ ra một tấm hoàn mỹ khuôn mặt lông mi dài chớp miệng nhỏ khe mấy môi lần sau ta ra ngoài ta cũng phải đeo kính không mang khẩu trang nàng cảm thấy đến cố man tử hiện tại liền biến hóa rất lớn ân nhã nhận bại hoại nàng cũng phải như vậy ngụy trang cố chi nam xứng sở trí tuệ ngự tỷ đại tỷ tỷ không trí tuệ ý đồ ngự tỷ tiểu c ộ n lốc tiểu chủ nhà hái được khẩu trang mang theo kính mắt tốt nhất trở lại một cái ẩu trang thật đ ỉ n h ngươi xác định ngươi hái được khẩu trang có thể ngụy trang thật mà không phải trực tiếp bị người đến gần sau đó phát hiện ta l á o bà cố chi nam không dám nghĩ tiếp đưa tay xoa bóp nàng mặt nàng hơi phòng lên miệng biểu lộ ra chính mình bất mãn nhưng vẫn không có phản kháng hay là đã quen hay là căn bản sẽ không có ý niệm phản kháng điện ảnh mở màn dạp chiếu phim yên tĩnh lại sở hữu ánh đèn đều ảm đạm đi cố chi nam giao cho cố chi một xô bằng lô để bọn họ hai người chính mình chẳng án còn hắn mà khẳng định là t r e o chọc đáng yêu tiểu chủ nhà rồi nhưng thật giống bên người cộc lốc cũng không có ý này nàng từ chối tổ đội tự mình ôm bắp giang hướng về trần như bên kia nghiêng thân thể ánh mắt phòng bị vô cùng cố chi nam trầm mặc không nói gì phai nhạt đến cùng là học cái xấu ỉ vào được sùng ái trực tiếp đem đẹp trai bạn trai gạn sang một bên lượng liên lượm bắp g a n g cũng không cho ăn một miếng quá phận quá đắng đường t h a m nội dung vợ kịch cố chi nam đã sớm biết rõ với tâm đồng thời tợ lệ hắn cũng xem qua nhưng là trần như cố chi còn có hạ an ca không có xem qua ba người mở màn liền bị đường nhân cùng tấn phong hấp dẫn họa phong hài hước chọc cho trên sân khán giả vẫn cười ha ha hạ an ca nhiều lần cố nét cười chỉ tới nghe thấy bên người trần như cười trắng trận không k i n h rẻ đặc biệt nhìn thấy lại cảnh mình đóng vai k h ô n thái ra trận thời điểm nàng trực tiếp phá vỡ trần như có thể tưởng tượng đến rất nhiều loại lại một lần nữa nhìn thấy cái kia tiểu mập mạp lại cảnh mình tình cảnh nhưng không nghĩ tới sẽ là như thế một cái hèn mọt mập mạp ra trận hơn nữa cái k i a một cái sức s ẻ o tiếng phổ thông làm cho nàng đều là không nhịn được cười hạ an ca khuôn mặt hồng hồng trứng mắt bên cạnh người nam nhân nàng xem phim xem hào hào nơi đột nhiên liền bị k é o tới còn bị mỹ danh cứ gọi là hắn sợ sệt người sợ cái gì là sợ sệt tư đồ hành vĩ bắc ca đi ra đánh ngươi vẫn là sợ lại cảnh minh quá hèn bọn dọa đến ngươi hạ điện ảnh trung đoạn lại cảnh minh phong thần hình ảnh xuất hiện cố chi nam tuy nhiên đã xem qua nhưng hiện tại lại nhìn tới vẫn còn có chút chờ mong lại cảnh minh tại đây một đoạn nội dung vở kịch bên trong biểu diễn không chỉ có toàn trường tốt nhất hơn nữa ở trong cả bộ điện ảnh diện đều là vô cùng tốt cố chi nam cho rằng chỉ có hậu kỳ vân ấn tuyết tư nặc có thể cùng ngang hàng trần vũ trạch t ầ n phong hành động tuy rằng online ở vẫn còn có chút non nớt tóc vàng trương vũ đường nhân hành động cũng như thế online nhưng làm sao lại cảnh minh là bản sắc biểu diễn không thái vung một cái văn kiện mở miệng trực tiếp vương nổ để toàn trường khán giả phát sinh c ư ờ i to hạ an ca nghe lại cảnh minh cái kia một cái sức xẻo tiếng phổ thông cũng là không nhịn được cười cầm bắp giang tay nhỏ để sửng sốt mãi đến tận đi ra ngày hôm nay ở h ầ bổ cùng sướng ấ toàn bộ trí nạ táo người nào không biết đường nhân là ta mã tử a ta cảnh cáo ngươi không cần loạn nói chuyện a ta cáo ngươi phỉ báng ngươi biết không ta cáo ngươi phỉ báng a hắn phỉ báng ta a hắn ở phỉ báng ta a toàn bộ dạp chiếu bóng trực tiếp náo động toàn trường đều là tiếng cười lớn kéo dài tăng vọt hạ an ca che miệng vai nhẹ nhàng run run n h ư n g sau khi chuông điện thoại di động văng lên nàng liền sử sốt toàn trường như c ũ là tiếng cười lớn kéo dài không xuống nhưng cố chi nam bên hông đột nhiên liền bị nặng cố chi nam n h e răng chân mắt đầy mà không dám tin tưởng nhìn bên cạnh tiểu chủ nhà chứng mắt hoa đầm âu khuôn m ặ trên thanh tú mặt Ta t khí, hán chấm hỏi. ứng, đàng đàng sắc khí, hán đầy mặt chấm hỏi. Ta lúc nào lúc đỏ đầy sắc dấu e o chọc nàng? Là ta vừa nãy hô hấp Không nàng? nãy tần Là ta suất thể t vừa sai rồi. r sân lại cảnh minh phong thần thao tác vẫn còn tiếp tục hạ an ca đem tay nhỏ đặt ở cố chi nam bên eo con mắt tiếp tục nhìn về phía màn ảnh lớn nhìn lại cảnh minh không thái ý tại nôn g ngoại nói cho đường nhân nhanh lên một chút chạy trốn nàng nhìn về phía một lần ý cười nồng nặc cố ba cùng chân mụ bọn họ thực cùng trên thời đại cũng hoàn toàn nhìn hiệu điện ảnh chỉ là sinh hoạt để bọn họ ít đi rất nhiều cơ hội như thế lại cảnh minh phong thần chi cú ta cùng tội ác không đội trời chung lại tới mặt sau cùng đường nhân cùng tần phong ở trong phòng gặp mặt lẫn nhau g i ả n g co lẫn nhau tính toán đường nhân câu nói kia ngươi liền cục trưởng l ã o bà ngươi đ ề u không thái đến một câu kế hoạch chúng ta một hồi trước tiên rồi mấy cái bối cảnh để lại cảnh minh sống sờ sờ đem một cái hèn bọn kẻ tham lam diễn sống cũng đem một đoạn này nội dung vợ kịch diễn dịch như đối mặt hiện thực điện ảnh vẫn còn tiếp tục ở tết xuân vui mừng bầu không khí dưới mang cho càng nhiều người lấy vui sướng lại cảnh minh gặp tham diễn đến trong phim ảnh là lộ cao chỉ cùng lan phương những n à y biết hắn người không nghĩ tới vì lẽ đó bọn họ lúc trước nỗ lực giao động lại cảnh minh đạo tâm nhưng cuối cùng đều là thất bại bọn họ cũng ngay lập tức chạy đi hoa quốc tinh giải trí ở ngoài dạp chiếu phim quan sát đường thăm nhìn này một bộ cùng bọn họ chỉ nạ tào ngầm thừa nhận đánh lôi đài chiến tết xuân đương nhìn lại cảnh minh hành động nhưng sau đó bọn họ t r ầ mặc m nội dung vợ kịch hành động hài kịch không l i đầu nội dung vợ kịch dòng suy nghĩ thêm vào trinh thám thủ pháp đây là bọn hắn chưa từng gặp hoàn toàn mới phiên bản lại cảnh minh hành động cũng vượt qua hai người dự liệu vẻ mặt phức tạp nhất chính là lan phương nàng chưa bao giờ nghĩ tới lại cảnh minh gặp có như vậy hành động này một bộ phim hiện tại thanh thế đắt đỏ so với chỉ nạ trên chỗ ngồi tỷ lệ muốn cao hơn 20%, cho dù thiếu hoa quốc tinh giải trí giảm chiếu phim nhưng gia tăng rồi lịch chiếu phim tiếp tục như vậy nói không chắc thật có thể ở tết xuân đường đánh ra một mảnh trời hắn rời đi bọn họ nhưng thật giống như, như cá gặp nước như giang long vào biển một đường đi tới đi ra giảm chiếu bóng lộ cao chỉ quay đầu lại nhìn đường thang biển rộng báo lên lại cảnh minh trước sau như một hèn m ọ n nhưng hắn nhân vật chính là hèn m ọ n lộ cao chỉ có chút đố kỵ đố kỵ lại cảnh minh gặp gỡ cố chi nam thiên tài như vậy nếu như cố chi nam kịch bản giao cho hắn đến nợ hắn như thế có thể trở thành là đạo diễn giới ngôi sao mới đố k� bị nhìn thấu tâm tư lộ cao trì nhìn lan vương nàng vẻ mặt chế nạo h mang theo một vệch trào phúng lộ cao trì hư lạnh một tiếng không hề trả lời chỉ là bước nhanh đi tới bãi đậu xe phía sau lan phương c ư ờ i một tiếng cũng bay đầu liếc mắt nhìn áp phích cái k i a tiểu mập mạp khả năng muốn cất cánh đạo diễn diễn viên vai phụ nhân khí vượt qua nhân vật chính khả năng đây mới là thực lực của hắn năm nay hồng kông giải thưởng hay là hắn thân là đạo diễn có thể đi va vào trong dạp chiều bóng nội dung vợ kịch tiến triển đến cuối cùng tần phong cùng tư nặc đối lập tình cảnh cũng là cố chi nam nói tới vân ấn viết hy đường mở rộng truyền hình hình ảnh nàng đóng vai tư nạc tâm tư kín đáo thậm chí trực tiếp nghiên ép trần vũ trạch tần phong trước khi thế trên đồng tình xuất đạo vân ấn tuyết hoàn toàn bắt bí trần vũ trạch cũng làm cho tiểu chủ nhà chân chính về mặt ý nghĩa cảm giác được diễn viên hành động đáng sợ hạ an ca nhận thức vân ấn tuyết tới nay chưa từng gặp nàng hiện tại ở trên màn ảnh g á n g v ẻ từ phờ ớt lớp bắt đầu nàng hình tượng liền vẫn lấy vui tươi gọi thậm chí bị truyền thông bầu thành cái thứ hai vương ngự yên có thể nàng hiện tại thật giống muốn đánh vỡ vui tươi danhiệu nàng la toàn năng ở xuân vãn trên quyến rũ phi thiên vũ đạo liền chứng minh một điểm mà hiện tại ở đường tham trên nàng lại đi ra ngoài miệng đường nối đầy giấy bọn họ tuyên bố muốn xem trận thứ hai âm thanh cũng tràn ngập bọn họ đây đối với bộ phim này cái nhìn vậy bồ trên vẫn như c ũ n h ư lúc ban đầu các diễn viên chính lấy bồ từng cái từng cái vòng phấn vô số vẫn ấn tuyết thay đổi phong cách nhảy một cái làm cho nàng lấy bồ phía dưới lấy giấy k a k a sợ sệt ấn tuyết mội mội ô một m cái l á bà người ánh mắt để ta thật sợ hãi lần sau không muốn ở làm ta sợ ồ ồ ồ vui tươi cũng sẽ đau người v â n ấn tuyết là một cái sinh động phân tử nàng rất thích với ở lấy bồ lần chất phục trong lúc nhất thời não nhiệt vô cùng lại cảnh minh lấy bồ cũng ở ngăn ngắn trong vòng một ngày tăng p a n ba mươi bốn trở thành có chút danh tiếng ấy bầu người tâm phúc hắn cũng yêu thích sinh động đương nhiên hồi phục nhiều nhất vẫn là ta cùng tội ác không đội trời chung đánh quảng cáo thành công kế thừa cố chi nam quảng cáo thuộc tính hắn diễn viên chính cũng như thế bọn họ tất cả đều về nhà tết đến không có hiện trường tuyên truyền vậy cũng chỉ có thể hảo hảo lợi dụng trên mạng nhiệt độ tiến hành tuyên truyền không có chút nào sẽ bỏ qua cho ai cũng sẽ không bỏ qua một cái ở tết xuân lưu lượng to lớn nhất đoạn thời gian nổi danh này gặp quyết định bọn họ sau này cả năm thông báo lịch trình từ thương trường giạp chiếu bóng đi ra thời gian đi đến hơn chín giờ trung tâm thành phố thương trường rất lớn cũng rất náo nhiệt quanh năm suốt tháng hay là liền mấy ngày nay là người một nhà cùng nhau thời gian thiên hạ cha mẹ đều một cái tâm chỉ là muốn nhiều bồi bồi nhà mình h à i tử năm ngoái bởi vì hạ an ca duyên cớ c ố chi nam không ở nhà đợi mấy ngày liền đi rơi mất năm nay hắn đem hạ an ca dẫn theo trở về trần như khỏi nói thật hài lòng nhi tử mẹ mang ngươi xuống chơi trò chơi thính vui l ừ a một chút trần như vô vô c ố chi n a m vai hắn cao hơn chính mình rất nhiều kế hoạch bồi dưỡng rất thành công c ố chi nam ăn cười có chút bất đắc dĩ mẹ ta đều hai mươi mấy tuổi người còn đi chơi cái gì chơi trò chơi thính nhưng sau đó hắn suy nghĩ một chút có chút ý cười có chút trò chơi đối với tiểu hải tử tới nói hay là quá ngây thơ nhưng đối với bên cạnh ta cao lanh nữ thần tới nói hay là vừa vặn hạ a ca cố chi nam không nói lời gì lôi kéo tiểu chủ nhà thẳng đến dưới lầu cố chi cùng c h ấ n như theo sát sau dạp chiếu bóng ở năm tầng chơi trò chơi thính ở l ầ u ba cố chi nam trong trí nhớ nơi này từ mới bắt đầu một cái góc nhỏ đến hiện tại gần như trải rộng một chín h tầng là hắn tuổi hấu thơ tối ngóng trong địa phương bưng một giờ trò chơi tiền tệ cố chi nam bên cạnh người đứng con mắt l ẹ l ẹ tiểu chủ nhà nàng chỉ chỉ đây đối với khi còn bé nàng tới nói là thiên đường địa phương cũng có thể chơi Chơi, cố công Cố phí Chi hào khí Hoa. thôn Minh tiêu nói. Đại tinh lại đêm Đế Nam một nay toàn trường nợ. nông thôn Đại Minh tinh lại một lần nữa tử trả tử phát do ở sau i khiếp n h h sợ âm t n nàng không phải không biết những này, là bởi vì không ai cùng nàng đến, nàng một người nhát gan h phải là biết bởi ai một vì q á nhỏ, không thể sẽ giảm đó ế n Sau đ thời gian c ố chi nam liền đảm đương rồi đầu tệ tay c ộ n lốc ngón tay bên kia đầu bên kia con mắt con cong c ố chi nam không cần nghĩ biết nàng khẩu trang dưới nụ cười có bao nhiêu k h i n thành một cái lại một cái trò chơi một tiếng lại một tiếng thét kinh hãi là có thể bởi vì một cái ném rổ không chúng mà tầng tầng dậm chân nữ thần cũng là có thể bởi vì máy gấp thú đ ô n g móng v u ố t quá mềm yếu vô lực mà tại t r ỗ n ắ m chặt nắm tay đạp bước buồn bực nữ thần càng là có thể sử dụng nàng vô cùng đáng thương ánh mắt tìm đến phía nàng dựa vào mà cuối cùng thu được một cái có thể ôm bút bê mà khuôn mặt hồng hồng hương phấn chạy về khu nghỉ ngơi cùng trần như chia sẻ vui sướng nữ thần nàng không còn một tia cao lãnh cố chi nam thử nghiệm giao cho cố chi cùng trần như một ít trò chơi tiền tệ nhưng hai người đều không có cái tia tâm tư chỉ là nhấp theo mua quần áo ngồi ở khu nghỉ ngơi nhìn hai người ở trò chơi khu cao bằng nửa người là làm lũng đổi lấy nhìn bản thân nàng một người ngồi ở bắt cá trò chơi trên màn ảnh lớn cùng cả đám hứng thú hừng hực đánh những cái được gọi là điện tử ngư rổ bên trong trò chơi ở nàng thao tác dưới mắt trần có thể thấy giảm thiểu này đã là tiến vào chơi trò chơi t i n h thứ năm lam đứa nhỏ này chơi tính c ù n g ngươi như thế chẳng trách ngươi như vậy yêu thích trần như lắc đầu một cái nhẹ nắm gấu con bút bê l ỗ t hai sau đó ô m chặt cố chi nam nhắc theo thứ sáu l a m trò chơi tiền tệ trên mặt cũng có chút ý c ư i bắt cá khu khoảng cách nghỉ ngơi không xa cố chi nam liền đứng ở trần như nhìn bên này hắn cũng muốn từ xa xa nhìn nhìn tiểu chủ nhà ở trong mắt người ngoài cái kia một vậy ở trong trần thế h mà bát thắp sáng hắn toàn thế giới vì lẽ đó hắn ra sức muốn hoàn toàn tỉnh lại hiện tại hắn nhìn thấy đồng thời thật sự rất vui thích anca anca sung sướng không lo nàng vốn là nên là như vậy cố chi nam nhìn nàng lại một lần đầu tệ đại khái là bắt được cá mập lại thất bại tiểu lông mày không khuất phục nhăn cực kỳ giống tiểu hải tử bên người nàng cũng tất cả đều là tiểu hải tử nàng là cái đại hải tử nhưng tập trung vào bên trong nàng cũng không biết bà ngoại nói gặp phải đều là không muộn bà ngoại rất đúng nhưng ta cũng đang nghĩ sớm chút gặp phải nàng gặp phải không phải ta có thể hay không như vậy mẹ đây yêu thích a n ca à đầu bị đánh một cái cố chi nam xoa tóc rối nhìn giả bộ tức giận c h ấ n như mẹ nàng trận mắt nói kết hôn đối tượng không phải an ca lao cố nhà không ngươi đứa con trai này cố chi nam nhìn về phía cố chi hắn chừng cố chi nam một ánh mắt tức giận nói xem ta làm gì lao cố nhà lại không phải ta quyết định cố chi nam t h ắ n một cái tử khoe miệng nhưng có trước sau ép không xuống đi ý cười ba người lại quay đầu lúc hạ an ca thở phì phò đi tới bước chân đạp đạp đạp cười tươi rói đứng ở cố chi nam trước mặt cầm không r ổ nhìn hắn con mắt lập tức lại bà nữ cái kia kim cá mập thật là khó đánh bọn họ còn ở rực dây ta vẫn đánh vẫn đánh trò chơi tiền tệ th hạ an ca quay đầu lại đám con nít đã sớm đi đi xuống một chỗ điểm có thể vừa nãy bọn họ đều là đồng thời đánh cá mập hiếu chiến bạn bè cố chi nam không nhịn được cười như thế quá đáng đáp lại nàng chính là trần như nàng đẩy ra chính mình nhí tử nhanh đi giúp ngươi con dâu tìm về bãi ta nhớ kỹ ngươi trước đây không phải rất lợi hại mà cố chi nam bị đẩy đi về phía trước hai bước nhìn trước mắt sợi tóc bông xuống tiểu chủ nhà con mắt sáng long lanh nhìn hắn độc nhất hoa đảo khoai hàm hồng lan tràn đến hốc mắt hắn lanh khóc nói làm đúng hạ an ca muốn nói lại tôi tiến lên lôi hắn quần áo nhẹ nhàng đ ô n đưa cũng không nói lời nào trần như cùng cố chi mắt nhìn thẳng liền như thế nhìn xem con trai của chính mình nói chuyện yêu đương có vẻ như còn rất thú vị cố chi nam khé thở dài một cái này ai chịu nổi à ba mẹ ta đi giúp nàng tìm về bãi các ngươi nếu không đi ra ngoài dạo chơi một chút đi không dạo chơi rồi bảo vệ hai người các ngươi chính là ta hiện tại to lớn nhất là thú so với bên ngoài chơi vui hơn nhiều trần như cười khẽ mở miệng xung đ ị c h ánh mắt nhìn hai người khỏi nói thật hài lòng cố chi cũng theo gật g ụ n g ư ơ i bà ngoại thật giống nói muốn đi xem xem ông ngoại ngươi sau đó đi phụ cận chùa miếu cầu phúc vì lẽ đó ngày mai chúng ta không đi đến ngươi bà ngoại nhà cố chi nam có chút bất ngờ nhưng cũng gật ngủ sau đó khí thế hùng h ổ quay đầu lại đi d t về ừng khí thế hùng h ổ số hai gật mạnh đầu một bộ trực nam ở tay thiên hạ ta có dáng vẻ sau mười phút hạ an ca rủ xuống đầu đau lòng che chở còn lại giữa rổ trò chơi tiền tệ ta không muốn chơi cái này nàng đem rổ ô m vào trong ngực cứ thế mà không cho cố chi nam gặp mặt đến một điểm cố chi nam vớt mũi có chút l ú n g túng chỉ có thể đứng dậy theo nàng đi chỉ là đi chưa được mấy bước một bên ống quần liền bị lôi một hồi một đạo l ạ i âm từ phía dưới chuyển đến ba ba một đạo ánh mắt trong nháy mắt liền dứt tới cố chi nam lập tức cả người lạnh cả người hắn nhìn về phía dưới thân một cái hai ba tuổi bé trai tập tính học theo dáng vẻ ăn mặc bò sữa lâm tấm liền mũ á o khoác toàn bộ một tiểu mập mạc chính cầm lấy y phục của chính mình trong miệng mơ hồ không rõ hô t ừ n g tiếng ba ba a ta thể với trời lần trước là ta lần thứ nhất ta bất kể là thân thể vẫn là linh hồn tiểu t ử này ở phỉ báng ta a hắn ở phỉ báng ta a cố chi nam vội vàng giải thích hạ an ca vành thai lan tràn hung t ợ chừng cái này đáng ghét man từ một ánh mắt mới nhìn về phía bên cạnh hắn bò sữa bé trai cái mông còn có một cái nuôi nhỏ xem ra có đáng yêu vô cùng hạ an ca tỉ mỉ so sánh một hồi ân hoàn toàn không giống thu hồi sát tâm nàng nhẹ dọn g mở miệng hắn có phải là làm mất cố chi nam thở phào nhẹ nhõm cũng nhìn tiểu hài tử này ngồi sổm người xuống ấn lại đầu của hắn nhẹ dọn g mở miệng tiểu nãy nghiêu ta không phải ngươi ba ba n h à ngươi từ nơi nào tới được nói cho thúc thúc thúc thúc mang ngươi trở lại Ba ba. bạn ba ba nam quay phía Cố chi chủ cũng cháo, xuống, không nhìn nhà, khép nhỏ, nói tiểu ngồi người người ngươi nàng ngoạm ăn sổm mụ mụ gì, đầu về éo ở cô chi nam muốn nói lại thôi mụ mụ không nghĩ đến chính là tiểu n ã i như nhìn thấy hạ an ca hô một tiếng lập tức liền muốn vùi đầu vào hạ an ca ôm、um、ấp hạ an ca nhỏ giọng kinh ngạc thốt lên một hồi cô chi nam trực tiếp đưa tay bắt lấy hắn vận mệnh liền mũ á o khoác nhẹ nhàng hơi dùng sức tiểu n ã i như liền trực tiếp đến cô chi nam trước mặt một lớn một nhỏ đối diện hắn hưng phấn dầm tay nhỏ cô chi nam kỳ quái nhìn hắn không nhìn lầm lời nói tiểu tử này vừa n ã y muốn sữa rửa mặt cũng còn tốt lao từ phản ứng cấp tốc hạ an ca bị hô một tiếng mụ, mụ khuôn mặt cấp tốc đỏ ửng vội vàng kéo lên khẩu trang tức giận vỗ một cái cô chi nam tay ra hiệu hắn thả xuống tiểu lãnh n h u ngươi làm gì thế nha người xấu này muốn nhào tới chủ nhà đại nhân trong lồng ngực tagen hắn xem ra nhiều nhất ba tuổi hơn nữa hắn hắn coi ta là thành hắn mụ mụ hạ an ca t r ừ n g mắt cái này m ắ t tử lại nhìn ở dưới tay hắn bay nhảy tiểu lãnh n h u con mắt x á c nhìn mình trong miệng mơ hồ không rõ hô mụ mụ sắt lang đều là không phân tuổi tác tiểu liền không phải sắt lang vì lẽ đó cô chi nam lúc còn rất nhỏ chính là sắt lang hành để tài tờ mi nạ tọ hạ an ca cô chi nam ai một đau làm sao cố chi cùng trần như nhìn thấy c ố chi nam cùng hạ an ca trước mặt có thêm một cái tiểu lãnh nhưu đều có chút kinh ngạc làm mất phòng t r ư ờ n g cố chi nam bất đắc dĩ xua tay bắp chân bị tiểu lãnh nhưu chăm chú ôm một cái một cái ba ba khả năng t r a hắn theo ta như thế x o á i ta dẫn hắn đi thương trường trước sân khấu phát cái tìm người phát thanh đi cố chi nỗ lực tiến lên kéo qua tiểu lãnh nhưu hắn nhưng chăm chú ôm cố chi nam ống q u ầ n không chịu b u ô n g tay cố chi nam chỉ có thể đem hắn ôm lấy đến ta nhìn quét một lần trò chơi thính tên tiểu tử này nên từ bên ngoài đi tới tâm thật to lớn tết đến làm mất hải tử không phải số ít chỉ có thể nói chơi còn này ra hải tử tính cơ động quá mạnh mẽ cố chi nam ôm tiểu nãi n h u tiểu nãi n như h u nhưng rõ ràng muốn hạ an ca ôm hạ an ca đứng ở một bên đưa tay vào hắn con mắt con cong trần như cùng cố chi lập tức đều có chút xem l ố c xem ra thật là có một nhà ba người dáng vẻ tên tiểu t ử này cũng thực sự là ánh mắt được lập tức liền tìm đến toàn trường nhan trị cao nhất người ta cũng cảm thấy cố chi nam tự hào nói ta là nói an ca trần như lường hắn một cái nhỏ giọng nói chỉ lo người khác nghe thấy hành mẹ cũng là đề tài tớ mỹ nạ to cố chi nam lại ai một đau ba ba ta muốn ta muốn chơi tiểu nãi như âm thanh cùng ngón tay đem cô chi nam ánh mắt thu hút tới mấy người nhìn sang cách đó không xa trò chơi khu vực là một cái máy đào đất có chút hiện ra hào quang màu vàng loại nhỏ máy đào đất có thể dùng riêu cái điều khiển mấy cái người bạn nhỏ chính đang cha mẹ cùng đi chơi không còn biết trời đâu đất đâu máy đào đất lam tưởng cô chi nam ánh mắt sáng lên nhìn trong lồng ngực tiểu nãi như nợ nụ cười ngươi còn là một lam tưởng c h u y ê n nhân nàng là ai máy đào đất đối với tiểu h ả i tử thật giống có một loại thiên nhiên sức hấp dẫn mẹ mụ mụ tiểu nãi như quả nhiên lại hô một tiếng bi bô r ộ i ra tay nhỏ lắc lư ôm ôm ôm cái rắm cùng mẹ ngươi như thế là người cả lam quái hạ an ca mang theo khẩu trang khuôn mặt nhỏ con hồng tức giận chứng mắt hắn đồng thời đưa tay liền mượn bấm nhìn khung cảnh này c h â n như tâm đều hóa n à y muốn thực sự là cố chi nam cùng hạ an ca hải tử là tốt rồi nàng khẳng định sùng đến coi trời bằng vung đáng tiếc ta không phải cha ngươi ta dẫn ngươi đi tìm người cha đẻ cố chi nam suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đi thương trường trước sân khấu nhưng là trong lòng tiểu n ã i như vừa thấy được muốn rời khỏi máy đo đất lập tức liền xem miệng thật giống muốn khóc lên như thế vẫn chỉ vào bên kia không thà mơ hồ không do nói chơi chơi cố chi nam không nói gì không thể làm gì khác hơn là quay đầu nhìn về phía cố chi ba phiền phức người già trung tâm mua x ă m trước sân khấu quải cái thông báo tìm người ta mang tên tiểu t ử này đi chơi máy đo à đất nếu như cha mẹ hắn ở trước sân khấu lời nói trực tiếp mang tới là được tên tiểu t ử này không chịu đi vậy cũng chỉ có thể để hắn cha mẹ chính mình tìm đến c ử a hơn nữa hiện nay vẫn không có nghe được cái gì thông báo tìm người phát hành cha mẹ hắn nhất định vẫn không có đi thương trường báo cáo tâm là thật to lớn sẽ không còn chưa phát hiện đi cố chi gật cù điện thoại di động đập xuống tiểu mãi như một tấm hình bước nhanh đi ra ngoài trần như không đi đúng là lấy ra điện thoại di động của chính mình có chút lưu luyến đập xuống này tân một nhà ba người tìm tới góc hai cái chỗ trống thả xuống tiểu nãi nghiêu hắn lập tức lung lay thân thể quá khứ nắm lấy diêu cái đại khái là trước đây chơi đùa nguyên nhân vẫn lắc diêu cái xem ra quen cửa con m ẹ o cố chi nam có chút ý cười không nghĩ đến còn là một lão tài xế chẳng trách có thể tìm tới nơi này đến hạ an ca lấy ra chính mình bảo bối hẹp trò chơi tiền tệ cho hắn ném đi vào theo âm thanh văn g lên trong sân một đài màu vàng tiểu máy xúc lập tức thì có động tác lảo đảo khởi động người cũng chơi một hồi cái tên này cha mẹ đến tìm đến hắm đến hắm với hắn so với cái thi đấu xem ai mang về tiểu cầu nhiều cố chi nam không biết lúc nào cũng mang theo khẩu trang canh giữ ở tiểu mãi như cùng tiểu chủ nhà bên người hạ an ca suy nghĩ một chút gật g ủ có chút ngạc nhiên nhìn trên sân gặp động mấy chiếc tiểu máy xúc chính mình cũng đầu trò chơi tiền tệ sau đó lay động r i ê u cái theo trước mặt tiểu máy xúc chậm rãi hành động lên tiểu chủ nhà cũng lên tinh thần cẩn thận từng ly từng tí một chạy lên trò chơi rất đơn giản chính là r i ê u cái điều khiển từ xa trên sân tiểu máy xúc đi trung ương tiểu cầu chỉ hoặc là trên đất giải rác tiểu cầu dùng sạn đấu đem chúng nó vẫn đến chính mình khu vực dưới tiểu đệm lóp là được dù có thiên c tiểu chủ nhà xuất sư bất lợi lập tức liền bị tiểu n ã i n h u máy xúc chặn lại sau đó đụng vào nhau hạ an ca ngầm đầu trong con ngươi tràn đầy nghi hoặc cố chi nam cười trộm nhìn vốn là con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m trên sân chính mình tiểu máy xúc chủ nhà đại nhân lại nhìn xem cái thật thà bao như thế đấu đá lung tung tiểu n ã i n h u trong lúc nhất thời dĩ nhiên có chút hoảng hốt người quản quản hắn một đạo n h u ễ n n u âm thanh đem c ố chi nam kéo về thực tế hắn ngầm đầu tiểu chủ nhà oan ức nhìn hắn chỉ chỉ trên sân hành vi tiểu mãi như mo đưa tiểu chủ nhà máy xúc và lan đi cố chi nam không nhịn được cười đưa tay kéo tiểu mãi nhu tay đ nhẹ giọng nói con trai ngốc ngươi mụ mụ tức rồi nhanh đi vận tiểu cầu đêm nay đem tà ác nạo tiểu quái đánh bại nói là nói như vậy tiểu n ã i như có thể nghe không hiểu chỉ là bị động theo cô chi nam thủ thế run r à y xa xôi hướng về trung ương mở ra hạ an ca rốt cục có thể tự do hoạt động khẽ mí m môi miệng con mắt lộ ra một vệ mê hoặc lòng người ý xấu hổ nhưng là hư nhẹ một tiếng chính mình chậm chạp q u a n thai điều khiển máy xúc hướng về trung ương mở ra nay kỳ quái một nhà ba người hấp dẫn phụ cận một ít thân từ gia đình chú ý cha mẹ đều mang theo khẩu trang cha mẹ ngoan, ngoan biết điều dáng vẻ mẫu thân khí chất diễm lệ không u mặt sợ k h ô n phải minh tinh chỉ ấ p bởi k u luôn vui vui vui nguyên ô thông Không n Hơn nữa nhìn bọn này giống nhân mặt. máy một cảm mắt tại thật rất họ chơi cái này phổ thông máy xúc cho chơi, chơi hay sao cái xúc có giác, loại đi. là là người qua đường liền ngay cả một bên yên tĩnh nhìn trần như cũng có chút h o n g hốt thời khắc này thật sự quá giống không mấy cái làm mẹ nhìn thấy cảnh tượng như vậy sẽ không liên tưởng nàng y ê n l ặ n g dùng điện thoại di động ghi chép xuống những này hình ảnh ghi chép xuống con trai của nàng cùng con dâu lần đầu làm ba mẹ tình cảnh và và đừng đâu phải chúng ta đánh không lại nàng thu tay lại bà tiểu tử cố chi nam bất đắc dĩ xoa tiểu nãi nhu đầu tóc n u t u ậ n vô cùng lại vừa nhìn tiểu chủ nhà đã tập hợp đủ năm viên tiểu cầu con mắt lộ ra vô hạn tự hào đồng thời khiêu khích nhìn này hai cha con nàng chính đang vận chuyển chính mình thứ sáu cùng đệ bảy viên ngọc rồng chuẩn bị triệu h o á n thần lòng tiêu diệt cái này đáng ghét ma tử cố chi nam tự nhiên chú ý tới đến từ tiểu chủ nhà khiêu khích nhìn chính mình cùng tiểu n ã i như đệm lót dưới hai viên dở dạ của bạn h ắ n yên lặng vông lòng tay ra đi thôi tiểu n ã i như cố chi nam trong lòng hô to tiểu n ã i như vừa bị thả ra ràng buộc lập tức liền thông thạo điều khiển máy xúc xông thẳng hạ an ca máy xúc lúc này cố chi nam dám một trăm phần trăm bảo đảm tên tiểu tử này ba mẹ dẫn hắn tới chơi cái này t ấ t là chơi bầm t ờ c á t hạ an ca sốt ruột muốn c á c h ra nhưng làm sao tiểu n ã i như mục tiêu sáng tỏ lập tức sạn đấu bên trong hai viên tiểu cầu liền bị đánh bay đi ra cố m a n g tử hạ an ca tay nhỏ vỗ một cái điều khiển đài cắn răng bạc cố chi nam chân mềm l ú n căng thẳng quét một ánh mắt phụ cận nhìn thấy đều là một ít thân tử gia đình nhưng giờ khắp này đều ánh mắt kỳ quái nhìn này một nhà ba người cố m a n g tử đây là cái gì tên hắn vội vã nhấc lên tiểu mãi như sau đó lôi kéo thợ phì phò tiểu chủ nhà rời khỏi nơi này Trần Như cũng che mọi i cười người quái khỏi ệ n nhìn bốn phía những người này ánh mắt kỳ quái không khỏi trong lòng nổ nước g trộm, mắt phía b kỳ n Các g ư biết cái i gì, h ệ người tại cái này một ít tuổi trẻ à, luôn có một cái hai có này luôn yêu ọ Mọi i Đây thâm yêu là trầm. n g nhìn theo này kỳ quái một nhà ba người rời đi quay đầu lại xem bọn họ lại vừa vặn tập hợp đủ bảy viên ngọc rồng dồn dập hạ tràng chơi nổi lên cái trò chơi này nhưng vẫn là cảm giác không có vừa n ã y xem chơi vui vừa mới cái kia cô gái cô gái kia con mắt là thật sự đẹp đẽ a phòng chơi game ở ngoài cố chi nam mang theo tiểu lãnh lưu vừa vặn gặp phải chạy về cố chi Phía sau c ò người có m ộ phụ nữ tới đến c ố chi nam trước mặt nhìn tiểu n ã n h như nước mắt đều sắp đi ra mau tới mụ mụ nơi này tiểu n ã n h như nháy mắt nhìn hạ an ca lại nhìn c ố chi nam nữ nhân trước mặt cuối cùng đưa tay ra bi bố nói mụ mụ cố chi nam đem tiểu n ã n h như giao cho hắn nhất thời tiểu lãnh như càng thêm xác định có thể ôm đây là thật sự mụ mụ cảm tạ các ngươi cảm tạ các ngươi nam nhân trẻ tuổi đồng dạng mang theo kính mắt cảm kích nhìn cùng chính mình quần áo gần như hai người trên đường tới bọn họ đã thông qua cố chi biết rồi tiểu mãi như tìm tới con trai của hắn cùng con dâu nhận sai ba mẹ không có chuyện gì lần sau xem trọng điểm là được cố chi nam không để ý kéo về tiểu chủ nhà mềm mại tay nàng trứng mắt còn đang vì chuyện vừa rồi cành cánh trong lòng quay đầu qua không nhìn hắn vân vân vân là lỗi của chúng ta tiểu tử này nhiều động ở hoàng kim điếm thời gian một cái nháy mắt đã không thấy tăm hơi nam nhân một mặt bất đắc dĩ nhưng nhìn thê tử dáng vẻ vẫn là nhịn xuống trách cứ quanh năm suốt tháng cũng là ngày hôm nay những ngày tháng này nói mua cái đồ trang sức cho nàng hiện tại nàng cũng không muốn chỉ muốn về nhà tiểu t ử gọi t u ổ i an đúng đấy tần t u ổ i an vừa vặn ba tuổi nam nhân sờ sờ đầu hắn so với cô chi nam muốn thấp một điểm thê tử cũng đồng d ạ n g so với hạ an ca thấp một chút đại g i a quần áo gần như xem ra so sánh liền rất lớn không ngại lời nói chúng ta muốn cùng tên tiểu t ử này chụp tấm hình cố chi nam cười cười tốt xấu ở chung gần như nửa giờ chịu vài tiếng ba ba cùng mụm ụ nam nhân và nữ nhân tự nhiên không có ý kiến cố chi nam một lần nữa ôm lấy tiểu lãnh yêu hắn mở to mắt to lại hô một câu Ba ba. nam nhân có chút lúng túng cố chi nam xoa bóp tiểu nãi n ư u mặt tiểu tử ngươi là thật xài được hạ an ca chính nhìn đây liền nhìn thấy cô chi nam đem tiểu nãi n ư u đưa tới trên mặt mang theo ôn hòa ý cười à thỏa mãn hắn n h ớ nung tiểu nãi n ư u mấy lần muốn tiểu chủ nhà ôm một cái đều không thể thành công cố cô chi nam cũng biết tiểu chủ nhà muốn ôm ô m cái này gọi nàng mụ mụ tiểu tử nhưng n ạ o kiểu quái chưa bao giờ chủ động mở miệng phòng chơi game cửa bên cạnh cố chi nam cùng hạ an ca đứng ở một bên hạ an ca trong lồng ngực ôm tiểu nãi nhu hắn ôm cái này mùi vị hết sức dễ ngửi mụm mụ. a ai ai a hạ an ca trong mắt chỉ còn d trần như cầm điện thoại di động cùng cố chi còn có tiểu nãi ngưu ba mẹ đứng ở một bên nhìn cố chi nam suy nghĩ một chút lấy xuống chính mình khẩu trang cũng lấy xuống tiểu chủ nhà khẩu trang tiểu nãi ngưu lần thứ nhất nhìn thấy chính mình nhận sai mụ mụ lập tức thì càng thân thiết nhưng này một đôi tuổi trẻ phu thế trực tiếp liền há h ố c m ồ m nữ nhân chỉ vào hạ an ca sau đó nhìn cố chi nam trong lúc nhất thời nói không ra lời nữ h nhân Ca mắc Tiểu nàng nàng n ã cười cười, mạo các v i sao t ông tiểu lãnh như một n sắc mặt từng hồng ta có thể hay không cũng với các ngươi chụp tấm hình giúp ta ký cái tên đi ta cũng phải nam nhân hưng phấn nhìn cố chi nam lại nhìn một bên khắc khí chất huynh thành hạ an ca cố chi nam dĩ nhiên là ninh năm người hắn mang theo hạ an ca về ninh nam tết i đến cố chi nam gật g ù chỉ là lần này cũng không có lại lấy xuống khẩu trang đi ngang qua người đi đường lập tức có chút nhiều hắn sợ phiền phước hai vợ chồng lập tức ôm tiểu n ã i n h yêu, một mặt hưng phấn đi đến cố chi nam cùng hạ an ca trước mặt một đôi tình nhân một nhà ba người trần như vẫn là hỗ trợ quay c h ụ nàng vẫn là lần thứ nhất biết chính mình nhi tử cùng con dâu như vậy được hắn o nên xem hai người này điên cùng dáng vẻ nếu như chính mình nhi tử cùng con dâu lấy xuống khẩu trang ở phía dưới dạo chơi một vòng phòng trường thương trường liền ngăn chặt chứ nữ nhân cùng trần như truyền ả n h trụt nam nhân nhưng là cầm lấy cô chi nam cánh tay cắn răng nghiến lợi nói đoạn trường đưa ta hắn nhìn lén một ánh mắt chính mình con dâu lại nhìn yên tình đứng ở cô chi nam bên người hạ an ca ngươi nếu như không đúng ta chúng ta linh n h i được ta lần sau gặp được ngươi tất đa u ngươi c ô chi nam không nói gì hạ an ca k h ẽ mí môi miệng sắc mặt từng đỏ xem trọng tiểu nãnh n ê u lần sau cũng không có ta như thế x o á y ba ba để hắn nhận còn có đ ừ n g lộ ra chúng ta ở ninh nam kha kha con trai nhà ta hô trực nam ba ba hô an ca lão bà mụ mụ ta chẳng khác gì ba bà vì lẽ đó an ca lão bà bằng ta lão bà nam nhân k h ả k h ả cười khúc khích hạ an ca sửng sốt cố chi nam tiếp tục không nói gì sau đó ánh mắt bất đắc dĩ nhìn hắn tệ loại tiểu nãi ngưu theo hai người rời đi thế nhưng hắn liên tiếp quay đầu lại trong ánh mắt thật giống đ a n g nói đẹp trai như vậy đẹp đẽ ba mẹ sau đó không biết còn có nhìn hay không nhìn thấy trần như cũng nhìn cái kia tiểu nãi ngưu nhẹ g i ọ n g nói sau đó các ngươi hải tử nhất định sẽ so với cái này tiểu nãi ngưu càng đáng yêu cố chi nam nhìn tiểu chủ nhà nàng cũng nhìn cái này cố ma tử cố chi nam cười cười xoa bóp tay của nàng nàng khuôn mặt hồng hồng k h é cúi đầu cái kia một tiếng mụ, mụ đã làm cho nàng trong lòng nổi lên vô số gần sóng hai cái vẫn là năm cái nàng thật giống cũng có thể chương bảy trăm bốn mươi lăm đi rồi tiểu cố tiếp cận hướng đông thành phố ninh nam trung tâm quảng trường người người náo thậm chí so với sớm chút thời điểm còn muốn náo nhiệt nhốn mục đích của bọn họ chỉ có một cái khi r ả n h rỗi ngộ một hồi cố chi nam cùng hạ a n ca nguyên nhân không gì khác cố chi nam cùng tiểu mãi như phụ thân nói đừng lộ ra mất đi hiệu lực nhưng cũng chưa hề hoàn toàn mất đi hiệu lực bởi vì hắn không có chỉ là ở tiên kiếm khu bình luận sách phát ra thiếp mời cùng ấy bồ trên liên quan với cố chi nam siêu nói còn có hạ a ca siêu trong lời nói phát ra thiếp mời còn phụ lên bọn họ hai vợ chồng ôm tiểu n ã i như cùng cố chi nam hạ an ca chụp ảnh chung tuy rằng rất nhanh sẽ bởi vì cố chi nam căn dặn lương tâm không qua được cắt bỏ rơi mất dù sao này xem như là bọn họ may mắn cũng coi như là con trai của bọn họ may mắn phản ứng lại không thể nắm loại này cảm tạ cố chi nam cùng hạ an ca nhưng vẫn bị mấy người người có chi ảnh chụp màn hình hạ xuống ảnh chụp màn hình bên trong cố chi nam cùng hạ an ca đều mang theo khẩu trang nhưng cố chi nam kính mắt đã cầm hạ xuống hạ a n ca cao đôi ngửa cũng mang cho tất cả mọi người tân cảm thụ những người hái mộ xác định đây chính là vậy hẳn là ngàn đao bầm thây trực nam cùng bọn họ ý đồ từ trực nam bên người cướp đi mỹ lệ hoàn mỹ a n ca láo bà hiện tại ban đêm m ộ ư ơ i một h ba mươi phút ta ngay ở trung tâm thành phố quảng trường thiếp mời nói tới phòng chơi lên cửa như thế như thế đây chính là nơi phát hiện vụ án các anh em thiếp mời là m ộ ư ơ i h ba mươi tối phát án phát thời gian hẳn là m o t ử phía t r ư ớ c c hãy ù n g bạn g á i nói khô n muốn g hó bằng không lão tử cũng là chín giờ rưỡi kết thúc ta ngay ở phòng chơi game a cậu trực nam dĩ nhiên đem ta an ca lao bà lừa gạt về nhà tệ trồng cây Ô ô ồ các ngươi đều không có quan tâm đến tiếp mời nội dung à đê chủ tiểu hải tử làm mất gặp phải trực nam cùng an ca lao bà hô bọn họ ba mẹ hà nhân sinh đỉnh cao dĩ nhiên có thể gọi ta an ca lão bà mụ mụ hải tử nhận giặc làm cha a ta mới là cha người a trực nam hắn không xứng a mùng một tết i đêm khuya cố chi nam cùng hạ an ca không thể giải thích được lên hot sữa hai người trở lại trong hạnh phúc sau khi ở trình m ộ n g ánh c ù n g cố chỉ cựu nhắc nhở d ư ớ i mới hiểu rõ đến tuy rằng không có lên tới bảng nóng lên tìm nhưng cũng ở thứ tư hot x ệ ấp cứng chắc này vẫn là mặt sau thiếp người bị cắt bỏ không có quá nhiều bị dẫn lưu kết quả hai người dồn dập đều có chút không nói gì trần như c ù n g cố chi cũng là có chút không nói gì hai vợ chồng lúc này mới toán chân chính biết được cái gì gọi là minh tinh hiệu ứng chính mình nhi t ử cùng con dâu này nếu như ở hiện trường bị nhận ra phòng chừng đều đi không ra thương trường mà nam cố chi nam bọn họ đi bọn qua trung tâm thành phố thương r u n g tâm t à n h phố h t trường, trường c ũ nhìn g t ậ t trả t sự lại, h ư g trường phòng chơi game bên trong quản chế căn cứ trên mạng ảnh chụp màn hình thiếp mở trang phục có thể đại khái nhận ra bên trong hai bóng người bản thân nghĩ đem quản chế phát đi đến nội bộ bắc một làn sóng nhiệt độ nhưng mặt sau vẫn là bỏ đi quyết định này bọn họ cảm thấy đến cái này quản chế chỉ cần phát đi đến như vậy bọn họ t h ư ờ n g trường phòng chơi game đại khái chính là một lần cuối cùng có thể xuất hiện c ố chi nam cùng hạ an ca bóng người chẳng bằng trực tiếp lấy một cái c ố chi nam khi còn bé tối thường chơi phòng chơi game làm m ạ n h lưới chậm rãi chế tạo đại niên sơn h ị c ố chi nam rất sớm đã bị vang lên cửa phòng tự nhiên là đến từ trần như nữ sĩ yêu trao đổi c ố chi nam chậm rãi mở mắt ra tiểu chủ nhà n ú t ở trong lồng ngực xem chỉ lại q u e n thỏ chỉ là bị nhẹ nhàng nhúc n í c h một chút nàng cũng chậm rãi mở mắt ra một mặt mở mịt cùng vô tội đến xem bà ngoại cùng ông ngoại cố chi nam tìm một hồi c h ó t mũi của nàng cười cười ồ、oh. hạ an ca xoa bóp một cái con mắt ngồi dậy cố chi nam quá khứ mở cửa quả nhiên trần như nữ sĩ liền cười tủm tìm đứng bên ngoài một bên t h a m cái đầu nhìn thấy ngồi ở trên giường đờ r a tiên nữ con râu một đầu hắt buộc hạ xuống ngơ ngác cộc lốc nhìn mình cặp kia hoa đào mâu từ từ bắt đầu thức tỉnh linh khí chân mụ nàng cộc lốc tiếng hô trần như vui vẻ ra mặt h i ệ n nhiên không nghĩ đến lần này gặp được như vậy tự nhiên một tiếng la lên cảm giác này mới sáng sớm vẻ đẹp sáng sớm liền trực tiếp bắt đầu rồi mau đứng lên chân mụ làm bữa sáng ăn xong đi gặp bà ngo trong phòng rửa tay hai đạo phấn hồng áo ngủ bóng người đứng ở phía trước gương đánh răng hành vi động tác cơ bản nhất trí đều là rủ xuống đầu sau đó theo k e m đánh răng kích thích từ từ t h ứ c t ỉ n h bọn họ áo ngủ sau lưng một cái ấn quái thú một cái ấn thế giới này mặn chứng sụp mặn cố chi nam tiểu quái thú hiển nhiên cao lớn hơn rất nhiều nhưng làm sao mặn chứng sụp mặn sau lưng có hai cái càng to lớn hơn quái thú cha mẹ áp chế tiểu quái thú hạ an ca yên lặng đánh răng thổ nước sau đó rửa mặt con mắt từ từ có thần khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ trắng mịt chỉ là vẫn như cũ ngốc thật thả ba trên mặt chuyển đến một tiếng lanh sáng sớm khuôn mặt chính là như thế non mềm hạ an ca sửng sốt một chút nghiêng đầu khuôn mặt nhỏ tràn đầy đều là nghi hoặc đến từ sáng sớm bạn trai phúc lợi không cần cám ơn ta đây là thân là chủ nhà đại nhân bạn trai ta phải làm cố chi nam xoa bóp nàng mặt nàng như cũ nhìn mình nháy mắt một cái không nháy mắt chỉ là vành thai từ từ bay lên một vệ hạ sắc xấu cuối cùng bỏ xuống như vậy một câu một chữ quý như vàng như thế hạ an ca đạp lên đông dép bước nhanh rời đi phòng rửa tay hơi hơi gấp gáp cố chi nam há miệng tự mình tự trở lại nhà hàng cố chi cùng trần như đã ở trên bàn ăn ăn cơm cũng cho bọn họ thịnh được rồi c h ú c mới sáng sớm vẫn là thanh đạm một điểm được chỉ là trên bàn tôm om là xảy ra chuyện gì an ca đây thay quần áo đi nữ minh tinh đều là cần tinh xảo cố chi nam dửng dưng như không mở miệng muốn cắp một viên tôm om ăn uống lại bị trần như gõ một cái đi đi đi ngày hôm qua đặc biệt lưu lại chỉ có mấy viên đều là con ta con râu cố chi nam h ầ m vực thu về chết b ú a sau đó có chút ý cười mỹ nhân ngươi liền sủng nàng đi đến thời điểm nàng mập trở lại sau đó p ụ tá của nàng khẳng định đem nàng đặt tại phòng tập thể hình sao an ca còn cần giảm béo trần như hoàn toàn không dám tin tưởng hạ an ca cái k i a cái gì vóc người a còn cần giảm béo muốn k h ỏ e mạnh phải có thể lực an ca nhưng là yoga cao thủ khoảng thời gian này ngươi có thể để cho nàng dạy dỗ ngươi cố chi nam nhớ tới tiểu chủ nhà bình thường ở căn hộ bên trong đều sẽ nâng một cuốn sách ở thảm tập yoga cái trước tư thế liền có thể duy trì rất lâu ngược lại đổi hẳn đến còn không bằng giết hắn chân như ánh mắt sáng lên có chút ý động sau đó liền nhìn thấy hạ an ca đi ra cố chi nam ánh mắt sáng lên hút cháo động tác cũng có chút dừng lại tiểu chủ nhà mặc quần áo phong cách đúng là hắn mãi mãi cũng không nghĩ tới cao đuôi ngựa lây qua lây lại lam nhạt rộng chân quần、din. hoa anh đào phấn dệt len mở sam áo khoác hơn nữa lót trong dĩ nhiên là một cái tiểu thắt l ư n g áo len nàng đem nơi này khí trời hoàn toàn thăm dò rõ ràng cái trò này ôn nhu thuần muốn lại không mất vui tươi quần áo ở tiểu chủ nhà nơi này được to lớn nhất giải thích vạn năng bách đáp hạ anka A. trần như con mắt so với cô chi nam càng tỏa sáng nơi này con dâu nếu như hướng về bình thường đồng thời tán gâu trong công viên một vùng trần như đã có thể nghĩ đến những người bình thường đồng thời tán gâu đánh g i ắ m các ga di vẻ mặt nàng sau đó tuyệt đối là toàn bộ công viên vĩnh viễn truyền thuyết phát tải phát tải nhanh nhanh anka tới dùng cơm trần mụ làm cho người tôn máu nha càng nghĩ càng hài lòng trần như thế thế nào hạ an ca làm sao hợp mắt súng nàng muốn đem hạ an ca quán đến coi trời bằng hung lao cố nhà con dâu liền nên coi trời bằng hung ngược lại có đại cố tiểu cố lợi tới biết rồi hạ an ca không được giấu vết chừng một ánh mắt cô chi nam ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh h ắ năn đ i ể m tâm sáng sớm tám giờ năm sơ nhị dựa theo tập tục đều là tham viếng tháng ngày trên đường người đến người đi xe cộ cũng bắt đầu tắt lên cũng còn tốt bọn họ là ra khỏi thành đội mũ một t r ò n g thời gian cũng còn sớm một điểm hạ an ca cầm trong tay mũ lơ chai đây là dùng để khẩn cấp che giấu thân phận nàng cùng cố man tử lên hot x ệ ấp sáng sớm thời điểm ấy b ù ổ hot x ệ ấp còn có chút rất nhiều nhiệt độ nghĩ đi nghĩ lại nàng dùng chính mình đôi giày trắng đụng một cái bên người cố man tử như thế nhã nhận bại hoại kính mắt cùng màu đen minh tuyến quần dinh phối đôi giày trắng bách đắp đường nét áo sơ mi cùng rộng rãi tông thất vọng ra kịp đều là chính mình phối hợp cố chi nam như đầu nhìn thấy ánh mắt của nàng căng thẳng chờ mong đều có này xem như là lần thứa b khách khí bà ông ngoại ở địa phương cùng hạ mẹ ở địa phương không giống nhau lâm thành cũng là thành phố lớn và ngoại bên kia chỉ là trên trấn cố chi nam trong ấn tượng chân thức cô ông ngoại chính mình có chính mình nghĩa địa rất trang trọng dù sao trước ông ngoại gia cảnh liền không sai không đúng vậy sẽ không có tư bản để mấy cái cậu chính mình phát ra tri phú n g ư ơ i bà ngoại à đại khái là cảm thấy được các ngươi quá bận quanh năm suốt tháng cũng không ở nhà ngươi những người biểu ca môn á cũng giống như vậy đại niên sơ nhị đều tụ tập cùng một chỗ nói nàng đã nghĩ mọi người cùng nhau đi xem xem ông ngoại ngươi an ca chớ để ý này không cái gì trần như từ ghế lái phụ quay đầu lại giải thích một hồi a ta không ngại ta cũng nghĩ cũng muốn gặp một hồi ông ngoại nhất định là một cái rất ôn nhô người đi nam chiêu mộ bà ngoại nhớ mãi không quên người nói đến đ ấ y mắt tràn đầy ôn nhu người dùng cố chi nam đến để bà ngoại có cái nhớ nhu người n g trong lòng nhất định t à n g đầy ôn nhu hạ an ca nhìn lén một ánh mắt bên người cố chi nam hắn là bà ngoại nhớ nhung cũng là nàng nhớ nhung khoe miệng khe mí môi ôn nhu cố man tử nên cùng ông ngoại không phân cao thấp đi đại khái hay cùng ta ôn nhu như thế cố chi nam xoa bóp tiểu chủ nhà mặt nhìn nàng không khuất phục nhìn mình lom lom rán g vẻ trên mặt ý cười dần dần hung hăng ngày h ô m nay thuần muốn vui tươi phong cách tiểu chủ nhà thật giống bỏ đi hàng xóm tỉ, tỉ quần áo triệt để hóa thân g ố c thật thả tiểu ngậ k hạ o o ả n n g g cách bà i nhà gần như 20 km ở ngoài dưới chân an g gọi phong thủy bảo điện. phong vào ca chi n như, như g ngay thế nhìn thấy c h ố nam g gậy n chi âu mộ bà ngoại miệng nhỏ khẽ nhết sau đó trên mặt tỏa ra ôn nhu khinh thành ý cười các nàng cách không nhìn nhau đều đang cười kinh diễm trên sân mười mấy người trên sân sở hữu cô chi nam các thân thích vẻ mặt đều rất phức tạp sùng bái tước cao xoắn suýt cùng d i y r u ộ n cũng tham có một ít đố kỵ cô chi nam bọn họ bà con hiện nay giới giải trí tối h ừ n g h ự c minh tinh hoặc là nói không thể giải thích tinh bởi vì hắn chưa bao giờ tuyên truyền chính mình vào vòng chỉ là bạn gái của hắn cái k i a theo hắn chậm rãi đi tới cô gái cao đôi ngựa lắc lắc là giới giải trí tối lóe sáng cực nóng ngôi sao mới bị gọi là tiểu thiên hậu bọn họ thậm chí xem là nữ thần đến xem cũng là nàng p a n ca nhạc ó thể nàng là bọn họ biểu đệm vội sớm tối ta đến rồi cô chi nam nói lời kinh、người. ảo thuật như thế từ cầm trong tay ra cái kia một cái cây châm không nói lời gì cắm vào nam chiêu mộ bà ngoại búi tóc bên trong gió nhẹ thổi nhẹ điếu sức linh keng giống như thiếu nữ mới quen mặt đỏ ngươi vẫn là đẹp đẽ như vậy tất cả mọi người kinh sợ cố chi nam mấy cái cậu cả trận to hai mắt mấy cái biểu ca biểu tỷ còn có cái kia biểu đệ nết miệng không dám tin tưởng mỗi người có mọi loại vẻ mặt tiểu tử này dĩ nhiên gọi thẳng hắn bà ngoại tên hạ an ca chắp tay sau lưng cười trộm chân như tức giận trăng chính mình nhi tử một ánh mắt nam chiêu mộ bà ngoại ý cười ônu đưa tay muốn xoa xoa cố chi nam tùy ý bà ngoại xoa xoa mặt của mình ngươi cùng ông ngoại ngươi như thế miệng lưỡi chân tru nam chiêu mộ bà ngoại xoa bóp á n mặt cũng không nỡ dùng sức chỉ là nhìn phía trên ngọn núi nhỏ mơ hồ có thể thấy được một vẻ sắm trắng nhẹ g i ọ n g nói thật sự đẹp mắt không cố chi nam không hề trả lời chỉ là đưa tay đem tiểu chủ nhà kéo qua nàng nắm quần áo không có khẩu trang cũng không có mũ lưỡi chai nàng đối ngoại bà nợ nụ cười như thế đẹp đẽ bà ngoại năm mới vui sướng nam chiêu mộ kéo qua tay của nàng ôn nu nói đứa nhỏ n ố c còn căng thẳng đây trước đây ta tiến vào trần gia môn thời điểm có thể hoàn toàn không sốt sáng theo ta đi lên xem một chút. Ừ. đơn giản đạo quá năm mới vui sướng cố chi nam đi theo bà ngoại cùng tiểu chủ nhà mặt sau đi đến đường cũng không nhấp n ô hiển nhiên là có người đặc biệt thanh lý quá cố chi nam sau đó mới biết là cậu cả môn trước một ngày lại đây thanh lý những chuyện này bọn họ sẽ không giao cho người ngoài đều là tự thân làm chỉ vì để mẫu thân đi thoải mái một ít cố chi nam không có cảm thấy rất bất ngờ dù sao trần thức cô ông ngoại là liền cố chi đều có thể xáo lộ nam nhân giáo dục chính mình nhi tử còn chưa là hạ bút thành văn cho tới sau đó đại khái chính là ông ngoại đi rồi bọn họ phóng túng một điểm nhưng đến cùng vẫn có chính mình điểm mẫu chỗ ở ông ngoại mộ đơn giản lại không đơn giản sạch xanh, xanh xanh mặt trên rõ ràng viết tên của hắn còn có một chút tin tức chỉ là chỉ chiếm một nửa cố chi nam có chút t i ê n lặng liếc nhìn bà ngoại không nói ra nói cây t r â m đang múa may phong ở ôn nhu thổi toàn bộ trên núi thật giống lập tức liền yên tĩnh lại có thật là nhiều người có thật nhiều lời muốn nói cũng rốt cuộc không có cơ hội cuối cùng nói cùng phong nghe nói cùng sơn nghe nói cùng vạn vật nghe hy vọng chờ mong người kia có thể biết dù cho một ít mấy cái cậu cả yên lặng bận rộn cố chi cùng cố chi nam đại di phu cũng tham dự bên trong đơn giản chính là một ít cống phẩm một ít hương đến cố chi nam yên lặng đứng ở một bên. tiểu chủ nhà bồi tiếp hắn nam chiêu mộ bà ngoại ở mặt trước c h â n như cùng gì cả bồi tiếp nàng nàng ở cùng ông ngoại nói chuyện không ai quấy dối nàng đây là nàng nhớ nhung nàng cần nói hết cố chi nam hả như vậy sẽ rất cô đơn đi hạ an cam bí môi nhìn nam chiêu mộ bà ngoại b ó n g lưng lại nhìn cái kia nhiên ấm áp ánh đến bia mộ trong lúc nhất thời trong lòng có một loại không nói ra được cảm giác biết nhưng không đầy đủ biết cố chi nam nhẹ g i ọ n g nói người nơi này có một nửa người đều là ông ngoại bà ngoại tình yêu chứng kiến cũng là bọn họ nhớ nhung bao có ta không có trần như nữ sĩ sẽ không có ta mà trần như nữ sĩ cũng là bọn họ vô dụng kết tinh không cho đi cáo trạng ồ hạ an ca ôm cố chi nam cánh tay vi gối lên ánh mắt từ m ở mịt đến kiên định nhìn nam chiêu mộ bà ngoại bóng người lại nhìn những người này bóng người nàng cùng cố man tử có thể hay không trong tương lai một ngày nào đó cũng có nhiều như vậy n h ớ nhung khi đó bọn họ nên cũng là tuổi già đi ở đây mỗi người lên một lượt r ư ớ c tế bãi một hồi cố chi nam cùng hạ an ca tự nhiên cũng giống như vậy hơn nữa ở mấy cái cậu cả cá môn xem ra cố chi nam cùng hạ an ca mới là ngày hôm nay bọn họ mẹ sang đây xem vọng trá thúc đẩy người cố chi nam chưa từng thấy trần thức cô ông ngoại chỉ ở trong miệng của bọn họ hiểu rõ cậu cả môn ý tứ chính là hiền lành lịch sự rút roi ra nói đạo lý lớn thời điểm cũng như thế văn nhã trong nhà mẹ to lớn nhất ai dám lớn tiếng nói không phải trực tiếp ký cố chi ấn tượng không đứng đắn g i a o động q á i một cái một cái đạo lý lớn còn cờ mờ nờ muốn rất có đạo lý trần như ấn tượng chính là mẹ to lớn nhất nhi tử con gái đều là tùy tiện vui vừa một chút tính cách cùng hiện tại cố chi nam gần như thậm chí cố chi nam còn bảo thủ nam chiêu mộ bà ngoại chính là ôn nu dao động đời sau còn muốn bị dao động chính là đời sau nàng không cần chờ đã lâu như vậy không ai có thể cùng đi nhưng nàng nghĩ cố chi nam lôi kéo tiểu chủ nhà tay đứng ở trước bia mộ bên cạnh người nam chiêu mộ đưa tay ở trên đầu nhẹ nhàng lôi kéo cây c h â m xuất hiện ở trong tay nàng nàng kéo qua hạ an ca tay nhẹ nhàng phóng tới hạ an ca trên tay trên mặt tỉnh là ôn nu ý cười ngươi nhìn a ta đem ngươi đưa cho ta cây c h â m a đưa cho chi nam mang về cô gái nàng có phải là so với ta đẹp đẽ rất nhiều còn có ngươi chi nam a nhanh nhẹn cái thứ hai n g ư ơ i đại hốt du cùng miệng lưỡi chân tru như thế đầy bụng xấu mực nước viết quyển sách còn muốn viết bi kịch bà ngoại ta là thật mực nước cố chi nam nỗ lực biện giải hắn là người tốt xấu nam t r i ê u mộ bà ngoại đối với tiên kiếm triệu linh nhi chết canh cánh trong lòng n à n g cũng là một cái tiên kiếm mê được ông ngoại thành công mang xấu ta hình tượng là người mang xấu ông ngoại hình tượng tiểu chủ nhà gia nhập phê phán gió nhẹ thổi qua như là bất đắc dĩ vừa giống như là than nhẹ khí cố chi nam theo đẹp trai thở dài nam t r i ê u mộ bà ngoại thật giống có nói bất tận lời nói lôi kéo cố chi nam cùng hạ án ca tinh tế nói phong ấm áp bồi tiếp toàn bộ trên núi nhưng lại không có một tia h ạ lạnh tất cả mọi người đều không nói gì chỉ là lẳng đứng thẳng bọn họ vẫn luôn biết cô chi nam h à nghĩa thật giống như mấy cái cậu cả cũng biết nhà mình nhi t ử tên h à nghĩa đó là yêu đến trong xương cốt s ù n g địch ông ngoại tuy rằng không có chính thức từng gặp mặt nhưng thông qua bà ngoại cùng ta cha ta đã biết ngươi là một cái người như thế nào cảm tạ ngươi cho tên ta rất yêu thích c ô chi nam khép kéo tiểu chủ nhà tay sâu sắc không người chào tiểu chủ nhà theo nghe theo sau khi đứng dậy c ô chi nam nhìn biên mộ phản p h ấ t có thể nhìn thấy cái kia một tấm ở bà ngoại bên trong gian phòng nhìn thấy thanh tú khuôn mặt toát miệng đang cười hắn cũng nợ nụ cười trong lòng bổ sung một câu thức cố ông ngoại nếu như thật sự có trên trời có linh thiêng chương i cháu n o ạ i ngươi. của bảy trăm bốn mươi năm tiểu chủ nhà bị động nghề phụ chân thức cố ông ngoại vị trí mấy cây số trên núi thì có một cái chùm miếu gọi thiên minh tự ở địa phương vô cùng nổi danh nghe trần như nữ sĩ giới thiệu cô chi nam mới biết trước đây trần thức cô ông ngoại cùng nam chiêu mộ bà ngoại thường xuyên đến dung loạn chỉ là ông ngoại đi rồi nàng không có quay lại tới bên này đều chỉ là xem ông ngoại còn lại trần như cũng không biết chỉ là thiên linh tự ở địa phương s á t thực rất nổi danh c ầ u phúc rút thăm lời nói nàng cũng muốn để lao cô nhà c ầ u phúc một hồi t ỷ như sinh hai cái hoặc là tiên sinh một cái sinh năm cái lời nói một mang thai ngốc ba năm trần như đau lòng chính mình con dâu mấy chiếc xe khoảng mười phút sơn đạo liền đi đến dưới chân núi mọi người thế mới biết cái này trộ miếu đại khái là thật sự rất linh bởi vì người lui tới rất nhiều bọn họ lại tiêu tốn mười mấy phút mới miễn cưỡng tìm kỹ có thể ngừng xe địa phương cố chi nam xuống xe như thế ngụy trang thật chính mình xem ra bình thường bình thường nếu như bên người tiểu chủ nhà có thể hơi hơi che lấp một hồi chính mình tỏa ra khí chất lời nói hạ an ca cao đuôi ngựa xuyên thấu qua mũ lơi chai điều chỉnh căng trùng chỗ hổng h i ệ n lộ màu đen c ầ u trang phối hợp cái kia một thân hoa anh đạo phấn dệt len mở sam nút buộc tuy rằng hệ đầy nhưng như cũng lộ ra một luồng thiên nhiên quyển l ũ phối hợp vui tươi khí chất quyển l ũ bên người đồng thời ngừng xe bên dưới ngọn núi khách hành hương cũng đều nh đầy đầu đều là một ý nghĩ tiểu t ử này mội mội tuyệt đối là cái đại mỹ nhân không đại cứu ca bọn họ vô tình hay cố ý tới gần muốn nhìn một gần dung mạo lại phát hiện hai người bên người càng ngày càng nhiều người tới gần mười mấy phút liền tập hợp mười mấy người nhìn bên trong bảy tám đại hán trung niên thanh niên bọn họ vẫn là yên lặng đi ra cố chi nam ngựa đầu nhìn ở lưng trường núi chân thiên linh tự một đường cầu thang hướng lên trên xem ra sai biệt không nhiều một trăm mét đi lên đi nam chiêu mộ bà ngoại dương mắt liếc mắt nhìn cái này quen thuộc chùa miếu thật giống làm nổi lên cái gì hồi ức nhưng chỉ là nhẹ nhàng nợ nụ cười cố chi nam cậu cả tới nhẹ dọn g mở miệng mẹ ta lưng ngài chứ nam t r i ê u mộ đưa tay v u vô đại nhi t ử cánh tay trên mặt có chút ý cười không cần chúng ta chậm rãi đi liền được mấy người các người à bồi mẹ đi một chút chúng tiểu nhân a ở phía sau theo cậu cả g á t c ù đối với người phía sau dặn dò một tiếng trần như cùng gì cả trần liên tới một người một bên lân g ba cái cậu theo ở phía sau sau khi chính là anh em họ cùng cố chi nam hạ a n ca cố chi nam nhìn thấy nam t r i ê u mộ bà ngoại quay đầu lại nhìn chính mình cùng tiểu chủ nhà một ánh mắt hắn cười cận bà ngoại ta sẽ không chạy ta đang xem ta cháu dâu hạ an ca nháy mắt một cái cái bọc kín nàng lộ ra cặp kia hoa đà mâu con con g bà ngoại ta cũng sẽ không chạy nam chiêu mộ gật gù n ở nụ cười đoàn người c h ậ m chậm, chậm b ò cầu thang người đi đường qua lại rất nhiều có thể thấy được này chùa miếu khói hương rất thịnh vật thịnh nam sơn nhị thắng ngày đều có nhiều người như vậy lại đây tiểu cố trần m ụ nói nơi này rất linh kỳ h ảo nhưng không lanh lảnh đây là dẫn theo khẩu trang tiểu chủ nhà cố chi nam nghiêng đầu nhìn nàng chăm chú xem đường dáng vẻ coi chính mình ngay lầm không gọi ma tử cố ma tử trần n ụ nói nơi này rất linh nàng quay đầu nháy mắt một cái tiếp tục mẩm i ệ m ngạo tiêu quái cố chi nam n h ỏ giọng so sánh ở bề ngoài nhưng là hứng hờ mở miệng không hiểu ta chưa từng tới hoặc là nói ta rất ít đi chỗ miếu ta khá là tin chính mình Ừm. hạ an ca lúc gần lúc h i ệ n biết lúc trước ở đại lý cố man tử cùng dương lão bản tán g â u thời điểm nàng mơ mơ m à n g mảng nghe được một chút vậy ta lưu lại có muốn hay không cầu cái ký đây nàng cũng không có tới qua chưa từng có nhưng mang theo một vệch chờ mong cố chi nam nhìn kỹ tiểu chủ nhà ánh mắt nhẹ nhàng gật đầu ngươi vui vẻ là được rồi có cái tín ngưỡng cũng rất tốt、ừ. hạ an ca đáp lại một tiếng hai người tiếp tục đi rồi mấy phút nàng nhẹ dọn g mở miệng tín ngưỡng của ta là tiểu cố nha hành thì đề tân biệt hiệu cảm tạ trần thức cô âm ngoại để hắn ở cố chi nam cùng cố man tử còn có tiểu cố trong lúc đó điên cuồng bồi hồi leo lên cấp bậc cuối cùng cầu thang đứng ở đại điện trước cổ sát sinh hương kiến trúc hoàn toàn hoàn hảo ấn vào mí mắt tiểu chủ nhà khẽ nhà ra một hơi hiển nhiên có chút m u ộ n cố chi nam giúp nàng bắt mũ lưỡi chay hạ an ca ngửa đầu nhìn hắn có chút không rõ cố chi nam cười cười có lúc quá độ che giấu chỉ có thể càng thêm hấp dẫn người hắn vừa nói một bên đem tiểu chủ nhà một đầu hắt buộc tản đi h sau đó đang giúp nàng mang theo mũ lưỡi chai hơi đi xuống ép cuối cùng đem khẩu trang cầm hạ xuống như vậy cũng không sai lần sau p h ố i một đôi kính mắt thỏa t h o á manh mội đẹp đẽ người quả nhiên coi như là quán ven đường y phục mặc ở trên người đều là thiên tiên cố chi nam có từng điểm từng điểm chua nhưng là muốn đến nàng là tương lai của chính mình con râu lập tức lại cân bằng trên mạng thể loại môn một cái một cái an ca la bà hắn cũng một cái một cái an ca la bà gõ má ba bà t h à n h trả hết nợ giòn Nam chiêu mộ chiêu bà ngoại hướng hạ lưu lại ít người thời điểm mấy người các ngươi lại đi vào cố chi n a m là cùng mấy cái anh em họ chạm đồng thời để bọn họ ăn một đường cơm chó tuy rằng bọn họ đã kết hôn nhưng làm sao thân phận của hạ an ca không giống nhau a trong này có hay không đại nịch bất đạo ở trên mạng hô qua an ca lào bà trước tiên không nói thế nhưng đời này tất chu cố trực nam tuyệt đối không phải số ít người giang hồ gọi khẩu này quái hạ an ca bị trần như lôi kéo tiến vào trong đại điện cố chi n a m cũng không vội vã mà lại nói lời nói thật nếu không là nam chiêu mộ bà ngoại cùng tiểu chủ nhà ở bên trong hắn sợ là sẽ không muốn đi vào tựa ở trên lan can ngắm nhìn phong cảnh cũng không sai ít nhất là cái giữa sườn núi trên núi lơ m ư ớ p xem ra thảm thực vật tươi tốt có chút sương mù mông lung, lung cố chi nam chính nhàn nhã đây bên người tiểu mở biểu đệ chờ đến cơ hội tới liền chụp ảnh chung cùng ký tên còn trang nghiêm thanh minh sẽ không chuyển ra ngoài đồng thời lưu lại còn muốn cùng biểu tàu đập một tấm cố chi nam có chút bất ngờ xem ra thoáng mát rất nhiều biểu đệ so với trước năm vô năng phẫn nộ một chiếc lọ tốt lắm rồi cũng không có từ chối chỉ là muốn cùng ngươi biểu tàu đập ngươi sẽ không tự mình đi hỏi cái kia ấm trà bong bóng chi nam biểu đệ. Âm thanh Đại biểu cố chi nam không có với bọn hắn sĩ diện bà ngoại trong nhà mấy cái biểu tàu cùng mợ chủ động gánh chịu cơm tối công tác lưu lại trở lại là có thể ăn cơm các nàng còn đặc biệt hỏi chính mình cùng tiểu chủ nhà thích ăn cái gì trần như nữ sĩ cũng thẳng thắn khoan văn dung năm ngoái sự tình chớ để ở trong lòng những năm gần đây mợ heo làm tâm trí mê muội ngươi biểu tẩu các nàng cũng sửa đổi đến, đến rồi trần nam đưa tay ra rõ ràng số tuổi hơn ba mươi giờ khác này lại có vẻ có chút c â u n ệ cố chi nam ở bên ngoài danh tiếng quá to lớn rõ ràng năm ngoái còn chỉ là một cái có chút danh tiếng tác giả và thi nhân hiện tại đã là toàn bộ hoa quốc không người không biết tồn tại ồ cố chi nam có chút bất ngờ cũng có chút ý cười đưa tay ra với hắn nắm một hồi cảm tạ các ngươi không đi ra ngoài nói còn có thể quá cái yên tính năm n à y bà nội rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc ta cha cùng thúc bọn họ cũng không cho đi ra ngoài nói ngươi hai biểu tẩu đúng là muốn giả bộ một chút cũng bị ta ngăn lại phổ thông minh tinh cũng c ò n tốt ngươi cùng cái kia ta liền cứ gọi biểu đệ mộ i a nhân k h í lớn đến đáng sợ nhị biểu ca trần t r i ề u dương há miệng cũng tới đến mở miệng nói chuyện biểu đệ ngươi thật xoài a ta nhưng là ngươi trung thực f a n nhan t r ị phấn f a n sách còn có f a n ca nhạc f a n còn có ngươi cùng biểu đệ mộ i chính phú phấn ta cũng không có nghĩ cùng ngươi cướp an ca lào bà cái gì nha ta cũng l à i ta cũng muốn ký tên cùng chụp ảnh chung ta bảo đảm sẽ không t r u y ề n ra ngoài muốn t r u y ề n cũng nói là trên đường ngẫu như gặp mắt thấy từ từ quen thuộc lên bầu không khí cũng không có đi theo vào hai cái biểu tỷ trần mận an trần mẫn vi cũng tiến tới gần một cái là cậu cả con gái một cái là cậu hai năm ngoái thời điểm các nàng cũng đều còn mang theo tấm mắt hiện tại chỉ còn dư lại sùng bái mọi người nuôi g một lời ta một lời đem vốn là muốn ngắm phong cảnh cố chi nam kéo về thực tế đúng đấy người trước mắt tốt xấu là thân thích của chính mình cũng là người trong nhà dù sao cũng là bà ngoại dòng d ò i a ý đồ xấu ai cũng có bọn họ cũng không có cái gì đại ý đồ xấu đại khái là năm ngoái sau đó bà ngoại quản giáo mấy cái đại đại trực tiếp nắm này mấy cái tiểu nhân tế thiên cố chi nam trước sau mang theo ý cười với bọn hắn bắt chuyện muốn chụp ảnh trùng chụp ảnh trùng ký tên ký tên t đi đi được rồi bỏ qua một bên đề tài mới vừa rồi hiện tại muốn nói cái gì cố chi nam chống lan can bọn họ là chân tâm tìm chính mình tán gấu hòa hảo cũng là chân tâm đối xử một đoạn này thân duyên nhưng cũng là có mục đích cố chi nam lại không phải tự bạch tuất xấu tại chức chàng lăn lộn lâu như vậy ba người này trong lúc đó ánh mắt hắn đã sớm nhìn ra rồi lập tức bị đâm sáng tỏ ý đồ Ba người đều cố chi càng túng, sẽ không há muộn ắ t lúc t trước hai người kết hôn thời điểm không tính là môn đang hộ đối cố chi cũng không có cho đến bao nhiêu lễ hỏi nhưng trần thức cố ông ngoại không ngại sau đó hai người chỉ là muốn nỗ lực công tác cho tiểu cố một cái nhà cưới cái thôn hoa cũng được trấn hoa cũng được đều theo ý hán nguyện là như vậy chúng ta đi hàng năm sơ không bao lâu liền đều trở về nhà hùng vốn đem trong nhà xưởng nhỏ thăng cấp một hồi mở ra phân xưởng nhưng trời lại không chiều ý người thiệt thòi cố chi nam nhớ tới mấy cái cậu mở chính là khuôn đúc xưởng máy móc khuôn đúc những n à y sẽ không theo mạng lưới thời đại mà đào thải ông ngoại lúc trước đặt mua sản nghiệp bản thân liền là theo sắt thép thủy chiều lại một lần nữa bị đau ba người biểu cảm trên gương mặt khỏi nói nhiều đ ặ sắc ba biểu ca trần mạc năm cùng cố chi nam tuổi tối sấp xỉ không còn nữa sinh viên tài cao hung hăng từ năm trước x a thải công ty lớn công tác trở lại cái chấn nhỏ này hắn liền bị mải mòn góc cạnh xác thực đi nhầm một bước bản thân nghĩ tới là theo sát thủy triều khuôn đúc xưởng chỉ có thể tự cấp tự túc vì lẽ đó chúng ta nghĩ đổi mới biến hóa thành phục t r a n g xưởng có thể sinh sản một ít ổn định giá quần áo thông qua mạng lưới con đường một ít bán xỉ con đường tiêu thụ đi ra ngoài dù sao mạng lưới thời đại sao nhưng sự thực là chúng ta nghĩ tới quá tươi đẹp n g h ề này cạnh tranh rất lớn lớn đến chúng ta không thể nào tưởng tượng được chúng ta một bầu màu nóng vô hụt hiện tại xác thực không có cách nào trần mạc năm bất đắc dĩ cười, cười. có chút lòng chua、sót. Cố Chi nam mặc, hắn hiển nhiên không sót. trầm lòng Nam nghĩ mặc, đại ế n bọn ông n họ sẽ đem g o khuôn đúc xưởng thay đổi nhà máy may, khuôn thay nhà thiết xưởng đúc đổi đúc may, máy biểu ị đây. đ ổ thành. Đại i b ca trần nam c ư ờ i khổ cậu cả m ô n liền nhìn các ngươi náo bản thân tự cấp tự túc không phải rất tốt cố chi nam hơi kinh ngạc phải biết không bao lâu lăng vân chí đây là chi nam biểu đệ nói ngươi tự nhiên giải trí bậy bổ phát ra quá trần c h i ế u dương có chút trầm mặc vừa nãy làm ra vẻ nụ cười cũng không có chỉ còn dư lại vẻ u sâu không ai không muốn phát ra trí phú chúng ta ba huynh đệ không làm được biểu đệ như vậy thời gian một năm làm cho cả hoa quốc nổi tiếng nhưng cũng muốn làm ra chút gì bà ngoại biết không cố chi nam đúng là lập tức bình tĩnh một cái trên trấn nhà máy may to lớn hơn nữa cũng sẽ không lớn đến chạy đi đâu chỉ là đối với nguyên bản khá giả trở lên không hề lớn phú bọn họ tới nói xác thực đến, đến giờ bà nội không biết tà cha bọn họ biết chỉ là không có hỏi đến nhưng đem bọn họ những năm này tiền dư giao cho ngươi biểu t ấ u các nàng chúng ta vô dụng đây là bọn hắn dưỡng lao tiền bầu không khí lập tức lại yên tĩnh lại cố chi nam trở mặc bọn họ cũng trở mặc rõ ràng chỉ là ngăn ngắn hai phút nhưng thật giống như vượt qua năm tháng dài đằng đắng cuối cùng vẫn là trần mạc năm cắn răng mở miệm cho chúng ta mượn một triệu thời gian ba năm ta nhất định nghĩ biện pháp trả lại ngươi bất luận nhà máy đến thời điểm còn có ở hay không ký tên đồng ý cái gì đều được ta đã nghĩ thử lại một hồi chúng ta quá nóng ruột lần này gặp ổn khách hàng chúng ta đều có ở đ à m luận thị trường cũng đều có hiện tại liền thiếu một bút một lần nữa khởi động tài chính ta cũng ký ta cũng là đến thời điểm ta làm công bán thành tiền nhà cũng kiếm ra đến trả cho ngươi cố chi năm n h ì n ba người này tuổi tác to lớn nhất cùng chính mình cách biệt mười tuổi có thể giờ khắc này trên mặt của bọn họ đều là không chịu thua đâu chí ông ngoại dòng dõi hẳn là sẽ không xuân chứ t i ể u chủ nhà còn là một nhà thiết kế thời trang bình thường không đọc sách không viết ca liền yêu thích cầm bản giấy n h á p họa đến họa đi có lúc chính mình cầm xem còn cộc lúc cười cô chi nam vất c ầ m nợ nụ cười các ngươi biểu đệm u ộ i không làm ca sĩ thời điểm niệm chính là thiết kế thời trang nàng nơi đó có thể sẽ cất giấu rất nhiều quần áo bản thiết kế n h á p tử ba người vừa mới bắt đầu nghe không hiểu nhưng sau đó chính là mừng như liên trần mạc năm cầm lấy cô chi nam cánh tay có thể có thể chỉ cần ngươi vay tiền đến thời điểm biểu đệm mọi thiết kế quần áo cũng có thể giao cho trong xưởng thiết kế tiền bản quyền cùng chia làm chúng ta đều sẽ cho không ngựa cô chi nam nhưng là há miệm dường dưng như không n h ố n vai một cái ta và cố ba triệu dù n g mẹ ta danh nghĩa ta sẽ để người đến kiểm tra khôn u đúc còn có chất lượng có điều quan tất cả đều thay đổi dùng c h â n như nữ sĩ danh nghĩa cho tiểu chủ nhà nghề phụ làm một cái đại triển tay chân nền tảng thật giống cũng không sai cho tới tiểu chủ nhà mà lưu lại lại nói với nàng ngược lại nàng cũng chỉ có thể ồ ồ được rồi dầu gì chính là đã biết đã hiểu quỳ ăn đi đời này tất ngủ não kiểu k h á i ba người nghe cô chi nam lời nói có chút ngây người bọn họ có chút không dám tin tưởng ba triệu có thể để nhà máy may vận chuyển thời gian rất lâu hơn nữa đầy đủ bảo đảm lợi nhuận bọn họ có lòng tin cho tới chất lượng bọn họ lao trần nhà xưa nay sẽ không che giấu lương tâm làm việc trong thân thể c h ả y xuôi dòng máu không cho phép cái này cũng là bọn họ hao tổn một phần nguyên nhân chi nam trần nam lớn tuổi nhất cũng tối cảm tính hắn cầm lấy cô chi nam cánh tay âm thanh có chút k h ẳ n g khản cô chi nam bất đắc dĩ nhìn bọn họ đ ừ n g khách sáo đều là người một nhà ta nói rồi ta là v à cỗ lại lô vốn ta sẽ không lại đổ tiền hơn nữa ta muốn làm người nói chuyện ông ngoại sản nghiệp bản thân là chuyện của các người ta không có quyền tham dự nhưng các người đều thay đổi cho ta cơ hội ta cũng không thể nhìn bà ngoại bận tâm chuyện này đều chớ cùng bà ngoại nói đương nhiên đến thời điểm kiếm tiền nói cũng không phải không được nói thì nói thế nhưng c ố chi nam càng biểu hiện không đáng kể bọn họ liền càng trở nên trước đây việc làm loại kia hơn người một bậc ánh mắt cảm thấy xấu hổ sống gần như nửa đời không ngươi thấu triệt ra ra cùng bà nội yêu thích ngươi là nên ta quý không nổi cái này nắm tự trần nam âm thanh khẳng hạn có chút càng b t thực ta từ năm trước bắt đầu chính là ngươi phan ta cũng ở đây sinh tất chu cô trực nam gờ g ú p bên trong trần triệu dương vô cô chi nam vai xoa xoa con mắt chi nam biểu đệ ngươi yên tâm sau đó vẫy bồ trên lại có thêm người nói cái gì cố trực nam không đội trời c h u n g c ấ p an ca biểu đệ muội ta nhất định không phụ h o ạ ngươi n là xứng đáng nhất trên a n ca trần mạc n a m lấy kính mắt xuống tương tự cảm động một nhóm cố chi nam trận to hai mắt khoe miệng quất một cái nhìn ba người này lạnh lùng nói ngoại trừ đại biểu ca hai người các ngươi lưu lại ký tên đồng ý ta không vào cố ba năm sau không trả nổi đưa các ngươi đi nam phi đòm ỏ chương bảy trăm bốn mươi sáu một giấc n g ọ dài sớm cố chi nam liền cảm thấy mấy người này có việc chỉ là không nghĩ đến sẽ là ông ngoại lưu lại xưởng nhỏ bị bọn họ suýt chút nữa bại rơi mất trong đại điện tiểu biểu đệ ở vây tay hiển nhiên đang c h ị u hoán bọn họ quá khứ cố chi nam sở sở m u i chậm rãi tiến lên ba mẹ ta bọn họ hẳn phải biết chứ biết thế nhưng gì cùng tiểu di phu chỉ là biết chúng ta thay đổi nhà máy không biết chúng ta tới cửa một cước liền muốn đóng cửa trần nam có chút lung túng bọn họ tự nhận là g i ấ u rất khá cố chi nam nhìn bọn họ một ánh mắt n ở nụ cười ta vẫn là thích xem các ngươi kiêu càng khó thuần dáng vẻ đặc biệt tuổi già biểu ca chuyện cũ năm xưa cũng đừng nói ra thực sự không được ngươi đánh chúng ta một trận ba người nhất thời càng lung túng nhưng phía trước ngươi nhưng không co dừng lại mà la bước nhanh rời đi chỉ để lại một câu Các người sau thiên v h ninh h tự h n trong đại điện mấy tôn từ my thiện mục đại phật tọa lạc bên trong trải rộng toàn bộ rộng rãi đại điện hương hỏa dồi dào toàn bộ đại điện tràn ngập một luồng chuỗi miếu độc nhất hương hỏa khí tước không thể giải thích được sẽ làm người cảm giác một luồng đoan trang uy nghiêm bà ngoại mang theo biểu tẩu đàng cầu ký nha nói cố h h hì hì, hiển nhiên í n cùng tương là lai. tàu cầu ca cười đặc c biểu biểu Tiểu biểu biệt đi ra gọi ra đệ chi nam c h í n h Chi là này. vì nói cái、này. Cố n a miệng nít m con mắt nhìn phía trên cung điện một bên bồ tát cổ phật dưới bà ngoại cùng tiểu chủ nhà còn có trần như nữ sĩ tiểu chủ nhà dáng vóc tiểu tụy quỳ gối trên bồ đoàn tay nhỏ nâng ống thẻ nhẹ nhàng lung lay bóng lưng hoàn mỹ mà kiên định cố chi nam đạp bước tiến lên khoảng cách tiểu chủ nhà chỉ có xa mấy bước muốn tiến lên rồi lại bị cố chi đẻ lại vai anga đã ở riêu cái thẻ ngươi đi đến làm gì muốn d â n hương chờ một lát cố chi nam chờ mặc khách hành hương tập hợp lui tới không ngừng đại điện rất lớn một làn sóng lại một làn sóng người cố chi n a m người ở bên cạnh tầm mắt đều tập trung ở hạ an ca trên người nam chi ê u mộ cũng ở một bên nàng đi đến cô chi nam bên người kéo cố chi n a m tay làm sao rồi bà ngoại cố chi nam lắc đầu một cái không có gì ông ngoại ngươi đã nói cái này thực cầu chính là an lòng hắn gái kia đại hốt du à mỗi lần tới nơi này đều chỉ là ngắm phong cảnh đúng là cùng ngươi như thế nam chi ê u mộ vỗ vũ cô chi n a m tay đứa nhỏ này so với chúng ta đều muốn thành kính gấp trăm lần đều sẽ là kết quả tốt、ừ. cố chi nam đối với nam t r i ê u mộ bà ngoại cười cười có chút mất tập trung hắn tầm mắt đào qua cổ phật giới khoác áo cả xa chủ trì như thế từ mi thiên mục rất lớn tuổi hắn thật giống cũng đang xem c ố chi nam quay về cố chi nam khẽ thi lễ cố chi nam trầm mặc không nói nhưng cũng là hai tay tạo thành chữ thập đáp lễ thi lễ liền không có lại nhìn hắn hồi lâu ký lạc ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía cái kia quỳ gối trên bồ đoàn bóng người chậm rãi nhặt lên phía trước linh ký nàng quay đầu lại v ớ i liếc mắt liền thấy trong đám người cố chi nam bị gọi là hoa quốc giới giải trí đỉnh lưu thần tượng ca sĩ có t nam chiêu n h ậ mộ bà ngoại nhẹ dọn mở miệng cái thẻ rơi xuống đất chúng quy phải biết đến tuệ không sư phó phiền phức chủ trì đại sư thật giống nhẹ nhàng gật đầu một hồi trên tay tư thế nhưng vẫn là duy trì nhất trí trần như vỗ nhẹ chính mình sắp là con dâu vai nàng một đầu hắt buộc giải rác m ũ lơi chai cũng hai xuống nghiêng nước như i ê thành nhưng nàng giờ khắp này trong mắt tràn đầy căng thẳng thậm chí không dám đi xem chính mình cầu đến ký mặt trên viết cái gì căng thẳng cái gì một cái ký mặt thôi bất kể là kết quả gì cũng không đáng kể trần như đối với cái này đứa nhỏ ngốc có chút đau lòng nàng quá cẩn thận cẩn thận hạ an ca hai tay đưa ra chính mình linh ký đây là nàng cầu cầu chính là nàng củng cố man tử tương lai chủ trì đại sư thi lễ tiếp nhận con mắt nhìn về phía linh ký thật lâu không nói gì trên sân rất gấp áp bầu không khi yên tĩnh không ai nói nữa hạ an ca căng thẳng nắm tay hoa đào mâu chăm chú nhìn mặt trước thật giống ngủ chủ trì đại sư vai đột nhiên được lực nàng bị ô m lấy ngẩng đầu ấn vào mí mắt tấm kia thanh tú mặt hắn n i ế t miệng cười cợt đại sư xâm gì có phải là vô cùng thích hợp mang tới làm vợ vẫn là một thai năm cái loại kia cố chi nam hạ an ca sắc mặt trong nháy mắt hường hào này man tử đi nơi nào đều không đứng đắn có thể nàng nắm thật chặt ở trước ngực hai tay làm sao không phải là đang chờ mong chủ trì đại sư nói cái gì chủ trì đại sư nhẹ nhàng n g ấ đầu không biết làm sao cố chi nam lập tức thật giống liền cảm giác trong l ò n g ngực tiểu chủ nhà thân thể căng thẳng lập tức có chút như n n g ra trần như mấy người cũng đều nhìn hắn nhìn thấy hắn lắc đầu trần như sắc mặt cũng lập tức thay đổi nàng cũng không muốn bởi vì một cái ký để chính mình con dâu có cái gì khó chịu trần như lúc này liền muốn mở miệng nói chuyện nhưng nhìn thấy chủ trì đại sư mở ra bàn tay trên mặt tỏa sáng ý cười này ký ai cũng có thể giải câu nói này vừa ra cố chi nam cùng hạ an ca mọi người thì có chút bối rối cố chi cùng trần như trước một bước tiến lên cố chi nắm quá chủ trì đại sư lòng bàn tay linh ký sau đó sửng sốt thật lâu nói không ra lời lại sau khi chính là cười to. trần như nhưng là viên mắt đỏ lên nàng quay đầu lại nhìn vẻ mặt căng thẳng, thẳng hạ an ca khắp nơi nhu tỉnh trong lúc nhất thời càng cũng nói không ra lời hai mươi lăm ký quẻ thượng thượng có thể vợ vậy chủ trì đại s ư hướng hạ an ca trịnh trọng thi lễ kết tóc là phu t h ề ân ái hai không nghi ngờ thần tiên quyến lữ vậy có thể vợ vậy cố chi nam có thể vợ vậy vẹn vẹn là ba chữ liền để tiểu chủ nhà hoa đảo mâu thoáng qua hơi nước tràn ngập nàng từ cố chi nam trong lồng ngực rời đi vung tay ra trịnh trọng đối với chủ trì đại sư hai tay tạo thành chữ thập thi lễ sau đó liền bị trần như chăm chú ôm vào trong ngực trần như nữ sĩ、si、âm thanh hết sức nu hòa ta liền biết ta lo chuyện nhà con dâu an ca à. chứ người ra ta ai cũng không tiếp thu hạ an ca vùi đầu ở trần như trong lồng ngực nam t r i ê u mộ bà ngoại tiến lên nhẹ nhàng vớt hạ an ca đầu ánh mắt ônu có thể vợ vậy vĩnh dục bệ tỉnh bạc đầu d a i lão n à n g n g h ĩ không sai bên người các thân thích từng cái từng cái cũng đều nhìn hạ an ca sau đó nhìn cố chi nam trên mặt ý cười hiện lên có thể vợ vậy thần tiên quyến lữ vậy ông trời tắc hợp cho đi chìm đắm ở vui sướng bên trong tiểu chủ nhà bị trần như liên cồn ồn một cái cố chi vô vũ cố chi nam bay trên mặt ý cười tận lực thu lại giả vờ nghiêm túc đại sư muốn nghỉ ngơi chốc lát ngươi không đi cảm tạ một hồi đại sư cố chi nam sờ sờ mũi nhìn một chút những n à y các thân thích bọn họ cũng đều muốn cầu xâm nhân duyên sự nghiệp sinh hoạt cầu chính là an u i vẫn là ký thác hắn không biết nhưng có thể vợ cũng ba chữ quả thật làm cho c ố chi nam trong lòng cảm thấy một trận ấm áp nhìn bị mẹ ôm vào trong lòng khóc chít chít tiểu chủ nhà cố chi nam liền muốn cười nhưng chỉ có hắn tự biết mình tiểu chủ nhà là hắn tại đây cái thế giới tốt đẹp nhất ô nhu cảm tạ đại sư đoán xăm cố chi nam đi đến một bên tìm tới cái này vừa nay đoán xăm chủ trì thiên ninh tự chủ trì hai tay tạo thành chữ thập thi lễ có vẻ đặc biệt lễ phép chủ chi đại sư buồn ngủ dáng dấp thật giống mở một tia con mắt hắn khẽ cười nói lao tăng pháp hiệu tuệ không tuệ không đại sư cố chi nam hô một câu cảm tạ đại sư đoan xăm đại sư trước tiên bận điệu quy trình đi xong cố chi nam muốn đi hống khóc chít chít tiểu chủ nhà tuệ không đại sư hai tay tạo thành chữ thập ở trước ngực vẫn là cái tiêm một bộ cười khẽ dáng vẻ thí chủ không c h ô nào cầu ta đôi cứng mới ký rất hài lòng cố chi nam cho rằng hắn hỏi chính là x i n xăm hắn vung vung tay biểu thị chính mình rất hài lòng đồng thời cất bước liền muốn đi thí chủ không x i n xăm có thể nhận rõ chính mình chỉ là h ơ i hợt một câu nói cố chi nam bước đi bước chân liền dừng lại hắn quay đầu con mắt màu đen bên trong lộ ra mê hoặc còn có khiếp sợ tuệ không đại sư nhìn thấy c ố chi nam quay đầu lại trên mặt vẫn là cái k i a một bộ buồn ngủ nhưng ngậm lấy ý cười dáng vẻ hắn lại nhẹ g i ọ n g bổ sung một câu thí chủ rất đặc t h ủ cố chi nam cầm lấy tuệ không đại sư cánh tay có chút kích động đại sư biết ta là ai tuệ không đại sư lắc đầu một cái chặn to một chút con mắt lao tăng không nghe lầy nói thí chủ gọi cố chi nam cố chi nam có chút ủ giũ bông tay chỉ là trong mắt khiếp sợ vẫn còn đây là lần thứ nhất có người điểm ra chính mình nhưng hắng nhìn không ra đại sư có biết ta đặc thù ở đâu tuệ không đại sư tiếp tục hai tay tạo thành chữ thập con mắt h i ế p nhẹ g i ọ n g nói thí chủ rất mờ mịt chưa từng thấy rõ quá chính mình ngươi là ngươi rồi lại không phải ngươi này rất kỳ quái nói thế nào làm sao giải cố chi nam có chút mờ mịt đồng thời thật giống mơ hồ có chút bất an cùng căng thẳng hắn là hắn rồi lại không phải hắn thiên cơ không thể tiết lộ đây là thí chủ vấn đề không phải lao tăng vấn đề tuệ không đại sư tiếp tục lắc đầu hai tay tạo thành chữ thập lao thần tự tại kinh điện hồi phục cố chi nam theo thói quen trầm ặ c đi tới nơi này sau khi hắn trầm mặc rất nhiều lần nhưng lần này là thật không có lời nói đúng đấy đây là chính hắn vấn đề chỉ là bị lao hòa thượng này nhìn ra rồi một ít cảm tạ đại sư cố chi nam lại một lần nữa thi lễ tuệ không đại sư đ á p lễ trên mặt có chút ý cười cố t h í chủ thế sự một giấc chiêm bao nhân sinh mấy độ t h ù lương lúc nào ngươi là ngươi vấn đề liền giải quyết dễ dàng hai người nhìn nhau cố chi nam con mắt màu đen ấn tuệ không đại sư mặt hắn như cũ cười cũng đã đạp bước hướng về trước một lần nữa trở về cổ phật phía dưới p h ả n phất vừa nãy nghỉ ngơi chính là vì cùng cố chi nam tán gấu vài câu tiên có thể cố chi nam còn duy trì hai tay tạo thành chữ thập thủ thế s ư ớ n g sờ ở tại chỗ thật lâu không cách nào bình tĩnh thế sự một giấc chiêm bao nhân sinh mấy độ thu lương nếu như lúc trước không gặp phải ngươi nếu như lúc trước không dưới lên mưa to lúc nào hắn là chính hắn vậy này chàng đại mộng có phải là liền tàn đi vậy hắn tình nguyện chết ngay bây giờ ở trận này trong mộng vĩnh v i ễ n không còn tỉnh lại ngươi phát cái gì lăng đầu chặt chẽ vững vàng bị đánh một cái cố chi nam nghiêng đầu qua chỗ khác nợ nụ cười ba rất đau k h phí lời còn ta con dâu ở nơi đó cảm động dối tinh dối mù ngươi ở đây đờ ra có như ngươi vậy xem ra ta muốn dạy dấu ngươi làm sao làm một cái người chồng tốt cố chi tức giận nói đ ể t i ể u t ử này lại đây nói cảm ơn kết quả hai tay hắn tạo thành chữ thập đặt đờ ra cố chi nam một lần nữa đứng thẳng người nhìn một chút tay của chính mình tiến lên ôm ôm c ố chi chân thực vì lẽ đó lao hòa thượng mới là phí lời đúng không cha lao hòa thượng cố chi sửng sốt không biết này con trai ngốc đang nói cái gì nhưng nhìn thấy hắn đã qua hạ an ca bên kia tiểu chủ nhà đang bị nam chiêu mộ bà ngoại ôm mũ lơi ư trai đã một lần nữa bị trần như mang ở trên đầu ngăn chặn mái tóc cũng che chắn nàng khuôn mặt thanh tú hết cách rồi dưng dưng muốn khóc nàng quá hấp dẫn người không phải là bởi vì minh tinh chỉ là đơn thuần bởi vì khí c h ấ t nam chiêu mộ liếc mắt nhìn chính mình ngoại tôn đem trong lồng ngực cô nương đẩy nhẹ đi ra ngoài không được rồi cảm tạ bà ngoại cố chi nam c ư ờ i trộm nam chiêu mộ cũng c ư ờ i trộm lôi kéo tiểu chủ nhà một đường đi ra đại điện cố chi nam quay đầu lại cuối cùng liếc mắt nhìn cổ phật lao hòa thượng hắn vẫn là hai tay tạo thành chữ thập rồi lại thật giống khẽ gật đầu một hồi cố chi nam thu tầm mắt lại không có lại nhìn hắn đi ra ngoài nam chiêu mộ bà ngoại còn muốn cùng trần như bọn họ đồng thời tiếp tục cầu phúc những người cái bảng các anh em cũng đều ở bên trong bọn họ còn muốn một lúc nữa lại xuống đi đi trên đường cố chi nam không nói gì hạ an ca muốn nói chuyện nhưng lại không biết nói cái gì chỉ là bị động bị hắn lôi kéo chỉ là đi được càng ngày nhanh càng ngày càng gấp rút vẫn là hạ giai t h ề hạ an ca có chút theo không kịp không cẩn thận đánh lào đảo một cái nàng kinh ngạc thốt lên một tiếng liền muốn té ngã cố chi nam cả kinh vội vàng ôm lấy nàng ôn hương n h u y ễ n ngọc vào lòng là như vậy chân thực cảm thụ trong l ò n g n g ự c giai nhân hô hấp cố chi nam ánh mắt tràn ngập hổ thẹn vừa định mở miệng đã thấy nàng nhướng mày lên cái miệng nhỏ k í nhưng ý cười dịu dàng ta chân thật giống lại uy đến ẹ n chỉ có điều không thế nào đau nhà cố chi nam trong lúc nhất thời trong lòng sóng lớn c u ộ n c u ộ n hắn nhẹ nhàng ngồi sùng xuống, xuống nhẹ giọng nói tới ồ tiểu chủ nhà thật sự không nặng cố chi nam c o n g lấy nàng từng bước từng bước hướng về bên dưới ngọn núi đi đến nàng yên lặng n ắ m ú t sớp nhẫn nhịn từng k i a từng k i a đau đớn không có lên tiếng yên t ĩ n h hồi lâu cố chi nam mới mở miệng xin lỗi lại không phải sẽ không tốt hạ an ca nhỏ giọng nói quen thuộc lại xa lạ bầu không khí lại một lần nữa yên tĩnh cố chi nam nhưng n ở nụ cười nhẹ nhàng ước lượng một hồi tiểu chủ nhà cũng là lại không phải sẽ không được ta lại không phải là trẻ con hạ an ca kinh điện trích lời hạ an ca đầu va vào một phát cô chi nam lưng ngạo kiều hư một tiếng này va chạm đem cô chi nam tâm hoàn toàn va dối loạn hắn ánh mắt mờ mịt có thể vợ cũng hạ an ca thần tiên với lữ lao hòa thượng này thật khó chịu nói chuyện một bộ một bộ một bên có thể vợ vậy một bên trở tay cho hắn tới một người một giấc ngộng dài trực tiếp đem cô chi nam làm bối rối hắn không tin tưởng có thể lão hòa thượng có thể nhìn ra một ít hắn không thể không tin hắn thân thể trí nhớ của hắn hắn năng lực học tập tất cả những thứ này không tầm thường hiện tại đều ở cô chi nam trong đầu bắt đầu suy đoán suy nghĩ trên dưới cầu thang đoàn người lui tới từng người dựa theo từng người q u y t tích có thể cố chi nam trước mặt lao đạo x ô n g tới mặt hắn đi phía trái lao đạo cũng đi phía trái hướng về phải hắn cũng hướng về phải qua lại mấy lần sau khi cố chi nam vốn là không đẹp đẽ tâm tình liền có chút buồn b ự c trên lưng hạ an ca cũng đồng dạng hơi nghi hoặc một chút hai người đều nhìn trước mặt lao đạo phong xương đạo bảo đón gió núi vụ vụ lay động bên này là xuống núi lên núi là bên kia cố chi nam nhẫn nhịn thiếu kiên nhẫn mở miệng giải thích đạo sĩ trên phật giáo trổ miếu đa quán ta biết ngươi rất đặc thủ xem một vở giống như hay lao đạo sĩ、si、không hoán không trầm mở miệng lại một cái cố chi nam tại chỗ xứng sở ở tại chỗ Xé, c o ngày m hôm l ầ nay n ngươi là cái thứ hai trên núi lao hòa thượng kia cũng nói như vậy cố chi nam chậm rãi mở miệng trên lưng hạ an ca có chút nghe không hiểu đối thoại của bọn họ nhưng nghe đến lao hòa thượng nàng liền biết đại khái cố man tử vì sao lại không vui hắn cùng lao hòa thượng kia thật giống tán gẫu qua mấy phút nghe được cố chi nam lời nói lao đạo sĩ cũng không có cảm thấy rất bất ngờ hắn há miệng nở nụ cười hòa thượng có phải là ở trang bị chỉ một tay thiên cơ không thể tiết lộ cố chi nam cũng n ở nụ cười đạo gia cùng phật gia quả nhiên có bản chất khác nhau gần như đạo trưởng có thể có giải khó giải tiểu đạo giải không được lão đạo trưởng cũng rất thành thực lắc đầu một cái dạy nói ra câu nói này ta có thể nhìn ra lao hòa thượng cũng có thể nhìn ra nhưng hắn xác thực không có nói láo vẫn là như thế đáp án cố chi nam trong lòng có chút thất vọng nhưng ở bề ngoài vẫn gật đầu đa tạng ngươi nên kiên định nội tâm của ngươi n à y rất phù hợp đạo ra phong độ đáng tiếc ngươi vô tâm hướng đạo lão đạo trưởng lắc đầu một cái dội ra ba cái ngón tay hám i ệ n g đạo bào đón gió núi thổi ba mươi đồng tiền ta có thể cho ngươi một cái đường sáng có lẽ sẽ ở sau đó đối với ngươi có chút trợ giúp nhưng cũng chỉ là hay là cố chi nam nhìn lão đạo trưởng con mắt để nhẹ xuống tiểu chủ nhà từ trong túi tiền sờ sờ không có lấy ra ba mươi tiền lẻ chỉ có một trăm đồng đ ạ i sao đều cho ngươi được không không ta chỉ cần ba mươi đây là ngươi nhân quả ta muốn rũ s ạch dạ một con trắng non tay nhỏ r ố i ra trong lòng bàn tay là ba tấm mười khối tiền mặt hạ an ca nhìn cố chi nam khuôn mặt nhỏ có chút ôn nhu ý cười ta cũng nuôi thành mang tiền lẻ quen thuộc cố chi nam cười cười tiếp nhận sau đó đưa cho lao đạo t r ư ở n g hắn cười tủm tìm tiếp nhận liếc mắt nhìn mũ lời trai khuynh thành khuôn mặt dội ra ngón cái khen lương phối giai nhân có thể vợ vậy hạ an ca lập tức có chút hồng hà hiện lên nhưng đối với lao đạo t r ư ở n g triển lộ một cái để trên núi cảnh sắc cũng vì đó thất sắc nụ cười lao đạo t r ư ở n g càng thêm thắng thở đây chính là ngươi lời nói cố chi nam để lại tiểu chủ nhà đầu nàng bất mãn lay không thể thành công nhất thời quay đầu qua sinh hờn r ồ i đi tới cố chi nam đối với lao đạo t r ư ở n g hỏi quẻ thượng thượng có thể vợ vậy vừa này ở phía trên cũng nghiệm chứng có thể lão hòa thượng kia cũng cho cố chi nam không giống nhau lời nói Lao đạo t r ư ở nhân g c ắ c cô tay, trình trọng Nam miệng, n Chi h đối với cô chi nam mở miệng, nhân định t h ắ n g thiên Sau đó hắn nết miệng nở nụ lại c ư ờ i ba chi á i đầu tự một c ữ m ư ờ đ ồ nam g tiền, mặt s u chính là tặng k nhân quả một mực chi, chúng ta không có gì quan、hệ. Nhân định thắng thiên. Cô chi nam chi, hệ. Chi quả một mực ta có Cô gì lẩm bẩm lên tiếng lại quay đầu trước mặt dĩ nhiên không gặp cái t i ê u tiên phong đạo cốt rồi lại có chút không đứng đắn lao đạo trưởng đây là bốn chữ này nhưng vừa vặn đối ứng hắn hiện tại đến tâm thái có vẻ như kiên định hơn xoay người nhìn lại hắn xuất hiện ở bình thường thượng giai thê trong đám người một bước một cái vết chân đi vô cùng chân thật giống như đạp lên thanh phong nhân định thăng thiên là cái gì ý tứ bên người ngạo tiểu tiểu chủ nhà quay đầu vớt cằm phỏng đoán không c ẩ n thận đụng tới mắt cá chân lập tức n h ă n mặt hít một hơi khí lạnh ta là người chủ nhà đại nhân là thiên ta có thể thắng ngươi sẽ không bị vợ còn nghiêm vì lẽ đó chủ nhà đại nhân tài sẽ là có thể vợ vậy cố chi nam nắm bắt khuôn mặt của nàng lại nhìn chân trái của nàng có chút hổ thẹn trở về giúp ngươi vào chân đối ngoại hay cùng trần như nữ sĩ nói mình rơi muốn sinh động hình tượng không đưa tới hoài nghi hiểu nhưng là im tiếng nhiều lắm lại mang ngươi đi ra ngoài đi dạo chợ đêm ồ、oh. hạ an ca vui vẻ đáp ứng mở hai tay ra nằm n g o à i độ lượng trên lưng k h ẽ hát hiện nhiên tâm tình lập tức liền trở nên vô cùng không sai tiểu cố ta là ngươi quẻ thượng thượng nha h ừ m g i ỏ i quá về nhà cho ngươi viết cái giấy khen sát tưởng tốt nhất đi cố chi nam bất đắc gì nói nhưng cũng bị nàng cảm hóa tâm tình tâm tình từ từ chuyển biến tốt lên nhân định tháng thiên hắn xưa nay liền không tin cái gì ông trời sắp xếp cái gì vận mệnh gây ra hắn xuyên việt trở thành hiện tại cái này cái dáng vẻ coi như là ông trời sắp xếp là thế giới này sắp xếp cũng được là chính mình điều động cũng được hắn muốn lưu lại nơi này bất luận phát sinh cái gì mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời đây là tư tưởng đạo ra dưới chân núi xe bên cạnh cố chi nam mở cửa xe đem tiểu chủ nhà nhét vào đi vào kéo dài nàng ống quần bạch ngọc bắp chân dưới mắt cá chân c ó chút nhẹ nhàng đọ lên hắn đụng một cái bên trên liền chuyển đến một tiếng nhẹ ân làm như ý xấu hổ vô hạn n g ư ơ i thao tác sai lầm thao tác sai lầm quá lâu không nhìn thấy chủ nhà đại nhân c h ẹ o chân trong khoảng thời gian ngắn có chút không phản ứng kịp cố chi nam lung tùng nói ngươi còn hy vọng ta nhiều y mấy lần ta cũng không có nói ngươi nói rồi trong lòng nói ngươi khẳng định lại đang phỉ bán ta xui xẻo hành tiểu chủ nhà hiện tại cãi nhau sẽ tìm t ra liền rất tuyệt cố chi nam chăm chú kiểm tra xác nhận không có vấn đề lớn lao gì sau mới thở phào nhẹ nhõm vừa nay chính mình mất tập trung suýt chút nữa đem tiểu chủ nhà quăng ngã này nếu như té thật tiểu chủ nhà bị thương hắn cũng không tiểu cố cố mang tử ngươi cùng chủ trì đại sư hàn huyên cái gì ngươi không vui hạ an ca thu hồi chân có chút mặt đỏ nhưng vẫn là c h ố n g cầm nhìn ở ngoài xe không lưng không lên cố chi nam cố chi nam lẩn đầu lên hai người mặt dựa vào rất gần hắn cười cận trong lòng chăm chú tổng kết một hồi mới mở miệng hắn nói ta đang nằm mơ ta nói hắn ở đánh rắm hạ an ca kinh ngạc một tiếng giữ miệng nhỏ sau đó nâng cố chi nam mặt tù hợp tới ôn nguyễn đức đát mang theo tiểu chủ nhà độc nhất hương vị chỉ là cố chi nam đột nhiên liền trận to hai mắt to mày dưới môi hắn vuốt chính mình môi dưới từng k i a từng k i a đau đớn cùng mùi máu tanh từ từ tràn ngập ở vị giác hệ thống hạ an ca môi phấn diễm một vệ hồng hạ ở gò má hai bên tràn ngập nàng rất chăm chú nhìn cố chi nam cắn chính mình môi dưới cố chi nam mộng là sẽ không đau chúng ta yêu còn chưa đủ chân t h sao cố chi nam liếm môi một cái mọi nơi mọi lúc cảm giác đau đớn cùng huyết dịch mùi tanh đều đang nói cho hắn hắn hiện tại trải qua hết thảy đều không thể sẽ là một giấc mộng đi h ắ n ả một giấc mộng dài giờ này này g này giờ khác này giờ khác này chính là chân thật nhất thêm một phần yêu nhau nhiều một g i â y ôm nhau chật hẹp bên trong bùng xe cửa xe thậm chí không có đ ó n g kín hạ an ca tay nhỏ để ở trước ngực chống đỡ sắc mặt hồng hào hơi thở dốc nàng trứng mắt trước mắt cô chi nam cô chi nam cũng nhìn nàng tấm kia màu hồng khuôn mặt chống đỡ đứng dậy tử nhìn chung quanh nợ nụ cười yêu nhau ý nghĩa chính là ở lẫn nhau dọi sáng a nói yêu ta đi ta cũng muốn nghe xấu chương bảy trăm bốn mươi bảy chưa hoàn thành hôn thư làm sao như vậy không cẩn thận cuối năm đem trẹo chân rồi lần này được rồi muốn chỉ hoan đi hải phổ chứ chân như đem cô chi nam chạy tới ghế lái phụ chính mình ngồi ở trên ghế sau đau lòng nhìn hạ an ca mắt cá chân hồng hồng chạm một hồi nàng liền xúc một hồi trở lại ta có thể nghỉ ngơi rất nhiều ngày vương triều giải trí cho hạ an ca thả hơn mười ngày giả trước ở eo bum trước trở lại là được mà nàng eo bum là ở hai tháng mười bốn lễ tình nhân online cùng vương ngự yên đồng thời la phong có lẽ sẽ sớm mấy ngày tuyên bố vương triều giải trí chuẩn bị để ba người liên thủ bá bảng lễ tình nhân cùng lễ hội lồng đèn khoảng thời gian này sở hữ nhiệt độ vương triệu giải trí cũng hướng về cố chi nam này một cái bom hẹn giờ gửi đi tổ đội tin tức dù sao hắn hiện tại xem như là bước vào giới giải trí mà hắn ra ca tần suất hay cũng đoán không cho nhưng cố chi nam nếu như muốn ra ca lời nói vương triệu giải trí nhất định phải biết được nghỉ ngơi t ố i ta nghỉ ngơi nhiều in mấy ngày treo chân rồi chúng ta ở bà ngoại nơi đó ăn cơm liền về nhà nghỉ ngơi những ngày qua đều ở lại trong nhà hào hào bồi bồi trần mụ ta không đi ra ngoài loạn đi dạo quá nhiều người vạn nhất bị thương nữa đây hạ an ca khẽ nếp miệng nhỏ khuôn mặt nhỏ lập tức liền thay đổi nàng có chút xoắn suýt mở miệng trần m ụ ta gặp thật rất nhanh treo chân rồi này không phải là việc nhỏ ra ngoài chơi vạn nhất bị nhận ra cũng không tốt chạy chân như lắc đầu một cái đúng ta cũng cảm thấy vẫn là ở nhà an tâm nợ i đến đi hải phổ mẹ ngươi không biết nàng trẹo chân là kẻ tái phạm cố chi nam quay đầu lại tiếp lời nói h ừ m vẫn là con trai của ta sẽ đau lòng con dâu chân như rất là than thở hạ an ca không dám tin tưởng nàng hơi phồng lên miệng chân mụ ta chân là mẹ ta cảm thấy đến vẫn muộn ở nhà đối với người cả người khỏe mạnh là rất xấu đặc biệt hiện tại tết đến bên ngoài nhiệt nhiệt nào n á o hay là muốn thêm ra đi đi vòng một chút nhiều người không ai gặp chú ý tới chúng ta hóa trang vẫn luôn rất tốt cố chi nam đánh gãy t i ể u chủ nhà lời nói nghĩa chính nghiêm từ đạo hắn thậm chí có thể nhìn thấy t i ể u chủ nhà đến miệng một bên lời nói lại nín trở lại sau đó khỏe miệng cánh nít rất hài lòng ngươi không phải mới vừa nói ở nhà thật trần như n g h i hoặc mẹ sinh hoạt là bất cứ lúc nào biến chúng ta cũng phải bất cứ lúc nào b i ế n báo tết đến liền như vậy mấy ngày nàng này không nghiêm trọng rượu thuốc xoa một chút nhảy n h ó t tư ơ mừng vẫn để cho ăn ca đi ra ngoài bên ngoài chơi thật vui chơi hào hào bông lòng một chút trần như nhìn chính mình như tự lại nhìn chính mình hai con dâu vẻ mặt thật giống rõ ràng cái gì nàng cười trộng g ậ đầu biết rồi biết rồi nhưng hay là muốn có thể bình thường đi lại lại nói hạ an ca nắm chặt nắm tay trong lòng kích động suýt chút nữa liền muốn rơi xuống đất biểu diễn một cái ba lê đáng tiếc ý nghĩ là tốt đẹp hiện thực là tàn khốc nàng hiện tại là cái uy tử bốn h triệu nam t r i ề u mộ bà ngoại nhà cùng năm ngoái hoàn toàn khác nhau bầu không khí d ư ớ i trần nam đi đầu đem cùng trần t r i ề u dương trần tuổi ra đồng thời hợp tác nhà máy may tình huống công khai cũng đem c ố chi nam đầu tư vào c ố tin tức nói ra trên sân người trần như cùng cố chi còn có c ố chi nam cậu cả môn bà con thích môn từng cái từng cái biểu cảm trên gương mặt đều đặc sắc vô hạn k h â nóng xấu hổ hối h ậ vô hạn càng nhiều nhưng là hộ thẹn bọn họ dồn dập nhìn về phía một phương hướng đó là nam chiêu mộ bà ngoại gian phòng cố chi nam cùng cái tia đau chân minh tinh nữ hài hạ an ca mới vừa đưa nam chiêu mộ trở về phòng chúng thân thích dồn dập trầm mặc không nói gì chỉ là từng cái từng cái khuyên cố chi uống nhiều một chút rượu mà lần này không còn có người có khác gì t â m bên trong gian phòng an phận thủ thường hạ an ca cùng hoạt bát hiếu động cố chi nam có chút giật mình nhìn gian phòng trên bản sách cái tia nguyên bản nên có thật nhiều quyển sách trồng bàn học giờ khác này mặt trên cũng chỉ có một bộ đỏ ao bố chế phẩm một bộ mặt trên một nửa thêu đầy thêu chữ phân tích một bộ chưa hoàn thành hôn thư cố chi nam hạ an ca hai tính thông gia một đường ký hiệp ước theo chữ vàng tích tự tự ánh vào đầu góc tên linh động thanh tú phảng phất khắc vào hai người đáy lỏng nam chi ê u mộ bà ngoại đại gia khuê tú g á n g dấp lại một lần nữa xuất hiện ở hai người trước mắt cố chi nam lôi kéo thật giống tạm thời quên chính mình trèo chân rồi tiểu chủ nhà đi đến trước bàn hai người nhìn này một bộ đế đỏ theo kim hôn thư hai hai nhìn nhau đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy khó mà tin nổi bà ngoại đây chính là trước người nói đưa cho ta cùng an ca lễ vật cố chi nam biết hầu có chút khẳng tay thêu hôn thư hắn chưa từng gặp cũng chưa từng có cơ hội thấy mà hiện tại hắn cùng tiểu chủ nhà nhìn thấy mặt trên rõ rõ ràng ràng theo tên của bọn họ đây là cả đời truyền t h ừ a bây giờ xã hội có thể xứng với hôn thư tình yêu nên là cỡ nào vẻ đẹp hạ an ca ôm cố chi nam cánh tay ánh mắt ngoại trừ trước mắt hôn thư lại không gì khác nam t r i ê u ngộ ngồi ở trên thế ánh mắt che kín ôn n u nàng t i n h tế xoa xoa quá này một bộ tay theo hôn thư mới hoàn thành rồi một nửa còn cần ít nhất hơn nửa năm để hoàn thành một chỉ hôn thư hai tính thông gia bà ngoại có thể làm cũng chỉ có cho ta thích nhất ngoại tôn theo hôn thư nhưng là bà ngoại người già theo t r ư ở đến hiện tại cũng mới hoàn thành rồi một nửa nàng nhìn về phía hạ an ca ôn nhu cười cười ngoại tôn con dâu cũng không nên ghét bỏ hạ an ca vội vàng lắc đầu nàng bung ô ra cô chi nam cánh tay khập khánh đi đến nam chi ê u mộ bà ngoại bên người đưa tay ô m nàng đem đầu gối lên trên bả vai của nàng chuyện này sẽ là ta có thể thu được lễ vật quý giá nhất một trong tay theo h ô n thư đây tuyệt đối sẽ là hạ an ca đợi này lễ vật quý giá nhất một trong một cái khác là bà ngoại cho cây trâm cố man tử cho gặp phải dây chuyền còn có dấu ở nhà chợ nhỏ hoa nhỏ tán những này là tiểu chủ nhà cả đời c ấ dấu cô chi nam trầm mặc không nói gì chỉ là đưa tay tinh tế lướt qua thêu chữ vàng tích nóng bỏng vào tâm để hắn đánh trong đ ấ y lòng tràn ngập ấm áp ba t h ư sáu lễ ta chỉ ở trong tv nhìn thấy hắn ngẩng đầu nhìn hướng về tiểu chủ nhà ánh mắt ôn nu ở thiên linh tự đối thoại tại hiện tại xem ra có vẻ là như vậy trắng xám vô lực nếu như đây là một giấc ngộng n à y sẽ không là một giấc ngộng bọn họ rất sống động tràn ngập cuộc sống của chính mình nàng xem một cái ôn nu mặt trăng nguyên hoa nợ rộ và ngàn phù thế đều không địch lại nàng bà ngoại hôn thư theo thành ngày ba t h ư sáu lễ hôn thư trung thân ta gặp hướng về hạ mụ mụ cùng hạ cô cầu hôn cưới ngươi về nhà một chị hôn thư định trung thân hắn sẽ do môi chính cưới hạ an cao n h m i ệ m tật lực nhịn xuống tâm tình của chính mình có thể đáy mắt ý cười làm sao cũng không giấu được nàng giỏi về quan sát tâm tình tự của người khác ở v ừ a nãy một khắc đó nàng từ cố chi nam bên trong đôi mắt nhìn thấy kiên định cái k i u bà ngoại có thể muốn nỗ lực sớm một chút thiếu được sớm một chút nhìn thấy ta ngoại tôn con dâu vào cửa nam chiêu mộ trên mặt ý cười dịu dàng xoa xoa theo để văn hôn thư trước đây à ông ngoại ngươi chính là dùng hôn thư đem ta lập xuống ta nghĩ à mặc vào hôn p h ụ ca n ca nhất định rất cứ nhìn từ nàng giao ra chính mình cái kia một cái cây trâm thời điểm từ nàng nhìn thấy hạ an ca bắt đầu từ ngày đó chương c bảy trăm bốn mươi tám ngày đông hoàng hôn tết xuân điện ảnh đương đường tham khí thế hừng hực từ đầu năm một lần đầu tới nay trên chỗ ngồi tỷ lệ vẫn ở trên ngưỡng cao nhìn xuống trở thành tết xuân trong lúc tân hiện tượng cấp điện ảnh thứ chính là hoa quốc tinh giải trí trung tây hợp phách trì nạ tạo nội dung vở kịch không thể nói không ưu tú thêm vào lúc trước đắc tội kim chủ bị ép cải về nguyên sinh kịch bản việt mân cũng trở thành mùa xuân này điện ảnh đương điện ảnh tối loé sáng nữ tinh một trong nhiệt độ chỉ cái này với thay đổi vui tươi phong độ vân vân tuyết tết xuân trong lúc chiếu phim điện ảnh lại trải qua mấy ngày đấu võ sau khi cao thấp cũng lập tức thấy rõ ràng tham tử phố tàu hết hạn đầu năm bảy mới thôi phòng bán v é tích lũy một trăm năm mươi triệu này hoàn toàn vượt qua cô chi nam dự đoán như vậy bởi vì nếu như hắn nhớ không lầm lời nói trước kia bộ thứ nhất tổng phòng vẽ là tám trăm triệu khoảng chừng trái phải mà hiện tại chiếu phim bảy này hai cái này chẳng phải là mu theo sát sau là hoa quốc tinh giải trí trắng trận tuyên dương tri nạ tạo vẹn vẹn cùng đường tham cách biệt ba mươi triệu đi đến một trăm hai mươi triệu có thể nói là chăm chú cắn ở cái mông phía sau nhưng điều này cũng không có gì đáng trách hoa quốc tinh giải trí tập trung vào lượng lớn nhân lực cùng tài nguyên các diễn viên chính thậm chí ở tết xuân trong lúc vẫn luôn đang ra sức tuyên truyền còn chưa tiếp thả ra với đường tham đánh lôi đài lời nói hai bộ điện ảnh đều là tri nạ tạo văn hóa chỉ là một bộ là nước thái tham án x i a u di một bộ là phương tây lệnh kỳ h u n siêu d nhưng liền hướng về phía đều là tri nạ tạo ba chữ liền để hai bộ điện ảnh từ dậy bộ thông báo chính thức bắt đầu liền tràn ngập mũi thuốc súng ngoại trừ này hai bộ điện ảnh còn lại tết xuân đương điện ảnh liền có vẻ dù sao cũng hơi không còn chút sức lực nào bảy ngày quá trăm triệu phòng bán vé đã không có tốt nhất phòng bán vé chính là một bộ vây công bảy ngày phòng bán vé sáu mươi bảy triệu thiết huyết n g ạ n h hạn ôn nhu gia đình đề tài điện ảnh ngược lại cũng đúng là mở ra lối riêng loại này chiến thần về nhà biến mãi ba đề tài bất kể là tiểu thuyết vẫn là kịch bản đều có đặc biệt một phần thích hợp nhiều người nội dung vợ kịch trôi chạy trung tâm tư tưởng biểu đạt hoàn thiện lời nói phòng bán vé cũng sẽ không kém đặc biệt ở tết xuân l ị c trình lộ ra ánh sáng cùng lượng người đi đều là cả năm to lớn nhất thời điểm hãn tựa như trường giang nước tuy rằng không hiện ra lâu năm phim công ty đầu tư kịch bản quay c h ụ nhưng vẫn là kiểu cũ tư tưởng lo liệu ăn lão bản kịch bản quy trình khác nào đổi ra vòng tiền hoặc là thuần túy b ắ p r i a n g khán giả cũng là một lần không quay đầu lại hai s o ạ t phòng bán vé chính là bình thường không nói có thể lô vốn nhưng muốn vòng một làn sóng đồng tiền lớn là có chút không thể vì lẽ đó những người này thì càng thêm đối với cô chi nam kịch bản cùng điện ảnh sản s i n h ước ao ghen tị tâm tình hãm từ một bộ tại đây cái thế giới hết sức ít lưu ý thanh xuân tình yêu phở ớt lớp bắt đầu thật giống mỗi một bộ kịch bản đều đang khiêu chiến một ít ít lưu ý đề tài cuộc đời vô danh càng là trở thành năm ngoái phòng bán trở thành màu đen hài hước đề tài nhiều nhất cờ lật của phim tự nhiên giải trí trở thành tối phật hệ công ty thậm chí vương ứng thịnh một lần hoài nghi cô chi nam có phải là trộm đạo m ò cảng làm công ty mang đi đầu năm tám lần buổi trưa lại một lần nữa chính mình tự mình quá khứ s ắ t vách tự nhiên giải trí nhà lớn liếc mắt nhìn xác nhận tiểu tử này đến công ty vẫn còn phương tiện thiết bị đ ề u ở vương ứng thịnh t h ở phào nhẹ nhõm đồng thời liền cảm thấy thái quá này cơ mờ nờ đầu năm tám này phá công ty liền không một người tới làm phòng bán vé đại chiến nhân vật chính còn ở khí thế hừng hực tranh đấu trong lúc tuyên truyền dựa cả vào hãn vương triều giải trí cùng hàng cầu truyền thông tự nhiên giải trí thậm chí chỉ có đầu năm một loại năm sơ nhị tiến hành rồi một làn sóng bảy bộ liên hợp tuyên truyền liền không còn tiếng vang không muốn kiếm tiền sao không muốn làm tết xuân phòng bán v ẽ chi vương ạ giấc mơ đây mặt mũi đây mặt đây phi vương ứng thịnh rốt cục vẫn là không nhịn được ngồi ở hải phổ sa hoa văn phòng một bụng bất đ á c dĩ ngồi đối diện hắn nữ nhân tuy rằng bốn mươi lăm bốn mươi sáu nhưng vẫn là da trắng mặt đẹp trên người khí chất mang theo một luồng hung hăng nữ cường nhân khí thế nhưng giờ khắc này nàng không có đeo kính mắt đúng là nhiều hơn mấy phần vương ngự yên vui tươi khí tức âu dương văn cặp tinh trang trước mắt vương ứng thị n h một ánh mắt tức giận nói ngươi liền không thể văn nhã một điểm văn nhã nói chưa dứt lời nói đến vương ứng thịnh thì càng khí hắn đứng lên chỉ vào phía dưới cái k i a tòa nhà ta đem nhà lớn tiện nghi bán cho tiểu tử này chính là muốn xuyên lao hắn ngươi xem một chút hắn làm việc loài chim dị sự này mùng tám cửa lớn đóng chặt không biết ta bên ngoài vòng tiền chạy trốn có thể phòng bán vé chia làm vẫn không có hạ xuống đây là văn nhân tài tử nên làm việc sự còn hoa quốc thật thanh niên ta không tin âu dương văn tĩnh theo vương ứng thị ngón h n tay đã từng vương triều giải trí phân b ộ nghiễm nhiên biến thành một cái làm cho nàng xa lạ lại quen thuộc công ty nó gọi tự nhiên giải trí một cái ở hoa quốc thời gian một năm liền đánh ra không nhỏ giọng vọng công ty nhỏ như vậy công ty là làm thế nào sống sót nhiều năm phu thê tuy rằng chiến tranh lạnh nhiều năm nhưng vương ứng thịnh vẫn là hiểu âu dương văn tĩnh ý tứ hắn hát một tiếng ta cũng kỳ quái có thể tự nhiên giải trí người chính là như vậy hay là tiểu tử kia có cái gì đặc thù tẩy nao kỹ xảo khả năng ta còn phải học tập một hồi không cái chính kinh âu dương văn tĩnh mặc kệ hắn tự mình tự cấp tự mình do cha không chính kinh so với tiểu tử kia chính kinh có thêm một cái một cái tiểu tử kia tiểu tử này ngươi thật giống như rất yêu thích hắn hắc ngươi vẫn đúng là đừng nói tiểu tử này có ta lúc tuổi còn trẻ m ớ i phần dáng vẻ ta muốn có tiểu tử này t à i hoa ta nói tới chỗ này vương ứng thịnh đột nhiên cấm miệng yên tĩnh uống t r à này t r à không sai âu dương văn tĩnh mắt l ạ n h nhìn hắn đem nguyên bản chính mình cho hắn pha tốt t r à đều đổ đi gấp vương ứng thịnh suýt chút nữa ạ bạ ạ bạ âu dương văn t ĩ n h cười lạnh nói nguyên bản mang theo một chút vui tươi khí chất khuôn mặt thoáng qua liền biến thành lãnh diễm tổng giám đốc cường nhân vương ứng thịnh sờ sờ mũi dường dưng như không ngồi xuống cũng ba cũng đi ngược lại cũng không phải cái gì chính k i n h đại h ư n g bảo trả lời vấn đề của ta lao tử liền không thích ngươi bộ dạng này ngươi xem ngữ yên hình dáng gì ngươi hình dáng gì a âu dương văn t ĩ n h đột nhiên n ở nụ cười cùng vương ứng thịnh đối diện vâng vương tổng ngươi không thích ta liền biến mất vương ứ n thịnh yên lặng châm thuốc nhìn nhau hai không nói gì sau một hồi âu dương văn tính nhàn nhạt mở miệng hạ an ca cùng con gái ngươi quan hệ rất tốt điểm này không tốt Ta ngươi, ngươi c ả như như âu dương văn tĩnh cũng lạnh lạnh đến mức nhìn hắn ngươi biết rõ con gái của ngươi rơi vào như vậy hoàn cảnh ngươi nhưng nhắm mắt làm ngơ đây là ngữ yên sự tỉnh là cuộc đời của nàng tình cảm của nàng đổi vị suy nghĩ bên cạnh ta có như thế một cái toàn năng tài tử không ai không hiểu ý động nhưng đây là bản thân nàng sự t ì n h nàng có thể đem tiểu tử kêu bắt được ta rất vui vẻ không thể ta cũng sẽ không nhúng tay bởi vì cuộc đời của ngươi không phải là của mình liền muốn để ngựa yên cùng ngươi không giống nhau âu dương văn t ĩ n h ta đã nói với ngươi đi cùng với ngươi bất kể là trong nhà vẫn là ai ta không có hối hận quá ta yêu thích ngươi vẫn luôn là chính ngươi trong lòng quậy phá vương ứng thịnh đứng lên vẻ mặt từ từ lạnh xuống đến âu dương văn tĩnh siết chặt nằm đấm hai người lại một lần nữa rơi vào không nói gì hoàn cảnh từ lúc nào bắt đầu bọn họ chính là như vậy đã từng nàng cũng đúng vương ứ n thịnh nét mặt tươi cười như hoa cho dù bọn họ là gia t ổ n thông gia đối mặt như vậy một cái ăn chơi đàn đốn con cháu nàng cũng trả giá chân tâm bởi vì nàng biết vương ứng thịnh là có đại tài người nàng không có nghĩ sai nhưng không có nghĩ đến bọn họ gặp càng ngày càng đi ngược lại nàng trở thành trước đây vương ứng thịnh mà vương ứng thịnh càng ngày càng c ả m tính càng ngày càng do dự thiếu quyết đoán ta sẽ không để cho ngữ yên tiếp tục như vậy ngươi tốt nhất biết ngươi đang làm gì đây là bọn hắn cuối cùng đối thoại vương ứng thịnh c ấ t bước theo mạnh mẽ tiếng đóng cửa xa hoa văn phòng chỉ có âu dương văn t h n h yên tính pha trả bóng lưng có chút cô độc thành phố ninh nam đầu năm tám buổi chiều ngôi sao cùng hoàng hôn một đường ngư dân mũ váy dài nữ hải chắp tay sau lưng nhảy nhảy nhót nhót đôi giày trắng đặc biệt dễ thấy thật giống đang ăn mừng chính mình rốt cục có thể từ đợi thật ít ngày bên trong gian phòng đi ra cũng ở biểu lộ ra chính mình hiện tại có thể đi cực kỳ lâu hạ thỏ phía sau yên lặng tùy tùng nam nhân đột nhiên đến rồi như vậy một câu hoàng hôn mưu lung, lung nữ hải quay đầu lại hơi con g e o lúc nào đều giống như ngưng tụ một tầng x ư ơ n g mù hoa đảo mâu mạnh mẽ chừng một ánh mắt mặt sau nam nhân ý c ư ờ i nhưng không giấu được nàng rên một tiếng quay đầu lại tiếp tục hướng về trước bước chỉ là gõ má một vệ tường đỏ lại bị bắt lấy sơ thăng mặt trăng bị ngày đông mặt trời đỏ bừng mặt mặt trăng nhìn theo mặt trời mặt trời lặn về tây gò má nàng đ n g đỏ theo s á c trời dần tối thế gian sự vật tốt đẹp có thể có rất nhiều liền như đang lúc hoàng hôn cởi lên ôn nhu đến đòi mạng hạ t h ỏ nàng một lần nữa xác định cố chi nam trong lòng đối với hoàng hôn ảo tưởng c h ư n bảy trăm bốn mươi chín ra khỏi lồng t h ỏ từ năm sơ nhị bắt đầu treo chân t h ỏ bị giam đến mùng tám ngày hôm nay rốt cục đến mẫu thượng dẫn có thể ở về hải phổ chức có thể mang theo tư nhân vệ sĩ cô m ẫ cải trang xuất hành vẫn không có ăn cơm tối một loại nào hạ thọ trong lòng cùng thân thể đều rất thành thực rất vui vẻ người đi thật、chậm. xin nhờ là ngươi đi nhanh được không cố chi nam đ ứ n u môi hắn nhìn sắc trời một chút có chút không nói gì nhà ngươi chợ đêm trời không tối liền khai trương hơn nữa ngươi không ăn cơm thì thôi tại sao ngay cả ta cũng không có thể ăn cơm chân mụ nói lúc này ít người hạ an ca tự động bên cố chi nam dưới nửa câu dừng bước lại chờ hắn đi tới với hắn sóng vai đồng thời chủ động kéo hắn lại tay hơi rung nhẹ còn kém nhanh chân về phía trước có hay không như vậy một khả năng ít người đồng thời người ta cũng không có làm tốt ăn cho ngươi huống hồ ngươi nhìn đất trên đó là cái gì đó là ngoan cường ở lại chỗ này ánh mặt trời cố chi nam vì là t i ể u chủ nhà thông minh cảm thấy đáng lo nói tới ăn thông minh tự động giảm giá a nơi này chợ đêm đều có cái gì a ăn còn gì n ữ a không ừ m cố chi nam suy nghĩ một chút rất chăm chú trả lời uống hạ an ca đã quen bên người chết trực nam chỉ là nhẹ nhàng gật đầu liền tiếp tục vui vẻ muốn hướng về phía trước mấy ngày cũng đã trên địa đồ thuộc lầu con đường chợ đêm quá khứ chỉ là đi chưa được mấy b ư ớ c nàng liền ngừng lại con mắt có chút loay sáng cố chi nam theo tiểu chủ nhà ánh mắt hoàng hôn nắng chiều dưới đèn đường cùng tà dương lẫn nhau sờ ấn ánh mắt của hai người đều nhìn người bên trong quần quay chung quanh công viên rất rất nhiều đám người tới lui đều ở trong công viên dung o ạ n như là vì năm mới mà chuyên môn dựng sân chơi những người ở bên trong trên mặt sân c á t dạng nụ cười cái này công viên cố chi nam cũng rất quen thuộc hoặc là nói trong trí nhớ rất quen thuộc chiều dương công viên thật là dễ nghe tên hạ an ca dừng lại thẳng đến chợ đêm bước chân quay đầu nhìn cố chi nam ánh mắt ý tứ rất rõ ràng nàng muốn đi vào nhìn cố chi nam sao có thể không biết nàng nghĩ như thế nào ngẫm lại cũng là từ khi ở kinh đô sân chơi sau chủ nhà đại nhân sẽ không có lại có thể đi sân chơi chơi đùa hơn nữa ở kinh đô sân chơi cũng không thể tận hứng trong này sẽ không có quỹ úc chúng ta chớ vào đi tới đi đối với chủ nhà đại nhân tới nói không có cái gì tính khiêu chiến c ố chi nam nghiêm túc nói hạ an ca siết chặt nằm đấm nàng cảm thấy cho nàng ở nhà ma lần đó sẽ bị nam nhân trước mắt cười cả đời nàng tự giác mang theo khẩu trang sau đó đem ngư dân mũ hơi hơi hướng về trên mang tới một ít cất bước liền muốn đi vào làn váy phiêu phiêu bạch ngọc bắp chân mơ hồ có thể hiện đối với nơi này khí trời sinh sống ở lâm thành hạ an ca chỉ là k h ẽ gật đầu cảm thấy lấy sau mùa đông sau đó không cần ăn mặc g à y đặc áo phao nàng biểu thị rất cụt mà cố chi nam biểu thị sau đó ra đi gặp phải ap một cái kháng phép cũng sẽ không tái xuất nhiều người hỗn độn cố chi nam chép miệng một cái nhìn bóng lưng của nàng phép khích tướng đối với ngạo tiểu thuộc tính người tới nói quả thực trăm thử khó chịu kinh điển ví dụ chính là hạ ngạo tiểu cùng hùng bá thiên hạ mắt thấy chủ nhà đại nhân liền muốn tiến vào triều dương công viên đón ngồi h ổ phách tà dương biến mất ở tầm nhìn bên trong cố chi nam vội vàng lấy ra khẩu trang cũng cho mình t r ụ p lên sau đó cùng đi đến nhiều người hỗn độn bảo hiểm là hơn ngay ở lúc này hải phổ chức một ngày làm cho nàng chính mình hài lòng chơi một chút đi mới vừa vào đi cố chi nam cảm giác sâu sắc chủ nhà đại nhân bước chân nhanh chóng muốn tìm người ai biết nàng đột nhiên liền xuất hiện ở một bên cầm trong tay một cái khí cầu tuyến trên đầu không một cái hồng nhạt hình trái tim khí cầu bay nàng ánh mắt loẹ loẹ cái này cố chi nam ăn cười động tác rất nhanh á hạ thỏ vậy thì mua khí cầu không phải thỏ hạ an ca hàng ngày phản bác một câu sau đó tự mình xưa nay đến bên cạnh hắn nâng lên hắn tay đem khí cầu tuyến vòng b ê n h vòng c u ố n vào trên cổ tay hắn ở cố chi nam có chút s ữ n g sờ dưới ánh mắt thỏa mãn giặc ù như vậy ta thì sẽ không không tìm được cả ngươi cố chi nam sờ sớm khí cầu theo trên cổ tay thắng cũng theo tăng lên trên xem ra có chút b u ồ n c ư ờ i không sợ cùng sai người sẽ không ta không nhìn thấy có như thế nếu là có đây người thật phiền hạ an ca lường hắn một cái sau đó quay đầu nhìn trong này phương tiện có vẻ hứng thú trần đấy cố chi nam nhìn một chút trong công viên rất nhiều tiểu hài tử đều là như vậy cột khí cầu để tránh khỏi một giây sau hãy cùng mười mấy đồng tiền mua được khí cầu nói gặp lại nhưng hắn lại không phải là trẻ con không đúng này không phải tiểu chủ nhà thiền ngoài miệng sao đừng xem người yêu thích nơi này đều không có nhà ma không có tàu lượn siêu tốc không có đại bánh răng cũng không có nơi này đều là một ít lâm thời sân chơi càng nhiều như là một ít biểu diễn à, hoặc là tiểu hoạt động hoặc là có c h ú t ăn hội chùa có hay không đi qua hoặc là cuộc liên hoan cô chi nam nói xong lời cuối cùng ánh mắt sáng lên hạ an ca lắc đầu một cái chắp tay sau lưng đôi giày trắng hơi lót lên nhìn bên trong hoạt động cùng đ o à n người ánh mắt tràn đầy đều là hiếu kỳ nàng quay đầu đối với cô chi nam cười cười nhưng là ta hiện tại biết rồi à. chạm vạng gió thổi qua hơi có chút cảm giác mát mẻ hạ an ca nhỏ giọng kinh ngạc thốt lên một hồi tùy ý cô chi nam lôi kẹo hắn bên hai còn vang vọng hắn lời nói xem ngày hôm nay không nhìn thấy đi đứng như n h n g ra không đi ra ngoài hạ an ca chừng một ánh mắt cái này m a n tử bóng lưng gò má hơi quân hồng nàng mới không muốn chân như n h n g ra cuộc liên hoan có lẽ là trước đây một lần là cố chi nam giải trí tiêu khiển hạng mục ở trước kia thế giới khi còn bé đại khái tối ước mơ chính là đi đến như vậy một cái cảnh tượng mở mang kiến thức một chút những người kia nụ cười trên mặt nhìn một chút người khác chơi hạng mục hiện tại mà cố chi nam nhìn tiểu chủ nhà ngồi ở trên ghế nhỏ cầm trong tay một cái tiểu cần câu trước mặt tiểu bể bơi bày đặt các loại nhuộng n ư nàng chính ra sức cùng một đám to nhỏ bằng hưu tranh cướp nói quyền nghiêm thời ú c cẩn t ậ n an hai tay nắm tiểu cần câu, ánh mắt hoàn toàn nam ngồi ở một bên, nhưng vô tâm xem nước hạ hai chăm chú chi h ca tay cao. câu, trước cố tiểu tiểu bơi, mắt mắt một tâm t sồm ở ở bệ vô xem gian dùng hết có ở sân chơi cùng trò chơi điện tử thành trải qua hạ an ca không có lưu luyến thả xuống tiểu cần câu ánh mắt quét bốn phía lập tức liền đi tìm cái kế tiếp hạng mục cố chi nam vội vã lôi kéo khí cầu theo nàng hoặc bắt lên hạ an ca liền ngay cả cố chi nam cũng không đành lòng quấy dối nàng. nàng chìm đắm ở chính mình cuộc liên hoan thế giới lôi kéo cô chi nam đồng thời đón hôn ám đi bóng đêm đón ánh đèn một cái lại một cái hạng mục nàng thật giống vào lúc này hoàn toàn tỏa ra chính mình thiện tính đem trước đây không có tỏa ra nụ cười hết thể đều cho cô chi nam mặc dù là cách khẩu trang hắn như cũ có thể từ cặp k i a hoa đảo mâu nhìn thấy một vũng ánh trăng rơi ra ô nô đầu phi tiêu đầu hồ bộ vòng nữ thần may mắn hạ an ca không bao giờ quay đầu lại xem nổ tung ở c ô chi nam cùng lao bản còn có vây xem nhìn người trong mắt nàng thật giống thật sự chính là tiện tay như vậy ném đi nhưng trực tiếp đâm vào hoặc rơi xuống ấm khẩu cũng hoặc là trực tiếp chụp vào phần thường trên này mấy cái thao tác liền phiên kinh ngạc đến ngây người mọi người cũng làm cho mấy cái x ạ p vị lao bản rơi vào trầm mặc cái này có phải là có thể đi siêu thị đổi rất nhiều thứ cố chi nam ánh mắt phức tạp nhìn chủ nhà đại nhân ở trước mặt mình hài lòng cầm lấy cánh tay của hắn một cái tay khắc cầm phần thưởng phụ cận siêu thị lễ tử nột ngạt hưng phấn quanh thân người cũng ánh mắt kỳ quái nhìn nàng Phi tiêu m ộ ư ơ i bên trong tám đầu hồ m ộ ư ơ i bên trong bảy đây là cái cái gì thần tiên nữ hải l i ê n thái quá vì lẽ đó ta xui xẻo chính là vì tôn lên người may mắn cố chi nam có chút không nói gì cầm trong tay chủ nhà đại nhân giao cho chính mình lễ tử nàng không có lựa chọn cái gì gấu đông loại hình phần thưởng gấu đông trong nhà đã có món quà nhỏ nàng không cần cho nên nàng nắm một cái lễ tử đem ra đổi lấy cái gọi là pháo hoa sinh hoạt đồng thời biểu thị còn muốn thu được càng nhiều lễ tử lấy về cho mẫu thượng tranh công hạ an ca khẽ ngầm đầu thật giống ở tình thế bắt buộc dáng vẻ để cố chi nam một trận đất cao âu hoàng ngạo kiều k h á i tối về liền ngủ ngươi cố chi nam nhàn n h ạ t mở miệng như vậy vấn đề đến rồi tại sao chủ nhà đại nhân ở nhà chợ nhỏ liền xui xẻo như vậy là bởi vì ngươi đẹp trai lựa chọn trầm mặc màn đêm triệt để giáng lâm hạ an ca lôi kéo trên cánh tay cột khí cầu cố chi nam qua lại tại đây cái to lớn công viên cuộc liên hoan bên trong du đãng một bên khác đâm đầu đi tới chúc mừng đội ngũ vũ sư khiêu vũ tân b u ố c người ở phía trên tỉnh cờ còn có thể tung xuống một mảnh mưa lì xì đại nhân đứa nhỏ đều ở theo phi thường náo nhiệt cho tới tiền lì xì là bao lớn số tiền cố chi nam theo t i ể u chủ nhà vui vẻ bóng người trên đất bà qua nhặt lên một cái mở ra sau đó b c u môi cảm thấy đến có chút b u ồ n c ư ờ i nhưng cũng không cảm thấy cái gì một mao tiền tiền xu quả nhiên thị trường sách lượt thôi năm mươi khối ẹ cố chi nam không dám tin tưởng n h ư đầu tiểu c hạ ủ nhà trong tay nắm hai cái tiền lì xì, mở ra bên trong một cái thỉnh lỉnh chính tiền lỉnh nàng hai là tay một một tấm tiền giấy, nàng lại mở ra giấy, mở cái cái lì l xì, i mở r an một cái khác, h thời ấ t ca ó có chút được、chí. Chỉ có 10 khối. Hạ trí. nhìn ca n sang một bên cố ma tử hắn vừa nãy thật giống cũng nhặt được một cái tiền lì xì không khỏi mở miệng hỏi ngươi tiền lì xì là bao nhiêu a cố chi nam không chút biến sắc đem tiền su phóng tới trong túi tiền ho khan một tiếng tiền nhiều tiền ít không đáng kể chúng ở tham dự ngươi xem tham dự bên trong bầu không khí thật tất ta có phải là lần thứ nhất lĩnh hội như vậy tết đến cố h thu ỉ là lì đem m tiền trong túi, bên còn xì u ở n theo chi ú c mừng du v ê nam đội tiến dài vi ngũ lên, nhỏ từ váy bãi, bước bước b y lên, c h ă chú theo đội ngũ, một mặt mong. Cố chi theo một mặt mong. đội ngũ, nam bất đắc dĩ đổi tới quang kiếm tiền không tham dự trò chơi chợ đêm chuẩn bị khai c h n g á c kiếm tiền đi ăn đồ ăn hạ an ca v ũ một cái tay nhỏ cảm thấy đến nhận được tiền lì xì ăn đồ ăn khẳng định đặc biệt t ă n ngon ngươi thật sự cho rằng mỗi một cái đều có năm mươi một khối không chắc cái kế tiếp chính là một phân tiền tiền xu cố chi nam nỗ lực cười nhạo một hồi tiểu chủ nhà vô chi nàng vẫn đúng là cho rằng du viên tiền lì xì mỗi một cái đều có mấy chục khối những thứ này đều là phụ cận siêu thị thương trường liên hợp tổ chức đều cho ngươi mấy chục khối tư bản còn chơi cái gì biết rõ sáo lộ cố chi nam tại đây một lần mưa lì xì dưới thậm chí không có xoay người lại kiếm rơi xuống ở bên chân tiền lì xì man tử man tử bên chân của ngươi âm thanh lanh lảnh ở một bên vang lên cố chi nam vẫn là thằng tắp đứng hắn nhìn sinh động ngồi xuống cướp tiền lì xì cộc lốc chủ nhà cười lạnh một tiếng nam tử hán đại trợ phu không vì là thiên sư đạo không, lưng. Ta chỉ chiêm bầu không khí là tốt rồi ồ hạ an ca bị vừa nói như thế khuôn mặt nhỏ cũng khô nóng một hồi nhưng vẫn là nhặt lên hắn bên chân tiền lì xì tính cả trên tay lần này là ba cái nàng đầu tiên là mở ra chính mình hai cái trên mặt khó nén thất vọng gộp lại một khối tiền không tới năm m a o tổ hợp quyền cố chi nam vừa định an ủi một hồi nàng nhưng nhìn thấy nàng từ từ mở ra từ chính mình bên chân kiếm đi tiền lì xì mở ra sau đó rút ra một tấm đại màu đỏ tiền lên giấy nàng sửng sốt con mắt tràn đầy không dám tin tưởng ở lúc ngầm đầu trước mắt đã không có vừa nãy hào khí ngất trời ma tử hạ an căng n ẹ o cổ nhìn lẫn vào đoàn người phía trước giơ tay chờ đợi một làn sóng tiền lì xì cố ma tử theo hắn điên của ngây tay quấn vào cổ tay hình trái tim khí cầu đặc biệt dễ thấy nàng khem í m môi miệng không lưng mấy phút sau công viên ghế dài cố chi nam nâng trong tay năm cái tiền lì xì một mặt chờ mong nhìn ngồi ở bên cạnh chính mình nữ thần may mắn phá bao người c ư ớ p bán tốt lực ta làm việc luôn luôn ra sức a chúng ở tham dự liền muốn hảo hảo tham dự không vì là thiên sư đạo không lưng sinh hoạt chính là củi gạo dầu muối một mao hai mao cũng là yêu hạ an ca khẩu trang d ư ớ i khỏe miệng có chút ý cười năm cái bao cuối cùng mở ra đến năm mươi đồng tiền cố chi nam cầm những n à y món tiền nhỏ tiền ánh mắt kỳ quái lẩm bẩm nói tại sao mua vé sổ số liền không linh vậy hắn không phải là không có kéo tiểu chủ nhà đi mua quá vé sổ số, số nhưng rất rõ ràng không có cái gì dùng không phải vậy hiện tại vẫn là cái g i á m ca sĩ viết cái lông tiểu thuyết có phải là ngươi ở nguyên nhân lần sau c h í n h ta lén lút đi lén lút phát tải học được học một biết mười hạ an ca cũng theo chăm chú suy nghĩ đẹp trai lại một lần nữa rơi vào không nói gì hoàn cảnh hạ an ca từ trong tay hắn năm quá tiền lì xì tiền lấy ra chính mình túi láo con mắt có chút mừng rỡ hai trăm mười đồng tiền có thể ở chợ đêm ăn được nhiều đồ vật chứ ta mời ngươi ăn đồ vật nàng cơ cơ trên tay tiền ngư khí vui vẻ cố chi nam kéo cao tiểu chủ nhà ngư dân mũ có chút buồn cười nhìn con mắt của nàng không đi dạo trời tối ngươi nói trời tối chợ đêm liền bắt đầu du viên chơi rất vui nhưng là ta đói bụng hạ an ca vũ bỏ h à n tay một lần nữa đẻ thấp ngư dân mũ mặc dù có chút lưu luyến nhưng cảm giác vẫn là chợ đêm đối với nàng lực sắt thường càng to lớn hơn cố chi nam đồng dạng quay đầu lại liếc mắt nhìn vừa nay tiểu chủ nhà ở bên trong hết sức sinh động công viên có chút ý cười hay là sau vài ngày ca khúc có chương bảy trăm năm mươi nước đường tiệm muội khoảng cách triều dương công viên một cái giao lộ triều dương chợ đêm đèn đ u ố c tiệm lượng nhưng hoàn toàn không giống trần như nói tới loại nào đoàn người toàn động thậm chí so với di vãng thời điểm dòng người lưu lượng đều muốn tới nhiều lắm đứng ở đầu đường hạ an ca nhìn này một cái thật dài quảng trường tràn đầy ăn vặt nhất thời có chút không nhịn được nếu như lấy xuống khẩu trang cố chi nam nhất định có thể nhìn thấy một cái nóng lòng muốn thử vẻ mặt tiểu chủ nhà đi thôi lão bản mang theo ngươi tiền lì xì cố chi nam lôi kéo nàng một bước nhảy vào bước vào này một cái nguyên sinh c ố chi nam cũng chưa quen thuộc chợ đêm nguyên lai、like、c ố chi nam không thích tới nơi này trong trí nhớ đối với cái này cách một cái giao lộ chợ đêm cũng không phải quen thuộc như vậy năm mới trong lúc chợ đêm so với dĩ vãng càng muốn tràn ngập khói lửa mặc dù mới mới vừa vào đêm nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng nó tạo thành ảnh hưởng đoàn người tràn vào bắt đầu kéo đêm nay chợ đêm gdp mọi người trước mặt mà qua cầm chính mình mới vừa mua đến tay nóng hổi ăn vặt cùng người bên cạnh vừa nói vừa cười mà bên trong đám người một tên cổ tay vẫn như cũ mang theo khí cầu nhã nhặn kính mắt tử trong tay bưng vài phân a n vặt bên người ngư dân mũ nữ hải ở dùng tiền mua lại phần thứ nhất a n vặt thời điểm cũng đã đem khẩu trang h á i xuống đè thấp ngư dân mũ phối hợp t r ợ đêm độc nhất tám s á c là ẩn nấp ở khói lửa khí tức bên trong một vệ t u y ệ t s á c chỉ là tỏa ra khí chất nhưng vẫn là thỉnh thoảng sẽ có một hai người muốn dò xét một hồi nhưng không có thành công một nhà hương quầy đ ầ u hủ vị trước hạ an ca khẽ nếp nhỏ phía trước câu nói kia a di cho ta đến một phần đổi lấy một câu ở dán chờ một hồi phảng phất còn ở bên hai trăm rễ c ủ bạn không đủ tiểu chủ nhà hô h ô mới từ phía trước đi tới một nửa đây liền hằng ngày điện thoại di động thanh toán mà tay của nàng tốc là cố chi nam cũng ước a o thanh toán làm liền một mạch hiện tại d ư ơ n g mắt nhìn chờ đợi cũng làm liền một mạch nho nhỏ quay hàng trước một bộ bột trà xanh đ ô i cá váy dài hạ an ca phối hợp một cái dệt len mở sang có chút chút dễ thấy đặc biệt tiểu chủ nhà giờ k h ắ c này có chút trông mòn con mắt đồng thời trên tay còn cầm phía trước quầy hàng mua được rồi vịn phía trước bác gái bận b i ệ u không thể tách rời ra đang cố gắng làm gấp một nhóm mới hương đậu hũ tiểu cô nương ngồi một chút chờ một chút chứ nơi này là bằng hữu ta quầy hàng nhà nàng có việc xin mời đi về trước ta giúp đỡ chăm non một hồi mấy phút là tốt rồi bác gái chỉ vào bên người nước đường quầy hàng bày c á c thức nước đường chỗ ngụy nhưng không có người cũng không có ai tới mua dù sao một cái chợ đêm trên mua tương đồng ăn vặt quầy hàng khẳng định không ít không ai ở trước mặt nhất định sẽ khá là quận cũ bé hạ an ca nhìn sang một bên c ô m a n tử như là đang t r ư n g cầu hắn ý kiến h i ệ n nhiên nàng cũng là có chút muốn ngồi một hồi chủ yếu là muốn bảo vệ nàng ăn vặt cố chi nam l i ế c mắt nhìn gật g ủ ngồi đi nhưng là ta muốn ăn tấm sắt nướng cá mực cái kia cũng cần chờ hạ an ca nhỏ giọng nói ánh mắt ước ao tấm sắt cá mực a phía trước không xa chính là vưu thiêu than làm ăn thật ngon bác gái nhiệt tình đề cử lên tiểu chủ nhà ánh mắt càng ước ao cố chi nam liếc nàng một cái bất đắc dĩ mở miệng đừng có chạy lung tung a không chạy còn có ta tìm được ngươi hạ an ca chỉ chỉ hắn so với đầu cao hơn một điểm khí cầu nay một cái khí cầu để cố chi nam tại đây trong chợ đêm còn rất được quan tâm nhưng hắn lại không phải duy nhất một cái cầm khí cầu người ở lão bản đến hai phân tấm sắt cá mực cố chi nam nói ra câu này sau khi bận rộn lão bản vui vẻ ra mặt nắm lên hai cái đại cá mực liền phóng tới khảo trên thay chờ một hồi a ta đã nói với người ta chỗ này tấm sắt nướng cá mực phần độc nhất ha ha ta rất chờ mong phía trước còn có hai phân ở khảo cô chi nam quay đầu lại phóng tầm mắt tới một hồi t i ể u chủ nhà ở phương hướng mơ hồ có thể nhìn thấy cái k i a đỉnh ngư dân m ũ ngồi ở nước đường than phía sau cũng rất xem cái nước đường bội t h ở p h à o nhẹ nhõm cô chi nam mới thừa dịp mấy phút đồng hồ này lấy điện thoại di động ra hồi phục một hồi tự nhiên giải trí mọi người môn tự nhiên giải trí chính thức định cư định ở một cái lãng mạn tháng này ngày mười bốn tháng hai cũng là hạ an ca cùng vương ngư in eo bum online thời gian xen lẫn trong, trong nhà cũng như vậy ít ngày tóm lại muốn đi hải phổ cũng không thể thật chạy trốn tiền đều thanh toán điện ảnh chia làm cũng không có hạ xuống chạy trốn không hiện thực lại không cho đất không phải vậy bán đất ra chạy nữa đáng tiếc được rồi tiểu tử cầm cẩn t h ậ t lạc quét nơi này thanh toán là được bán hàng rong lão bản thanh âm nhiệt tình đem cô chi nam kéo về thực tế hắn cười cười thanh toán tiếp nhận túi giấy cùng túi ni lông nóng hầm hầm nghe mùi vị chính là tiểu chủ nhà yêu thích mùi vị cảm ơn ông chủ nói một tiếng cảm ơn cô chi nam quay đầu lại đi đến sau đó há hớm mồm mười phút trước còn q u ặ n cũ é một nhóm sạp hàng hiện tại tràn đầy đều là người bác gái canh giữ ở nước đường sạp hàng trên trên mặt đều sắp c ở i nước ra rồi mà hắn cộc u lốc tiểu chủ nhà ngồi ở mặt sau trên đế nhìn thấy bác gái không giúp được cũng đang giúp đỡ mở ra đóng gói b á t nhựa đưa tới nghiêm túc cẩn thận bản phận công tác đột nhiên hóa thân nước đường em gái cũng còn tốt nàng còn biết mang tới khẩu trang lão bản ta đóng gói nước đường không cần phải gấp từ từ đi có người cùng bác gái nói chuyện ánh mắt lại hoàn toàn không ở bác gái trên người mà là ở sau lưng nàng người nào đó trên người cái gì không nội chúng ta còn ở xếp hàng đây đ ư n g trên đúng vậy ta cũng phải một phần nước đường đóng gói ta muốn hai phân ta ba Ta phân. lại muốn tập phần làm sao cũng không nói lời nào á em gái vẫn đ ú i đầu làm gì đúng vậy l ã o bản người nữ nhi này cũng không nói lời nào ngoan là ngoan nhưng như vậy có thể không được không dám gặp người ta luôn cảm thấy rất quay mặt em gái mang cái khẩu trang làm gì rất giống thật sự rất giống ta an ca l ã o bà đúng đúng đúng ta vừa nãy lại đây nhìn thấy nàng thời điểm ta cái kia cái kia tâm ba lập tức giống như bị đánh tới vì xem toàn dạng ta đã mua tám phần nước đường ai nha nữ hải tử này không phải là ta s ạ p hàng cũng không phải con gái của ta ta nào có phúc khí này à nàng là ở chỗ này c h ờ bạn trai nàng tâm địa được giúp ta một hồi mà thôi bác gái vội vàng xô tay vừa mới bắt đầu hạ an ca yên lặng ngồi ở trên ghế nổi tiếng đầu hũ chờ cố chi nam không nghĩ đến m ớ i một hồi liền đến khách mời lập tức liền bị nàng d i ữ a c h e lấp khí chất kinh diệm đến sau khi ngăn ngắn mấy phút bên trong đoàn người từ từ tăng nhanh hạ an ca cũng ý thức được không đúng mang theo khẩu trang nhưng vẫn không có biện pháp ngăn cản này một đám lf nghe những câu nói này cố chi nam vẽ mặt một trận động lại sau đó chính là tràn đầy không nói gì quả nhiên tiểu chủ nhà ở nơi nào đều sẽ không sống yên ổn lúc này mới mấy phút thời gian liền thành nước đường tiểu mội phải gặp nhôn g một chút nhôn g một chút cố chi nam đệ thấp chính mình âm thanh mở miệng đồng thời nỗ lực đẩy ra người bên cạnh mình q u ầ n làm gì làm gì tới trước tới sau a t r ê n cái gì cố chi nam chẳng muốn cùng những người này so sánh ỉ vào chính mình tương đối cao cái trực tiếp lay mở đoàn người đi đến bác gái trước mặt hướng mặt sau chủ nhà đại nhân thấp giọng hô một câu thỏ một tiếng đánh thẳng linh hồn âm thanh để hạ an ca lập tức ngầm đầu ánh mắt nhất thời một trận kinh hỉ quét đến hắn quấn quít lấy khí cầu tuyến tay cầm tấm sắt cá mực càng v ừ n g rỡ đột nhiên lẻn đến phía trước cô chi nam gây nên rất nhiều người bất mãn bọn họ vừa định chính nghĩa c h ấ p nói thậm chí đã có nhân thủ thả muốn đến cô chi nam trên bạ vai cô chi nam nhưng l à nhanh một bước đi thẳng đến cô bé kia phía trước kéo một cái nàng liền muốn rời đi <cười> tiểu t ử đ ừ n g nóng nội ta đưa các ngươi hai phân nước đường ă n ca cô nương không gọi sai chứ vừa nãy video thời điểm ta nghe thấy ngươi mụ mụ la như vậy cầm cầm lần sau trở lại bác gái nơi này miễn phí cho ngươi nổi tiếng đậu hũ bác gái không nói lời gì hướng về hạ an ca trong tay nhét vào hai phân đóng gói tốt nước đường hạ an ca một con tay nhỏ bị cố chi nam nắm một con tay nhỏ mang theo nước đường chỉ là khẩu trang miệng nhỏ khẽ n ế t bầu không khí thật giống lập tức liền rơi vào yên tĩnh bên trong quanh thân náo nhiệt bầu không khí vào đúng lúc này có vẻ là như vậy hoàn toàn không hợp cố chi nam cảm giác phía sau thật giống có mười mấy đạo ánh mắt trong nháy mắt hóa chặt chính mình cùng bên người tiểu chủ nhà cách bọn họ gần nhất một cái nam sinh không dám tin tưởng mở miệng an ca an ca la bà cái tiếng anh em ngươi là trực, trực nam ta là ngươi trung thực p a n a trực nam ngày hôm nay lại yêu yêu đát lại có một người nghiến răng nghiến lợi mở miệng nàng vừa nói như thế ta càng xem càng giống a vừa nãy ta liền cảm thấy kỳ quái ta chính là cảm thấy đến không thể a n an ca l ã o bà thực sự là ta linh nhi nữ thần phía sau âm thanh ở ngăn ngắn vài dây bên trong liền cảm xúc m á n h l i ệ t lên cố chi nam cầm lấy t i ể u chủ nhà tay lôi kéo nàng chậm rãi lùi về sau đồng thời có chút lúng túng lên tiếng giảm bớt sốt sáng lên đến bầu không khí trực nam cùng an ca a vậy cũng là muôn người chú ý q u a nữ chúng ta không phải là chúng ta chính là phổ thông đi ra đi dạo phố bạn gái của ta cũng không tên gì an ca các ngơi nghe lầm đúng nghe lầm còn có việc đi trước nhìn hai người phải đi người phía sau lại đến gần rồi một điểm đồng thời bọn họ cảm giác càng nghe âm thanh càng cảm thấy đến như cái kia tệ loại cái kia là có chút không lễ phép chính là anh em ngươi có thể lấy xuống khẩu trang chúng ta nhìn h ta nghe ngươi âm thanh thật sự cùng trực nam rất hẳn hạ xem đúng vậy anh em ngươi muốn không là trực nam xem trực nam lời nói ngươi cũng phát hỏa còn có bạn gái ngươi thật sự cũng rất giống ngươi nói một câu ngày hôm nay bổ câu yêu yêu đát ta nghe một chút đi theo vương đại thiếu phòng trực tiếp có giống hay không hạ an ca chưa từng nói qua nói đúng là cố chi nam nói để người ở chỗ này càng ngày càng hoài nghi bản thân còn không có gì nhưng là một khi có người mở ra xem cố chi nam cùng hạ an ca đầu liền càng ngày càng nhiều người muốn vạch trần trần tướng càng không cần phải nói mấy ngày trước mới ở mắt khác trong thương trường vỗ tới hai người xuất hiện nguyên bản vây quanh ở nước đường sạp hàng xem khí chất mỹ nữ người đều từng cái từng cái vờn quanh đi đến thậm chí người chung quanh hiếu kỳ cũng xuống tới cố chi nam nhìn lướt qua đám người chung quanh nam nữ đều có đồng thời mỗi một người đều hiếu kỳ nhìn bọn họ thậm chí hắn còn giống như cảm giác được sắc khí tính ra n à y mấy thiên tiên kiếm thật giống t r ư ơ n g mới không phải quá ổn định cũng là bồ câu một ngày như vậy hai ngày ân hắn suy nghĩ một chút kéo căng tiểu chủ nhà tay nhẹ ngắt một hồi chạy có cố chi nam nhắc nhở hạ an ca cũng không có kinh ngạc hai người lập tức cùng người phía sau kéo dài một chút khoảng cách chỉ là nàng ngư dân m ũ nhưng không có thêm r a đến tay đại lại theo chạy trốn lập tức liền bị gió thổi rơi mất dùng sợi gen bệnh trang sức hắt buộc đôi ngựa theo gió chập trùng sau đó biến mất ở bên trong đám người nhưng người phía sau trong nháy mắt liền không bình tĩnh không chạy cũng có tốt chạy không phải thực bữa nhìn rơi trên mặt đất ngư dân n ũ có người tay mắt lanh lẹ lập tức lượm lên ánh mắt của nhật nói thực sự là an ca a ta nữ thần lão bà linh nhi này mũ t h ư ớ quá mẹ nó thực sự là trực nam cùng an ca mũ cho ta nhìn một chút ta nghe thấy mùi vị không cho đây là ta nhận được ta muốn trả cho an ca lão bà lao tử cũng sẽ không cướp ta liền nhìn trước k i a cách cố chi nam cùng hạ an ca gần nhất mấy người liền mũ thuộc về vấn đề sản sinh kịch liệt thảo luận đừng âm ý a đổi u tới hiện trường đơn giết cướp an ca lão bà các ngươi cướp mũ đi ta trực tiếp đi đến chu d i ệ t trực nam cầu thặc cướp an ca lão bà dương danh lập vạn cơ hội tới các anh em xem ta bắt giữ trực nam đứng lại phía trước huynh đệ ngăn cản cái kia trên đầu bay tâm hình khí cầu yêu mau hắn là cố trực nam a bên người chính là an ca lão bà một tiếng tiếp theo một tiếng nửa cái chợ đêm lập tức liền kinh xong xuôi sau đó từng cái từng cái bắt đầu đưa ánh mắt đặt ở mới từ bên người chạy qua cũng hoặc là xa xa nhìn hai cái bóng lưng tiêu sái phiêu giật liền chạy đều chạy như vậy soái không t h ẹ là bọn họ muốn đao nam nhân cùng muốn cướp lão bà đứng lại linh nhi lão bà là ta a Ta t là r i ề chương Tiêu bảy à c trăm năm mươi mốt n g ư ờ i theo gió lay động cười nguyên bản liền náo nhiệt vô cùng chợ đêm tại đây một cái làm ẩ m ĩ sau khi trực tiếp loạn thành một nồi cháo chợ đêm vào miệng lôi vào cố chi nam cùng hạ an ca tiến vào chợ đêm đến thăm đệ nhất ra bán hàng rong một cô bé trong tay cầm lấy một cái hồng nhạt tâm hình khí cầu một cái tay khắc còn nhấc theo hai phân có chút rơi ra nước đường nàng mở to manh thái con mắt nhìn phía xa một bên chạy một bên một tay thoát áo khoác đại ca ca hắn lôi kéo một cái con mắt rất ưa nhìn đại t ỷ t ỷ từ từ biến mất ở trong bệ người sau đó không lâu bé gái liền nghe cùng nhìn thấy trong đường phố rộn, rộn ràng chạng chạng đến một đống người, từ mấy chục đến hơn trăm d ầ n d ầ n phủ kín toàn bộ chợ đêm bọn họ vẻ mặt hưng phấn không thôi nỗ lực người ở chỗ này trong đám bắt được một người tên là trực nam nam nhân cũng nỗ lực bắt được trong lòng bọn họ bên trong linh nhi đoàn người tứ tán mà truy cũng có một phần người lục tục nhìn thấy bé gái trên tay khí cầu theo gió phiêu diêu đây là trực nam trên cổ tay cột cái tia một cái tiểu m ộ i m ộ i trên tay ngươi khí cầu ở đâu tới nhỉ một cô gái hỏa ái dễ gần tiến lên hỏi một cái đại ca ca cho ta hắn đi đâu có thể hay không nói cho chúng ta a được chuẩn xác trả lời bọn họ càng hưng phấn ngồi ở trên ghế lắc chân bé gáy ngoà cổ bên người chính là nàng bận rộn cha mẹ bọn họ hơi nghi hoặc một chút không biết tại sao những người này sẽ như vậy hưng phấn bé gái đưa tay chỉ ngược lại một phương hướng nơi đó nha mang theo đại tỷ tỷ chạy mất giỏi quá các anh em trùng vẫn tới kịp đúng có mấy người truy sai phương hướng rồi cũng còn tốt chúng ta còn mắt được bắt sống do hỏi một làn sóng người bay thẳng đến bé gái chỉ phương hướng chạy tới từng cái từng cái khí thế hùng h ổ bé gái kéo hồng n h ạ t khí cầu nhìn mình cha mẹ đây không tính là nói dối nha đại ca ca nói đây là hỗ trợ Bé、gái chiều a mẹ cận, Cố Chi、Nam、cùng hạ an Ca chân chính cũng có chớ được ngầm nhìn Nam An phương hướng, bên không người vọng người này dễ tính minh đầu đi đổi đi. thiếu truy quá Hạ khứ, hy hai tinh rời kia i bị bắt dễ dương bờ sông sông hộ thành một bên cách đó không xa chính là tòa này lục thành có tiếng chiều dương cầu cầu tỏa ra nghe hồng sắc ánh sáng cùng trong thành phố ánh đèn lẫn nhau chiếu rọi hạ an ca lấy xuống khẩu trang có một chút vi thở dốc cũng mặc kệ bốn phía lại có thêm không có ai nàng cầm lấy sông hộ thành lá can phóng tầm mắt tới này một cái xuyên qua toàn bộ thành thị triều dương đại giang cái chán một ít giọt mồ hôi nhỏ rất nhanh liền bị gió thổi tán nàng nhìn này một cái ánh trăng rơi ra đại giang khe miệng có chút ý cười mở sam dệt len ở vừa nay đã cởi ra treo ở cánh tay nhỏ trên nàng đang đợi một cái vừa n ã y phân tán nam nhân bọn họ ước định ở đây gặp mặt mà cái này cũng là hạ an ca duy nhất biết đến địa phương bởi vì trần như dẫn nàng đã tới hạ an ca là lần thứ nhất cảm thấy đến minh tinh quả thật có chút phiền phức lại hoặc là bởi vì thân phận của cố man tử quá nhiều rồi mà nhất làm cho những người hái mộ vừa yêu vừa hận chính là hắn tác giả thân phận tết đến trong lúc tiên kiếm mấy lần ngừng có c h ư ơ mới hạ an ca thậm chí hoài nghi hắn muốn ở hư nhìn nhất địa phương đoạn hơn nửa tháng lần này được rồi bị phát hiện hạ an ca nghĩ đến vừa n ã y cô man tử lại kéo khí cầu lại cởi áo đến cuối cùng thậm chí làm cho nàng làm bộ không quen biết hắn hạ an ca cuối cùng nhìn thấy chính là hắn bị một đám đông người truy đuổi bản thân liền chính hắn một người rất nhiều người đều sẽ biết hạ an ca không ở có thể cố chi nam quay đầu lại chính là một câu có được hay không a l i ê n này thiên quân văn mã chạy chối chết đây là hạ an ca cuối cùng ấn tượng đợi năm phút đồng hồ mười phút hạ an ca chu vi không có một bóng người chỉ còn sông hộ thành l a n can màu hổ phách đèn đường loại quang nàng không khỏi có chút bận tâm sợ sệt cố chi nam thật sự bị bắt được sau đó đau đi vậy ngày mai h lễ bộ nhất định rất náo nhiệt mạng văn giới rốt cục lại không tha càng cầu mà nổi danh bù câu tinh tiên kiếm tác giả cố chi n a m vì thế làm ra không thể xóa n h ò a c ô n g hiến bởi vì hắn bị độc giả tóm lại chìm đắm ở chính mình trong tiểu thế giới hạ t h ỏ càng nghĩ càng cảm thấy đến đáng sợ không khỏi âm thầm siết chặt ngón tay thế cái kia man tử lo lắng trong tay hắn còn có chính mình tấm sắt cá mực đây chủ nhà đại nhân ngồi t r ồ m hôm trên mặt đất đang suy nghĩ gì lo lắng ta âm thanh từ phía sau lưng cách đó không xa chuyển đến hạ an ca một cái giật mình vội vã đứng lên đến quay đầu cố chi năm đã đi đến sông hộ thành lan can bên cạnh tương tự lấy xuống khẩu trang. còn có n k í hắn m t t r ê người áo k hơi o áo khoác nhưng không thấy, đó là đưa cho á c cùng không kỷ nhưng thấy, nhiệt phan kỷ niệm lễ. Hắn niệm đưa đó là lễ. thở dốc trên mặt nhưng hiện ra nụ cười sán g lạ hắn đi đến đờ r a tiểu chủ nhà trước mặt hai cái tay đưa tới vị này mỹ lệ nữ sĩ đến từ một vị hết sức thân sĩ man t ử yêu thương cần người tiếp thu một hồi một bó to đầy trời tinh hoa hồng cùng đơn giản hai túi giấy tấm s ắ t cá mực cá mực hay là đã nguội có thể nó theo cố chi nam lâu như vậy nhưng như cũng bị hắn bảo vệ khỏe mạnh hạ an ca đỏ mặt trứng đưa tay ôm lấy hoa hồng hoa đào mâu giống như ó n g ánh anh sao tại sao tại sao đưa ta hoa nhỉ ngày hôm nay lại không phải cái gì đặc thù tháng n à y mới vừa rồi bị truy thời điểm nhìn thấy cảm thấy đến mở rất tốt trở về đầu m ù a tặng hoa còn cần đặc thù tháng ngày cố chi nam hơi kinh ngạc hạ an ca nhưng là rất chăm chú trả lời ngươi rất ít gặp đưa ta hoa còn có ngươi uống rượu say sau ngày thứ hai m ù a còn có còn có ngươi nghĩ ngươi muốn chiếm ta tiện nghi thời điểm biểu lộ thời điểm ta như thế x o á i còn cần truy chủ nhà đại nhân không phải cho không sao cố chi nam nhữ mày hạ an ca liếc mắt nhìn hắn hừ nhẹ một tiếng phải đi lại bị đẻ lại đầu nàng trứng mắt con mắt cố chi nam cơi trộm thả tay xuống tìm một hồi chóp mũi của nàng không có cái gì đặc thù h à n g nghĩa tháng ngày mới có thể đưa hoa à ngươi muốn lời nói ta đều gặp được ngày hôm nay ngày mai mỗi ngày cũng không cần ở một cái nào đó tiết điểm mới có thể biểu lộ tâm ý tỉ như nếu như hiện tại chủ nhà đại nhân muốn nghe như vậy ta yêu ngươi gió đêm nhẹ nhàng thổi trái tim hơi chiến ta ta ta muốn ăn tấm sắt cá mực hạ an ca ôm hoa hồng tre chắn nửa tấm hà diễm xem cái căng thẳng nhóc nói lắp bất luận mấy lần nàng đều gặp thẻ t h ù n g cố chi nam cười khẽ một hồi kéo nàng đi đến bờ sông trên thế hai người ngồi xuống thổi bờ sông gió đêm hắn cứ gọi ra một hơi chạy chết ta rồi trên sông thuyền lớn chậm rãi đi ngang qua đèn mau lấp lóe nỗ lực hòa vào này một toàn thành thị cố chi nam trầm cảm bên người là bày bắp chân khoảng trừng trái phải lay động tiểu chủ nhà rất tốt cho cảm tạ ban thường a không khách khí nha ha ha bởi vì một đoạn văn vạch trần hảo tâm tình tiểu chủ nhà dị thường sinh động mọi cử động dẫn ra cố chi nam trái tim bờ sông đường nhỏ hộ bên cạnh thành trên hai bóng người một trước một sau trước sau như một bước t h ô n g thả thỏ ô tỏa sáng hoa hồng có vẻ ung dung thích ý cố chi nam nhìn bóng lưng của nàng thật giống muốn sâu sắc cấn vào trong đầu trong lòng hắn rất phức tạp cũng rất sợ sệt hắn sợ sệt không phải là mình sợ sệt chính là tiểu chủ nhà cố chi nam biết đồng ý bồi chính mình nước trắng nấu mì tiểu chủ nhà chỉ có thể so với dương lao bản càng cực đoan hắn không hoài nghi chút nào nàng gặp không chút do dự bồi chính mình đi chết nhưng hắn không muốn chủ nhà đại nhân hạ hạ an ca quay đầu lại trên mặt là không giấu được ý cười Cố c hắn i cười, nói miệng, đi giản, hỏi đại Nam cũng nở nụ cười, chỉ là vẫn là nói ra miệng. trong、TV、tình nhân à, động một chút là nên vì lẫn nhau như đơn muốn nhà nhân vấn ra ta một một chỉ chút chết, thực chủ h là là là lẽ à, TV vì vậy vì đó đề. quá hít sâu vào m ộ t hơi ý cười s á n g lạn vì lẽ đó giả như chúng ta cần trải qua loại này máu chó nội dung vợ kịch ngươi đồng ý vì ta sống tiếp sau mang theo chúng ta hy vọng v ĩ n h v ĩ n h viễn viễn hạ an ca dừng bước lại nụ cười biến mất nàng nhìn chằm chằm cố chi nam con mắt mang theo không rõ h oan ức còn có mê man nàng cắn môi nhọ giọng mà của tưởng ta không muốn ngươi muốn đi nơi nào không thể mang tới ta sao trả l một, ăn ăn. một câu nói g không c đem cố chi nam kéo về phía trước tháng này hắn sửng sốt một chút những lời thê ước hiện lên nhưng hắn nhưng dao động hắn cười khẽ gật đầu đúng chủ nhà đại nhân đồng ý ta liền mãi mãi cũng ở thật giống là do dự rất lâu hạ an ca nâng hoa hồng bay đổ lại ánh mắt khôi phục lóe sáng rồi lại cất giấu ngượng ngùng cố chi nam ngươi muốn có xem hay không ta Thực thật trừ trước mắt, nàng không nghĩ tới là ai. Tốt. qua. ai nam ai. nam khiêu khiêu kỳ không khiêu không không học nhưng chân chính như hy cho hắn nhân nghĩ chi ngoài ngại ngoại bên lâu, Nếu vũ? vũ vọng vũ sự cực có có Cố nàng nàng nàng là là ở xem, do dự mang theo sán l ạ n ý cười gật đầu làm như nụ cười cảm hóa hạ an ca bản thân nàng lùi tới sông hộ thành lan can một bên cố chi nam chính mình ngồi ở bên cạnh trên ghế dài có chút ônu ta hẳn là cái thứ nhất xem chủ nhà đại nhân chính thức khiêu vũ người chứ hạ an ca cười gật đầu ôm hoa hồng nàng hơi điêm lên n u i chân mở nhạt ánh đèn cùng đẩy trời tinh chiếu g i i làm cho nàng hiện ra ánh sáng dịu dịu thải ngươi chỉ có thể là cái thứ nhất những n à y vũ đạo cũng chỉ có thể vì ngươi mà nhảy một câu nói hạ xuống nàng nâng đầy trời tinh hoa hồng đ ạ p lên chính mình tiểu vũ bộ khẽ rời đi thân thể ánh trăng dưới đôi ngựa phiêu d i ậ t váy dài đong đưa đôi giày trắng thật giống có linh hồn không một tia c h e lấp nụ cười là tút cả tòa thành dưới t r ă n g hoa hồng vĩnh viễn không bao giờ khô héo nàng đi đến cô chi nam trước mặt hoa đào mâu hiện ra ánh sáng dịu dịu thải rồi lại lộ ra từng tia từng tia làm người chấn động cả hồn phách quyền l ũ nếu như muốn câu một người t â m người tia chỉ có thể là cố chi nam tay nhỏ xẹt qua cố chi nam mặt một trận làn gió thơm lướt qua giai nhân từ lâu lui về vài bước ở ngoài mà trong lồng ngực của hắn nhưng c ó thêm một bó đầy trời tinh hoa hồng cố chi nam vào thời khắc ấy thật giống nhìn thấy ba v ầ n g mặt trăng mà gần ngay trước mắt mặt trăng chính là hắn rơi xuống nhân gian cực hạn ôn n u nàng mãi mãi cũng sẽ không là hắn cảm giác mới mẻ dưới người bị thua nàng sẽ là tính mạng hắn bên trong trói mắt nhất ôn n u mặt trăng dưới trăng kinh hồng ảnh nghi là tiên trong tranh cố chi nam có chút si mê tiểu chủ nhà ở từng ngày từng ngày lơ đãng loã lộ thiên tính cũng làm cho hắng cho hắn rơi vào vô hắn mà nàng hiện tại cố o chi ư bên n g à nam g thừa ô i phục c nhận hắn phá vỡ đợi này hắn đều không muốn lại đi ra cái này ôn nhu hương tay thả xuống hoa hồng hắn lấy ra điện thoại di động của chính mình điều xuất luyện tập nhạc khí mô phỏng nhạc khí phần miệng cầm có chút ý cười hắn bình thường k ẻ nhạt thời điểm liền yêu thích dùng phần mềm này mô phỏng tất cả trong trí nhớ nhạc khúc cũng sẽ dự thiết thật tồn thuận tiện lần sau luyện tập hạ an ca chính nghi h o ặ c đây liền nhìn thấy ngón tay của hắn vỗ nhẹ thật giống từng có dự thiết như thế một trận lười biếng tiếng c h ố n g mang theo la tin phong cách khí tức chậm rãi ở ngón tay hắn vỗ nhẹ màn hình chuyển đến lập tức thật giống như vạch trần màn đêm lùm mỏng ngươi khoe miệng hơi nhét lên khiêu gợi không thể cứu chữa không tưởng tượng nổi như vậy tim đập cố chi nam mang theo một v ệ c lười b i ế n âm thanh đi kèm g i đêm chậm rãi mở miệ hạ an ca sững sờ ở tại chỗ nghe này một khúc có chút đơn giản dị vực la tin đ h m n h ạ n nghe hắn lười biếng giọng nói ngươi hết thể đều m u ố n nhuyễn tính đồ uống tăng lên trên b ọ c khí ta đem đối với ngươi yêu thích một bình trang toàn uống cạn nơi này không bao giờ thiếu chính là náo nhiệt ngươi phiến tình cho ôm、um、ấp có chút ve vãn ca từ ở cố chi nam nơi đó mang theo lười biếng ngả ngớn giai điệu xuất hiện để hạ an ca không tự giác có chút đỏ mặt vừa nãy là nàng ở khiêu khích hắn có thể hiện tại nàng bị khiêu khích ánh nến đang t i ê u đốt có một loại nào đó tư tưởng ánh mắt mất tiêu vài giây liên quan với ngươi vũ đạo ngươi lười biếng vặn mẹ hạ an ca có chút thất thần nhìn chăm chú biểu diễn cô mã tử hắn đứng dậy để điện thoại di động xuống trước đó dự thiết quá mô phỏng phần mềm như c ũ dọc theo quy tích ở truyền phát tin tiếng chống cùng la t i n vợt cố chi nam đi đến phòng của mình đông đại nhân trước mặt trong lòng như cũ theo tiếng chống cùng vợt tiết tấu chờ đợi một cái thể điểm hắn kéo chủ nhà đại nhân tay nhìn nàng n n g đỏ g ắ p cùng nụ cười ônu vợt cùng gió nhẹ đến b ồ i vặn hết thầy đều tốt như là ông trời tác h ợ p cho cố chi nam nhẹ nhàng mở miệng mang theo l ờ i biếng ngựa khí ônu đầy mắt đều là vừa nảy theo gió lay động, động cười có mê điệt hương mụi vị l Đối với ta p hạ á t tín sinh hiệu. Người đường yêu an ca gò, hồng hồng, gò má càng h ngày tác mềm càng quân hồng chỉ là nhẹ nhàng điếm lên nuôi chân nhắm hai mắt lại môi đỏ khe mí môi lông mi khinh động tất cả gần ngay trước mắt nàng đang dùng chính mình phương thức đáp lại này một phần yêu thương tuy rằng đốc có thể vậy thì là nàng chân tâm buổi tối yên tĩnh mặt đất hình chiếu không khí mùi thơm ngát nước sông trầm mặc mặt trăng ôn nu sông hộ thành một bên cố chi nam nhẹ nhàng ô m nàng gió đêm t h i tới mang đi sở hữu trầm mặc chỉ còn dư lại hôn nồng nhiệt một mảnh mà lấy vui vẻ mà lấy v ĩ n h nhật t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi hai cảm thấy đến đơn độc đối kháng tình sợ hãi cửa đẩy ra thời điểm chỉ có lối vào yếu ớt ánh đèn ở thắp sáng sàn nhà rơi ngoài cửa sổ như cũng là ngựa xe như nước thế giới bên trong nhưng yên tĩnh một mảnh cố chi cùng trần như đều nghỉ ngơi dù sao đã gần như mười hai giờ bọn họ làm việc và nghỉ ngơi vẫn luôn rất bình thường ngoại trừ giao thừa lần đó vì chờ cố chi nam bọn họ hạ an ca theo thói quen cho cố chi nam năm qua dép chính mình nhưng là ngoan ngoan ở một bên đổi g i à y cố chi nam nhìn nàng dáng vẻ không nói gì cố man tử chúng ta thật sự sáng sớm ngày mai liền muốn đi rồi sao hạ an ca hiển nhiên tâm tình có chút hạ ở trong hạnh phúc đợi tiếp cận m ộ ư ơ i ngày đại khái là nàng đầu năm tới nay cũng hay là năm nay mặt sau rất nhiều thời kỳ mệnh giá đến lưu l ế n thời điểm nàng vô rất nhiều rất nhiều bức t h ô n g ảnh hầu như mỗi một ngày đều sẽ có rất nhiều tân hồi ước sinh ra sau đó quang minh chính đại bỏ vào nàng eo bùm cùng người nào đó không thấy được ánh sáng bí mật nhỏ hình thành m á n h liệt so sánh cố chi nam có chút t r ầ mặc m nhưng vẫn gật đầu ta ngày mai h ã y đi trước cũng được chủ nhà đại nhân có thể ở nhà dừng lại lâu hai ngày hạ an ca cả năm mang cho vương t r i ề u giải trí giá trị là to lớn vì lẽ đó lần này nghỉ đông hầu như không có ai thúc giục nàng sớm chút kết thúc duy nhất có thể thúc đầu lĩnh chỉ có vương ứng thịnh một người nhưng hắn sẽ không thúc hạ an ca lắc đầu một cái khuôn mặt nhỏ có chút ý cười ta muốn đi qua dọn nhà trần mụ nói cho nàng thu thập xong một gian gian nhà nàng nhớ ta rồi gặp đi hải phổ tìm ta đi giúp ta trừng chị ngươi cố chi nam hơi nghi hoặc một chút nhìn hướng về trong phòng vệ sinh tiến vào tiểu chủ nhà muốn nói lại thôi thời gian yên tĩnh phòng ngủ ánh đèn mở ra lại diện đêm chìm như nước rồi lại thật giống lộ ra một ít không giống nhau bầu không khí là ly biệt cố chi nam cùng hạ an ca ở ninh nam triệu dương công viên chợ đêm bị phát hiện tin tức đã sớm ở bảy bồ trên bao phủ đồng thời không có bất kỳ leo lên hot sê ấp tự nhiên giải trí mọi người trực tiếp mở đoàn chính mình lao bản cùng bà chủ biểu thị đây là nhà ta lão bản không sai liền chạy đều chạy như vậy soái không thẹn là tự nhiên giải trí lao bản một đám vì bảo vệ tiền lương liếm cầu không thể nghi ngờ nhưng luôn có một cái k h á c loại bởi vì đường tham hỏa lên phỉ bán g ca lại cảnh mình trực tiếp khắc loại mở đoàn biểu thị sau đó sẽ nhảy nhót bạo điểm làm một cái ẩn nút ở tự nhiên giải trí kẻ phản bội vì thế trực tiếp thu được quảng đại cư dân mạc lai đồng thời biểu thị tự nhiên giải trí nếu như nhiều hơn nữa mấy cái xem lại đạo như thế nhân tài cái k i a cố chi nam xa lưới sẽ ở không xa tương lai tự nhiên giải trí mọi người khịt mũi con thường lại cảnh mình không cố gắng chỉ do là bởi vì bị hỏi tân không thẹn nhưng bọn họ còn có a mà vương triều giải trí vương ứng thịnh vương ngự yên âu dương văn tĩnh la phong mọi người cùng với hàng cầu truyền thông mọi người nhìn thấy cô chi nam hàng ngày lên hot x ê ở sau lại nhìn xem nội dung tâm lý trạng thái đều là khác nhau âu dương văn tĩnh nội tâm là tối bị xúc động một cái hiện nhiên nàng là lần thứ nhất ở trong nước chân chính về mặt ý nghĩa cảm nhận được cô chi nam mang đến sức ảnh hưởng t r ư ớ c là ở ấy bồ cùng trên tin tức hiểu rõ mà đêm nay nàng là cùng vâng n g ự yên cùng đi ra ngoài đi dạo phố dạo chơi đến một nửa từ người ở bên cạnh biết được ấy bồ cô chi nam bị phát hiện sự tình dĩ nhiên có thể ảnh hưởng đến nhiều người như vậy quan tâm tới vì lẽ đó có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế xông lên hotsea cũng được lợi từ các phương tiện truyền thông lớn trực tiếp hạ tràng mở bãi phát huy từng người tiểu biên ưu thế tiêu đề không hấp tình trực tiếp xa t h ả i hiện thực bản tiêu g i a o linh nhi đêm khuya du ngoạn chợ đêm bị tóm hiện hành khiếp sợ tiểu thiên hậu hóa thân nước đường tiệm mội cố tính tác giả kiêm chức ca sĩ càng là nước đường thế g i a đang h o t lưu lượng thần tượng ca sĩ càng ở chợ đêm làm ra hành động như thế hàn trốn bọn họ truy thành nhỏ chợ đêm càng trình diễn như vậy vừa ra các đường các cư dân mạng cũng là dồn dập tràn vào bế bù nhìn mặt trên từng cái từng cái chất lượng hình ảnh mơ hồ bức ảnh nhìn bên trong đẹp trai đến mơ hồ cố chi nam chạy trốn bóng lưng cùng với được chỉ bắt được một cái áo khoác tin tức sau các cư dân mạng dồn dập biểu thị phá vỡ xảy ra chuyện gì ninh nam phân bộ các anh em không góp sức a này cũng có thể làm cho trực nam chạy đúng vậy này không được nắm lên đến nghiêm hình tra tấn hỏi một chút hắn đón lấy nội dung vợ kịch xảy ra chuyện gì t a m sinh tam thế trường khanh trả lại h ắ n ả đang hồi ức bắt được nửa ngày cũng chỉ có một cái áo khoác năm mươi bao bill ta cho địa chỉ ký lại đây ta trực tiếp dàn vật áo khoác cho trực nam xem giết áo khoác kính trực nam ký cho ta ta đến xử lý lúc trước vương thiếu không đổi kịp trực nam xem ra không phải không có lý chó này đồ vật s á c thực rất gặp chạy đối mặt cố chi nam các cư dân mạng tất cả đều là một mảnh cũng t h ả o phạt l n tiếng ở b ấ y bồ trên so sánh thương lượng lần sau đối sách hai đến phiên hạ an ca nhìn thấy cái kia vài tờ cho đến đặc tả nước đường tiểu bội sau các cư dân mạng liền bình tĩnh rất nhiều cho dù nàng mang theo ngư dân ngũ còn mang theo khẩu trang lão phu vẫn là một ánh mắt liền nhận ra là nhà vợ an ca không thể nghi ngờ đại gia thứ lôi ta lão bà bình thường liền yêu thích đi ra ngoài ăn uống bữa an k h a ta khẳng định được sủng l i a trên lầu hai cái g ư mút an ca lão bà liền bán kẹo nước đều khả ái như vậy yêu yêu ta cùng cô trực nam không đội trời chung dĩ nhiên để ta an ca lão bà lạc đản then chốt là lạc đản thời điểm ta còn chưa ở hiện trường ở hiện trường nhặt được an ca lão bà để cho tín vật của ta chạy nhanh chóng an ca lão bà thật là thơm đêm nay ô m đồng thời đi ngủ ngư dân mũ bức ảnh xuất sinh t ề loại c ầ u vật bất đương nhân tử lao tử ở hiện trường nhớ kỹ ngươi lần sau nhìn thấy trực tiếp chính là một cái bao tại bộ triều dương chưa thăng trong hạnh phúc lo chuyện nhà ánh đèn nhưng cũng sớm đã sáng lên cố chi nam cùng hạ an ca máy bay là ở sáng sớm tắm giờ rất sớm rời giường liền muốn đến máy bay một loại nào nghỉ đông lượng người đi lớn cố chi nam chỉ có thể đính đến sáng sớm trong phòng bếp bận rộn bóng người có hai cái cố chi cùng trần như bọn họ ở bao sủi c ạ o chỉ vì ngày hôm qua cố chi nam cùng hạ an ca nói một câu đêm ba mươi ngày đó thật giống đều không có ăn được sủi c ạ o có chút muốn ăn hạ an ca ăn mặc thú nhồi bông áo ngủ mơ mơ màng màng xuất hiện ở cửa phòng bếp thời điểm hai cái lao già đều s ư ớ n g suốt một chút sau đó trần như ván giận liếc mắt nhìn cố chi chùi tay tiến lên nhỏ giọng nói rằng ta đều nói với người điểm nhỏ động、tính. ngươi xem đem an ca đánh thức cố chi muốn nói lại thôi suy nghĩ hắn cũng không có làm ra động tinh a trần như cũng không để ý hắn đi đến hạ an ca bên người tiếp tục xoa xoa tay muốn kéo hạ an ca tay nhỏ nhưng cuối cùng vẫn là không có có thể hạ an ca nhưng là t r ở tay nắm lên tay của nàng có chút lạnh lẽo đại khái là vừa này ở rửa ra u nguyên nhân trần như nở nụ cười nàng sùng ái nhìn hạ an ca bén g oan trở lại tiếp tục nghỉ ngơi lưu lại đi máy bay nhưng là rất m ệ t người trần mụ cùng ngươi cố ba cho ngươi cùng chi nam bao sủi c ạ o ăn lưu lại rời giường liền có thể ăn rồi hạ an ca nắm chân như tay lại nhìn cầm chải cán bộ t c ố chi trên mặt của hắn còn có một chút b ộ t mì giờ khác này nhưng cũng là đầy mặt ý cười nàng đột nhiên liền đỏ cả về mắt nàng chỉ là bởi vì khát nước nghĩ đi ra uống nước không nghĩ đến nhưng nhìn thấy hai người kia vì bọn họ rời giường có thể ăn được một cái nóng hổi sủi c ả o mà hường đông rời giường đang bận điệu ta cũng muốn giúp đỡ ta không mệt ta xin thể ta ta bình thường chạy thông báo đều là ở phi cơ đi ngủ hạ an ca kéo chính mình thú nhồi bông áo ngủ tay á o nhiệt tình trần đầy trần như nhìn chính mình con dâu có chút ôn nhu ý cười tức để tiểu cố rời giường thì có sủi cạo ăn tiểu cố n à n g rất yêu thích danh sưng này hạ an ca trên mặt t ỏ a sáng mê người ý cười dùng sức gật gù phía trên đường chân trời dần lên mặt trời cùng từ từ tỉnh lại náo nhiệt thành thị hình thành rõ ràng một bức tranh trong ngộng tiểu chu đạp bước mà đến ngàn dặm ca hành một kiếm nước cổ phía sau đông đảo giao hẹ vỗ tay bảo hay ly thái bạch vui mừng n ở nụ cười bên cạnh nhưng có thêm một cái thân hình mơ hồ để cố chi nam hơi nghi hoặc một chút kiếm đến người t ỉ n h cố chi nam đưa tay sờ soạn cái không, không khỏi mở mắt ra v à mắt mơ hồ chính là bên cạnh người trống g i n g nửa bên giường hắn xoa tóc dối lên xuống giường thời gian là sáu giờ thời gian không nhanh không chậm thu thập một hồi liền đi là lựa chọn tốt nhất lại là một cái mộng đẹp hắn k h ẽ nhà ra một hơi bên trong gian phòng không có tiểu chủ nhà vừa nãy giường chiếu cũng đã sớm không có nhiệt độ nàng hiển nhiên rời giường rất lâu đẩy cửa ra phòng khách mơ hồ có thể nghe thấy nhà bếp chuyển đến từng trận nhẹ nhàng cố chi nam hơi nghi hoặc một chút hắn cất bước đi đến nhà bếp cùng nhà hàng bên cạnh nhất thời có chút l â y người tiểu phòng đông hạ an ca kéo tay háo đứng ở bàn ăn bên cạnh nghiêm túc cẩn thận bọc lại sửa cảo viên thuốc đầu chưa làm p ấ n trang điểm k h u y ê thành khuôn mặt nhỏ nhiễm phải một vệ mặt trăng p ấ n nàng n ư ờ i rất vui vẻ. mà bên người nàng là như thế mang theo nụ cười trần như mặt trắng phấn chính là nàng kế tác nàng thật giống coi hạ an ca là làm bút bê xứ tay lấy tay từng bước một giáo hạ an ca làm sao gói ký một cái sủi cạo cố chi chậm gì gì nhưng dù sao là có thể đúng lúc đem sủi cạo ra cán đi ra ở bàn một bên khác ánh mắt tràn ngập ôn nu nhìn các nàng tất cả những thứ này cũng không có so với chân thực hiện ra ở cố chi nam trước mặt hắn há miệng muốn nói chuyện rồi lại không muốn q u ấ y nhiều không có phát hiện hắn đi ra ba người các loại tâm tình đột nhiên liền giật đ ẩ y cố chi nam trái tim bọn họ ấm áp ô nu một cách tự nhiên để cố chi nam rơi vào vô hạn mê luyến hắn thậm chí sợ chính mình đến một điểm âm thanh sẽ phá hư này độc vì hắn mà tồn tại một cảnh cảm thấy đến đơn độc đối kháng tình sợ hãi đang ở ả s gặt tầng thứ mấy chương bảy trăm năm mươi ba phản phụ đầu tiên phát hiện cố chi nam vẫn là t r ầ n như nàng nghiêng đầu xem chính mình con trai ngốc đứng ở một bên đờ ra lường hắn một cái lo lắng làm gì mang ta con dâu đi đánh răng rửa mặt đi ra ăn sủi cảo nói xong nàng đẩy nhẹ một hồi hạ an ca hạ an ca chừng mắt nhìn con mắt nhìn về phía cố chi nam sớm nàng nợ nụ cười hớn hở nhưng mang cho cố chỉnh chi nam giống như bên ngoài sơ thang triều dương ấm áp như thế trái nam nữ phải hai người sóng vai ở phòng rửa tay đánh răng tấm gương làm nổi bật bọn họ hạnh phúc tại sao dậy sớm như thế cố chi nam rửa sạch xe mặt nhìn c ụ c lốc viên thuốc đầu tiểu chủ nhà cái chán sợi tóc nhiễm phải một chút về nước hắn không khỏi chỉ trỏ nàng mới vừa đập thủy nhuận c h o n g ú i hạ an ca lường hắn một cái ta ngủ không được người ngáy ngủ làm người muốn thành thực cố chi nam muốn đem tiểu chủ nhà kéo qua trà đạp một hồi có thể nàng thật giống sớm dự đoán trực tiếp lui về phía sau tránh ra phòng rửa tay trở lại hai cái đại lao dưới tầm mắt cố chi nam chỉ có thể coi như tôi nhìn nàng bức bức nhỏ từ đi vào thay quần áo hắn nghe thấy đóng cửa âm thanh nhớ tới nàng dùng môi ngôn ngữ c ũ n g n g a y bạo lực cũng có thể rất t i ế n tĩnh cố chi cùng trần như nhìn hai người yên tĩnh ăn sủi cảo bọn họ ở một bên tiếp tục bọc lại một bên đóng gói hộp chỉnh tề bày đặt bọn họ còn muốn cho c ố chi nam cùng hạ ăn c ả đóng gói mang đi ba mẹ gần như được rồi bao quá nhiều chúng ta cũng ăn không hết cố chi nam nhìn nhiều như vậy sủi cảo có chút bất đắc d ĩ nhưng càng nhiều chính là cảm động hắn biết là ngày hôm qua tự mình nói muốn ăn sủi cảo gia đình của hắn địa vị thay đổi tuy nhiên không thay đổi trần như nhưng là lắc đầu một cái tiếp tục thông thạo bọc lại sủi cảo âm thanh nu hòa mẹ sủi c ả o đều vẫn không có bao xong còn muốn nhiều mắng ngươi vài câu đây nhưng là ngươi liền muốn cùng ăn ca rời đi rồi cố chi nam lập tức có chút trầm mặc hạ an ca càng là trực tiếp đứng dậy đi đến trần như bên người ô n nàng trần như đẩy mắt ôn nhu nhìn hạ an ca lại nhìn cố chi nam ánh mắt có chút h ồ n g ngươi à mẹ là không có tác dụng cha ngươi ni cũng không có gì dùng thế nhưng đây nơi này vĩnh viễn là ngươi càng mệt mỏi mệt mỏi sẽ trở lại có việc muốn nhiều nói với an ca sinh hoạt không phải vẫn luôn rất như ý nhưng là luôn có thể hạnh phúc a cố chi trầm mặc đem gói kỹ sủi cạo bỏ vào đóng gói trong hộp trần như cũng dừng lại tiếp tục bao sủi cảo động tác đau lòng lại oán giận nhìn c ố chi nam ngươi là lớn rồi nhưng trước đây chúng ta không có lớn như vậy nhà cũng không có minh tinh con dâu thời điểm vẫn là rất vui vẻ hiện tại à liền muốn càng vui vẻ mới được trong lòng ngươi có việc không yêu nói cùng khi còn bé như thế yêu thích cất giấu có điều không cùng ba mẹ nói không liên quan yêu nên n g u ô n vàn khó khăn ngươi ba ba đời này duy nhất một câu văn hóa nói ngươi phải n h ớ kỹ ghi vào trong lòng nói với an ca là được các ngươi mới là sống hết đời người trần như kéo hạ an ca tay đi đến cô chi nam trước mặt đem hạ an ca tay đặt ở cô chi nam trong lòng bàn tay chiếm một ít mặt trắng phấn tay cầm ở trong tay như là nắm chặt toàn bộ pháo hoa nhân gian nàng à đứa nhỏ ngốc một cái căn bản liền không phải bên ngoài cao lãnh đại minh t i n h mẹ cùng ngươi bà ngoại còn có cha ngươi đều rất thích thú nếu như nếu như hết bận liền dẫn nàng trở về thích hợp một câu thích hợp để hạ an ca tâm khẽ run tay bị mạnh mẽ nắm chặt nàng rõ ràng nhìn thấy cô chi nam con mắt màu đen thu nhỏ lại sau đó nàng nhìn thấy trên mặt của hắn phóng ra một vệ nụ cười sán l ặ n ý ta biết rồi mẹ sân bay bên trong cùng bên ngoài mấy lần bay đầu lại nhìn nhau là hạ an ca chưa từng có lĩnh hội nàng nhìn bên ngoài vẫn không ngừng ph đó là nàng cố ba còn có chân mụ là nàng giành lấy cuộc sống mới sau được người thân cũng là nàng t ấ n cảng đi thôi trở lại như ngươi vậy để an ca làm sao an tâm ngươi nhìn nàng cũng không chịu đi rồi cố chi nhìn sân bay kiểm nghiệm đường nối cái tiêu cực lốc con dâu cẩn thận mỗi bước đi dáng vẻ không khỏi có chút ý cười cũng có chút bất đắc dĩ biết rồi biết rồi ta này không phải không nỡ mà ta có thể nói cho ngươi ta để ta con dâu cho ta thu thập một gian phòng ở hải phụ ta đến thời điểm quá khứ cùng nàng chính ngươi xem cửa hàng ta ước gì đây lão c ấ ngươi nói cái gì ta nói ta nói không nỡ ngươi cho rằng lão nương Lung, ta không phải là an ca cái kia đứa nhỏ ngốc để con trai của ngươi bắt nạt trần như soi eo cố chi nhìn một chút c ố chi nam bằng lưng đột nhiên có chút r ấ cao nhưng cũng vẫn là đi đến nắm chặt trần như tay được rồi được rồi trở lại nhường ngươi thu thập muốn khóc sẽ khóc chứ con trai con dâu đều đi rồi chẳng cái gì trần như dựa vào bờ vai của hắn lại một lần nữa nhìn về phía bên kia biến mất rồi hai người phương hướng viền mắt đột nhiên liền đỏ mà một bên khác leo lên máy bay hạ an ca nhưng cũng đã sớm đỏ viền mắt cố chi nam lại không tâm không phổi cầm điện thoại di động video đến mặt hướng màn ảnh thừa dịp hiện tại máy bay không cất cánh Ta t hạ u cái cho video xem. h ba mẹ an ca chừng mắt hắn mang khẩu trang quay đầu nhìn về phía máy bay ngoài cửa sổ lý đều không muốn để ý đến hắn vừa trưa hải phổ sân bay là một tuyến trọng điểm thành thị lượng người đi phun ra nuốt vào lượng là khủng bố cố chi nam cùng hạ an ca tất cả đều mang khẩu trang mũ hạ an ca lôi kéo chính mình dương hành lý nhỏ cố chi nam n h ấ c theo từ trong nhà mang tới hai để đóng gói hộp s ủ i cạo chân như còn chuyên môn đánh dấu người nào đóng gói trong hộp chứa chính là tiệu chủ nhà chính mình bao â thực cố chi nam cũng có thể nhận ra khá là xấu khẳng định chính là tiệu chủ nhà bao nơi này nơi này quen thuộc kiểu anh la lên hạ an ca liếc mắt liền thấy nguyễn anh ở cách đó không xa vây tay bên người nàng trình mộng ánh càng là trực tiếp chạy tới nhưng cố chi nam nhìn thấy nhưng là nguyễn anh bên người gã bị ổi người xe đều c h ờ ở bên ngoài rồi chúng ta đi ra ngoài liền có thể đi rồi nguyễn anh giúp hạ an ca n ắ m quá dương hành lý hạ an ca lập tức liền muốn nhấc theo chính mình cơn tối cố chi nam bất đắc dĩ chỉ có thể giao cho nàng sau đó quay đầu nhìn về phía cái bọc so với bọn họ còn muốn kín rất nhiều thằng mập chết bầm hắn còn mang theo một bộ kính mắt lớn xem ra hẹn mọn độ ít nhất tăng lên trên năm mươi người phạm truyện gì người không hiểu anh em hiện tại cũng là cái đại minh tinh mập ra trực tiếp cho trong nhà thân thích đều để lại một tấm ký tên để bọn họ cất giấu đây lại cảnh minh nước g đầu một bộ lao tử đệ nhất thiên hạ dáng vẻ cố chi nam ăn cười người sợ nổi danh heo sợ lớn không nghĩ đến nơi nơi này phản cấm chỉ nhân thân công ca t ta liền ăn tết ăn nhiều một điểm lại cảnh minh tranh luận đạo sau đó khả khả cười khúc khích có thể a chi nam ăn tết lên hai lần hot sợ còn phải là ngươi tối hôm qua bị truy quần áo đều làm mất đi cố chi nam nhàn nhạt, nhạt nhìn lại cảnh minh một ánh mắt n i t miệng nở nụ cười chương bảy trăm năm mươi b ố chuẩn bị bắt đầu hải phổ ở chung trở lại hải phổ cố chi nam hạ an k a t e a cố chi nam mang theo lại cảnh m ì n h đi tới tự nhiên giải trí hội nghị mặc dù sẽ đến muộn nhưng vĩnh viễn sẽ không v ắ n g chỗ đường tham kéo dài hừng hực để các đại dạp chiếu bóng hồi hộp cũng làm cho một ít nguyên bản còn muốn vé đứng hoa quốc tinh giải trí dạp chiếu bóng tiến vào triệt để bồi hồi hoa quốc tinh giải trí trị nạ tạo lần này trực tiếp đảm nhiệm vạn năm l á o nhị cho dù dẫn trước một buổi tối lần đầu đường tham chiếu phim thời điểm nhưng vẫn là trực tiếp lực ép quần hùng hoa quốc tinh giải trí tuy rằng ở vẫn không gián đoạn chạy sâu tuyên truyền trị nạ tạo nhưng đối mặt một cái phật hệ tuyên truyền tết xuân đương đường tham vẫn là rơi xuống hạ phong việt mân tuy rằng tại đây một lần tết xuân đương rực rỡ h à o quang nhưng cũng thật giống là một cái phụ thuộc phẩm như thế thậm chí n h ắ c lên t r ì nạ tạo thời điểm mọi người trong tiềm thức nhớ tới chính là ồ、oh. sa hoạ tị c a ta cùng tội ác không đội trời chung điều này làm cho hoa quốc tinh giải trí unite ttest t r ì nạ tạo rơi vào một cái rất lung túng tình cảnh thậm chí một lần có sợn ư nhiệt độ hiểm nghi nhưng nghĩ tới sợn ư nhiệt độ có thể có phòng bán vé còn có thể duy trì một cái vạn năm láo nhị thân phận thân là tư bản chủ nghĩa tưởng duyên cảm thấy đến có thể nhịn cố chi nam căn hộ đã tất cả đều trang trí xong đ ồ nội thất cái gì cũng đã sớm vào sân bố trí k ỹ cảng hạ an ca trở lại hải phổ sau cũng là đi vương triệu giải trí báo cái đến không có nhìn thấy vương ngự yên bởi vì nàng cùng âu dương văn t ĩ n h đi dạo phố nhưng thấy đến la phong còn có từ hồng công trở về n h ầ m d u n g la văn vĩ còn có vương triệu giải trí người nói chuyện vương ứng thịnh mà vương ứng thịnh biết được cố chi nam sau khi trở lại trực tiếp nhắc theo đao liền r ế t đi tới sắt vách nhà lớn mà hạ an ca trở lại chính mình căn hộ mới liền lập tức cùng nguyễn anh thu thập nổi lên hành lý của chính mình khoe miệng ý cười sẽ không có dừng lại quá nhưng mộng ánh sầu ức. Chính mình muốn ánh náo chính lãnh nữ thần liền muốn cùng tập trung n gất g sầu cao vào tập ức, ờ i i khác ôm ấp t ế hành h n ở c u s i nguyễn h hoạt, h tối sau buổi đó k ô n thể ngồi ở trên trá sát ghế Nhưng ngồi n g ở sofa ôm sát mặt. Nhưng nguyễn anh vui dạo rực giúp đỡ hạ an ca thu thập hành lý nàng nữ thần liền muốn cùng nam thần ở chung nói không chắc năm nay có thể ôm tiểu nam thần hoặc là tiểu nữ thần nhưng là nguyễn anh vừa nghĩ tới bất kể là cố chi nam vẫn là hạ an ca đều là sự nghiệp ngày càng tăng đặc biệt cuối năm còn có một cái nặng cân buổi biểu diễn nếu như mang thai lời nói cuối năm này buổi biểu diễn chỉ định là không có cách nào có điều cùng tiểu nam thần so ra lại tính là cái gì đây an ca tị a sau đó chúng ta liền biến thành hàng xóm có điều không đáng kể rồi ta vẫn là gặp giám sát ngươi đừng n h ỉ và cố lao sư độc s ủ n g liền phong túng chính mình ngươi cũng không muốn cuối năm buổi biểu diễn biến thành một cái tên béo đi hạ an ca dừng lại trên tay động tác nhỏ giọng nói ta không m ậ p lưu lại trước gọi nhìn không muốn hạ an ca lập tức liền từ chối nàng chỉ là không muốn đối mặt hiện thực ở trong hạnh phúc trần như mỗi ngày như vậy này nàng a n no liền nắm s o f a xem tv i i ăn đồ ăn vặt cố man tử chỉ cần dám mở miệng chính là bị trần như đánh hạ tràng súng vô cùng vì lẽ đó không ngừng nàng mập trần như chính mình cũng mập một ít tự nhiên giải trí nhà lớn tự nhiên giải trí các nghệ nhân còn có tư đồ hành vi thái g i a o cố chỉ cựu những người này đều ở bên trong p h o n g hợp chủ vị cố chi nam c h ố n g cảm nghe chậm rãi mà nói lại cảnh minh đối với đường tham đón lấy cái nhìn cùng với đối với dưới một bộ tự nhiên giải trí trọng điểm kịch cái nhìn chúng ta tự nhiên giải trí đường tham trở thành năm nay đầu năm châu b ò nhất so với một con ngựa ô điều này giải thích cái gì giải thích cái gì giải thích tự nhiên giải trí là châu b ò nhất so với công ty số một mã tử mạnh hưng n g h i ệ p phụ hòa nói đúng không sai nhưng cũng từ mặt bên giải thích chúng ta cố tổng mưu tính sâu xa hắn mới là châu bỏ nhất so với thân là cố chi nam số một m ã t ử trên mạng đệ nhất hào kẻ phản bội lại cảnh minh cũng đập nổi lên cố chi nam l ì n h luận cố chi nam đữ môi quyết định không nhìn cái này t ệ loại lời nói quả nhiên đưa trợ sáng ý nghĩ này không thể vứt bỏ đường tham vấn đề lên chỉ nã tảo hoa quốc tinh giải trí tuyên truyền tài nguyên từ giao thừa buổi tối ngày hôm ấy bắt đầu sẽ không có đ ỉ n h chỉ tập trung vào quá nhưng mãi đến tận ngày hôm nay cũng không có cách nào từ phòng bán v ẽ trên vượt qua chúng ta cố chỉ cựu thành t ự u tự nhiên giải trí số liệu chuyên viên phân tích cũng đầu bình tết xuân đương sở hữu điện ảnh số liệu hắn có chút ý cười thực đường t h a m mặc dù có thể ở tết xuân trong lúc chúng ta không có bất kỳ tuyên truyền tình huống có như thế thành tích điện ảnh chất lượng là một cái then chốt một cái khác chính là chi nam ca ở nhà trong lúc hai lần dắt tay ăn ca tỉ lên bảng tết xuân huệ bồ hơ xê ập cũng đưa đến rất lớn tác dụng mẹ nó có thể a chỉ cựu cái này vô mông ngựa ta không sai cùng phòng thủ lại cảnh minh cảm thấy đến cố chỉ cựu là chính mình một cái rất cường lực đối thủ cạnh tranh cố chi nam số một mã tử chỉ có thể là hắn cố chi nam có chút không nói gì nhìn hai người này so với liền như vậy còn dẫn dắt công ty đi tới hoa quốc đỉnh cao nếu không vẫn là sớm một chút đóng cửa đi ngược lại pháp nhân không phải hắn hắn vẫn là suy nghĩ nhiều muốn làm sao ngọt ngào bắt đầu cùng tiểu chủ nhà hải phổ ở chung sinh hoạt phòng chừng nàng hiện tại đã chuyển xong xuôi chứ đường thăm ở tết xuân trước sẽ đưa đi tới hồng kông điện ảnh giải thưởng tiến hành vào danh sách bình chọn cũng vừa thật là ở buổi trưa hôm nay chúng ta thu được hồng kông bên kia vào danh sách thông báo tên mập lần này không gần như chỉ ở diễn viên giới có chút danh tiếng nếu như điện ảnh thành công thu được một hai giải thưởng lời nói hắn ở đạo diễn giới cũng có thể có một cái tên tuổi này gặp cho tự nhiên giải trí mang đến rất nhiều trợ giúp dù sao cố chi nam thu hoạch thưởng thờ ớt lớp tuy rằng tên tuổi rất lớn nhưng cố chi nam căn bản là không tâm tư ở liên hoan phim tiến tới hành chiến tích hắn cũng không có thời gian tiên kiếm hai các thư hữu đã sắp đem hắn sẽ sống vào danh sách thu hoạch thưởng cố chi nam ánh mắt sáng lên nhìn mập mạp tiểu mập mạp ánh mắt cân nhắc dương danh lập vạn a tên mập câu nói này hầu như là cố chi nam cắn răng khâu bỏ ra đến lại cảnh minh nuốt một n g ụ m nước bọn nghĩ đến một cái nào đó cái đẹp trai ở ba di tháp sắt dưới linh thưởng bức ảnh sau lưng đột nhiên có chút khí lạnh x u n g tới chi nam ngươi năm trước giao cho văn sơn giữa khúc phổ hắn đều hoàn thiện lưu lại ta gặp phát đến phòng làm việc của ngươi máy vi tính ngươi xem qua một chút còn có lao triệu cùng d ừ n g g i viết cho đào vũ cùng ánh mặt trời trạch nam e l b u n ca khúc mới cũng đều đồng thời gửi tới âm nhạc phương diện thái giao cũng đưa ra chính mình phương án hợp lý sắp xếp dưới cờ nghệ nhân e l b u n bản thân vân ân tuyết chắc tĩnh còn có ánh mặt trời trạch nam tình yêu nhà trọ các nghệ nhân đều là hành động phương diện khá là am hiểu âm nhạc phương diện ngoại trừ vương nổ cố chi nam không tính hiện tại cuối cùng cũng coi như là có một cái khúc đào vũ đi ra nâng cờ lên cố chi nam cũng là định đem khúc đào vũ n ở tiểu chủ nhà không trở về tự nhiên giải trí trước trách nhiệm của nàng rất lớn tự nhiên giải trí kết thúc nghỉ dài hạn sau đó thật giống chính thức đi tới quỹ đạo thương lượng làm sao đơn giản tổ chức một cái di chuyển nghi thức làm sao biết điều tuyên bố tự nhiên giải trí ngụ lại thành phố hải phổ trung tâm cũng chính thương lượng làm sao ở thích hợp thời gian đem tiên kiếm một đầy tới lịch trình đây dù sao cùng văn học mạng trình mộng khê bên kia đã nói xong rồi đầu năm liền sẽ đem tiên kiếm abdi đi lên một tiếng binh thai nhức góc trung niên nam cao âm đem cô chi nam sợ hết hồn cô chi nam cửa phòng hợp bị lời ra vương ứng thịnh mang theo vương triệu giải trí hai cái phó tổng xuất hiện ở cố chi nam trước mặt đặc biệt nhìn thấy vương ứng thịnh khí thế hùng hồ dáng vẻ cố chi nam cảm giác sâu sắc không đúng tiểu tử ngươi còn biết nơi này là công ty của ngươi chạy trốn a trong điện thoại không phải nói chạy trốn sao đến lại đây đem tiền bảo hộ cùng quản lý phí còn có những ngày qua tuyên truyền đường tham tài nguyên đội phí trước một hồi vương ứng thịnh trực tiếp đem một tấm văn kiện vỗ vào cố chi nam trước mặt chương bảy trăm năm mươi năm ở không ngủ nghe cái ca ba một vương triệu giải trí sắp xếp cho hạ an ca căn hộ trình mộng đ n h hô dọn nhà công nhân viên lại đây giút quá khứ hạ an ca hành lý là ít nhưng trình mộng ánh cùng nguyễn anh hành lý cũng không ít hai người này cô nàng mỗi một lần đi thành thị khác chạy thông báo đều là yêu thích mua đông mua tây đến cuối cùng chất thành một cả phòng hạ an ca nhìn từ từ c h ố n g r ô n g gian phòng còn có này quen thuộc tất cả bố cục trong lòng có chút không nói ra được tư vị lúc trước nàng bị tinh quang h ậ ngu dùng hợp đồng đệ lên vốn là làm tốt trở lại đánh hạ một cái nào đó đại trực nam chuẩn bị nhưng không nghĩ đến hắn đã sớm giúp mình chống đỡ tất cả nàng tiến vào vương triều giải trí đi đến cái này xa hoa đại công ngụ hàng xóm là quốc dân nữ thần vương ngự yên nghĩ này cả năm chuyện đã xảy ra hạ an ca không khỏi có chút ý c nàng rất yêu thích cuộc sống bây giờ đồng thời dự định liên tục như vậy muốn dọn nhà rồi thật giống là có chút vội vàng chạy về như thế vương ngự yên âm thanh có chút thở dốc khuôn mặt hồng hồng nàng đứng ở cửa nhìn lục tục ra vào nhân viên vẻ mặt có chút kỳ quái bọn họ muốn ở chung hạ an ca quay đầu lại nhìn thấy vương ngự yên hai người nhìn nhau n ở nụ cười hạ an ca nhẹ nhàng gật đầu bên kia đồ nội thất chuẩn bị xong nói tốt quá xong năm liền chuyển tới l ạ ác thật đáng tiếc sau đó không thể ra cửa kẹo trái liền quỵ cơm rồi vương ngự yên ngọt n à o nụ cười có vẻ tâm tình có chút h ạ không xa n g ư ơ i muốn ăn lời nói như thế có thể lại đây ta làm cho ngươi ăn hạ an ca khem mí môi miệng một năm qua thực vương ngự yên nguyễn anh còn có trình mẫu ánh đều đảm nhiệm rất nhiều lần nàng vật thí nghiệm nàng làm được món ăn ăn thử viên đều là ba người này tình cờ còn có vương ngự yên có môi giới còn có trợ lý hì h i ta nhất định sẽ quá khứ ngược lại cũng không xa ta muốn đi qua t h u ố c trường cố chi nam ta hiện tại thật là chính là tiên kiếm p h â n rồi vương ngự yên hừ hừ đạo sau đó có chút ngạc nhiên hắn tối hôm qua thật sự bị p a n kéo quần áo a hạ an ca cười trộn nhưng vẫn là giút hắn biệt giải hắn nói là hắn đưa cho p a n lựa ta tin mới không tin đây. vương ngữ yên bị môi liền cố chi nam như vậy cũng là hạ an ca đồng ý vô điều kiện tin tưởng hắn nhìn cuối cùng một cái hành lý bị nguyễn anh cùng trình mộng ánh hai người hợp lực rời ra ngoài vương ngữ yên q u a y đầu nhìn chính mình căn hộ cửa đóng chặt nàng lại nhìn hạ an ca có chút ý cười nàng kéo hạ an ca tay nhỏ an ca ta mặt sau phòng t r ừ n g cũng sẽ không thường thường ở đây chủ rồi hạ an ca có chút không rõ vương ngữ yên trên mặt nhưng là càng ngày càng xuất hiện ý cười ta mụ, mụ trở về đáp ứng ta sẽ không ở đi cao ly nước vì lẽ đó ta đại khái gặp về nhà trụ lạc đúng rồi ta mụ, mụ cũng muốn gặp n g u y ê một chút đây hạ an ca biểu hiện trên mặt có chút nhẹ nhàng biến hóa nhưng rất nhanh sẽ che giấu đi nàng nhẹ nhàng gật đầu ừng màn đêm hạ xuống rõ ràng so với quê nhà đến càng sớm hơn mặt trời lặn để c ố chi nam trong khoảng thời gian ngắn có chút không thích ứng tự nhiên giải trí người đều dàn xếp được rồi tư đồ hành vi cùng thái giao hai người c ố chi nam trực tiếp cho bọn họ thuê lại hai bộ căn hộ để bọn họ nâng nhà chuyển tới rất sớm liền trở về đoàn tụ thu thập c ố chỉ cựu công t ắ c tuồng tự nhiên giải trí duy nhất chỉ định người đứng đắn không đào vũ trần vũ trạch những n à y các nghệ nhân cô chi nam cũng đã sớm nghị để bọn họ đi thu thập nhà mới của chính mình căn hộ cố chi nam nguyên bản là muốn một người về căn hộ dù sao ngày hôm nay là hắn cùng t i ể u chủ nhà ở hải phổ chính thức ở chung ngày thứ nhất buổi tối ân tiên thụy vi kính lấy biểu tôn trọng đáng tiếc không như mong muốn bên người khe hát t h ằ n g mập chết bầm là ngày hôm nay mặt trời lặn tối nét bút hỏng một phong cảnh tuyến ta nói chi nam a anh em hiện tại toán mấy tuyến nghệ nhân a lại cảnh minh kể vai sắt cánh hoàn toàn chính là một bộ xã hội t ử gián vẻ trước đây a không ở trong vòng xem môn u thanh hiện tại đi vào thì có chút mê man cố chi nam l ư ờ n hắn một cái mười tám tuyến tiểu mập mạ hồng công giải thường có lòng tin hay không không nắm nhiều ba bốn năm sáu cái là được ông n ộ a lại cảnh minh kinh ngạc này cờ mờ nở còn gọi không nắm nhiều tổng cộng cũng không mấy cái trọng yếu giải thưởng a không đúng tiểu t ử này không có ý tốt cái kia lại cảnh minh xúc giục cổ đến thời điểm thật thu hoạch thưởng có thể hay không cho con đường sống dù sao anh em sau đó vẫn là đạo diễn giới đại lão tên nộp a ngươi là tự nhiên giải trí bên ngoài ta làm sao sẽ đối với bề ngoài làm gì chứ ngươi coi ta là thành người nào cố chi nam lời nói ý vị sâu xa lại cảnh minh đến cùng vẫn là tự nhiên giải trí đạo diễn ở bề ngoài nhân vật khẳng định không thể tùy tiện không cố gắng a lại cảnh minh rất là cảm động thử d õ xét nói đặt ở công ty trong máy vi tính bức ảnh có thể hay không xóa hả cố chi nam nhữ mày vậy cũng là nghệ thuật thành phần rất cao đường tham phòng bán vé chia làm ta đồng ý công hiến ra chính ta chia làm tám mươi ta chỉ cần lưu một điểm thỉnh thoảng ước tiểu anh ăn một bữa cơm lại cảnh minh cắn răng nói hắn đã đã lâu chưa từng thấy chia làm nhưng không đáng kể tiền chính là vật ngoại thân giác nộ rất cao a lại tổng cố chi nam n ở nụ cười sau đó gật cù có chút ý vị không rõ được đó xoa chứ đến thời điểm hồng công giải thưởng thông báo đi tham gia lại đập đẹp trai huynh n ệ tốt lại cảnh minh một cái tắt vỗ vào cố chi nam trên bà vai hưng phấn không thôi không phải mập ra cùng người thổi lần này hồng kông giải thưởng n ắ m chắc nhất định có thể n ắ m thưởng bành trướng cái này gọi là tự tin cố chi nam chỉ là khẽ m ỉ m cười ý tứ sâu xa nhà mới cố chi nam gõ gõ cửa chờ đợi một hồi thể cửa bị mở ra vương ngự yên cắn chiếc đua duy trì mở cửa động tác nhìn thấy cố chi nam sau n ở nụ cười xinh đẹp bá mẫu làm sủi cào ăn thật mất mẹ sủi cào có sủi cào ăn lại cảnh minh từ một bên xúc đi ra một ánh mắt nhìn thấy cách đó không xa trên bàn ăn mấy đĩa lớn s ủ i cảo con mắt trong nháy mắt tỏa sáng xông vào đến liền chạy tới trên bàn ăn vân ân tuyết nguyễn anh t r ị n h n g ọ n g ánh còn có khúc đào vũ đều ở khúc đào vũ nhìn thấy cô chi n a m sau có chút mặt đỏ ta thực là muốn tới đây hỏi một chút an ca tỷ ca khúc sự t ì n h không nghĩ đến vừa vận đang dùng cơm không có chuyện gì mẹ ta làm rất nhiều đúng đúng đúng ăn thật ngon chân mụ mụ tay nghề thật tốt chị ngậu á n trong miệng vùng lên chính mình độc chiếm một bàn lớn s ư i cảo chết đ u ố không ngừng quá lại cô chi nam n h ữ n môi làm việc xúc một bên một bên ăn cơm lư đầy còn có đó là ngươi thân ái bà nội ta là cha ngươi đúng chỉ cần có ăn ngon an ca t ỉ chính là ta ở bên ngoài mẹ ruột l i ê n vì một cái ăn cái kia không phải vậy được có ngươi ngươi ăn ít một chút ngươi cái mập bánh nguyễn anh biểu đạt chính mình bất mãn vân ấn t u y ế t quay về cố chi nam ngọt ngào nợ nụ cười miệng cũng phồng lên lại cảnh minh như quen thuộc trực tiếp cầm lấy trên bàn bát đũa liền bắt đầu s u n g sức ăn an ca ở nhà bếp nói là ngươi sắp trở về rồi chuyên môn vì ngươi nấu một phần vương ngữ yên c ắ n chiếc đũa nên ngang ngồi ở một bên không hề có một chút phong phạm thuộc nữ ở trước mặt những người này nàng cảm thấy đến phong phạm thuộc nữ cũng không có cái gì dùng dù sao cao lanh nữ thần đều hoa màn hình hô chạy mau cố chi nam liếc mắt nhìn nhà bếp mơ hồ có thể nhìn thấy một cái huyện chuyển bóng người k h o á t pháo hoa hắn cười cận cất bước đi tới nhà bếp cửa kính nhẹ nhàng văng lên hạ an ca k h o á t phim hoạt hình hình thức tập dề cao đ ô i ngửa quần áo ở nhà nàng quay đầu lại vẻ mặt kinh hỉ nhuyễn n u mở miệng có thể ăn cơm thật giống như một viên hòn đá nhỏ tập trung vào tâm hồ nổi lên một vòng lại một vòng cỡ sóng hạ an ca bị từ phía sau lưng ôm lấy nàng chỉ có thể nhìn thấy cái tia nhìn nàng sắp xếp gọn bàn sủi cảo ý cười chắn lên xấu quá sủi cảo không thẹn là nhà ta chủ nhà đại nhân bao vậy ngươi đừng ăn hạ an ca ngửa ra sau đầu nỗ lực đả thương địch thủ một ngàn nhưng thật giống như bị dự đoán như thế sau gáy đụng tới một cái bàn tay ấm áp lại quay đầu cái kêu man tử đã bưng lên mâm răng trắng loe tia sáng ta thích ăn còn có chúc mừng vào nhà mới sau đó xin mời tiếp tục chỉ giáo nhiều hơn hắn đi ra ngoài hai bước hạ an ca vừa định cởi xuống tập dề liền nhìn thấy hắn quay đầu lại trên mặt ý cởi không thay đổi thiếu hơi khẽ to mày lần này không có ước pháp tam trương biến chương chín chứ hạ an ca lập tức đỏ mặt m í m í môi quyết định không nhìn hắn chỉ là vành thai quân lại làm cho cô chi nam càng thêm muốn cười lúc trước ước pháp t a m t r ư ờ n g một cái không tiền một cái chẳng muốn chuyển hiện tại cao lanh biến cốc lốc man tử vẫn như c ũ là man tử chi nam ngươi này một đĩa làm sao không giống nhau cho ta nếm thử lại cảnh minh r ố i g i ả i chiếc đuối liền muốn động thủ cố chi nam một cái ánh mắt trực tiếp đem hắn dọa lui đó là an ca tỉ bao cho cố lao sư ngươi cái kẻ ngu si nguyễn anh ngày hôm nay liền hỏi qua không phải vậy tại sao vừa nghe đến cô chi nam lưu lại muốn về đến nhà hạ an ca mới trôi qua dưới sủi cào lại cảnh minh gãi đầu ánh mắt lại vẫn là thỉnh thoảng nhìn cố chi nam cái kia một đĩa s ủ i cạo cùng c h â n như bao khẳng định là có khoảng cách nhưng khẳng định không phải xấu chúng chi đó là nữ thân bao h ắ n ăn rất ngon một hồi đáng tiếc không có cái kia mệnh a đêm nay không giờ la nhị ca e l bun mà đứng thì sẽ online ca khúc chủ đề mà đứng cùng xuân bùn này hai bài ca ngày hôm nay thả ra đoạn ngắn thu được quan tâm không ít phỏng chừng gặp bạo một làn sóng đây vương ngữ yên trong miệng mơ hồ không rõ nhưng vẫn là lạnh đại ta cùng ăn ca ở bốn thiên hậu lễ tình nhân ôn la e bun mới xem như là nối liền la nhị ca thế ngươi đây ta cha nói ngươi là một viên bom cố chi nam liếc mắt nhìn ngồi ở trên ghế yên tĩnh cái miệng nhỏ ăn sủi cào tiểu chủ nhà không tranh với đời động tác tao nhã mê người tình cờ vớt sợi tóc động tác càng là làm người chấn động cả hơn p h á c h rõ ràng tốc độ ăn liền không c h ậ m nhưng có thể như vậy tao nhã yêu ta sẽ ra ca một câu nói này trực tiếp đem ánh mắt của mọi người đều tập trung vào đồng thời liền ngay cả hạ an ca cũng ngẩng đầu lên nhưng ánh mắt không có quá nhiều kinh ngạc mê đ i ệ t hương nàng buổi tối ngày hôm ấy liền nghe quá ở lễ tình nhân cùng ngày online đúng là rất thích hợp hơn nữa có thể gây nên một làn sóng rộng rãi quan tâm vương ngữ yên một bộ quả thế g á n vẻ chẳng trách ta cha nói ngươi là một viên bom hẹn giờ cố chi nam ba chữ cũng đã rất đủ p h â n lượng hơn nữa ra ca hai chữ cái càng làm cho f a n b ạ n chúng chờ mong nếu như mặt sau hơn nữa không đ ứ t t r ư ờ n g ba chữ chỉ định có thể để f a n điên cuồng điên cuồng yêu đáng tiếc cái này ngáo ngơ cơ bản thao tác chính là ngày hôm nay xin nghỉ một ngày yêu yêu đát cố chi nam cười cười khoe miệng có chút độ cong hay là ca của ta có thể tôn lên một hồi các ngươi tôn lên hừm đến thời điểm liền biết rồi ngược lại đã n e m cho tự nhiên giải trí cố chi nam chẳng muốn giải thích đã đến giờ dĩ nhiên là biết rồi thần thần bí vương ngữ yên đĩu môi tự nhiên giải trí lựa chọn ở lễ tình nhân cùng ngày chính thức tuyên bố định cư làm sao một điểm thông báo cũng không có không thông báo làm sao ngươi biết phí lời ta hỏi tiểu thuyết ngữ yên tỉ là chúng ta không muốn lộ ra vân ấn tuyết le lưới l i ê n chuyển cái công ty ta muốn chiêu cáo thiên hạ hạ ngươi không muốn không muốn Chập. vương ngữ yên hừ hừ nói ta cha phòng trường đã liên hợp hàng cầu truyền thông đánh ra thông báo bốn thiên hậu lễ tình nhân hoa quốc tài tử cố chi nam vị trí công ty giải trí chính thức tiến quân thành phố hải phổ tràng mẹ nó cố chi nam kinh ngạc hạ an ca l ư ờ n hắn một cái hắn vội vàng cấp miệng hắn nhìn về phía lại cảnh minh lại cảnh minh nhưng là đ ầ y mặt hưng phấn、Tốt. nên để toàn hoa quốc đều biết chúng ta tự nhiên giải trí sắp sửa quật khởi với thiên hạ thần kinh cố chi nam lường hắn một cái cho hắn quăng một cái s ử i cạo cái này hai hàng trực tiếp như nhặt được náo vật nhất thời đắc ý bắt đầu ăn không nói lời nào một bữa cơm nhiệt nhiệt nào h nháo xem như là cố chi nam cùng hạ an ca vào ở nhà mới bắt đầu t r ì n h ị mậu ánh ăn quá nhiều hàng ngày bị cố chi nam ném vào nhà bếp nghĩ linh tinh bắt đầu r ử a chén lại cảnh minh ăn xong đã nghĩ chạy cố chi nam lệnh cưỡng chế nguyễn anh g á m sát hắn đem sàn nhà kéo không phải vậy ngày thứ hai hắn chắc chắn sẽ không xuất hiện ở công、ty. vương ngữ yên lôi kéo vân ấn tuyết cùng khúc đào vũ chạy trốn chỉ là trước khi đi khúc đào vũ hỏi ra chính mình nghi vấn cố chi nam cho nàng e o bung ô chủ hy xong lãng mạn yêu ký tên vẫn như cũng là cố hơm lại cái này tên kỳ cục để vương ngữ yên mấy người cũng rơi vào t r ầ m tư cố chi nam nhưng không phản đối tất cả bình tĩnh lại cố chi nam xoa tóc hành phòng vệ sinh lúc đi ra tiểu chủ nhà ngồi ở chính mình giấc mơ trung thu ngàn cái nôi trên trắng non chân răng lác cửa kính ban công làm nổi bật nàng mới vừa bị nước nóng tỏa sáng quá g i thịt trong suốt hoàng mỹ hắn không có lên tiếng mà là yên lặng đứng ở một bên hai người đồng thời nhìn bên ngoài đen thui b phồn hoa cảnh đêm cùng với trên đất lái về sóng người xe cộ phồn hoa thế giới để mỗi người đâu hoàn mỹ lưu luyến phong cảnh bàn đu dây nhẹ nhàng đãng chân răng nhẹ nhàng lắc hạ an ca ô bột nhẹ mạ hai người không nói lời nào liền như vậy nhìn ngoài cửa sổ cũng rất tốt cố ma n tử không biết qua bao lâu cố chi nam trước mắt xuất hiện một thân thuần trắng áo ngủ tiểu chủ nhà nàng sờ môi chắp tay sau lưng có chút đẹp đẽ nói hoan nên đi đến chúng ta hải phổ nhà mới nàng nhón chân lên cố chi nam chuẩn bị sẵn sàng lại phát hiện nàng chỉ là vỗ nhẹ đầu của chính mình sau đó nhảy bước chân trở về nàng hoa bóng lưng rất tiêu sái một giọng nhiệt tình đổi lạnh lùng cố chi nam cảm giác muốn lưu lại lại yêu lên giường tắt đèn đêm như nước cố chi nam nhưng cảm giác bên người tiểu chủ nhà qua lại xoay chuyển nhiều lần cuối cùng đưa tay đến trên mặt chính mình vô mấy lần cố man tử người ngủ sao không có này mấy lòng bàn tay ta phòng chừng liền ngủ cố chi nam dở khóc dở cười nàng chỉ định chính là cố ý a hạ an ca chuyển cái thân thể nhưng người đối mặt này cố chi nam âm thanh nho nhỏ xa lạ hoàn cảnh ta đột nhiên ngủ không được nhớ n u n g trong hạnh phúc giường vẫn là trần như nữ sĩ ăn khía ở nhà trần như hận không thể đem tiểu chủ nhà dưỡng mập mười mấy cân mỗi ngày buổi tối ăn khuya hầu hạ ăn khuya c ộ c lốc tiểu chủ nhà vô cùng thành thực xưa nay sẽ không lừa người điều này có thể nhẫn kiến nghị đi ra ngoài làm ăn khuya ăn thuận tiện đem bữa sáng làm ngày mai sẽ không cần làm bữa sáng cố chi nam c ư ờ i t r ộ n ngày hôm nay tiểu trợ lý nguyễn anh mở ra phát hiện hình thức tiểu chủ nhà chỉ định là không dám ăn khuya trần như nữ sĩ như vậy s ủ n g hắn đương nhiên phải khiêm tốn một chút đừng đến thời điểm thành một cái c ộ n lốc béo ú không muốn hạ an ca quả nhiên lất đầu có chút thật lòng mở miệng ngày mai ta muốn đi phòng tập thể hình ngươi cho ta nói một cái c ố s ự đi, ta nghe xong đã nổi giận ngủ ta là một cái đồng thoại đại sư không phải tâm tình thôi miên đại sư đây là ta điều kiện cố chi nam trầm mặc một chút đón nhận cái k i a một đôi hiện ra quan hoa đàm âu nghiêm túc nói thực ta còn có một loại phương pháp khẳng định ngủ rất say x ư a không đồng ý kể chuyện hạ an ca thọ đạp ưng đã bắt buộc phải làm cố chi nam quả đoán tức thời được rồi ló bản đêm trầm mặc một chút cố chi nam trầm rãi mở miệng như vậy hằng ngày bắt đầu vẫn là từ t r ư ớ c có một cái công chúa phi thường mỹ nhân có cái nữ phù thủy nột đạ nghị cho nàng dưới ma chú công chúa trực tiếp e kéo qua chính là một cái a tiếp v đút tiếp a tiếp vòng ngoài quy tiếp nộp sật chặt đầu đ à i mẹ nó cố chi nam tầm mắt từ trước mắt giai nhân vẻ mặt biến hóa cũng đổi đến trần nhà ân không thể không nói phòng mới trần nhà trải qua hắn đặc biệt thiết kế thảm tính chất vẫn là rất mềm mại h à n g ngày một lần nữa bỏ lên cố chi nam nằm ở trên giường nhìn trần nhà bên người tiểu chủ nhà mắt hạnh trừng trừng rất rõ ràng cũng không hề tức giận muốn ngủ trái lại càng tinh danh hơn thần bầu không khí có như vậy một ít chút lúng cố chi nam suy nghĩ một chút t h a m dò mở miệng từ trước có một cái u linh ở trời tối người yên thời điểm nó gặp chuyên môn xuất hiện tìm những người không đi ngủ người sau đó sau năm phút ô m hơi run tiểu chủ nhà cố chi nam cảm giác sâu sắc hổ thẹn la phong e l bun mới mà đứng ở không điểm đúng giờ online vương triều giải trí lần này đem hết toàn lực toàn diện vì hắn tuyên truyền toàn nghệ sĩ của công ty đều vì hắn đánh g ậ i bù quảng cáo kéo đi nhiệt độ v ậ y bù hotse up hoa quốc âm nhạc bảng danh sách hotse up các đại âm nhạc phần mềm đầu biệ ngoài bá bình eo bun dùng chính mình sáng tác ca khúc mà đứng cũng là la phong cho là mình tuổi đã là nhi lập chi niên hắn trở lại giới ca hát là muốn một lần bắt một hai danh hiệu như là hạ an ca tuổi còn trẻ thu được tiểu thiên hậu danh hiệu hắn không cần tiểu thiên vương hắn muốn đem chữ nhỏ xóa hắn không tuổi trẻ năm nay nếu như không thể bắt được một hai tết tuổi hay là sau đó thì sẽ không lại có thêm cơ hội sau này trong vài ngày diện la phong eo bung đầy g i ấ y phố lớn n g õ n h ỏ như ngày xưa một ít đứng đầu ca khúc như thế đi tới chỗ nào đều có thể nghe thấy mà đứng xuân bùn trí chính mình cùng với ta thật sự bị thương này mấy bài ca trực tiếp hung h ă n g tiến vào ca khúc mới bảng đồng thời ba ngày đánh bảng thời gian để xuân bùn bước lên ca khúc mới bảng thứ hai mà đứng trở thành số một ở cố chi nam bảng danh sách ngầm thừa nhận bị hoa quốc gâm nhạc đổi lại sau la phong eo b u n trực tiếp dẫn tân xuân đầu n ă m sau làn sóng thứ nhất hung hăng kỳ cố chi nam rất vì là la nhị ca cảm thấy cao hứng vị đại thúc này rốt cục chứng minh chính mình đồng thời dùng không phải cố chi nam dành cho ca khúc hắn cho ca khúc chỉ có thể nói là thêm gấm thêm hoa la phong cùng t i ể u chủ nhà như thế đều là có đại tài hoa người đương nhiên t i ể u chủ nhà tài hoa càng rõ ràng cố chi nam chỉ có thể dùng khủng bố như vậy để hình dung rất nhiều ca khúc hắn đều không cần điểm ra quá nhiều bản thân nàng liền có thể theo từ khúc giai điệu kéo dài xuống ngày m ư ơ i ba tháng hai buổi tối mà mới vừa cắt đứt trình ngộng khê điện thoại cô chi nam có vẻ vô cùng phiên muộn trình ngộng khê chưa mai đến hải phổ mang theo văn học mạng thành ý đến chúc mừng tự nhiên giải trí công ty di chuyển tùy theo mà đến còn có mỹ danh gọi là đại biểu cá nhân lưu niệm thơ từ hiệp hội ba vị hội trưởng ký khúc hiệp hội mã lương mọi người diệp lai bản thân cũng nghĩ đến nhưng cô chi nam cật lực ngăn cản hắn cùng bà ngoại như thế không chịu nổi sóc này nói tốt biết điều làm người nhưng thật giống như biến thành bắt phương đến c h ú c cố chi nam có chút khó định trên máy vi tính ấy bù cũng biểu hiện không quá dễ thấy mấy cái hot sệ h ợ nội dung đồng thời từ từ tăng vọt bên trong bắt mắt nhất chính là tự nhiên giải trí công ty mới ngụ lại hải phổ cùng vương triều giải trí hiện ra ôm nhau tư cách cường cường liên thủ đây là xã hội n g ư ờ i vương thúc làm việc chuyện tốt tiểu chủ nhà cùng vương ngữ yên e l bùn cũng sẽ không lâu sau linh mất tuyến h ã n ca khúc mới cũng như thế mọi người đều tuyển ở không điểm lễ tình nhân mà đều là quảng đại các cư dân mạng nhiều trả nợ nên hợp thị trường mà thôi chi nam ca khách sạn l ờ i nói chỉ có thể đ í n h vụ cận năm khách sạn năm sao vương triều giải trí cùng hàng cầu truyền thông gặp có không ít nghệ nhân lại đây thứ phòng trừng còn có thể có không ít sượt nhiệt độ minh tinh cũng sẽ lại đây quan trọng nhất chính là kinh đô bên k i a người đến thân phận cũng không quá bình thường cố chỉ cựu cuối cùng tiến hành báo cáo sự tình trong chớp mắt vượt qua dự liệu hắn thực là có chút hài lòng thật giống như lại cảnh mình suy nghĩ như vậy tự nhiên giải trí không nên như thế yên lặng vô danh tiến hành di chuyển người sắp xếp đi cố chi nam vỏ vỏ lông mày thức hắn cũng làm tốt không yên ổn chuẩn bị nhưng không nghĩ đến vương ứng thịnh cho hắn chơi như thế vừa ra hắn muốn đem tự nhiên giải trí cùng vương triều giải trí c h ó i chặt hàng cầu truyền thông chỉ định là không thích vì lẽ đó hàng cầu cũng phải tham gia trò vui vậy thì mọi người cùng nhau đánh chết kết t r i ề u cáo thiên hạ đại gia thích nghe n ó n g cố chi nam tiếng trầm không nói gì căn hộ bên trong lúc đến đêm khuya ba hai tập hợp nguyễn anh cùng trình mộng anh ở để cố chi nam bất ngờ chính là vương ngự yên lại đang hắn nhìn đồng hồ vừa vặn không điểm tiểu chủ nhà trước sau như một cho hắn lấy ra dép đổi hai người đối diện một hồi lẫn nhau trên mặt đều có chút ý cười lễ tình nhân nhưng là có ba cái bóng đèn lớn công ty thế nào rồi rất thuận lợi sáng sớm ngày mai m ộ ư ơ i giờ cố chi nam uống một hớp nước cười cười há ta gặp theo vương tổng cùng đi ta biết cố chi nam gật cụ tiểu chủ nhà dù sao xem như là vương triệu giải trí người theo vương ứng thịnh cùng đi rất bình thường đêm nay trùng bảng ngày mai giúp người ăn mừng thuận tiện đem la nhị ca đánh xuống hắn chiếm chừng mấy ngày bảng vương ngữ yên cầm điện thoại di động âm thanh khí thế hùng h ổ cố chi nam có chút không nói gì đúng đem la phong đánh xuống nhà ta ăn ca tỷ muốn trùng bảng hai ngày trước còn điệu điệu nói la nhị ca cố lên ngày hôm nay chính mình e l bu muốn o n l i n e t r ở tay chính là một câu l à c ậ u nhận lấy cái chết t r n h m ộ n g ánh hiển nhiên là thao tác hạ an ca h y bồ tiến hành lấy bồ tuyên truyền vương ngự yên bên kia nhưng là viễn trình liên hệ có môi giới tiến hành tuyên truyền sau khi chính là vương triệu giải trí công nhân viên không ngủ không ngừng giúp đỡ lên hot sê ấp cố chi nam ngươi mỗi lần đều tàng như vậy thâm ta ngược lại muốn xem xem ngươi xảy ra điều gì ca khúc mới t r n h m ộ n g ánh đối với cố chi nam ca khúc mới hiếu kỳ đến không được không chỉ là nàng nguyễn anh chị n g ánh cùng với tự nhiên giải trí các nghệ nhân cũng hiếu kỳ rất hay là chỉ có thái giao biết nhưng hắn thân là cố chi nam âm nhạc vệ sĩ. bảo mật tính mạnh một chút cố chi nam không có ra e l bùn chỉ là trước tiên ra mấy bài ca tiểu chủ nhà e l bùn mới gọi c h ậ m c h ậ m thích anh chủ hít xong ai cũng biết nhưng bên trong còn có một ca khúc là được sự giúp đỡ của cố chi nam hoàn thành nó gọi quyết định trọng yếu nhất là tiểu chủ nhà nội tâm chân thực khắc họa không thua gì chậm d ạ i yêu thích n g ư ờ i mà vương ngữ yên đơn giản sáng tỏ hoặc bắt hiên ngang sướng nhảy ca khúc mặt trời không lặn còn có song ngữ từ khúc không được thế giới p h ồ n hoa thế nước nữ thần đi gợi cảm sướng nhảy phong cách trực tiếp chạch nam sát thủ nghĩ tới đây lại nghĩ đến những ngày qua cư dân mạng những người hãi mộ đối với mình yêu quý cùng quan tâm tại đây đặc thù tháng này cố chi nam ra ca khúc khẳng định đều là chăm sóc bọn họ lễ tình nhân m à cố chi nam lấy điện thoại di động ra mở ra với bù hàn ca khúc có hai thủ là không điểm theo online còn có hai thủ chưa mai mới gặp online ngón tay nhanh chóng trượt một cái tin tức liền xuất hiện ờ đã ngủ chưa không ngủ lại đây nghe nhạc trực tiếp điểm ra chính mình hai bài ca liên tiếp một thủ cự ly gần một thủ lời giải thích dư thừa miễn phí có thể nghe vậy bù một khi phát sinh lập tức phải đến đếm không xuể các cư dân mạng thân thiết quan tâm dù sao cố chi nam nắm giữ p a n hâm mộ số lượng đã không phải khủng bố như vậy có thể hình dung Nhìn thấy t lập ứ chương n ắ n lại q bảy trăm năm mươi sáu ở ngoài dự liệu di chuyển hai tháng mười bốn lễ tình nhân một cái lãng mạn ngày lễ nhưng theo cô chi nam vẫn là hoa quốc vẫn thất tịch khá là hợp tâm ý của hắn có điều này cũng không có ngăn cản người hoa dân đối với cái này ngày lễ yêu thích năm sau dư vị vẫn còn nguyên tiêu sắp tới cái này lễ tình nhân trở thành đông đảo giải trí truyền thông cùng với minh tinh thị trường đối tượng hạ an ca e l bun cùng vương ngữ yên e l bun một khi online hãy cùng la phong e l bun như thế trực tiếp chịu đến vương triều giải trí đại lực tuyên truyền chỉ là lần này tuyên truyền cường độ hơi nhỏ như vậy một điểm nay cũng không phải vương triều giải trí không trọng thị trái lại là bởi vì hạ an ca cùng vương ngữ yên nhân khí không phải la phong có thể sánh được bất kể là hạ an ca c h ầ m c h ầ m thích anh cũng hoặc là vương ngữ yên mặt trời không lặn trước đó đều từng ở xuân vãn hiển lộ tài năng khán giả tồn tại nhất định nhận thức độ cùng chờ mong độ vì lẽ đó chính thức online thời điểm trực tiếp liền chịu đến quảng đại nhân dân vây đỡ toàn hoa quốc nhân dân đều biết tiểu thiên hậu hạ an ca e l bu mới chủ hì song chính là cố chi nam sáng tác chậm dại yêu thích n g ư ờ i ở bây giờ nhanh tiết tấu thời đại này một ca khúc không thể nghi ngờ là một nắm dành cho những người thủ vương từ từ đi tình yêu đám người một cái mạnh mẽ hy vọng rất nhiều việc đều muốn cùng n g ư ờ i từ từ đi đây là ở bên ngoài lấy cao lãnh gọi tiểu thiên hậu hạ an ca đối với tình yêu đưa ra chính mình đáp án là nàng đối với một người tên là cố chi nam nam nhân có khả năng cho đến chính mình to lớn nhất thành ý này một ca khúc ở xuân vạn thời điểm liền trực tiếp hấp dẫn rất, rất nhiều đám người bọn họ ngóng trông này một loại tình yêu ước ao này một loại khát vọng chính mình cũng có thể trở thành là này n một loại tình yêu bên trong một thành viên bọn họ cũng càng thêm muốn đ à o cố chi nam hiện tại album chính thức online hạ an ca ngàn vạn những người ái mộ lại phát hiện mặt khác một thủ hay là có thể cùng c h ậ m c h ậ m thích anh so với ca khúc nó gọi quyết định trọng yếu nhất làm từ nhà so nhạc hạ an ca cố hâm lại mới nghe không biết khúc vừa ý đang nghe đã là cầm đau người các cư dân mạng phát hiện này một ca khúc bất kể là ca từ vẫn là hát làn điệu đều giống như là bọn họ cao lãnh nữ thân ở hướng về cái kia tể loại làm lũng như thế then chốt là này một ca khúc nhạc sĩ vẫn là cố hâm lại Toàn hoa quốc người quốc đều b chỉ một chỉnh eo bùn hạ an ca biểu đạt ra đến thâm tình cùng với đối với tương lai hy vọng tất cả đều giấu ở này hai bài ca bên trong cũng làm cho vạn ngàn f a n như mê như say h á m sâu bên trong so với hạ an ca tướng m ạ o hoặc là nói tiên kiếm mê môn trong lòng triệu linh n h i hấp dẫn nhất bọn họ vẫn là hạ an ca sơ khai nhất bắt đầu t i ế n g ca mà nàng cũng không có p h ụ lòng sở hữu f a n kỳ vọng nàng đối với ca khúc đối với ca sĩ nghề nghiệp này vẫn luôn là dành cho chính mình to lớn nhất t h à ý vì lẽ đó một khi tuyên bố liền sông lên h ó t sệ ở keo b u n chính là những người h á i mộ dành cho thành ý to lớn nhất báo lại mà muốn so với hạ an ca thâm tình vương ngự yên mặt trời không lặn thật giống như một đoạn như hỏa nở rộ hoa hồng tuyên cao chính mình nữ vương cuộc đời chính thức bắt đầu cũng tuyên bố nàng cùng hạ an ca là hai cái tuyệt nhiên không giống tính cách mặt trời không lặn không được hoa hoa vũ trụ này ba đầu cố chi nam xem như là căn cứ vương ngự yên tính cách đưa ra ca khúc làm cho nàng hoàn mỹ dùng tiếng ca giải thích đi ra còn có một thủ cố chi nam đưa cho vương triệu giải trí nếu như đây chính là tình yêu cũng bị nàng cùng nhau thu nhận quốc dân nữ thần thay đổi phong cách cái thứ nhất e l b u m làm cho nàng từ vui tươi hóa thân một cái tình yêu nữ vương ở quảng đại cư dân mạng những người á i mộ xem ra nếu như hạ an ca là hàm xúc biểu đạt chính mình đối với tình yêu ngầm trông như vậy vương ngự yên e l b u m chính là ở tuyên thệ chính mình tình yêu quan niệm như thế nàng tưởng tượng nữ vương như thế h u n g hăng từ vui tươi quốc dân nữ thần hóa thân quốc dân nữ vương vương ngự yên trái lại càng thêm thu được hoàn nền các cư dân mạng chứng kiến cao lãnh hạ an ca nữ thần đang nói bạch khí bóng bên trong hòa bát cũng chứng kiến nàng đang chạy trốn ba bên trong ngầy thơ đáng yêu bây giờ vui tươi nữ thần đồng thời đang vì mình có thể chứng kiến đến chính mình nữ thân bách biến trở thành mặt khác một loại phong cách cảm thấy mừng như điên không đốt tuyến hai eo bun trở thành mới vừa đến lễ tình nhân tốt nhất bờ gm đồng thời rất nhanh sẽ xông lên hotsea này sau lưng có hay không vương triều giải trí r a tốc thúc đẩy mọi người liền đều hiểu đều hiểu đồng thời hàng cầu phòng trừng còn ở sau lưng đẩy một cái dù sao bọn họ hiện tại muốn củng cố chi nam hoàn thành t r ó i chặt lẫn nhau trong lúc đó hỗ trợ là nên vương t r i ề u giải trí cùng hàng cầu truyền thông có thể trở thành là hiện tại cái này cái g á n g v ẻ bọn họ còn cần cảm tạ cố chi nam người này không còn cái này ngáo ngơ k hoảng trường trái phải nhảy ngang hay là hai nhà này công ty còn có thể giống như trước như thế mặt ngoài lợi ích sau lưng lẫn nhau tính toán nhưng hiện tại bọn họ không có nhiều như vậy tâm tư một lòng chỉ muốn cùng cố chi nam trở thành một chiếc thuyền trên châu chấu hoa quốc tứ đại giải trí bá chủ bản thân hoa quốc tinh giải trí cùng hoa tinh truyền thông chính là mặc c h u n g một quần vì lẽ đó ở cố chi nam không xuất hiện trước bọn họ luôn luôn là ở hoa quốc giới giải trí nên ngang mà đi cố chi nam xuất hiện sau khi trở thành vậy ư ơ n g t r i bù trên phi thường náo nhiệt hai đại nữ thần đều tuyên bố eo bùn đồng thời êm thai đến gào khóc quảng đại các cư dân mạng đều đang ra sức hỗ trợ tuyên truyền có thể lúc này bọn họ nhìn thấy cái gì b xem xem các cư dân mạng dồn dập mở ra kết quả chỉ nhìn thấy một câu nói ờ đã ngủ chưa không ngủ nghe cái ca đơn giản một câu nói phụ lên hoa quốc âm nhạc hai bài ca liên tiếp các cư dân mạng có chút bối rối có ý gì cái này ngáo ngơ phát ca khúc mới mẹ nó nam lại tới ca khúc mới vẫn làm miễn phí không có dấu hiệu nào là có thật không các anh em thực sự là trực nam ca khúc mới các anh em miễn phí tết đến tết đến nguyên lai、like、ngươi bất canh tân tiên kiếm là ở thu âm bài hát sao vẫn là miễn phí là chúng ta trách o a ngươi n cố chi nam hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu phát ca làm cho tất cả mọi người đều có chút bán t í n bán nghi chỉ là muốn đến cái này ngáo ngơ bản thân liền là yêu thích đánh đột kích c h i ế n các cư dân mạng cũng tiêu tan có ca nghe vẫn là miễn phí còn có cái gì tốt nói huynh đệ tốt nguyên đạo hai nghe đã mang theo các anh em ta vui sướng đi tới an ca lão bà trầm r i yêu thích n g ư ờ i cùng quyết định trọng yếu nhất như vậy ngọn trực nam chắc chắn sẽ không kém đợt này cơm chó lao tử ăn xong lại tất chu cố trực nam trùng ca tên có chút kỳ quái nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng l ã o tử đã mở ra đang nghe chu vi mấy dặm mới đầu từ khúc có chút kỳ quái a hả ta cũng đang nghe hả các ngươi ở ơ n cái gì lôi ta nghe một chút hả hai b à i ca các cư dân mạng trước hết bắt đầu mở ra đều là cự ly gần chỉ là bọn hắn sau khi nghe xong đều chờ mặc sau đó chính là không chừng mực nghệ tỷ ạ sợ plu ơ mở x ị p hoa quốc đêm khuya t r u n g quanh tỏa ra nghệ tỷ ạ sợ plu ơ mở x ị p thanh niên đại thúc ca tử lẫn lộn hồi ức là bọn họ từ t r ầ n khắc cốt tình yêu không chỉ có các cư dân mạng trầm mặc ngoại trừ tự nhiên giải trí thái giao mọi người hỗ trợ chế tác ca khúc người ở ngoài tự nhiên giải trí mọi người bao quát hạ an ca còn có vương ngự yên cùng với biết được cố chi nam thật muốn ôn là ca khúc mới la phong mấy người cũng c h v á n g đây là lễ tình nhân nên thả tới ca khúc hơn nữa như thế tinh phẩm ca khúc dĩ nhiên lại là miễn phí tiểu từ này trong đầu đến cùng nghĩ cái gì người là ta quyết định trọng yếu nhất ta đồng ý mỗi ngày ở bên cạnh ngươi thất tình bên trong phòng ngủ cố chi nam tựa ở bên giường trước mặt sổ tay màn hình lấp lóe sổ tay âm hưởng bên trong chậm rãi bày đặt một ca khúc tư khúc hắn một bên theo nhẹ giọng phụ họa một bên đùng đùng đánh tự đó là tiểu chủ nhà ca khúc mới quyết định trọng yếu nhất này một ca khúc cố chi nam cũng không có cho đến rất nhiều trợ giút chỉ là ở một ít làn điệu trên thích hợp nhắc nhở một chút nàng dù sao hắn bây giờ đối với với mình luôn in phần mềm hậu thực rất ít gặp đi chủ động vận dụng một bên khác hạ an ca ống ố i trắng bị chân răng cất dấu ánh mắt xứng sờ cốc lốc ca khúc chậm rãi chuyên da âm thanh, nàng ánh mắt chỉ là nhìn trong công việc cố chi nam thật giống có chút si mê đến lúc sau hạ an ca nghe trong điện thoại di động cố man tử thật giống được quá đại tình thương giống như đại vào cảm tình ca thanh có chút hậu nói tốt mê điệt hương đây sướng ai rồi chu vi mấy dặm hạ an ca quay đầu nhìn về phía cầm máy vi tính sách tay đùng đùng đánh chữ a cố man tử hơi nghi hoặc một chút không phải ngươi ở sông hộ thành sướng mê điệt hương sao cái k i a a chưa mai online cố chi nam ngẩng đầu nhìn một chút tình tĩu chủ nhà cười cười tiên đức hậu dương sao tiểu thuyết đều như thế viết nhưng là hạ an ca muốn nói lại tôi nàng muốn nói chính là ngày hôm nay là lễ tình nhân như ngươi vậy sẽ bị các cư dân mạng truy sát thế nhưng nàng suy nghĩ một chút cố man tử đã bởi vì tiên kiếm bị xếp vào truy sát danh sách hắn thật giống đã hoàn toàn không để ý những này đồng thời có vẻ như các cư dân mạng chưa từng có đắc thủ quá đ ừ n g n h ư ê n là ta đem ngày mai bản thảo lưu được rồi đi ngủ thực sự không được ta nói tiếp cái cố sự cố chi nam để bút xuống ký bản máy vi tính trà sát tay hạ an ca nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu n ắ m chặt n ắ m đấm nàng vào đúng lúc này rõ ràng nhận thức đến cái tia một thủ quyết định trọng yếu nhất là một điểm đều không có viết sai tiên nữ đều giơ chân nhưng nàng không phải muốn giơ chân nàng là muốn trứng chân hạ an ca chính mình chui vào chăn chỉ là thân thể đều là không tự giác tới gần cố chi nam cố chi nam cờ ư i trộn muốn đưa tay tắt đèn nhưng mặt sau suy nghĩ một chút vẫn là để lại một chiếc đèn ngủ sau đó vẫn là thiếu chút nói loại này túng mà muốn nghe xong là tiểu chủ nhà ưu điểm cũng là khuyết điểm một thủ cự ly gần lại phối hợp một thủ lời giải thích dư thừa tại đây lễ tình nhân buổi tối triệt để đem sở hữu ở hạ an ca cùng vương ngự yên bên kia vui sướng vô biên cư dân mạng trình phá vỡ bất kể là hiện hữu đối tượng hoặc là đã khôi phục độc thân bọn họ đều bị cố chi nam một đòn trầm mặc đặc biệt cử biệt ly ồ ồ ồ hanna từ t từ đâm h g g vào tim n lao tử vốn là thật vui vẻ mở ra ca khúc hiện tại chỉnh ta nghệ tỷ ạ s ờ clu e ở mở x ị n lên an ca lão bà mau rời đi hắn đi cái này náo ngơ chỉ định là có cái gì bệnh nặng con bà nó lễ tình nhân ôn lai loại này ca khúc trả lại hắn sao tặc em h a i còn miễn phí cái này náo ngơ có phải là được quá cái gì tình thương bắt ta an ca lão bà làm đệ nhị xuân đúng không c ầ u vật ta nghĩ mắng mắng không đứng lên này ca là thật hẳn à em h a i hơn nữa còn là miễn phí nàng thật sự chỉ là em gái của ta a c ầ u trực nam ta cầm cho giới lầu bảo an nghe hắn trực tiếp khàn cả giọng k h ô ngươi chỉ có c h mấy rằm, chính Vi c rằm đ là như g thế y ta t hẳn cùng cảnh sát đồng chí nói cố chi nam hàng ngày lên hotsea mặc dù là bị các cư dân mạng mắng đi đến tuy rằng phá đông đảo các cư dân mạng phòng thủ nhưng ca khúc đúng là chân thật êm thai à. k h e n chốt cái này ngáo ngơ còn miễn phí miễn phí hắn chỉ cần miễn phí cái khác thì thôi đâm chết ta hắn đều là anh em tốt của ta trời sáng t r a n g tuy rằng bên ngoài không có bất kỳ tin tức gì nhưng cố chi nam di chuyển công ty tin tức mấy ngày trước nay g ở vương ứng thịnh trong bóng tối thúc đẩy r ư ỡ i vang vọng toàn bộ giới giải trí không biết bao nhiêu người ở trời mới vừa sáng thời điểm liền tụ tập trung một chỗ thương lượng là quá khứ vẫn là quá khứ này một làn sóng nhiệt độ không sự thật giống thiên lý khó chứa cố chi nam rất sớm xuất hiện ở tự nhiên giải trí ngày hôm nay có cái thời gian ngắn cần mở một hồi có cái công ty nhỏ cần di chuyển một hồi người đi tới công ty dưới lầu cố chỉ cựu thật giống chờ đợi đã lâu lập tức hãy cùng lại đây âu phục ca b ạ n vô cùng chính thức đang xem chính mình hắn không có mặc cái gì quý báo âu phục ngược lại không phải là không có vương triều giải trí bên kia có lượng lớn tài trợ quần áo vương ngự yên cùng trình mộng khê cũng đều đưa tới cho hắn quý báo âu phục hắn thử quá chẳng qua là cảm thấy xuyên không quen vì lẽ đó trên người hai vạn ba phong thái vẫn còn sáng sớm hôm nay lúc ra cửa tiểu chủ nhà còn đặc biệt sắp xếp quá không nói trở thành toàn trường đẹp nhất chàng trai ba vị trí đầu hiện nay là không có cái gì áp lực tự nhiên giải trí một đống loài chim gì người cố chi nam đều thăm dò rõ ràng người trẻ tuổi hắn so với không được tư đồ hành vi lại cảnh minh những n à y còn chưa là từng phút dây bắt trên lầu cố chi nam đạp xuống tiến vào văn phòng dầu đầu đ ầ y mặt lại cảnh minh liền xông tới mở miệng chính là hào nôn chi khí cố chi nam chẳng muốn điều hắn phía sau hắn là tư đồ hành vĩ thái giao trần vũ trạch mạnh hưng n i ệ p nghiêm tang lạc mọi người như thế lệ phục âu phục cà vạt vô cùng chính thức Một ngày hôm nay là tự nhiên giải trí chính thức tuyên bố di chuyển đến hải phổ tháng này cũng là bọn họ chính thức tự nhiên vương triều bước ra bước thứ nhất đường tham thủ lĩnh tết xuân đương trực tiếp thế tự nhiên giải trí rết ra một mảnh trời tự nhiên giải trí ngăn ngắn trong vòng một năm trưởng thành là bây giờ có thể ở thành phố hải phổ trung tâm nắm giữ một tòa nhà riêng nhà lớn tồn tại là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới nhưng bọn họ làm được đồng thời làm vô cùng hoàn mỹ chi nam ca trình chủ biên cùng lưu l á o gia tử bọn họ đã tới hải phổ sân bay hàng cầu truyền thông tôn tổng tối hôm qua cũng đã đến hải phổ lưu lại gặp cùng vương tổng đồng thời đến trong vòng công ty giải trí biết được tin tức cũng r ồ n dập gọi đến công ty biểu thị sẽ đến h ạ dự tính nhân số không ít c ô chỉ cựu cầm văn kiện phóng tới cô chi nam trước mặt bắt đầu báo cáo tin tức vì lẽ đó vì để người vắng nhất khách sạn bên kia ta sáng nay quá khứ trực tiếp lập xuống một chỉnh lâu ba cái phòng yến hội khách sạn bên kia sau đó biết là chi nam ca đính cũng đáp ứng cho chúng ta tiếp tục đặt chữ cờ trên lầu ba cái phòng yến hội ba cái phòng yến hội nam một chữ quý phế bạo cố chi nam nghe cố c h ỉ cựu báo cáo có chút đau đầu vốn là muốn chính là đơn giản ăn một bữa cơm t h ư ớ n g ra phía ngoài tuyên bố một hồi có thể chuyện bây giờ phát triển có chút vượt quá sự tưởng tượng của hắn đến người càng ngày hắn liền càng khó đỉnh xuống lầu mang theo tự nhiên giải trí mọi người đồng thời b ê n mông quần quận mấy chục người ở dưới lầu cố chi nam cách pha lê cổng lớn liền nhìn thấy bên ngoài rộn rộn ràng ràng một đống lớn phóng viên bị bảo an ngăn ở ngoài cửa cố chi nam kéo kéo khỏe miệng cảm tạ xã hội ngươi vương thúc đưa tới đại điểm nóng đốt i ề n chương bảy trăm năm mươi bảy với đạo các nỗ lực cách bảo an cách pha lê bên ngoài lít nha lít nhít tất cả đều là đ o à n người trước hết đầu bộ đội vĩnh viễn là các ký giả thứ chính là đặc biệt chạy tới giúp cô chi nam chúc mừng công ty di chuyển nhiệt tình những người hái mộ bọn họ mặt hàng mỉm cười mặt mày đưa tỉnh cách xa xôi khoảng cách nhìn cô chi nam muốn biểu đạt chính mình một phần nhiệt tình các ký giả tạm thời phỏng vấn không tới cô chi nam mọi người cũng đem mục tiêu chuyển hướng nóng bỏng những người hái mộ ba lạng phóng viên dơ lên microphone xin hỏi các ngươi đều là chuyên lại đây ăn mừng cô chi nam tự nhiên giải trí di chuyển sao đây là trực tiếp hình ảnh nga các ngươi có thể đại biểu quảng đại p a n các bằng hữu nói ra ý nghị của chính mình lao tử giờ nợ mở cầu trực nam đi ra nhận lấy cái chết a n mừng ngươi hỏi một chút hắn con bà nó khuya khoắt lễ tình nhân lễ tình nhân a chu vi mấy dặm dư thừa giải thích nay cờ mợ nợ là người có thể làm ra đến sự tình ta lão bà hồi tưởng ngối tình đầu khóc một buổi tối anh em là đời này tất chu cố trực nam hiệp hội đặc biệt lại đây bắt giặc một cái tiểu tử trực tiếp kéo dài hành o phi bên người lập tức có người tiếp ứng hành o phi kéo dài thỉnh lình chính là đời này tất chu cố trực nam trực nam đi ra ngụy biện một hồi tại sao tiên kiếm ngừng có chương mới tại sao lễ tình nhân bất đương nhân tử cố chi nam cách pha lên nuốt một ngụm nước b ọ t muốn lui về phía sau nhưng lại cảm thấy đến có sai lầm nghiêm hắn thấp giọng nói gọi điện thoại cho lao vương để hắn dưới lầu bảo an tới đây một chút a nha nha cố chi cựu vừa mới bắt đầu vẫn không có phản ứng lại lao vương là ai nhưng sau đó vừa nghĩ cũng chỉ có cô chi nam dám gọi vương ứng thị n h vương tổng lao vương hắn trực tiếp lấy điện thoại ra bấm vương ứng thị nam h n bí điện thoại trước rõ ràng vẫn là một thanh em e m thai nữ bí năm sau liền không thể giải thích được đổi rơi mất cố chi cựu cũng không có hỏi nhiều sau một phút cố chi cựu đem điện thoại đưa cho cố chi nam vương tổng ở cố chi nam gật ng vẫn không có lên tiếng bên kia thì có chút lời n h á c muốn ăn đòn như thế làm sao ta đại chất tử ta cùng tôn tổng lưu lại liền mang người đi qua a ngựa yên cùng an ca đều ở dưới lầu quá nhiều người nhân thủ không đủ dùng mượn điểm cố chi nam tận lực để cho mình âm thanh có vẻ ôn hòa đây là một hồi công bằng đàm phán được rồi ngươi dưới lầu bảo an đều năm sáu cái liền một cái c ổ n g lớn cái nào còn chưa đủ chỉ nhớ người liền mấy chục người càng không cần phải nói bên ngoài vây chặt đám người này gặp tạo thành giao thông tắc đến thời điểm ta trực tiếp đem vương triều giải trí cũng hướng về đàm báo tiểu từ ngươi vương ứng thịnh tức nợ nụ cười. quan ta vương triều đánh giám ta lưu lại để thư ký sắp xếp ta hiện tại cũng trôi qua hành sau khi c ú t điện thoại cố chi nam có chút bất đắc dĩ vỏ lông mày nâng cốc điếm lưu đi ra cái k i a một tầng cũng bao đi nhiều như vậy người mắng mệt mỏi cũng cần ăn cơm hắn thật là một chất lượng tốt thần tượng cố chỉ cựu g ắ t g ù đi tới một bên gọi một cú điện thoại lại cảnh minh đám người đã ở cố chi nam ra hiệu dưới đi ra ngoài đều làm thành này phô trường liền để lại cảnh minh bọn họ tùy ý phát huy đi hắn là quản không được lại cảnh minh tư đồ h u n h vĩ vân v n tuyết trần vũ trạch khúc đào vũ mọi người đẩy một cái mở cửa kính ở bảo an chen trúc dưới đi ra bên ngoài phóng viên cùng những người h ái mộ lập tức như ong vỡ tổ mà lên tốc độ nhanh chóng làm người l u lưới chỉ lo không giành được hoàng kim viết phòng v ấ n vị an ca l ã o bà ngự yên l ã o bà là phong đại nam thần nhậm d u n g cũng tới thật nhiều ta yêu thích minh tính a vương triều giải trí lao tổng vương ứng thịnh tự mình dẫn đội a người mù sao còn có hàng cầu truyền thông mới lên cấp lao tổng a còn có an học lâm đạo diễn vệ khang thì đạo diễn vương ứng thịnh một bộ quý báo âu phục bên người là mang khung vương kính mắt tôn nguyên hai người mang theo phía sau cả đám đi t h u bạo chết lậu những người cái minh tinh các nghệ nhân đều cầm từng người ăn mừng lễ vật chỉnh cùng uống rượu mừng như thế từ vương triều giải trí mang tới mười mấy cái bảo an tận tâm tận chức vây quanh ở một bên hạ an ca cùng vương ngữ yên một đen một trắng giống như song t ử thiên sứ trên người quý báo lễ phục làm cho các nàng ở đông đảo trong đám người như thế là tối lóe sáng các vì sao chính đang phỏng vấn lại cảnh minh mọi người các ký giả nhất thời liền rời đi mục tiêu trực tiếp hướng về hạ an ca cùng vương ngữ yên mọi người vây lại cố chi nam nhìn thấy vương ứng thịnh mang theo tiểu chủ nhà mọi người lại đây nhìn thấy bên ngoài trận chiến càng thêm phiên hai người kia sợ không phải đem bọn họ trong công ty có chút tiếng tăng nghệ nhân toàn mang tới hắn chỉ cần tiểu chủ nhà a nếu không để những người này giúp đỡ hấp dẫn mấy người quẩn nhìn môn u duy trì một hồi trật tự đi còn tiếp tục như vậy anh em bao xuống khách sạn không ngồi được a anh em đây chính là một cái công ty nhỏ các ngươi đây là muốn ta di chuyển ngày thứ nhất liền tuyên bố phá sản a vương ứng thịnh cùng tôn nguyên ở mọi người trên trúc giới không để ý đến những phóng viên kia trực tiếp hướng đi bên trong cố chi nam bên ngoài các ký giả cũng tự giác biết không thể phỏng vấn được như vậy đại lão lựa chọn hàng đầu mục tiêu tự nhiên là hạ a dù sao nàng là cố chi nam bạn gái thứ hai là vương n g ự yên mọi người b ê n mông quần quận hai mươi ba mươi cái minh tinh bên người đều mang theo chính mình có môi giới cùng trợ lý hỗ trợ đảm nhiệm nổi lên vệ sĩ c á c ký giả tầng tầng vây n ố t thời gian tiếp cận sáng sớm mười giờ n à y một cái đại lộ liền có vẻ hơi tắt lên tiểu cố chúc mừng tôn nguyên đưa tay ra hắn cùng cố chi nam quan hệ đã chữa trị không còn xem năm ngoái như thế tôn nguyên cũng biết người như vậy là không có tính toán trở thành chân tâm minh hữu cùng bằng hữu là lựa chọn tốt nhất cảm tạ tôn thúc cố chi nam cũng đưa tay ra cùng tôn nguyên nắm tại đồng thời trên lầu có vị trí cùng nước trà tư độ ca cố chi nam vốn là muốn gọi lại cảnh mình ai biết cái này náo ngơ mang theo mạnh hưng nghiệp mọi người canh giữ ở cửa không biết từ nơi nào đưa đến một cái bàn ngồi ở mặt trên làm nổi lên lễ vật thu nhập viên mạnh hưng nghiệp nhưng là mang theo tự nhiên giải trí người đem lễ vật từng cái từng cái mang vào cái gì cây phát tài bảng hiệu thậm chí điêu khắc đều có chư vị mời tới bên này tư đồ hành vi vẫn luôn ở cố chi nam bên người cố chỉ cựu là trợ lý hắn là chia sẻ vương ứng thịnh cùng tôn nguyên gật g ủ bên cạnh hai người quản lý phó tổng môn cũng gật g ủ vương ứ n thịnh sang sảng cười một tiếng đủ cho mặt mũi đi trong công ty hạng hai trở lên chỉ cần không phải quá trọng yếu thông báo ta toàn gọi tới giữ thể diện hàng cầu cũng không ngoại lệ một đường nghệ nhân đến rồi hơn mười lưu lại còn có thể có chúc mừng cố chi nam nhìn một chút không ngừng tràn vào đến vương triều hàng cầu nghệ nhân tự nhiên giải trí tất cả mọi người nhanh nhân thủ không đủ trong lòng hắn cười khổ ta hàn ả cảm tạ các ngươi chi nam chúc mừng đây chính là chúng ta công ty mới sao phòng làm việc của ta lưu xong chưa an học lâm cùng vệ khang thì mang theo mấy cái đạo diễn đi đến cô chi nam trước mặt biểu thị ăn mừng vệ khang thì càng là trực tiếp đảm nhiệm nổi lên người mình mang theo cả đám hướng về trên lầu đi cố tổng trực nam nam thần ta nhưng là n g ư ờ i trung thực phan hướng đông hai bài ca ta cũng thật thích nghe có cơ hội nhất định phải hợp tác một hồi a kỹ xảo của ta ta cổ họng đều rất tốt hai nhà chúng ta công ty đều là minh hữu a lục tục có người đi vào đều làm một ít ở bên ngoài nghe nhiều nên thuộc m ì n h tinh nghệ nhân duy nhất không tốt chính là cố chi nam mặt manh chỉ có thể không ngừng cười gật đầu n ắ m tay n g h e bọn họ k h e n tạo sau đó dặn dò tự nhiên giải trí người mang tới đi thống nhất nước trà hầu hạ đồng thời để cố chỉ cựu tính toán khách sạn vị trí còn còn m ư ờ cái thực sự không được hắn muốn hiện tại đi đến đóng cửa chờ đợi khoảng mười phút hạ an ca mới cuối cùng từ bên ngoài phóng viên truy hỏi r ư ớ i tiến vào trong đại s ả n h cố chi nam đón nàng tiến lên có chút ý cười vị này tiểu thiên hậu công ty nhỏ di chuyển mang đến lễ vật gì không có lễ vật hạ an ca hơi mím miệng tỏa ra ôn nu ý cười ta tới dùng cơm hành cố chi nam kéo qua nàng tay nhỏ nặn nặn hạ an ca yên t ĩ n h đứng ở bên cạnh hắn thật giống một đôi người mới hai người đồng thời tiếp thu c h ạ m đất tục tiến vào nghệ nhân các minh tinh ăn mừng tử vương ngữ yên cũng tiến tới xoa eo thở phì phò ta cái này cổ đông dĩ nhiên cũng phải lễ vật ta muốn khai trừ lại cảnh minh lời ấy thật chứ cố chi nam nhữ mày vương ngữ yên lập tức sửng sốt cái gì thật chứ khai trừ lại cảnh minh a n g ư ơ i nghĩ một biện pháp ta cho ngươi đặc quyền ta phê đ i ề u tử vương ngữ yên lường hắn một cái cảm thấy cho hắn ở cho mình đào hố vương ngữ yên nhìn một chút hạ a c a lại nhìn một chút chính mình nàng tiến lên đứng ở cố chi nam bên phải một đen một trắng hai đại tuyệt sắc quay chung quanh cố chi nam nhất thời liền hấp dẫn nhạc bên ngoài ánh mắt của mọi người các ký giả hận không thể đối mặt vây xem những người ái mộ hàm răng cắn kèn cắn hưởng hận không thể vọt vào đệ lại cố chi nam chính là một trận mười tám liền âm đó là nổi danh nhạc sĩ lâm thất chứ chạy trốn ba thành viên cũng tới người này không phải phí lời chạy trốn ba thủy tổ chính là trực nam a vĩnh viễn kinh điển đại lý chở mình đã quên lâm tất mang theo chi rằng tv người còn có chạy trốn ba các thành viên cũng từ bên ngoài đi b ả o cố chi nam cùng lâm tất khách sáo một phen cùng vũ thu dương còn có trịnh vân hải trường tranh mấy người cũng khách sáo một hồi do vân ấn tuyết mang theo bọn họ lên lầu cờ cờ tờ vào lâu năm đạo diễn lưu niệm cũng tới bọn họ không phải xích linh cùng tân quý phi tuy tiểu biểu diễn người sao vì lẽ đó hy hi khúc hiệp hội người còn có thơ từ hiệp hội ta quan thời gian trước mới ở tv nhìn thấy này ba cái lao nhân thư họa hiệp hội người cũng tới theo r ự c Nam vẫn là điều, nên nói là điều, k ô n nói anh g m khâm phục hắn. Khâm phục hắn câu. Cam.、Người、Mỹ mẹ xem xem tâm vẫn vậy, hắn. hắn Người nữ này nó ngự Nàng xem ta, nàng liền đánh là là lập phục phục ha. câu. tức bù ba bị ai ta, ta. Ta tới. tỉ t e bên ngoài đoàn người đột nhiên xuất hiện biến hóa cố chi nam mọi người xa xa liền nhìn thấy lưu niệm mang theo thơ từ hiệp hội cùng hí khúc hiệp hội người còn có trình mộng khê mang theo văn học mạng người m ê n h ngông quần quận đi tới cuối cùng cũng coi như là đợi được cố chi nam k h ẽ thở dài một cái nhìn đồng hồ vẫn đúng là gặp thẻ điểm chi nam a chúc mừng a sân bay trên đường kẹt xe tới chậm một điểm lưu niệm cùng đố quang dự tiến lên vũ cố chi nam vai tôn chính hoa không theo tôn nguyên lại đây trái lại cùng lưu niệm sen lẫn trong đồng thời mấy người trên mặt đều là tràn đầy ý cười sau đó chính là thư họa hiệp hội lý hội trưởng k h í khúc hiệp hội mã lương cùng hàn thiếu lan mọi người cố chi nam từng cái mỉm cười với bọn hắn n ắ m tay hạ an ca bị hàn thiếu lan cùng cầu n g u y ệ t hàng ngày đổ dỡn khuôn mặt hồng hồng tăng thêm phong vận hạ an ca cùng vương ngữ yên cũng đảm nhiệm nổi lên dẫn dắt dẫn những người này lên lầu bên ngoài lục tục còn có người khác nhau lại đây đây là cố chi nam thật không có nghĩ đến thật giống các ngành các nghề người đều đến tham gia cho vui nghe cô chỉ cự không ngừng báo、cáo. trình bên ngoài tụ tập người đã không chỉ là công ty giải trí khắc minh tinh nghệ nhân còn có rất nhiều ngành nghề công ty cũng làm cho dưới cờ một hai láo tổng lại đây quang cây phát tải đều con mẹ nó nhanh vây quanh nhà lớn một vòng l i ê n thái quá cố công tử chúc mừng làm to làm cường trở thành giới giải trí người thắng lớn nhất bên người mỹ nữ vân quanh có muốn hay không nhiều hơn nữa một cái trình mộng khê ngày hôm nay thay đổi khinh thục nữ phong cách quần áo làm việc ngược lại là một thân lê hoàng bãi quần tóc vi bản vành t hai điếu sức lợn lánh môi nửa cờ men khe m ấ môi băng cao góc càng hiện ra cao gậy nàng đi chính là gợi cảm trí tuệ cố chi nam liếp nàng một cái chủ biên cho ta cái này ngã sấp mặt tác giả mang lễ vật gì ạ lễ vật độc giả ký đến công ty lưới dao có tính hay không t r ì n h m ộ n g khê gọng kiến màu vàng dưới con mắt t r ậ n mắt khinh bị tức giận nói tiên kiếm muốn đ ẩ y it tiên kiếm hai nội dung vợ kịch mới đi tới một nửa ngươi liền ám chỉ nhiều chỗ h à m g nào cố chi nam có ngươi cố chi nam sờ sờ mũi lúc này một cái t h u khoáng đại thúc từ t r ì n h m ộ n g khê phía sau đám người hiện ra lại đây vẻ mặt kích động cố công tử cuối cùng cũng coi như có thể lại một lần nữa nhìn thấy ngươi c à n tạ ngươi cho một cái ăn cơm cơ hội a cố ca đà tạ ngươi đại cương một cái khác người trẻ tuổi cũng đứng dậy có vẻ bình tĩnh rất nhiều cũng nhã nhặn rất nhiều cố chi nam nhận ra hai người kia nghiễm thành xong cùng mất chi hắn hai cái sảng văn đại cương tay bút t ắ c giả hai người kia m ỗ i tháng cống hiến chia làm tiền nhuận bút cũng không ít cố chi nam lập tức thay đổi khuôn mặt tươi cười theo hai người nắm tay t r ì n h mộng khê nhìn cố chi nam biến hóa khuôn mặt tươi cười cũng có chút ý cười hắn vẫn là như thế tiện đến mức rất nhận được lưu niệm trình mộng khê những người này cố chi nam cũng lười tiếp tục đứng ở phía dưới lưu lại tự nhiên giải trí mặt ngoài lao tổng cố chỉ cựu hắn liền trực tiếp mang theo trình mộng khê mọi người hướng về trên Càng càng t h cố công tử hiện tại văn học mạng còn có thể yêu cầu ngươi hạ trình mộng khê cùng cố chi nam xong bay càng chỉ so với cố chi nam ải một điểm nàng như đầu cùng hạ an ca không khác nhau chút nào k i l ế n rũ lại có vẻ càng thành thục hơn cố chi nam có chút cởi ư khổ chính kinh một điểm hiện tại bên ngoài truyền thông quá nhiều làm sao rồi theo ta t r u y ề n sở căng đan rất mất mặt t r ì ngộng khê nhưng không có chút nào thu lại trái lại thiếp càng gần hơn bốn phía người đều theo bản năng trở m ặ t tảng ra nói lên núi đao xuống biển lửa ta suy tính một chút cố chi nam nhấc tay chịu thua không đến cân nhắc tiên kiếm muốn mở anh ti chúng ta bên này hy vọng ngươi mở cái trực tiếp lần trước ngươi ở vương lãng phòng trực tiếp ló mặt tiếng vọng rất lớn ngươi tiên kiếm xu thế vẫn luôn rất thịnh văn học mạng cũng muốn lợi dụng một hồi sự nổi tiếng của ngươi thuận tiện còn có thể coi như tuyên truyền tiên kiếm ip lúc đầu hoạt động chị n g n g khê như một làn khói toàn bộ nói ra nâng à n n g lên gọng kiến màu vàng không kính phản xạ ra một ít ánh sáng n g ư ơ i dám từ chối ta coi như này mặt của mọi người bất lịch sự ngươi ta hăn ả mới là nam a đại trượng phu sinh quên đi lúc nào cố chi nam cuối cùng vẫn là thở dài m ộ t hơi n à y ngự tỷ còn là một cổ võ tàn nhận c h a tử cố công tử đáp ứng rồi ta liền ăn bài xong xuôi chờ ta thông báo là được trình mộng khê n ở nụ cười xinh đẹp cố chi nam sửng sốt một chút sau đó cũng n ở nụ cười hai người tiếp tục sóng vai đi tới bầu không khí thật giống lập tức có vẻ yên tĩnh phía sau ầm ĩ đám người chu vi theo đám người hết thẻ đều có vẻ yên tĩnh rất nhiều cố chi nam nhẹ giọng mở miệng tiểu diêm đây năm sau sẽ không có quá tin tức về nàng vừa nãy đố lao ra từ nơi đó ta nhịn xuống không có hỏi nói xong câu đó thời điểm cố chi nam rõ ràng nhìn thấy trình mộng khê vẻ mặt thay đổi một hồi hơi kinh ngạc cũng có chút n g h i hoặc không thấy được ngươi còn rất quan tâm nàng ta không nên quan tâm nàng sao cố chi nam hỏi ngược lại trình mộng khê lường hắn một cái con mắt có chút thất thần nhưng cũng có chút thoải mái là thế đỗ tiểu diêm thoải mái nàng thật sự không nghĩ tới cái này ngốc cô nương gặp chính mình một người cách xa trùng dương nàng a đi united、State、rồi sáng sớm hôm nay chín giờ máy bay hiện tại nên ở trên máy bay rồi ba mẹ nàng đưa tới đi united states có thể nàng không nói với cô chi nam cô chi nam trầm mặc cân xuống thang máy âm thanh có chút khẳng khẳng nàng không nói với ta ta nên đi đưa đưa nàng đưa cái rắm nàng chính là không muốn ngươi biết nàng tâm tư gì ngươi cũng không phải không biết có điều nàng à xem như là thả ra chứ t r ì ngộng khê vô vô cô chi n a m b a y trứng mắt nhìn tiểu diêm nói nếu như ngươi chủ động hỏi liền để ta đã nói với ngươi nàng muốn trở thành ngươi m u ộ i m u ộ i nếu như ngươi muốn đưa nàng liền phát hơn phát g y bộ đi nàng vẫn luôn quan tâm còn có đừng ngừng có chứng mới bầu không khí rõ ràng lập tức trầm m ặ t trụ c h ỉ ngộng khê không nói nữa cố chi nam cũng không nói gì thêm chỉ là không bao lâu hệ bồ trên xuất hiện như thế một cái hệ bồ đó là đến từ lâu không gặp hoa quốc thơ từ hiệp hội tài tử chỉ có đơn giản hai câu với đạo các nỗ lực ngàn giảm tự c ù n g phong thi đại học cố lên t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi tám không nên tới đều đến rồi đỗ tiểu diêm đi unite status sáng sớm hôm nay máy bay ngày hôm nay vừa v ặ n là tự nhiên giải trí lập xuống di chuyển tháng này g cũng là lễ tình nhân cố chi nam một phần m ấ bồ đồng dạng gây nên rộng rãi quan tâm nhưng không có người biết hắn đang biểu đạt cái gì nói là ăn mừng công ty của chính mình di chuyển đi hai câu thơ này rõ ràng không phù hợp nói là biểu đạt ngày hôm nay là lễ tình nhân đi câu thơ những câu ẩn chứa ý tứ đều là phân biệt các cư dân mạng không hiểu dù sao cô chi nam tao thao t á c quá nhiều rồi thường đông ôn là cự ly gần cùng lời giải thích dư thừa chính là ví dụ tốt nhất tuy rằng đến ngày hôm nay sáng sớm mới thôi đã hung hăng s ô n g lên miễn phí bảng danh sách năm vị trí đầu nhưng các cư dân mạng đối với cô chi nam sát ý chỉ có càng ngày càng cường thịnh hai câu thơ không có mấy người hiểu có thể đỗ q u a n dự nghe được dưới tay người báo cáo tới thời điểm hắn mở ra điện thoại di động nhìn thấy cô chi nam cái kia hai câu thơ nhăn m e o trên mặt xuất hiện một vệ nụ cười hắn ở phía trước đoàn người tìm tới cô chi nam cô chi nam cũng vừa đẹp đẽ lại đây một da một trẻ nhìn nhau n ở nụ cười thật giống trở lại mới bắt đầu bọn họ quen biết đỗ quang dự để cho mình tôn nữ nhiều nhận thức một hồi khi đó cô chi nam nhưng không nghĩ đến nàng lõm vào đến nhanh như vậy càng không nghĩ đến cô chi nam bên người gặp có một người gọi là hạ an ca cô đ ư ơ n g đỗ quang dự lòng mang hổ thẹn đỗ tiểu diêm nhưng không có oán g i ậ n quá bởi vì cái kia vốn là bản thân nàng lựa chọn c ũ n g bất luận người nào đều không quan hệ mà hiện tại đỗ quang dự rốt cục vì là tôn nữ tiêu tan hắn cho rằng nàng thả ra mà nàng cùng cô chi nam có thể trở thành là tinh thần là tốt nhất tự nhiên giải trí nhà lớn thật giống trở thành kim thiên hải phổ nội thành náo nhiệt nhất một chỗ cố chi nam mọi người vị trí này một con đường thậm chí đã sản sinh tắc hiện tượng bên ngoài không ngừng có người ngừng xe xuống xe sau đó báo ra ý đồ đến cùng với tương ứng công ty sau đó chính là tiến vào tự nhiên giải trí nhà lớn cố chi nam xem như là không ngừng cùng những người này nắm tay khuôn mặt tươi cười xa lạ nhưng không ảnh hưởng hiện tại bọn họ như ngọn lửa nhiệt tình thậm chí rất rất nhiều tiểu thị tươi minh tinh theo chính mình công ty giải trí đi đến hiện trường sau mới đột nhiên phát hiện tự nhiên giải trí là siêu cỡ nào bức bọn họ vốn là nghĩ đến hảo hảo đang trực tiếp trước mặt lộ cái mặt sức điểm nhiệt độ lại phát hiện chỉ có thể làm cái rút rút í n h rút đường hạng rút i người n h phục làm rút rút rút rút rút rút h ú t rút rút r i t rút r à t rút rút rút rút rút rút rút rút rút rút rút rút rút rút rút rút rút rút l rút rút rút rút rút rút di chuyển nghi thức trực tiếp vương triều cùng hàng cầu minh tinh nghệ nhân làm bề ngoài có thể không cao chất lượng mà các truyền thông cùng các ký giả máy chụp hình màn chập đều s ắ p theo ớ n át cái kia ngươi là vị nào tiểu thị tươi có thể hay không hướng về bên cạnh tập hợp tập hợp ngươi chặn đến lao từ đập hạng nhất ca sĩ chuẩn thiên vương l à tiểu nhị quốc dân nữ thần vương nữ yên thật không t i ệ n quốc dân tiếp khách nữ thần tiểu thiên hậu hạ a n ca thật không t i ệ n bà chủ tự nhiên giải trí lao tổng bồi tiếp nàng đồng thời giả cười đấy bên cạnh tập hợp tập hợp các ngươi những n à y sượt điểm nóng điều m a có biết hay không hiện tại tốc độ chính là mạng lưới nhiệt độ mạng lưới trực tiếp mặt trên các cư dân mạng cũng là trực tiếp sôi sùng sục ha ha ha c ư ờ i c h ế t ta trực nam là thật con mẹ nó có người chính mình nghệ nhân không đủ dùng để hắn nghệ sĩ của công ty hỗ trợ làm tiếp đón trước một giây khách mời sau một giây người mình ta ngữ yên lão bà cầu trực nam làm sao an ca lão bà cốc lốc có phải là tối hôm qua ngủ không ngon như vậy vấn đề đến rồi tại sao ngủ không ngon gnmgm ờ xấu ta đạo tâm l ã o tử ba có tin hay không la phong vũ thu dương trương tranh tô văn hiên phỉ vân bành tĩnh cổ tiểu giai thật nhiều à những người này là thật lòng sao đường đường đang h ó t nổ gà còn càng lưu lạc đến đây ngươi lại h n g ngươi hồng quá cố trực nam hả lao tử cố trực nam quăng lưới giao xưởng liền mấy chục hơn trăm cái hợp tác các ngươi lấy cái gì theo ta so với a chúng minh tinh đều là sinh hoạt thôi từng cái từng cái minh tinh một đống đống thị tươi t hoa tươi từng cây từng cây cây phát tài bày xuống từng cái từng cái chưa từng nghe thấy khuôn mặt từng cái từng cái nghe đều chưa từng nghe qua công ty cố chi nam có vẻ vô hạn tiền mượn những cây này có thể hay không lùi a thực sự không được hắn nửa giá bán mang về cho bọn họ có được hay không chuyện này thực sự là quá nhiều rồi khách sạn chi không ủng hộ cây phát tài thanh toán a lấy vật đổi vật cố chi nam liền cảm giác rất hợp lý a hoa quốc tinh giải trí tưởng tổng đó là đồng cách cách chi nạ tạo nam nữ nhân vật chính việt mân cùng tiêu cảnh diễm bọn họ dĩ nhiên cũng tới dưới lầu phòng khách đột nhiên hiện xuất hiện từng trận gây dối cố chỉ cựu con ngươi vô hạn phong to vẻ mặt hoàn toàn không dám tin tưởng hoa quốc tinh giải trí người dĩ nhiên sẽ đến đừng dáng rất này người tới là khách chúng ta ngày hôm nay là mang người đến chúc mừng tự nhiên giải trí thành công ngụ lại hoàn thành nói chuyện chính là liên minh trí hắn hiện tại xem như là tưởng duyên bên người chuyên môn mã tử tưởng duyên trên mặt mang theo ý cười n h ạ t nhạt không nói gì nhưng thật giống như thật sự chính là chân tâm đến chúc mừng phía sau đồng cách cách mọi người chớ nói chi là ở một đám phóng viên màn ảnh trước mặt vẫn duy trì nhiệt tình nhất đủ cười tưởng tổng nếu như chân tâm đến chúc mừng tự nhiên giải trí hoan nghênh các người nếu như không phải hiện tại xoay người đi hay là lựa chọn tốt nhất mọi người đều không muốn đem xấu xí một mặt bại lộ ở đây sau nhiều truyền thông trước mặt la phong mang theo vu thu dương mọi người ngay ở dưới lầu nhìn thấy cửa tình huống vẻ mặt cũng là củng cố chỉ cự gần như nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng lại đồng thời tiến lên, hoa quốc tinh giải trí cùng tự nhiên giải trí ân đoán không phải một ngày hai ngày vương triều giải trí cùng tự nhiên giải trí là vĩnh viễn minh h i ế u chí ít la phong là cho là như vậy vì lẽ đó hắn trực tiếp tới tiến hành giúp đỡ phía sau vu thu dương mọi người vẻ mặt cũng có chút nghiêm túc ở vào quan sát trạng thái tường duyên dương mắt nhìn la phong khoe miệng có chút ý cười tiểu do ngươi trước đây mới xuất đạo thời điểm vương ứng thịnh nên mang theo ngươi đã tham gia t ị t h ự c r ư ợ u la tưởng tổng may mắn khi đó tưởng tổng thấy qua mấy lần la phong chăm chú trả lời quen đi ân đoán không nói chuyện tưởng duyên q u phía sau đám người nhường ra một con đường la phong củng cố chỉ cựu mọi người nhìn thấy mang theo một đám người tới được nữ nhân một thân màu trắng nghề nghiệp trang phục đạp lên cao gót mang theo kính mắt mắt phượng so với vương ngự yên nhiều hơn mấy phần đắc liệt La chương c bảy trăm năm mươi chín ngươi nhảy đã không được bao lâu tự nhiên giải trí trên lầu náo nhiệt một mảnh cố chi nam mang theo lưu niệm mọi người đơn giản tham quan một hồi tự nhiên giải trí bên trong vương ứ n thịnh cũng cùng tôn nguyên gánh vác lên tự nhiên giải trí bên trong chủ sự công tác nhìn đồng hồ tới gần bữa trưa khách sạn bên kia định ra thời gian chính là bữa trưa hơn nữa đoàn người đến có chút nhiều đ ề u ở tự nhiên giải trí bên trong cũng không được cô chi nam liền để tư đồ hành vi thông báo cô chỉ cựu trực tiếp bắt đầu để đến nhân viên đi hướng về khách sạn bên kia có thể hiện trường không khí náo nhiệt đột nhiên rơi vào ngắn ngủi yên tĩnh tất cả mọi người đều nhìn về cửa thang máy nơi trên sân bầu không khí thật giống rơi vào một loại rất lúng túng hoàn cảnh vương ứng thịnh cùng tôn nguyên tự nhiên cũng nhìn thấy tưởng duyên lưu niệm mấy người cũng đi đến cô chi nam bên người mỗi một người đều nhìn về phía trầm rãi tới được tưởng duyên mọi người trên sân một ít biết tin tức công ty giải trí quản lý cùng với minh tinh đều trầm mặc đứng ở một bên trình độ như thế này đã không phải bọn họ có thể tham dự tường tổng làm sao rảnh rỗi từ hàng thành chạy tới a tình cảnh lớn như vậy vương ứng thịnh đi tới tường duyên nhìn về phía hai người này cùng chính mình tuổi gần như nam nhân ngoài cười nhưng trong không cười lạnh nhạt nói tôn tổng không cũng ngàn dặm xa xôi từ kinh đô chạy tới còn dẫn theo nhiều như vậy nghệ nhân cổ động chống đỡ ta hàng thành mới bao xa a người tới làm gì tôn nguyên hơi nghi hoặc một chút toàn bộ giới giải trí đại điểm công ty giải trí toàn biết hoa quốc tinh giải trí cùng tự nhiên giải trí mâu thuẫn bây giờ tự nhiên giải trí tuyên bố ngụ lại hải phổ hắn nhưng mang theo nhiều như vậy nghệ nhân lại đây nói là đến chúc mừng phòng trường ai cũng không tin Hạ Ma chúc mừng quả nhiên như vương ứng thịnh cùng tôn nguyên hai người suy nghĩ tưởng duyên mở miệng liền nói ra một câu nói như vậy hắn vung vung tay toàn bộ trong vòng đều biết cái này đánh ra năm nay bạo khoản tết xuân đương điện ảnh công ty giải trí tự nhiên giải trí ngày hôm nay di chuyển đại cát thân là tiền bối đến chúc mừng không phải rất bình thường đồng cách cách cũng n ở nụ cười nơi này nhiệt độ cũng không nhỏ vậy bô truyền thông trực tiếp tất cả đều chiếm hot s e ớm chúng ta cũng tới vùng cổ động a được chúc mừng dám chắc được vương ứng thịnh cũng nợ nụ cười ngay ở trước mặt bên ngoài phóng viên bọn họ khẳng định không thể biểu hiện ra cái gì để、ý. tưởng duyên nợ nụ cười phất tay đem mang đến nghệ nhân đánh tan hắn mang những người này đến mục đích chính là vì nhiệt độ hắn còn muốn nói điều gì vẻ mặt nhưng là biến đổi trở nên hơi cân nhắc cũng có chút chăm chú bởi vì hắn nhìn thấy ngày hôm nay nhân vật chính cố chi nam xuất hiện ở một mặt khác lôi vào h i ệ n nhiên là mới từ trên lầu hạ xuống tư đồ hành v ĩ sắc mặt không tự nhiên đi đến cố chi nam cùng hạ an ca bên người thấp giọng mở miệng hoa quốc tinh giải trí người đến rồi bọn họ lao tổng tưởng duyên mang đầu cố chi nam sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên đông t r ầ hoa quốc tinh giải trí danh tự này là hắn tại đây cái thế giới cảm thụ quá to lớn nhất đắc ý tường duyên hắn chưa từng thấy người、này. nhưng sở hữu có thể tra được tư liệu cố chi nam cũng đã điều tra hạ an ca miệng nhỏ k h ẽ n nết theo cố chi nam đi về phía trước xa xa liền cũng nhìn thấy bên trong đám người chậm rãi đi tới một đám người đồng cách cách cùng việt mân mọi người đ ỗ n g nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó mẹ người làm sao m ớ i đến a một mặt khác vương nữ yên nhìn thấy âu dương văn tĩnh tới lập tức liền tiến lên liên tiếp lôi kéo tay của nàng đầy mặt k i n h hỉ ta ngày hôm nay là tiếp khách nữ thần n h à cha để cố chi nam thiền để chúng ta hỗ trợ chiêu đãi vừa đưa ra người âu dương văn tĩnh nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn trung gian cố chi nam đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy cái này hoa quốc tài tử nhưng giờ khắp này trên mặt hắn vẻ mặt cũng không phải đẹp đẽ như vậy gặp gỡ n i ệ m sự tới chậm âu dương văn tĩnh vô vô vương ngữ yên tay nàng thực chính là không muốn cùng vương ứng thịnh đồng thời đến như vậy chào buổi sáng vương ngữ yên g ã cụ sau đó cũng nhìn thấy hoa quốc tinh giải trí đồng cách cách mọi người sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi hoa hoa quốc tinh giải trí người tới làm gì vương ngữ yên muốn lên đi lại bị âu dương văn tĩnh kéo vương ngữ yên quay đầu lại âu dương văn tĩnh chỉ là lắc đầu một cái nhìn nhưng là nhìn ánh mắt của mọi người đều từ ba cái đại lao trên người chuyển tới cô chi nam trên người có thể lên tới nơi này truyền thông đều là vương t r i ề u giải trí cùng hàng cầu truyền thông truyền thông không có mặt trên phê chuẩn coi như nơi này thật đánh tới đến rồi cũng không thể gặp tiết ra ngoài hiện tại muốn phòng n g ừ a chính là hoa quốc tinh giải trí người có hay không mang trụ trộm thiết bị mà thôi bọn họ cũng không thể tới đánh quần đầu chứ cố chi nam đứng ở tường duyên trước mặt bên người đứng hạ a n c a ở bên cạnh nhưng là lại cảnh minh tư đồ h o à n h vĩ cố chỉ cựu vân ơn tuyết mọi người mà tường duyên bên kia liên minh trí vẻ mặt phức tạp đứng ở một bên thứ chính là một lần nữa tới được việt mân cùng đồng cách cách mọi người đều là hoa quốc tinh giải trí người vương ứng thịnh cùng tôn nguyên đứng ở một mặt khác âu dương văn tĩnh lôi kéo vương ngự yên im lặng không lên tiếng đi đến vương ứng thịnh bên người vương ứng thịnh nhìn lướt qua âu dương văn tĩnh có chút giật mình hiển nhiên không nghĩ đến âu dương văn tĩnh sẽ đến tham gia toàn trường người đều quan tâm trên sân hầu như là tình trạng rằng có hai nhóm người đặc biệt trung ương hai người bọn họ đều muốn biết hai người kia đang nói cái gì tường duyên hoa quốc tinh giải trí đương nhiệm người phụ trách cố chi nam ngưỡng mộ đại danh đã lâu hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền t ư ờ n g d u ê n mở m i ệ người có vẻ hiền lành lịch sự cố chi nam cao mày nhìn cái này tuy rằng lần thứ nhất thấy nhưng đã sớm hiểu rõ quá người đàn ông trung niên có chút kỳ quái mở miệng đến thì đến còn mang nhiều như vậy xúc cảnh sinh tình đồ vật ngươi đồng cách cách biết ý tứ của những lời này một câu nói trực tiếp phá vỡ lại bị t ư ở n g duyên quay đầu lại một cái ánh mắt bước lui hắn nhìn thẳng vào cố chi nam vẫn là duy trì ý cười của chính mình lúc trước hoa quốc tinh giải trí cùng tự nhiên giải trí đã phát sinh tất cả sự t ì n h ta chưa từng biết được ngươi có tính khí rất bình thường t ư ở n g duyên nghiêng đầu liếc mắt nhìn vương ứ n thịnh cùng tôn nguyên hai người ý cười dồi dào lần này ta cùng ngươi làm luật hoa quốc tinh giải trí cùng tự nhiên giải trí cùng với cùng ngươi ân đoán cũng có thể xóa bỏ chúng ta có thể hợp tác vương triều cùng hàng cầu có thể cùng ngươi trở thành minh h i ế u hoa quốc tinh giải trí cũng được để ta làm đại biểu tường duyên lần này xem như là thả xuống tư thái đây là cái lợi ích trên hết thế giới hết thể đều chính là lợi ích quan hệ hai ba câu nói liền xóa bỏ cố chi nam không nói gì lại cảnh minh một bước hướng về trước vì nặc thân thể cùng tường duyên thành đối lập hắn cười lạnh nói được đó lúc trước tự nhiên giải trí khắp nơi bị hoa quốc tinh giải trí chen ép g a ca ngươi ép điện ảnh ngươi ép thông báo ngươi cũng ép chúng ta nghệ nhân còn suýt chút nữa bị âm đi tinh đồ ngươi muốn làm sao thủ tiêu t ư ờ n g r i ê n nhưng chưa xem lại cảnh minh hắn như cũng nhìn cố chi nam thế nào bằng ánh mắt của ngươi hoa quốc tinh giải trí cùng hoa tinh truyền thông không so với ngươi cái kia hai cái cái gọi là chân tâm minh hữu cường chúng ta bằng lợi ích trên hết so với bọn họ dối trá chân tâm tốt hơn không ít ngươi sẽ không thật sự cho rằng bọn họ là chân tâm đang giúp ngươi chứ giúp ngươi vẫn là giúp ngươi tài hoa đã như vậy thêm một cái bằng hữu không phải tốt hơn rất nhiều vương ứng thịnh cùng tôn nguyên sắc mặt cũng không quá đẹp đẽ phải biết bọn họ kết minh nhằm vào đối tượng cũng chỉ có một vậy thì là hai nhà công ty kết hợp một công ty hoa q u c tinh giải trí cố chi nam chưa từng xuất hiện trước hoa quốc tinh giải trí quá cường thịnh cố chi nam là cơ hội cũng là một cái lợi kiếm ngươi nói ngươi lại cảnh minh tại chỗ liền muốn phát tác lại bị cố chi nam để lại vai phía sau tiểu các nghệ nhân đặc biệt vân ấn tuyết trần vũ trạch mọi người từng cái từng cái trên mặt đều bán giận không lớt lúc trước hoa quốc tinh giải trí nhưng là đem bọn họ ép thở không hết thời nếu không là vương triều giải trí đầy áp lực dẫn bọn họ tài nguyên tự nhiên giải trí cũng chỉ có thể bị trở thành một cái mạng lưới kịch quay chuộc công ty lại cảnh minh quay đầu lại nhìn sắc mặt âm trầm cố chi nam cuối cùng lui trở về phía sau hắn chỉ là ánh mắt vẫn như c ũ không quen bọn họ đều trực tiếp đem tưởng duyên mọi người coi như là đến đá bãi lòng bàn tay ấm áp r ồ i mang theo từng tia từng tia n g ự ý cố chi nam nghiêng đầu tiểu chủ nhà ánh mắt trong suốt thật giống vừa n ã y ở hắn lòng bàn tay gãi ngứa người không phải nàng cố chi nam cười nhạt một hồi tiến lên hai bước cùng tưởng duyên nhìn thẳng hoa quốc tinh giải trí lao tổng khí chàng chính là không giống nhau so với vương ứng thịnh t à n m ạ tôn nguyên mới lên vị khí chất mạnh hơn không ít nói rất tốt nhưng ngươi có nghĩ tới hay không ngươi bị rắn cắn một ngựa nghĩ như thế nào câu nói này để tôn nguyên sắc mặt không tự nhiên đỏ một hồi nhưng rất nhanh liền bị hắn che giấu đi chỉ là tưởng duyên ánh mắt rất nhanh sẽ thay đổi trở nên âm trầm chăm chú đánh giá phía sau đồng cách cách cùng việt mân còn có tiêu cảnh d i ễ m mọi người trong lòng đều cười gằn đồng hành tới được hoa quốc tinh giải trí nghệ nhân bọn họ là củng cố c h i nam ân đoán to lớn nhất đối với cái này đâm đầu đó cũng không là bình thường hiểu rõ hoa quốc tinh giải trí có thể để cho đ ắ c tội ngươi người đều xin lỗi ngươi tiêu cảnh d i ễ m mọi người ta có thể giải trừ hợp đồng sau này cùng tự nhiên giải trí hợp tác tài nguyên cũng sẽ là tốt nhất chúng ta giảm chiếu phim cũng có thể để cho tự nhiên giải trí điện ảnh hàng thứ nhất mạnh mất đi hoa quốc tinh giải trí thị trường đối với n g ư ờ i không bất kỳ chỗ tốt nào hoa quốc tinh giải trí không phải một cái vương triều cùng hàng cầu có thể so với chúng ta hợp tác mới là lợi ích sử dụng tốt nhất tường duyên thấp giọng nói xong ánh mắt sắp bén phản phất ở trên cao nhìn xuống bình thường cố chi nam liếc mắt nhìn phía sau hắn người tiêu cảnh diễm việt mân đồng cách cách trước hai người bởi vì tết xuân đương rực rỡ hào quang sau một cái cổ đông giới giải trí lâu năm kẹo g a châu hắn nợ nụ cười tất cả đều có thể bỏ qua phong sát người định đoạt tiêu cảnh diễm cùng việt mân đám người sắc mặt biến đổi mơ hồ cảm giác được cái gì cố chi nam âm thanh không có che lấp đồng thời vừa n ả y ánh mắt là nhìn bọn họ hơn nữa câu nói này lẽ nào tường duyên muốn coi bọn họ là làm lấy lòng cố chi nam quân cờ đồng cách cách sắc mặt cũng khó nhìn nhưng nàng nhưng không có việt mân như vậy sợ sệt bởi vì nàng biết tường duyên tạm thời vẫn không có biện pháp xử lý nàng tường duyên hơi thay đổi sắc mặt đối với cố chi nam không chút nào che lấp giọng nói có chút bất mãn thấp giọng nói người trẻ tuổi hung hăng một điểm là chuyện tốt nhưng phải hiểu được thu lại tài hoa hơn người luôn có khô cảm thời điểm đến thời điểm vương t r i ề u cùng h à n g cầu bỏ đi như giày rách ngươi lại nên làm gì ngươi cho rằng bọn họ sẽ dốc toàn lực giúp ngươi ngây tơ h ta cho ngươi bậc thang này như c h à o phúng bình thường âm thanh để cố chi nam vô cùng khó chịu hắn là biết mình cùng vương t r i ề u còn có h à n g cầu liên hệ to lớn nhất trung tâm hoạt động chính là hắn cái gọi là tài hoa hắn cũng vẫn luôn dùng chân tâm đi đối xử nỗ lực chân tâm đ ổ i chân tâm nhưng h à n g cầu tôn nguyên chức đối với hắn thành tựu cùng với vương triều hiện hữu mầm họa cho hắn biết tư bản mãi mãi đều vậy tư bản nhưng cố chi nam nhưng nợ nụ cười hăng hái hắn cặp kia con mắt màu đen chăm chú nhìn chằm chằm thường duyên mang theo khinh bị cùng quan sát tâm ý âm thanh rất nhạt nhưng hết sức chăm chú ngươi không bao nhiêu thời gian mẹ đát hắn tốt xấu là cái mã a q u ả i nếu như đây là một hồi trò chơi hắn tự mang ngón tay vàng tường duyên mặt chìm như biển sâu chi thủy người chung quanh cũng không biết hai người vừa n ã y để s á t vào hàn h u y ê n cái gì nhưng hiện tại vương ứng thịnh mọi người dựa vào tương đối gần giờ khác này nghe thấy cô chi nam lời nói hai người biểu hiện trên mặt đặc sắc cô chi nam vẫn là cái kia cô chi nam ngươi nói hắn biết điều đi xác thực biết điều một nhóm nhưng muốn nói hắn không hung hăng đi hiện tại chính đang mới vừa hoa quốc công ty giải trí bá chủ nhìn thấy hiện tại cái này cái tình cảnh đồng cách cách thậm chí muốn mở miệng tiếp tục n h ó m lửa củng cố chi nam hòa hảo đánh đổi là cái gì đồng cách cách muốn cũng không cần suy nghĩ thả xuống tư thái đi xin lỗi có thể thả nhiều dưới hoa quốc tinh giải trí ném không xuống cái này mặt mũi tưởng duyên muốn mặt mũi toàn bộ hoa quốc tinh giải trí cao tầng đều biết bầu không khí rơi vào bế tắc tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy tưởng duyên biểu cảm trên gương mặt ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi từ khuôn mặt tươi cười biến thành thật giống muốn đánh người màu gan heo tường tổng ngày hôm nay là con nuôi ta công ty di chuyển khai mạ đến chúc mừng lời nói chúng ta rất hoan nghênh muốn gây chuyện lời nói ảnh hưởng có thể không tốt lưu niệm xuất hiện ở cố chi nam bên người trên mặt mang theo nụ cười tôn chính hoa lúc này cũng đi đến cố chi nam một bên khác trên mặt đồng dạng mang theo nụ cười tiểu tương à, hồi lâu không gặp tính khí vẫn là như thế lớn như vậy cái công ty cùng tiểu bối không qua được đến cải chi nam là ta nhận tiểu t ô n tử ta yêu thích hẹp đ ừ n g nhang ngắn g chân cố chi nam vẻ mặt kỳ quái t ư ở n g duyên nợ nụ cười hắn vung vung tay trên mặt mù mịt trong nháy mắt biến mất người tới đều là khách tiểu cố tổng nêu đối với chúng ta mang trong lòng á n niệm vậy chúng ta đi chính là nhưng lễ vật có thể chiếm được nhận lấy không cần sắp vách khách sạn ta xin mời cố chi nam cũng nợ nụ cười hai người ánh mắt dường như muốn va chạm ra đ ố n lửa lại cảnh minh thậm chí muốn không bãi đ ầ u xe dưới đất ướt một chiếc hắn đánh trận đầu người có đoán niệm ta lý giải nhưng tài hoa cũng không thể thay đổi tất cả hoa quốc tinh giải trí người ăn không vô cũng đ ầ y không ngã nhìn như thay đổi khuôn mặt tươi cười sóng vai đi xuống t ư ở n g duyên nhưng vẫn là thấp giọng cười gằn tự nhiên giải trí cũng chỉ là vương triều cùng hàng cầu tay chân tôi ngươi không nên trở thành chó của bọn họ cái t ư ơ muốn lẫn nhau cắn sao、ừ. tư ờ n g đồ hành vi đứng ở cố chi nam một bên thấp giọng mở miệng nhân viên đều sắp xếp ở bên trong quán rượu nhưng cố chi nam lắc đầu một cái đến rồi chính là khách nhiệt độ cho bọn họ sượn vị trí cho bọn họ mở không đủ tiếp tục bao hạn tự nhiên biết tư đồ hành vi muốn nói cái gì hoa quốc tinh giải trí đến nghệ nhân cố chi nam không để ý ngược lại hôm nay tới sượn nhiệt độ người đã nhiều lắm rồi thẳng hề thôi tư đồ hành vi là cũ m a người n g đi đầu m ộ ta bước quá k hợp hợp nói, nói. Người? Người nói tiểu g i lưu lao tử tốt xấu đại ngươi mấy tuổi lúc trước không phải lão tử mang ngươi ngươi có thể có ngày hôm nay、Cút. lao tử vẫn không có tính với ngươi vừa náy xưng ơ hô vấn đề hai lão già suýt chút nữa không bấm lên cố chi nam bất đắc dĩ đem tiểu chủ nhà đẩy nhẹ đi ra ngoài hạ an ca nha một tiếng trong nháy mắt nút ở hai lão già trung gian một mặt m ở mịt hai lão già nhìn c u ộ c lốc hạ an ca nhất thời vui vẻ truyền thông trên tưởng duyên đến tự nhiên hấp dẫn dưới lầu lượng lớn truyền thông đưa tin dù sao bất kể là cố chi nam cùng đồng cách cách cũng hoặc là bây giờ tự nhiên giải trí cùng hoa quốc tinh giải trí đều vẫn t r u y ề n có đại ân đoán đặc biệt năm nay hoa quốc tinh giải trí dạp chiếu phim không có đường tham chính là chứng minh tốt nhất mà khi bọ nhìn thấy vương ứng thịnh tôn nguyên còn có tưởng duyên ba người dường như bạn cũ như thế đi ra nhà、lớn. sau đó cố chi nam cũng ở mọi người đến bao vây dưới đi ra nhà lớn thời điểm các truyền thông bối rối bọn họ dồn dập muốn x ô n g tới phỏng vấn nhưng làm sao xung quanh toàn khiến người ta vây lên đ ế n rồi căn bản tới gần không được cố chi nam mọi người mở ra lối riêng một ít truyền thông tìm tới có thể đi đến tầng trệ đồng hành thuộc về vương triều cùng hàng cầu công ty ký giả truyền thông nỗ lực từ bọn họ nơi đó khiêu ra hơi lớn liêu trở lại hơi hơi thêm điểm liêu nhưng những này so với miệng kín như bưng chính là không chịu tiết lộ điều này làm cho bọn họ vừa hận vừa tức hận chính mình không đảo được liêu khi bọn họ không phải cùng vương triều cùng hàng cầu đáp một bên truyền thông có hay không cảm thấy cho người nam nhân có một tí k ẹ o như thế thô bạo thật vất vả từ hai cái lạo ra từ mỗi một câu ngoan con dâu cùng cháu dâu thoát khỏi đi ra cố chi nam liền sẽ tới cười tùng tịm hạ an ca lường hắn một cái phồng lên miệng không chịu nói cái này man tử dĩ nhiên làm cho nàng đi khuyên can nàng nhanh căng thẳng chết rồi thật mà được rồi lưu lại nhớ tới nghe ta ca khúc mới đó là ta đưa phí có thể nghe tình yêu hạ an ca không rõ nhìn hắn nhưng vẫn là khẽ gật đầu bởi vì mê điệt hương nàng thật sự rất yêu thích cố chi nam cố nén cười kéo nàng tay nhỏ hai người quan minh chính đại đi ở đi ra nhà lớn đi trên đường đón từng trận ánh mắt từng trận nước cao cùng với từng trận sắc ý t r ứ n g nam d ừ n g tay ngươi cho lão tử nói một chút tại sao k h u y a k h o á t online như vậy hai bài ca an ca lão bà mau cùng cái này cặn bã nam phân đi hắn chỉ định có cái gì qua lại phân ta ăn trộm bình điện nuôi người a bên ngoài những người ái mộ đón mặt trời hôm nay nỗ lực dành cho cố chi nam ấm áp nhất thăm hỏi các ký giả truyền thông càng là đang ở một đường nỗ lực phá tan hàng phòng thủ đem ịp rộ phổn nhét vào cố chi nam trong miệng cố chi nam ngươi có thể nói một chút ngày hôm nay tự nhiên giải trí di chuyển ngươi là cái gì ý nghĩa có thể nói một chút ngươi đối với lễ tình nhân đưa lên hai thủ cực h ạ n thương cảm tình ca là cái gì ý nghĩ ạ vừa nay đi tới chính là hoa quốc tinh giải trí lão tổng m ạ n g truyền cho các ngươi vẫn có mâu thuẫn hắn nhưng mang theo nhiều như vậy mình tinh lại đây có phải là nỗ lực khiêu khích vốn là cho rằng lần này lại gặp giống như trước như thế hòn đá nhỏ tập trung vào b i ể n rộng như thế không có bất luận cái gì đáp lại có thể bất kể là các truyền thông cũng hoặc là đông đảo đang chờ đợi những người hái mộ đều nhìn thấy cô chi nam dừng bước lại sau đó lôi kéo trong lòng bọn họ bên trong nữ thần đi đến bảo an tre trở xung quanh đón phóng viên điên cuồng đưa đến trên mặt đề tài mặt mịm cử ý、Hừm. ngày hôm nay là lễ tình nhân tự nhiên giải trí cũng ở sự ủng hộ của mọi người dưới chính thức ngụ lại hải phổ còn mấy phút nữa liền muốn buổi trưa ta liền tuyên truyền một chút đi ta hai thủ ca khúc mới mê điện hương còn có lễ hội công viên sẽ ôn la hoa quốc c m nhạc đại gia có thể quan tâm một hồi mặt khác ngày hôm nay ở đây những người bạn nhỏ ta nhìn một chút mọi người đều rất nhiệt tình vì lẽ đó cố chi nam dừng lại một chút bên người kỳ hảo giọng nói nối liền hạ an ca nhẹ giọng nói đại gia đói bụng lời nói có thể theo chúng ta cùng đi ăn cơm cố chi nam mời khách nàng suy nghĩ một chút nhúm mày lên chăm chú bù đắp một câu vì lẽ đó các ngươi không thể mang hắn cố chi nam kinh ngạc một hồi sau đó cười tủm tỉm lôi kéo tiểu chủ nhà lên xe lưu lại một mặt trận mắt ngoác m ồ m ký giả truyền thông cùng những người hái mộ bọn họ hai mặt nhìn nhau có chút không dám tin tưởng trực nam lại phát ca khúc mới ta lão bà muốn mời ta ăn cơm ô ô ô an ca lão bà vì trực nam không ta nhưng là thật đáng yêu không đội trời trung cố trực nam các anh em còn chưa đi an ca lão bà mời ăn cơm cũng không cho mặt mũi đúng không an ca lão bà nói được lắm như là trực nam mời khách vi ta nghe thấy chính là an ca lão bà xin mời m ê n mông quần c u ộ n vây quanh ở tự nhiên giải trí trước đại lâu mọi người lập tức sẽ theo cố chi nam xe của mấy người quá khứ cách đó không xa khách sạn mà lúc này vừa vặn 12 h á t trưa hoa quốc âm nhạc miễn phí bảng danh sách đã chuẩn bị bắt đầu nên tiếp bọn họ tân vương thu phí ca khúc mới bảng cũng chính nên tiếp hạ an ca cùng vương ngự yên e l b u l mới cùng oanh loạt tạc các cư dân mạng lại đột nhiên phát hiện hoa quốc âm nhạc lễ tình nhân số đặc biệt xuất hiện như thế hai bài ca l ễ y ê u chi danh ngọt ngào nhất có điều lễ hội công viên tình cảm nhất có điều mê được hương 760, người ở chính là một trong. sau giờ ngỏ ánh mặt trời đều là đặc biệt x á lạn mặc dù là tại đây đầu mùa xuân sau giờ ngọ tự nhiên giải trí bên trong nghi thức đều tiến hành được rồi cố chi nam đơn giản bị phóng to hơn trăm lần ở đến không hết truyền thông màn ảnh đặt xuống pháo mừng n ỗ tay hồng hồn trần tử để cho lại cảnh minh cuối cùng ở cả đám tiếng hoan hô dưới đổi đến bên trong quán rượu chờ đợi ăn cơm bên trong quán rượu phi thường náo nhiệt hơn nữa làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là cố chi nam thật sự bao xuống khách sạn đồng thời để sáng sớm hôm nay ngay ở bên ngoài chờ đợi những người h ái mộ đi và ngồi xuống khách sạn tầng quản lý nhanh hài lòng đi đáy trực tiếp để toàn khách sạn bảo an canh giữ ở cử các h chẽ bảo vệ cố Chi nam mọi người, duy trì hiện h ặ t trì trường trật tự, Cố bảo sao vệ mọi người, Nam duy dù k h s ạ ngành t n quản ngu, đều phải cả không người đường lý lại không phải người ngu, cả đường phố đều tác, v mắt m đều là i tinh. các, ngành, các nghề à n các n g h công ty phái tới được người phụ trách cùng với các loại sượt nhiệt độ minh tinh các nghệ nhân tất cả đều ở bên trong quán rượu đôi chân thanh tú tồn tại cảm cố chi nam vị trí tầng trệt là náo nhiệt nhất bởi vì ngươi không biết lúc nào sẽ từ truyền thông màn ảnh bên trong đi qua một cái làm điệu làm bộ tự nhận là chính mình rất tuấn tú hoặc là rất xinh đẹp tiểu thị tươi tiểu hoa đán những người được tự nhiên giải trí cho phép đi vào ngồi xuống những người hái mộ mới xem như là chân chính đã được kiến thức cái gì gọi là thị tươi m a n tầng trệt hoa đ á n khắp nơi đi phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là tivi hoặc là điện ảnh cũng hoặc là mới lên cấp giới giải trí bên trong thông thường các minh tinh nhưng giờ phút này những người này nhưng so với thân là bình dân f a n bọn họ còn muốn sinh động thậm chí so với khách sạn người phục vụ còn muốn sinh động lúc nào minh tinh nghệ nhân cũng là bọn họ tùy tiện liền có thể nhìn thấy thậm chí còn có thể đi đến chào hỏi chụp trung t ấ m ảnh nhưng có cô chi nam hạ a n ca vương ngự yên mọi người ở những này những người ái mộ cũng phát hiện mình tầm mắt cao thật giống không làm sao có h ư n g nổi các ký giả cũng là không chút nào keo kiệt chính mình màn ảnh hình ảnh ngày hôm nay cái này tự nhiên giải trí di chuyển thiệ tại đây cái bên trong quán rượu điểm nóng đầu đề lưu lượng thậm chí lẫn lộn ngày hôm qua còn ở lấy bồ trên tin tức lẫn lộn các minh tinh ngày hôm nay cũng ở hiện trường tú nổi lên cái gọi là ân ái giới giải trí bên trong muốn nhiệt độ nơi này thật giống tất cả đều có đặc biệt những người ở vương triều giải trí cùng hàng cầu truyền thông quản hạt dưới các truyền thông bọn họ có khả năng phát biểu đồ vật có thể so với ở phía dưới truyền thông nhiều quá nhiều rồi vừa n ã y cô chi nam cùng tưởng duyên đối lập có thể nói là kinh thiên đầu đề nếu như hai người kia vừa n ã y ở phía trên mới vừa lên đồng thời để tình cảnh không bị khống chế lời nói vậy cái này tin tức một trăm linh gặp tán sát giới giải trí sở hữu đầu đề loại này xác suất không phải là không có thế giới này luôn có kinh hỷ cùng bất ngờ cố chi n a m vị trí tầng trệt vẫn duy trì trước kia định bất ngờ ư i chỉ là ngoại trừ tự nhiên giải trí người bên ngoài hiện tại thêm ra lưu niệm trình mộng khê trở từ kinh đô tới được người còn có vương triều giải trí vương ứng thịnh cùng với hàng cầu truyền thông mọi người còn lại tầng trệt cơ bản tất cả đều là không thể giải thích được tới chúc một người cây phát tài đưa dòng dã một cái phòng khách người những người hái mộ cuối cùng cũng chiếm một cái tầng trệt nhất làm cho cô chi nam cảm thấy dở khóc dở cười là những n à y những người hái mộ dĩ nhiên cũng học một ít minh tính cho nổi lên cái gì phần từ tiền còn mỹ danh cứ gọi là cho tới nay lưỡi giao tiền không cần trực nam xin mời cái gì vì lẽ đó không muốn cũng đến muốn cô chi nam đứng ở chính mình tầng trệt nghe cô chỉ cựu báo cáo chỉ có thể bất đắc dị nằm l ô n g mày tên i kiếm phan bong bong n g n m đen không ăn trực nam của án xin chi nam ta đến rồi xã hội ngươi vương đại thiếu khoan thai đến muộn trong tay không có cây phát tài cũng không có bảng hiệu hai tay trống trơn cô chi nam l ư ờ n hắn một cái như vậy c h ầ m người trả lại làm gì lễ vật đến là được ca vương lãng nói đến trong miệng mạnh mẽ nín trở lại hắn đang muốn không muốn đi dưới lầu đem cái kia một đám h i n h đệ gọi lên đem tiểu tử này đánh một trận đ ừ n g có chương mới tử nói chuyện lớn lối như vậy c ố chi nam nhìn thấy vương lãng ăn quả đắng cũng là nợ nụ cười chính mình tìm cái vị trí ngồi đi nhanh ăn cơm dẫm cơm điểm tới không phải ta trở về nhà một chuyến vì lẽ đó c h ầ m một điểm vương lãng tới đắp cô chi n a m bay xem xét một ánh mắt cách đó không xa cùng vương ứng thịnh còn có tôn nguyên cùng với lưu niệm mọi người còn có cái tia tưởng duyên bọn họ giờ khắc này đều đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn biểu hiện trên mặt khỏi nói nhiều tự nhiên nhìn người bù bên trong tin tức gọi tình huống không thể lạc quan bên trong tin tức ngươi chỉ chính là cái gì vương lãng nô nù nà một bên cố chi nam hiểu rõ ung dung cười cười vẫn được như thế hơn người một bậc không coi là chuyện đáng kể coi như là đến sửa nhiệt độ cũng đúng ngươi chính là không bao giờ thiếu nhiệt độ một cái công ty di chuyển toàn bộ giới giải trí đều náo động ta tra chúc chúng ta long đằng vạn g i ả m thuận tiện nói rồi một hồi tiền kiếm đầu tư vấn đề xem như là di chuyển lễ vật vương lãng há miệng tự nhiên giải trí hắn nhưng cũng là cổ đông đầu bao nhiêu cố chi nam có chút ý động vương lãng cha hắn vẫn là so với xã hội ngươi vương thiếu đáng tin đưa cây phát tài tính là gì hoa nở phú quý khẳng định là đưa tiền thỏa đáng a liền rất phù hợp nhân vật thiết lập vương lãng dựng thẳng lên ba cái ngón tay cố chi nam nhữ mày có chút kinh hỉ ba cái mục tiêu nhỏ mẹ nó sẽ không là đại mục tiêu chứ trực tiếp phát tài quân tiền chạy trốn còn đập cái lông ngược lại pháp nhân không phải hắn vương lãng trận to hai mắt ngươi con mẹ nó làm sao không đi cướp mục tiêu nhỏ đây là bước đầu dự toán ngươi không phải nói đốt tiền mà vì lẽ đó ta nói khả năng không đủ ta cha liền nói muốn xem tiên kiếm sức ảnh hưởng còn có có thể hay không được hoa quốc chống đỡ hắn gặp lại chống đỡ cố chi nam trầm mặc tiên kiếm chụp ảnh có thể hay không được hoa quốc chống đỡ ở cờ cờ tờ vờ chiếu phim có tính hay không đi một bước xem một bước đi đầu tư công ty sẽ không thiếu trừ phi bọn họ đầu hóc đều xảy ra vấn đề khoảng cách cơm i ệ m còn có một quãng thời gian cố chi nam ở tự nhiên giải trí dưới lầu cùng hạ an ca đồng thời tiếp thu truyền thông phỏng vấn đoạn ngắn rất nhanh liền bị thả lên n l i bù dù sao hiện tại thời gian chính là nhiệt độ điểm nóng đơn giản chia làm hai cái cái thứ nhất chính là cố chi nam xin mời sở hữu ở đây f a n ăn phân sự t ì n h cũng làm cho sở hữu không có trình diện những người h ã i mộ ước ao suýt chút nữa bóp nát điện thoại di động mời ăn cơm tự nhiên không tính cái gì then chốt là hạ an ca chính miệng nói hơn nữa có thể khoảng cách gần nhìn thấy hạ an ca cùng vương ngự yên mọi người à. cho tới cái thứ hai mà vậy thì là cố chi nam thanh min tuyên truyền một hồi hai thủ ca khúc mới sở hữu phan cùng hạ an ca bọn người là ngay lập tức mở ra điện thoại di động mở ra hoa quốc âm nhạc tiến hành r ồ i mua sau đó nghe thử sau đó lập tức liền bị đánh tới tất cả mọi người cái kia tâm ba hạ an ca trong mắt dị thải liên liên nàng nghe không phải một thủ lễ hội công viên thật giống hoàn mỹ chạm khắp nước đường tiểu mội một ngày kia buổi tối nàng cùng hắn tại c h i ề u dương trong công viên tất cả hoa quốc âm nhạc lần này không có lại vô thanh vô t ứ c dù sao cự ly gần là cố chi nam trò đồ d a i đồng thời mình lựa chọn không làm bất kỳ tuyên truyền nhưng lễ hội công viên cùng mê điện hương cũng sẽ không còn như vậy này dù sao cũng là thu phí ca khúc cũng là hai thủ vương nổ ca khúc hoa quốc âm nhạc vốn là cho rằng hạ an ca trầm c h ậ m thích anh còn có quyết định trọng yếu nhất cùng vương ngựa yên mặt trời không l ặ n hoa hoa vũ trụ không được sẽ là cái này lễ tình nhân tối nổ tung hai cái album nếu như tính cả sớm mấy ngày online la phòng vương triều giải trí tự năm ngoái năm bên trong bắt đầu liền vẫn chúa thể hoa quốc âm nhạc âm nhạc bảng danh sách trở thành to lớn nhất được lời có thể năm nay không giống nhau nguyên đán bắt đầu cố chi nam tuyên bố vào cục đến hiện tại tới gần lễ tình nhân hai ngày trước cố chi nam vị trí tự nhiên giải trí đột nhiên liên hệ hoa quốc âm nhạc tuyên bố cố chi nam lại muốn một lần phát ca đồng thời phân hai cái đoạn thời gian tuyên bố hoa quốc âm nhạc nghe tiểu dạng sau đó mới cảm giác sâu sắc thái quá đêm khuya cự ly gần cùng lời giải thích dư thừa có bao nhiêu đào thấu tim gan trắng đêm bồi hồi đường phố hồi tưởng lại trong tình yêu những người lòng chua xót lịch trình cái kia một ít yêu mà không được vậy bây giờ lễ hội công viên cùng mê địa hương thì có nhiều chữa trị lòng người làm người hồi tưởng lại cái kia một ít trong tình yêu ngọt ngào mật mật cùng nhau ngây ngô thời gian cùng với cái kia vô số khác ở ký ức nơi sâu xa lay động ý cười khiến người ta ngóng trong tất cả tình yêu mà hết thể này hết thể đều xuất từ cùng một người trong tay đua bỡn vạn cư dân mạng với ở trong lòng bàn tay không đội trời trung cố t r ự nam ngày hôm nay huế bù hót sệ hợp sẽ đơn giản sáng tỏ ngoại trừ tự nhiên giải trí chính là cố chi nam tinh khiết lại không gì k h á c một điểm tạp chất từ chu vi mấy dặm trong thống khổ rốt cục g i a o qua viên du gặp ngọt ngào bên trong các cư dân mạng cũng là khóc ròng ròng là thật hắn ả tệ loại ở hiện trường huynh đệ không lên đi phiến hắn hai cái thai quá tử t tối ngọt có điều viên du biết lao tử khoe miệng ý cười chính là không xuống được rất phiền n g ư ờ i theo gió lay động cười là trong lòng ta nữ h ả i dáng dấp khả ái cố trực nam có ngươi dưới lầu bảo an chìm đắm ở chu vi mấy chục dặm bi thương bên trong ta không đành lòng cho hắn nghe viên du biết hiện tại cười hì hì. lôi kéo ta nói về hắn trung học thời kỳ lãng mạn tình yêu bi thương miễn phí có thể nghe ngọt ngào nhưng phải thu phí các ngươi cho rằng tình yêu đơn giản trực nam cho các ngươi chỉnh rõ rõ r à n g r à n g nghe nói tình yêu mười cái chí n bi còn muốn một cái muốn thu phí ta hẳn ả trực tiếp từ bế tình yêu quả nhiên là ta có thể gặp không thể cầu đồ vật bởi vì nó đòi tiền được chưa lần sau đồ chó này trực tiếp toàn thu phí đi hiện tại ít nhất biệt ly còn có chút mgm có thể nghe ô ô ô h ắ n ả cầu trực nam trực nam đã sớm nên tiến quân giới kh viết tiểu thuyết làm văn học có thể kiếm vài đồng tiền nuôi nổi ta ăn cá ló bà người nói nmgm hát tử đặt kẻ đáng ghét đúng không lại tới nữa rồi đúng không đến đến đến đ ố i tuyến người kéo n g ư ơ i người lao tử vậy thì đi văn học mạng h ọ a thơ từ hiệp hội vậy b ù gọi người vậy b ù trên vĩnh viễn tranh luận không ngừng thân phận của cố chi nam thực sự là quá nhiều rồi bất luận hắn ở cái k i a m ộ t cái phương diện phát sáng tỏa sáng vĩnh viễn có người không vừa lòng hắn cho rằng hắn không làm việc đàng hoàng ngươi không biết những người này có phải là chuyên môn có người tìm hát tử nhưng này một cái đề tài mãi mãi cũng sẽ không dừng lại đồng thời ở mỗi một cái hot sệ ở sau lưng đều sẽ dễ dàng liền bị gợi ra nhưng bọn họ đều đã quên cố chi nam trước hết bắt đầu chứng thực thân phận của hãy bù cũng chỉ là một cái phổ thông tác giả hắn đều là công nhân viên ghi chú đi đến khách sạn hiện trường rốt cục bắt đầu d ư ợ u tràng đến có một ít đột nhiên lại thật giống không như vậy đột nhiên đột nhiên chính là cố chi nam ứng phó một làn sóng lại một làn sóng người đến cố tổng đi một cái tiểu cố tổng tuổi trẻ tài cao sau này có cái gì điện ảnh cần hợp tác đầu tư gọi ta công ty chúng ta đều là hoa quốc nông nghiệp công ty chính kinh r ấ t cố tài tử ngưỡng mộ đại danh đã lâu hôm nay mạo mọi mà đến nhất định phải đi một cái cố tổng chúng ta đồng loạt mời ngươi một cái Có có h càng càng toàn chí chuyên từ ban đầu đến hiện tại đối với cô chi nam đã không phải phục sắt đất hai ba câu liền có thể giải thích được rõ ràng hắn hiện tại ở bên ngoài thậm chí còn gặp lấy cô chi nam là thơ từ hiệp hội danh dự phó hội trưởng làm linh lao tử bị phó hội trưởng đánh qua mặt chi nam huynh đệ mấy người chúng ta cũng đại biểu thư họa hiệp hội chi nam ký khúc hiệp hội liền không cùng ngươi khách sáo ngươi ra ra để chúng ta mời ngươi một ly hắn đến không được nhưng đến thời điểm ngươi cùng ăn ca kết hôn bất kể như thế nào hắn cũng có đi mã lương cùng c ổ nguyệt hàn thiếu lan ba người cũng bưng ly rượu lại đây cố chi nam tuy rằng mỗi một cái đều là trải nhẹ một cái nhưng không chịu được số lượng nhiều bữa tiệc mới bắt đầu nửa giờ hắn cũng đã không nhớ do chính mình nhấc bao nhiêu miệng l ã o nộn thịt tươi lao nộn hoa đán các loại xí nghiệp ra đều tới r ồ n r ậ p Trước tạ ta thu ta rồi, ngươi một cái. Cố chi nam nhìn tới mấy người cảm Anca chúng cơm, của chúng Nam, ăn ngày nay nghĩ đến mời hôm mấy vì lão đào bà hồi ý hắn là nghe cố chỉ c ử u đã nói trong này có hai cái ẩn dấu phú nhị đại phần tử tiền trực tiếp chuyển khoản đến mấy chục cái về đốt rượu vào hầu c â y đ ộ c sau đó ngọt ngào cố chi nam lắc lắc đầu cũng còn tốt trước đây tại t r ư ớ c trên sân luyện qua đến ta cũng mời ngươi một ly vương ngữ yên bưng một chén nhỏ rượu đế sắc mặt hồng hồng ta cũng tới vương lãng cũng bưng một ly bạch lại đây cố cô công tử sẽ không không xong rồi chứ chị n g ọ n g khê mang theo văn học mạng người gia nhập chiến trường cố tổng ta cũng mời ngươi chị vân hải cũng từ một bên khác chạy tới tùy theo mà đến còn có vu thủ dương chương tranh chờ chạy trốn ba người tự nhiên giải trí người đều phân tán ở mỗi cái bàn hấp dẫn sự chú ý dù sao không thể cái gì còn tôm nhỏ đều có thể với bọn hắn cố tổng c h ú c rượu nhiều như vậy người ngươi tổng thật không tiện lại uống một cái miệng nhỏ ý tứ một hồi chứ ngày hôm nay nhưng là chúng ta tự nhiên giải trí đại thắng này g vương lãng tới dầu lên lửa mọi người r ồ n dập phụ h o ạ n cố chi nam đem nguyên bản ta ý tứ một hồi lời nói mạnh mẽ biệt về trong bụng sau đó sâu sắc liếc mắt nhìn vương lãng h ắ n đang trả thù đang trả thù lao tử lần trước để hắn ngã sấp mặt cố chi nam trong tay ly rượu bị nắng quá bên cạng hạ an ca tay nhỏ bừng hai chả q u a trong lúc nhất thời mọi người tất cả đều sửng sốt bọn họ từng cái từng cái nhìn hạ an ca lại nhìn chính mình trong ly rượu đế trong khoảng thời gian ngắn càng không phân biệt được đây là nước sôi vẫn là rượu bọn họ ngửa đầu uống xong lại phát hiện đây là chân chân chính chính rượu mà hạ an ca một giây một ly trước đó bọn họ còn không biết này cao lành nữ thần như thế có thể uống vương ngữ yên cùng trình mộng khê đều có chút kinh ngạc nhưng hai người đều không nói gì thêm ngồi xuống hạ an ca cao mày che miệng cố chi nam có chút chỉ đội phản ứng hiện tại mới lại đây hắn vừa định nói chuyện lại bị hạ an ca dành trước một bước chỉ thấy nàng phun ra cái lơi thơm to khuôn mặt nhỏ gò má dị thường hường hào ngạch còn giống như ra một ít giọt mồ hôi nhỏ hạ an ca lấy tay quả phòng một bộ kinh ngạc d á vẻ thật a y cố chi nam trầm mặc hắn thật giống rồi hướng mỹ nhân vừa say có hiểu biết mới nhưng hy vọng lần này đừng đ ù a hắn mặt khác tất cả mọi người cũng đều trầm mặc liên này cũng chỉ là tay mẹ nó ta nhìn thấy nữ thần m ặ t khác này nếu như dưới lầu phan phát hiện còn chưa mừng như liên cố chi nam không dạ nàng ngồi xuống để một bên nguyễn anh rót một ly nước sôi cho tiểu chủ nhà ngươi nước ca đây là r ư ợ u đế có thể không tay à ngươi làm b ị a a h ừ m g xác thực thật tay hạ an ca vô vô gỏ má của chính mình phát hiện nóng bỏng nóng bỏng nàng không khỏi đệ thấp chính mình âm thanh cố m a n tử trên người ta đột nhiên nóng quá lời mở đầu không đáp hậu n ữ cố chi nam tự thân cảm giác say trong nháy mắt liền tản đi hơn n ữ a say rượu cùng bạo hạ an ca cố chi nam có chút hoảng an ca đến tên mập cũng mời n g ư ờ i một ly lại cảnh minh ở một mặt khác nhìn thấy chính mình nữ thần phong khoáng dáng v ẻ lập tức liền lùng lầy thân thể lại đây cố chi nam giương mắt lại cảnh minh nhất thời rất tỉnh rượu hơn n ữ a một bước ba triệt chạy trở về vị trí của mình lôi kéo mạnh hưng nghiệp cùng trần vũ trạch còn có nghiêm tăng lạc tìm người vợ cờ đi tới đi nghỉ ngơi một hồi cố chi nam giúp tiểu chủ nhà xoa một chút cái chán nhìn nàng hồng hào lốn đồng tiền nhỏ có chút bận tâm nhưng hạ an ca nhưng lắc đầu một cái ta không có say ta muốn ăn cơm không có say không có rượu đế còn uống rất ngon nhưng là thật tay hạ an ca rất chăm chú thuật lại một lần sau đó thật lòng n g ậ t ngủ đ ú n g thật tay nay cờ mờ nờ sẽ không là bia bị không được rượu đế ba cân giữa chứ cố chi nam hít vào một ngụm khí lạnh tiểu chủ nhà còn có này thể chất chi nam chúng ta cũng lại đây mời người một ly vệ khang thì cùng a n học lầm mang theo mấy cái đạo diễn lại đây từng cái từng cái ánh mắt hừng hực nhìn cố chi nam cố tổng chúng ta mời ngươi một ly sau đó có thích hợp kịch bản đại gia có thể giao lưu một hồi cố chi nam chỉ lo t i ể u chủ nhà lại dành trước một bước trực tiếp bưng l y liền m u ợ n một cái là thật sự c a y bữa tiệc vẫn còn tiếp tục cố chi nam toàn bộ hành trình quan sát này t i ể u chủ nhà sau đó thời gian trong nàng lại cùng trình mộng khê còn có vương ngự yên vân ấn tuyết khúc đào vũ mọi người mân xong xuôi một chén nhỏ r ư ợ u đế sau một hiệp r ư ợ u cục nên đi đi tưởng viên đã sớm rời khỏi cố chi nam không thèm để ý hắn cũng không có chút rượu hoa quốc tinh giải trí các nghệ nhân việt mân mọi người đúng là đi tương đối c r ễ tiếp nhận rồi vài ba phóng viên phỏng vấn đến cuối cùng lưu lại đều là cùng tự nhiên giải trí người quen thuộc mọi người đều tụ tập cùng một chỗ kề vai sát cánh Cơ bản đều thần chí mơ hồ. cố ơ mơ bản thần đều chí hồ. chi nam cũng trực tiếp lui khỏi vị trí hạng hai lại cảnh minh không phải thích cũng sao cố chi nam trực tiếp đem hắn đẩy đi ra ngoài để tư đồ hành vi từ bên hiệp trợ hai người bọn họ giỏi nhất đại biểu cố chi nam hạ an ca cùng vương ngữ yên còn có ngự tỷ trình mộng khê bọn người cùng đỗ quan g dự những lao già này tán gấu vừa nói vừa cười uống trà chỉ là ở đây sở hữu nữ sinh tất cả đều gò má h ồ n g hồng để những lao đầu này người trung niên toàn bộ t h ầ m than chúng ta lúc còn trẻ các ngươi những mỹ nữ này đều làm gì đi tới cố chi nam một người đứng ở bên ngoài quán rượu lộ thiên hoa viên hóng g i ó một chút tỉnh táo một hồi một cái rượu cục dĩ nhiên đều bổ chiều cố chi nam không khỏi cảm khái uống rượu là thật sự tốn thời gian cố chi nam một đạo giọng nữ rõ ràng truyền tới trong tay h cố chi nam cơ cơ đầu quay đầu con mắt màu đen trong nháy mắt ngưng tụ âu dương văn t ĩ n h đạp lên bước chân xuất hiện khoe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt, nhạt hoa quốc đệ nhất đại tài tử chẳng trách khiến người ta khó quên như vậy nàng nói xong câu đó nhìn thấy cố chi nam ánh mắt không có biến kết hợp vương ứng thịnh lời nói nhẹ cảm nhận biết được cái gì tao mày nói ngươi biết ta mẫu thân của vương nữ yên vương ứng thịnh kết tóc thế tử hoa quốc âu dương khoa học kỹ thuật công ty t r ư ở nữ g n cao ly quốc vương triều giải trí khu vực người phụ trách cùng vương ứng thịnh đem vương triều giải trí kéo đến bây giờ mức độ âu dương khoa học kỹ thuật công ty cũng bởi vậy thu lợi trở thành ngành nghề đại lao có thể có cái gì để xuất sao cố chi nam mỗi một câu đem âu dương văn tĩnh bối cảnh toàn bộ nói ra âu dương văn tĩnh nhìn cố chi nam đột nhiên n ở nụ cười người đúng là đối với ta hỏi thăm rất thấu triệt người đối với ta địch ý rất lớn âu dương văn tĩnh là cái mẫn cảm nữ nhân g dăm ba câu liền nghe ra cô chi nam trong lời nói địch ý năm đó sự tình hạ an can nên chỉ là nhận biết nhưng không thể gặp xác định được đó là một cái cẩn thận đến cực điểm của gái. cô gái cố chi nam đột nhiên n ở nụ cười h ắ n g go go đầu của chính mình để cho mình tỉnh lại ta đối với vương t r i ề u giải trí ấn tượng ở tổng giám đốc âu dương xuất hiện trước cũng không tệ bất kể là ngự yên cũng hoặc là vương tổng còn có la phong các nghệ nhân âu dương văn tĩnh sắp mặt một trận biến hóa nàng há mồm âm thanh không nhẹ không nặng chuyện năm đó ta có thể xin lỗi nhưng các nàng hai người là bất phân cao thấp có thể ngươi tự ý cho các nàng phân trên dưới còn đem nàng đẩy hướng về phía một cái h ắ t cám tương lai cố chi nam nhìn âu dương văn tĩnh tấm kia cùng vương ngự yên có năm sáu phần giống nhau khuôn mặt thực sự không nghĩ ra tại sao âu dương văn tĩnh gương mặt cũng lạnh xuống nhiều năm như vậy ngoại trừ vương ứng tịnh cái kia cầu nam nhân lần thứ nhất có người dám như thế h ô n nàng nàng cơi nạo mang theo chút c h à o phúng ngươi cho rằng lúc đó ta không nhúng tay vào các nàng thì sẽ không phân số một toàn bộ tiết mục đều biết ngự yên là vương triệu giải trí thiên kim ngươi cho rằng bọn họ cuối cùng gặp đánh như thế nào phân ta chỉ là một câu nói đến sự tình còn lại tất cả đều không phải ta ở độc thủ một câu nói để c ố chi nam sở hữu vẻ mặt thu lại bình tĩnh lại chỉ là hơi nắm chặt tay nhưng có chút run dày cái gì chương trình tìm kiếm tài năng cuối cùng đều chỉ là một hồi làm tú tư bản làm tú h á n chủ nhà đại nhân từ vừa mới bắt đầu l i ê n thua bất luận nàng tái xuất thải nàng cũng chỉ là đệ nhị bởi vì nàng không có hậu trường nàng chỉ là một người dáng dấp diễm lệ nắm giữ thiên sứ giọng nói tiểu cô đ ư ơ n g nghe lời có thể bồi dưỡng không nghe lời tùy tiện đông lệnh tư bản câu nói đầu tiên có thể quyết định một cái ngôi sao mới vận mệnh này nhiều trả phúng nhưng lại là sự thực âu dương văn tĩnh thấy cô chi nam không nói lời nào chính mình cũng bình tĩnh lại nàng nhàn nhạt mở miệng vương triệu giải trí có thể cùng tự nhiên giải trí trở thành kiên cố nhất minh h i ế u quan hệ của chúng ta có thể tiến thêm một bước chỉ cần ngươi đồng ý giới giải trí do nhất lưu tình nhân những thứ đồ này bản thân chính là có thể lẫn lộn đi ra nàng dừng lại một lúc nghiêm túc nói nhà ta ngựa yên điểm nào không sánh được một cái hạ a n c a chỉ cần ngươi gật đầu tự nhiên giải trí không lâu sau chính là hoa quốc đệ nhất công ty giải trí căn bản cũng không cần hàng cầu truyền thông đẩy ngã hoa quốc tinh giải trí cũng chỉ là vấn đề thời gian luận sắc đẹp luận n g lực luận giọng nói nàng có thể cho ngươi cái gì ngự yên như thế có thể cho ngươi đồng thời gặp càng hoà n mỹ càng thích hợp ngươi vương t r i ề u giải trí cũng sẽ kiên định đứng ở sau l ư n g ngươi ta cũng có thể hướng về nàng xin lỗi dành cho nàng bồi thường dành cho nàng tốt nhất tài nguyên hoa quốc thiên hậu toàn cầu thiên hậu chỉ cần nàng tự thân có thực lực nàng tinh độ như thế p h ó n ánh ngươi không cần có hổ thẹn giới giải trí chính là như vậy ngày hôm nay ngươi cùng nàng ân ái ngày mai nàng lại cùng ai ân ái đơn giản chính là lẫn lộn mà thôi ngươi nói được rồi ạ âu dương văn tĩnh giông g i ặ hùng hồn nói rồi nửa ngày cố chi nam nhưng chị cảm thấy buồn、ôn. hắn không thể nào tưởng tượng được đến vương ứng thịnh thế tử mẫu thân của vương ngự yên là người như vậy lợi thế ác độc không hề thiện ý nàng cùng tưởng duyên không khác nhau gì cả âu dương văn t ĩ n h cũng yên t ĩ n h lại nàng nhàn nhạt nhìn cố chi nam cố chi nam khẽ n h ả ra một hơi nợ nụ cười luận sắc đẹp luận mị lực luận giọng nói còn có một chút luận bối cảnh hạ an ca cũng không sánh nổi vương ngự yên không ngừng không sánh được thậm chí ngay cả an vạ một điểm đều sẽ bị cho rằng là ở sượn nhiệt độ ngươi muốn nói chính là những này chứ lần này đến phiên âu dương văn tĩnh không nói gì cố chi nam không biết từ nơi nào móc ra một gói thuốc lá hay là vừa n ã y tư đồ hành vi n h é t lại hay là lại cảnh m ì n h n h é t hắn chỉ biết nhét rất đúng lúc có thể khiến người ta dị thường tỉnh táo hắn rút ra một cái chấm r ã i đốt khói thuốc theo gió để âu dương văn tính có chút cao mày âu dương nữ sĩ nữ yên điểm nào đều so với được với an ca nhưng có một chút nàng không phải ta an ca cố chi nam tiếp tục phun ra một vòng khói sau đó thật giống nghĩ tới điều gì hắn cuối cùng mạnh mẽ hút một cái sau đó ném mất dẫm d i ệ t vòng khói phun ra ta muốn xin ngươi nhớ kỹ bắt đầu từ bây giờ hạ an ca bối cảnh gọi cố chi nam nàng có thể so với bất luận người nào đều hung hăng chỉ cần nàng muốn sấm nổ giống như âm thanh để âu dương văn tĩnh nhìn cố chi nam rời đi bóng lưng suy nghĩ s u ố t thần chẳng trách vương ứng thịnh sẽ thích hắn nhưng là con gái của nàng không nên như thế bị tội làm tất cả mọi người phát hiện tự nhiên giải trí lao tổng không gặp thời điểm cái k i a một cái cao lãnh tiểu thiên hậu cũng không gặp bọn họ nhìn bên ngoài mây tía vẻ mặt khác nhau nhưng đều không nói gì thêm bọn họ bị thả b ổ câu còn lại hà thành khỉ hải phổ trên đường phố có hai đạo tay cầm tay bóng người đón ánh năm triệu bọn họ lẫn nhau không nói lời nào chỉ là chậm rãi đi trên đường liền cảm giác rất tốt đẹp lãng mạn vốn là không có tiêu chuẩ chương bảy trăm sáu mươi mốt bầu trời một cơn mưa sau chúng ta rời khỏi như thế thật sự thật à thực không được vậy nếu không chúng ta trở lại không muốn ta muốn cùng ngươi ở lại cùng nhau tàn bộ chúng ta đã lâu không có ở hải phổ tàn bộ ta yêu thích cùng ngươi đồng thời tàn bộ cảm giác n g u y ễ n n u kéo dài âm là tiểu chủ nhà nửa n tỉnh nửa say dấu hiệu gò má hồng hồng là nàng tối quật cường ôn n u hát buộc theo gió đêm nàng liền như vậy b ư ớ c b ư ớ c nhỏ tử lung lay bên người man từ tay theo gió lay động ý cười cho rực rỡ như tơ đoạn giống như ánh nắng chiều lại một lần nữa n h ộ m đẫm lên một tầng quân hồng cố chi nam chỉ là theo nàng, trên người cảm giác có theo hơn họ không là nàng, ngoài than bên cạnh. Biến mất này trên tản bất thế mất than mất từ từ hoàng hôn tiếp đêm dài bên trong. hoàng người nữa, bọn liền như biến bên bên đêm đi biến sớm mang tử. Ngang. Ta muốn say Ngang! đã đều lấp, ở cạnh, dài Cố Cố tử! một vẫn không có phản ứng lại liền nhìn thấy màu đen làn váy khẽn ế t một bộ làn gió thơm vào lòng bên hông bị dùng sức ôm chặt tiểu chủ nhà cả người đem mặt trôn ở ngực của hắn trước còn sơ sượn sau đó một mặt hạnh phúc nhìn cách đó không xa giống như bị hoàng hôn nhuộm đấm thành lửa đốt mặt tính ngoài bến hơi thở như hoa lan lễ tình nhân vui sướng cố đại ma tử nàng xưa nay đều biết làm sao lay động cố chi nam cái kia một viên sắt thép nội tâm bởi vì nàng là hạ an ca là hắn tại đây cái thế giới ôn nhu nhất mặt trăng lễ tình nhân vui sướng cản tại chủ nhà đại nhân để ta không căn cứ sinh ra rất nhiều lãng mạn rất tốt cố chi nam khẽ cười nói không có chủ nhà đại nhân cái này cốc lốc hắn đ ờ i này đại khái cũng sẽ đổi tới đ ờ i như thế là một m người muộn du bình tùy tiện cưới cái thị hoa còn kém không nhiều hạ an ca ngẩng đầu lên hấp háy mắt hơi nghi hoặc một chút nhưng nàng bây giờ đã không quá gặp chăm chú suy nghĩ gò má nàng hồng hồng đặc củ sắt có việc mở miệng không khắc khí đây là hạ an ca phải làm hoa giỏi quá say rượu hạ t h ỏ a cố chi nam một cái tay nhẹ nhàng nuốt tiểu chủ nhà đầu một cái tay nhẹ ôm lấy nàng e o nhu nhược không có xương hắn nhớ tới tiểu chủ nhà tình tế v ò n g e o còn có hai cái đáng yêu e o bị ép rèn luyện hạ t h ỏ nhưng nắm giữ tiện sắt vạn ngàn thiếu nữ ma quỷ eo đón ánh nắng chiều đón gió đêm ẩn nút tình cờ đi ngang qua người đi đường đáng yêu khinh thành hạ an ca hử nhẹ điệu hát dân gian lôi kéo tương lai của nàng đầu ngưỡng, ngưỡng lúc này nàng thật giống đã hoàn toàn không sợ bị người phát hiện nhưng cũng may bên này người không như trong tưởng tượng nhiều như vậy cũng không có ai nghĩ đến công ty di chuyển nhân vật chính hiện tại sẽ xuất hiện tại đây bên trong bọn họ cuối cùng ở bên ngoài than bên cạnh góc nhỏ dừng lại sinh động tiểu chủ nhà đều là tính không tới nàng ra bên ngoài t h ă m đầu bị nhị hải bắt nạt nàng dĩ nhiên vọng tưởng ở bên ngoài than tìm về bãi cũng còn tốt cô chi nam đúng lúc kéo nàng mới ngăn cản nàng trên tin tức đầu để ý nghĩ ta thật thích lễ hội công viên hạ an ca lót m u i chân tay nhỏ chống đỡ đứng dậy tử tiểu cao g ó c trên nhỏ trắng mắt cá chân như ẩn như hiện nàng xoay người lại thân thể lại bị ôm lấy bắp chân bay nhảy lại bị để dưới đất nàng như nở nụ cười tiếng cười giống như bách linh giống như lanh lạnh lại lặp lại một câu thật thích cô chi nam có chút bất đắc d không biết vào lúc này mang tiểu chủ nhà đi ra có phải là lựa chọn chính xác nhưng là nàng hiện tại sinh động là cố chi nam thích nhất trạng thái một trong không có r à n g buộc tất cả tùy tâm theo nàng một khắc đó hoạt bát ôn nhu nội tâm điện thoại di động v ă n g lên cố chi nam lấy điện thoại di động ra là cố chi tin tức không có điện thoại cũng không có h ẹ chặt trò chuyện cũng chỉ là một câu phòng chừng cùng trần như có lợi đã lâu lời nói không quên sơ tâm đã mải tiến lên cố chi nam khỏe miệng có chút ý cười nhìn một chút tiểu chủ nhà chống cầm nhìn một mặt khác một nhà ba người người đi đường bong bong đờ ra nàng thật giống lập tức liền yên tĩnh lại tùy ý gió đêm thổi tóc dối bởi trong mắt tâm tình phức tạp ước ao ước mơ còn có dấu ở sâu trong nội tâm cái kia một v ẹ n tiểu tiểu hy vọng cố chi nam không có q cái dây nàng trái lại hồi phục cố chi tin tức ba mẹ có ở đây không làm cơm đi tới vậy bù trên tin tức nói ngươi không trả ở bên trong có rượu lời đồn cha ta đã nói với ngươi ta sau vài ngày muốn góp vốn một làn sóng đến thời điểm tập cái vài tỷ ta muốn mang theo ăn ca xuất ngoại trốn mấy ngày ngươi cùng mẹ yên tâm pháp nhân không phải ta là cái kia lại bản tử cố chi nam biên tập được rồi sau khi trực tiếp gửi đi bên kia rơi vào ngắn mùi trầm mặc sau đó chính là liên tiếp dấu chấm hỏi cố chi nam c ố nét cười vừa định nói mình chỉ đùa một chút mà thôi nhưng chưa từng nghĩ phía bên kia lập tức liền phát tới liên tiếp tin tức ngươi làm gì cờ là không làm việc sao ta khuyên ngươi tuyệt đối không nên làm bờ a nếu như ngươi đã làm ngươi tuyệt đối không nên nghĩ chạy trốn a không nên nghĩ ngồi thuyền buôn lậu rời đi hoa quốc sau đó chuyển tới việt nam myanmar lào campuchia đừng mang anka đi a ngươi mụ mụ gặp gỡ đánh chết ngươi cố chi nam khỏe miệng co giật lập tức cảm thấy biết dùng người có chút ma ba ta đùa giỡn hả ta cũng chỉ là phối hợp ngươi diễn di kịch cố chi nói là nói như vậy nhưng vẫn là cho cô chi nam phát đi tới một cái liên quan với phi pháp góp vốn nguy hại tin tức cô chi nam chỉ cảm thấy cảm thấy cái chán có một trận h ấ p tuyến x ả qua vừa vặn tiểu chủ nhà quay đầu lại nhìn thấy chính mình đang đ ù a điện thoại di động có chút ngạc nhiên cô chi nam linh cơ hơi động bấm điện thoại di động nữ âm đến cùng ngươi cố ba nói một câu nói ồ hạ an ca tập hợp quá đầu cố ba lễ tình nhân vui sướng nhớ tới cho trần mũ mua hoa lao cố trần mặc tiểu cố nhữ mày cuối cùng lấy cô chi thu được lễ tình nhân ái tâm ngân sách làm kết thúc hắn hùng hục đi ra ngoài mua hoa chỉ là đi xuống lầu mới trận tỉnh lộ lại đây Ta k、like、hạ ô n g p an ca nhẹ nhàng tức ú ngật ngủ một bộ năm chiêu dáng vẻ hoàng hôn dần dưới ánh nắng chiều xa dần đèn rực rỡ mới lên ngoài bến cảnh đêm từ từ hiện hiện hoa quốc đêm đầu tiên cảnh nhưng hai người còn giống như là lần thứ nhất nhìn thấy nghe hồng lấp lóe làm nổi bật không giống nhau ngoài bến ngươi nói ta gặp có đ ạ quên chủ nhà đại nhân một ngày à? t r â m m ặ t một hồi tay cầm tay hãm hạ an ca đột nhiên nghe được một câu như vậy nàng như đầu con mắt lấp lóe bị gió thổi phất gò má thật giống đã không có ấm áp nhưng giờ khắc này nàng nhuyễn n u âm thanh nói ra lời nói nhưng là cực nóng vô cùng yêu là sẽ không quên đương nhiên nếu như ngươi muốn đã quên ta lời nói vậy ngươi có thể nhớ kỹ ta giờ khắc này trong mắt ánh sáng đây là chỉ vì ngươi tồn tại sau đó ngươi nhất định phải nhớ tới ngươi gặp phải ta là một cái chuyện may mắn cô chi nam m ô i khẽ nhúc đích hắn bong bong nhìn trước mắt ánh mắt đựng đầy vạn ngàn ngôi sao tiểu chủ nhà nàng không phải cái gì triệu linh nhi hắn cũng không phải cái gì lý tiêu g i a o có thể giờ khắp này ánh mắt của nàng nhưng cực kỳ r ô n g cô chi nam trong lòng cái kia triệu linh nhi một giọt mưa mang xối ở nàng vi ngưỡng trên mặt ý đồ ướt nhẹp nàng hơi làm vôi đại khuôn mặt thanh tú làm sao nhưng không hề tác dụng ngoài bến bên cạnh người đi đường hiển nhiên cũng không nghĩ tới gặp có như thế một hồi không có dấu hiệu vũ không lớn nhưng đủ khiến người bước đi bước chân chạy trốn chỉ là ngoài bến biên giới trên có hai người nhưng không có chạy bọn họ đứng ở này tình tế màn mưa bên trong t thật giống lẫn nhau nhưng đều nở nụ cười một cơn mưa đem nàng vây ở nơi đó liền liền có mưa to bên trong vì nàng đánh tới chấm đoán g lão bà cố chi nam đưa tay xóa đi tiểu chủ nhà trên mặt nước mưa âm thanh ôn nhu ta sau đó phải gọi lời của lão bà có phải là phải gọi chủ nhà lão bà rất khó chịu không phải sao hạ an ca t r ư ừ n g lớn chính mình hoa đ à o con mắt mưa phùn kéo dài nàng nhưng đưa tay vô vô chính mình đột nhiên đ ư n g hồng lên gò má túi đầu sau đó lại lén lút ngẩng đầu nhìn một ánh mắt trước mắt ma tử nàng coi chính mình ngay lầm n g ự khi nhuẫn nhu nói lắp ngươi ngươi ngươi nói cái gì cái gì nhỉ ta gọi chủ nhà đại nhân lão b à à coi như sớm thích t n g một hồi có muốn hay không đáp lễ một câu ta nhớ rằng có người trước đây gọi có thể hoan mới không phải hạ an ca đưa tay ngăn chặn cố chi nam miệng con mắt mà t à n g mã ngượng ngùng nàng không lo được chính mình quân hồng gò má cùng nóng bỏng vành hai chỉ là nhìn ý c ư ờ i càng ngày càng thâm t h ú y cố m a n g tử có chút không biết làm sao ta ta chúng ta ở trên đường hạ an ca đánh mũi âm thanh ngưng n h t thật giống có chút càng nhất thật giống rất hung hăng rồi lại hoàn toàn không có sức lực ta ta ta mới không phải vợ của ngươi hắn đều không có cầu hôn nàng lần này tuyệt đối tuyệt đối sẽ không lại cho không tuyệt đối không được ẩm bình tĩnh ngoài bến trên đột nhiên vang lên pháo hoa lên không nổ tung âm thanh pháo hoa tỏa ra nhân gian thật giống trong nháy mắt liền đem này một cơn mưa đánh tan rơi mất màn mưa n g ừ n g lại còn lại đầy trời sán lạn tinh h ỏ a dọi sáng ngoài bến dưới tất cả mọi người cũng dọi sáng cô chi nam cùng hạ an ca lẫn nhau ôm nhau bóng người nay một hồi thuộc về riêng lễ tình nhân ngoài bến pháo hoa tú đúng hạn mà tới để cái tiêm ộ t ít bởi vì đột nhiên mưa rơi mà thoát đi đám người quay đầu lại ngước nhìn pháo hoa làm nổi bật t r o mắt cố chi nam cánh tay vòng go má hồng hồng tiểu chủ nhà nàng đưa tay ôm là nàng hai cái tay cánh tay có thể ôm chặt lấy thô eo pháo hoa rọi sáng lẫn nhau mặt lẫn nhau ý cười vô hạn đã từng bọn họ ở p h ở d ị t bánh xe trên sóng vai nhìn một hồi pháo hoa khi đó hắn đang xem nàng mà nàng đang xem pháo hoa trong mắt tràn đầy ánh sao hoặc ánh sau đó bọn họ lần thứ nhất ôm nhau lẫn nhau cũng không từng cho thấy có lỏng đó là trực nam cùng ngạo kiều va chạm có thể hiện tại bầu trời một cơn mưa sau pháo hoa che kín bầu trời đêm nhân gian vẫn như c ũ đ á g i á chương bảy trăm sáu mươi hai bắt được sắt thép trực nam kế hoạch lấy vũ làm kết thúc lễ tình nhân ở cái cuối cùng sán lạn pháo hoa tỏa ra bầu trời thời điểm kết thúc ngày hôm nay tàn bộ trên đường người người đến hướng về có người c o n lấy chính mình nhân gian tương lai có nhân thủ dạ xì vọng cố chi nam trên lưng t i ể u chủ nhà ở một cơn mưa sau lại vẫn có thể a n ổn ngủ thật giống trên người mình xối ướt quần áo hoàn toàn sẽ không để cho nàng buồn ngủ hạ thấp l ử a phần đại khái là cồn quay phá làm nung cầu thuộc lòng đến chính l à như vậy một cách tự nhiên nặng nghề kéo dài hô hấp nàng liền như vậy nằm nhoài cố chi nam trên lưng một lần lại một lần từ quen thuộc đến xa lạ tùy ý hắn có lấy bất luận đi đâu vốn là nghĩ đi ra đi tản bộ một chút liền trở về khách sạn đưa một hồi lưu niệm mọi người cố chi nam cũng không có lại trở về trời đất bao la tiểu chủ nhà xối ướt quần áo phải thay đổi quần áo chính là to lớn nhất sự tỉnh vừa vặn n ă n g ngủ thân là bạn trai hắn việc nghĩa chẳng từ giúp đổi nói với cố chị cựu để lại cảnh minh cùng tư đồ hành vi hỗ trợ giải thích một chút cố chi nam trực tiếp c o n g lấy tiểu chủ nhà hướng về căn hộ đi đến lần này qua đi tiểu chủ nhà nên cũng phải kinh đô đáp ứng thu lại cờ cờ tờ vờ ngày quốc tế thiếu nhi mục đích ca khúc chủ đề khẳng định đã hoàn thành rồi không cũng may kéo thời gian đúng đúng đúng chi nam dặn dò chúng ta nhất định phải đại biểu hắn chiêu đại thật các ngươi các vị đều là người mình đều là tự nhiên giải trí bạn tốt đến lao sư học sinh mời ngươi một chén nữa ngươi uống trả là được lại cảnh minh cười hì hì vỗ bậu ngực lời nói hùng hồn sau đó liền muốn bưng lên ly rượu lưu niệm lường hắn một cái buổi chiều đến đạo diễn bên trong cũng có một nửa là với hắn học sinh hoặc là sản sinh quá gặp nhau người từng cái từng cái cũng đều không dám tin tưởng ở đạo diễn vòng tròn giống như ngôi sao mới tự nhiên giải trí đạo diễn là như thế một cái lang thang tên m ậ p tư đồ hành v ĩ liếc mắt nhìn hắn sau đó đưa tay đem hắn kéo dài có chút t h ấ y này nói chi nam cùng ăn ca bị mưa s ố i ướt vì lẽ đó hai người trở lại căn hộ để chúng ta tạ lỗi hôm nào chi nam cũng sẽ đi kinh đô đến nhà tạ lỗi có thể cuối cùng ở đây cũng đã là củng cố chi nam hoặc là cùng tự nhiên giải trí có rất lớn quan hệ người cố chi nam như vậy ra đi không lời từ biệt bọn họ nhất định phải hào hào giải thích một chút không sao người trẻ tuổi xuất tính như vi chi nam chính là người như vậy từ hắn câu thơ phong cách ta liền biết rồi đố quang dự mở miệng nói rằng cũng không hề để ý lưu niệm cũng gật g ù này đều là việc nhỏ chỉ là có chuyện này liền cần các ngươi truyền cáo một hồi hắn cùng an ca nhà đầu kia lưu lão mời nói tư đồ hành vi chăm chú gật g ù đối với này một vị mặt ngoài nói là chính mình tới được nhưng trên thực tế khả năng là cờ cờ tờ vờ sắp xếp tới được đại biểu tự nhiên giải trí tất cả mọi người không dám thất lễ h ắ n ở bề ngoài chỉ là một tên đạo diễn nhưng nửa cái đạo diễn vòng người đều với hắn có quan hệ mà hắn cùng lâm tất như thế hai người đều tại địa phương t v treo t r ư ớ c chỉ có điều một cái là chi giang một cái là cờ cờ tờ vờ chi nam cho cờ cờ tờ vờ ngày quốc tế thiếu nhi m ụ c ca khúc chủ đề có thể bắt đầu thu lại để tiểu tử này tuyệt đối đừng mang a n ca thả chúng ta bù câu không phải vậy chúng ta toàn thể lại đây bắt hắn l i ê n như cô chi nam suy nghĩ cờ cờ tờ vờ thật sự đã bắt đầu thúc giục đồng thời hiển nhiên bao quát lưu niệm ở bên trong toàn bộ người đều đối với cô chi nam cái này thả chim bù câu thuộc tính cảm thấy phi thường thai quá vừa mới bắt đầu còn chỉ là đối với tiên kiếm các thư hữu tùy ý làm vậy chưa từng nghĩ đến hắn càng ngày càng quá đáng tư đồ hành vi cười khổ gật g ụ ta gặp chặt chẽ thúc giục hắn người xem ra so với chi nam còn có cảnh minh thành thật rất nhiều ta tin ngươi lưu niệm gật g ụ nhìn sang một bên không nói lời nào cố chỉ cựu nợ nụ cười còn có ngươi nghe nói tự nhiên giải trí đều là ngươi ở quản lý vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng là chi nam đệ đệ hoa quốc to lớn không gì không có h ả o h ả o giúp hắn vâng lưu lão cố chỉ cựu cười nên gật cụ lại cảnh minh gãi đầu một cái không dám phản bác ngoại trừ cố chi nam Đại khái l thúc thúc, hì hì. một câu nói gây nên tất cả mọi người ánh mắt quan tâm đặc biệt vương ứng thịnh cùng tôn nguyên hai người uống hốc mắt hồng hồng lại nhạy cảm đến cảm giác được một chút tình huống lưu niệm là cái gì người hắn có cái gì là cần cố chi nam hỗ trợ hả không có ngoại trừ cờ cờ tờ v ờ bên này lưu niệm bản thân sẽ không có cái gì là cần cố chi nam cùng hạ an ca hai người đồng thời hỗ trợ là như vậy chúng ta hoa quốc trong nước có một ít hàng nội hàng hiệu thực là không so với nước ngoài những cái được gọi là đại hàng hiệu kém nhưng bọn họ thiếu hụt một ít cần phải tuyên truyền lưu niệm uống một hớp trà tiếp tục chậm rãi mở miệng khóe miệng cũng có chút ý cười những n à y hàng hiệu thực rất tốt đối với quốc gia đối với xã hội cũng vẫn luôn có tích cực chính diện đáp lại vì lẽ đó mặt trên đã nghĩ nâng đỡ một hồi hoa quốc hà nội hàng hiệu nâng đỡ một hồi vương ứng thịnh cùng tôn nguyên đều nghe ra không giống bình thường ý vị âu dương văn tĩnh còn có vương ngữ yên la phong các nghệ nhân ánh mắt cũng thay đổi bọn họ có chút không rõ lưu niệm lời nói nhưng cũng như thế nghe ra không giống bình thường mùi vị đây là mặt trên hạ xuống ý kiến cần chi nam cùng an ca đại ngôn những n à y hà nội ạ vương ứng thịnh trực tiếp không nhịn được tiến lên hỏi âm thanh có chút kích động an ca là chúng ta vương triều nghệ nhân a vương triều cũng còn có một chút nghệ nhân có thể hàng cầu cho tới nay cũng đều là hoa q u ố c xuất thân miêu hồng công ty giải trí a tôn nguyên không nhịn được mở miệng đồng thời lén lút liếc mắt nhìn nhắm mắt lại nghỉ ngơi chính mình lao ra tử thấy hắn không có mới yên tâm hàng hiệu đại n ô n những n à y bất kể là hàng nội vẫn là hàng ngoại quốc bọn họ cũng không thiếu cũng vẫn luôn có rất nhiều hợp tác vương ngự yên trên người liền treo rất nhiều đại ngôn nhưng đây là lưu niệm chính miệng đề a mặt trên nâng đỡ điều này đại biểu cái gì đại biểu quốc gia coi trọng đại diện cho treo lên cờ cờ tờ v ờ nhắn mát treo lên hoa quốc nhắn mát đại ngôn phí thiếu điểm liền thiếu điểm chủ yếu chính là mối tiếp nhưng lại an ca chính thức đại ngôn hàng hiệu vẫn không có chứ có chỉ là cùng ngự yên song song lưu niệm biết vương ứng thịnh muốn biểu đạt cái gì hắn cười nói đại n ô n phí cũng không có bao nhiêu hơn nữa an ca cái kia nhà đầu ngốc chỉ nghe chi nam nhưng chi nam tiểu tử này cũng chưa từng có đại nôn quá cái gì tư đồ hành vi cùng lại cảnh minh còn có cố chỉ cựu cùng với thái giao còn có vân ấn t u y ế t bọn người trầm m ặ t lại vẻ mặt hơi kinh ngạc nghiêm túc bởi vì cố chi nam thật sự xưa nay sẽ không đại nôn cái gì sản phẩm chính hắn đều đối với giới giải trí tranh không kịp vẫn muốn nghĩ hắn sản sinh giá trị buôn bán này thực là có chút khó khăn thúc thúc chi nam ca hẳn là sẽ không đáp ứng vân ấn t u y ế t có chút bất đắc dĩ mở miệng hắn à thực đối với giới giải trí không thế nào yêu thích nếu không là an ca tỉ phòng chừng hắn đều sẽ không tiến vào vòng hiện tại còn muốn hắn đại nôn thật là khó lưu niệm tự nhiên cũng biết cố chi nam thái độ đối với giới giải trí vì lẽ đó hắn cùng hạ an ca mới sẽ bị xưng là giới giải trí một dòng nước trong bọn họ chưa hề nghĩ tới sản sinh quá cái gì giá trị buôn bán cũng không có bị giới giải trí bên trong ăn mòn quy tắc ảnh hưởng bọn họ theo bản tâm theo sơ tâm là sạch sẽ nhất bao quát tự nhiên giải trí tiểu các nghệ nhân người là sẽ bị ảnh hưởng cố chi nam thành công để những n à y tiểu nghệ nhân giới giải trí tam quan chính trực nhất trí vương triều không được sao hàng câu cũng như thế vương ứng thịnh cùng tôn nguyên có chút cấp thiết lưu niệm nói nâng đỡ đối với người nào công ty giải trí tới nói đều xem như là một tầng siêu cấp mạ vàng đóng gói người nào minh tinh có thể cự tuyệt lưu niệm lắc đầu một cái trắng này trong nước số một số hai công ty giải trí các lao tổng một ánh mắt hai n g ư ờ i công ty đại minh tinh là nhiều nhưng sạch sành xanh không có sở căng đàn cùng bê bối cũng không có mấy cái chúng ta muốn chính là không phải đại ngôn mà thôi chi nam sức ảnh hưởng tại hiện tại hoa quốc không phải là đại minh tinh liền có thể sánh được hắn cùng an ca tổ hợp lại với nhau sức ảnh hưởng lẽ ra có thể hoàn toàn ảnh hưởng thế hệ tổ u i trẻ có chừng mấy cái đại ngôn vương ứng thịnh thăm dò một câu lưu niệm suy nghĩ một chút có chút không xác định nói bảy tám cái đi đều là khá là thân dân xí nghiệp an dùng còn có xuyên hoa phục xí nghiệp cũng ở bên trong hoa phục xí nghiệp cái kia không phải doanh nghiệp nhà nước vương ứng thịnh kêu to tôn nguyên cũng trận to hai mắt này một xí nghiệp ở trong nước là thật sự không sánh được một ít trắng trận tuyên truyền trang phục công ty bọn họ thậm chí ngay cả người phát ngôn đều không có nhưng đây là chân thật doanh nghiệp nhà nước a đây là cần nâng đỡ đối tượng a à? À, tiểu xí nghiệp hiện tại a nghĩ ra một ít quốc triều trang phục nghe nói chuẩn bị đẩy ra s ứ thanh hoa x ư y ê n đây hơn nữa nghĩ tuyên truyền một hồi bọn họ sản phẩm đều khá là thân dân chỉ là hiện tại thật giống chất lượng tốt cùng xấu thật giống đều không có trọng yếu như vậy tuyên truyền mới là quan trọng nhất lưu niệm vớt c ầ m của chính mình như có điều suy nghĩ nói tuyên truyền mà muốn đúng chỗ muốn hợp lý không thể k h u ế c đại hơn nữa không thể tuyên truyền quá nhiều vì lẽ đó chi nam cùng ăn ca là ứng cử viên phù hợp nhất khuyên một hồi chi nam để hắn suy tính một chút còn lại mấy cái hàng hiệu đại ngôn tiểu tuyết cùng các ngươi có thể tiếp một hồi mấy câu nói hạ xuống vương ứng thịnh đám người đã kinh sợ đến mức nói không ra lời hoa phục xí nghiệp áo gấm tuy rằng vẫn như vậy nhưng hoa phục xí nghiệp hoa phục trang phục không phải loại kia hơi một tí hơn vạn mấy trăm ngàn hoa quốc truyền thống trang phục bọn họ tuy rằng cũng có nhưng càng nhiều đều là chất lượng vì là trên thân dân giá cả nó là doanh nghiệp nhà nước là thân dân doanh nghiệp nhà nước chỉ là hiện tại tuyên truyền khuyết đại hiện tượng đã so với chất lượng muốn càng hiện ra khiến mọi người tin tưởng minh tinh hiệu ứng tuyên truyền hiệu ứng mạng lưới hiệu ứng những n à y hà nội g n nhãn hiệu hết thảy đều không có làm điều này cũng dẫn đến người tuổi trẻ bây giờ thật sự thật rất ít gặp hiệu do đến bọn họ ở bên ngoài mua giá cả đắt giá sản phẩm ngoại quốc thực hoa quốc bên trong là có thể thay thế thậm chí muốn càng tốt hơn sản phẩm hơn nữa quốc triều trang phục hoa quốc phong tràn đầy trang phục mới là hoa quốc bên trong tối nên tuyên truyền mà không phải ăn mặc một ít cái gì mỹ hệ cao ly hệ hoa anh đạo hệ vương ứng thịnh cùng tôn nguyên đã ngồi ở một bên trầm mặc âu dương văn tĩnh trầm mặt ngồi ở vương ngự yên bên người vương ngự yên cùng trình mộng khê sắc mặt nhưng là phức tạp không nớt các nàng không để ý cái gì đại ngôn nhãn hiệu gì chỉ là nghe được nói là cố chi nam cùng hạ an ca hai người đồng thời đại ngôn là tốt nhất câu nói này luôn cảm thấy có chút cay đắng cảm giác lại cảnh minh sắc mặt kích động coi như là tư đồ hành vi trên mặt vui sướng cùng lộ rõ trên mặt thật giống như vương ứng thịnh nói như thế đại ngôn thực đều không quan trọng trọng yếu chính là bọn họ mang theo quốc gia nâng đỡ hàng nội tên tuổi t ầ n này là chân kim lớp mạng tự nhiên giải trí ngoại trừ một cái khúc đảo vũ ở tinh quang hô ngu thời điểm có một ít tiểu sở c ă n g đan người khác có thể đều sạch sành xanh ở d ư ớ i giải trí thuộc về một tờ giấy trắng được ta cở cờ tờ vợ bên kia còn có việc đêm nay máy bay trở lại kinh đô lưu niệm nói xong cũng đứng lên mậu khê nha đầu đây đồng thời ta muốn cầu cố chi nam ở phía sau tháng ngày đánh cái thời gian trực tiếp một hồi phải đi về làm tuyên truyền hắn muốn chụp ảnh tiên kiếm cũng thật có cái lúc đầu tuyên truyền chị m ậ khê cũng theo đứng dậy lược một hồi tóc có chút ý cười tiên kiếm a lưu niệm con mắt sáng lên một cái các ngươi nói với chi nam đại n ô phí tuy r nhưng những n à y hàng nội có thể đầu tư tiên kiếm cũng tài trợ đoàn kịch chi tiêu hàng ngày cái này cũng là không nhỏ chi phí chứ hơn nữa tiên kiếm phát sóng đầu tiên ở cờ cờ tờ vờ cờ cờ tờ vờ cũng sẽ đối lập hỗ trợ vương ứng thịnh cùng tôn nguyên nhìn lẫn nhau có phải là dồn dập nắm chặt nắm đấm bọn họ có chút ư ấ t cao nay không phải liền thuộc về đưa vàng lại đây ép buộc mạc vàng lưu niệm rời khỏi t r ì n h m ộ n g khê không nói gì theo rời khỏi có chút đáng tiếc chính là không thể gặp lại một hồi giữa bọn họ gặp mặt vốn là ít nàng đều là cảm thấy đến kỳ quái có thể thấy người sau khi liền không cảm thấy kỳ quái thật là một thần kỳ nam nhân tôn nguyên cũng như thế theo tôn chính hoa rời khỏi chỉ là biểu hiện trên mặt có hòa hoãn vương ứng thịnh cũng như thế mang theo vương ngự yên cùng âu dương văn tĩnh mọi người đi rồi tương tự là có chút ý cười hai người bọn họ tranh thủ đến cùng tự nhiên giải trí mọi người cơ hội hợp tác dù sao một cái xí nghiệp cần đại nôn xuya di rất nhiều có thể phân đến một hai hợp tác cũng đã rất tốt thế nhưng điều kiện tiên quyết bọn họ cũng cần để trong công ty ở hoa quốc phong bình cùng sở căng đan đều không có đại việc xấu nghệ nhân tự nhiên giải trí mọi người thanh toán khách sạn chi phí cũng trở về đến công ty nhà lớn từng cái từng cái sắc mặt hồng hào cũng không phải là bởi vì uống rượu to lớn phòng、hợp. phán phất còn có thể nhìn thấy cách đó không xa ngoài bến giang cảnh tất cả mọi người đều nhìn lại cảnh minh lại cảnh minh nhưng là chỉ vào mặt trên chỗ chống chủ vị lớn tiếng nói đón lấy tự nhiên giải trí không có cái gì tiên kiếm kế hoạch quay phim cũng không có cái gì tình yêu nhà trọ mùa thứ hai hắn dùng sức vỗ bàn một cái n g ũ nước đều sắp tiêu đi ra chỉ là sắc mặt g i ữ t ậ n hưởng hảo đây là ông trời cho chúng ta sắp xếp to lớn kinh hỷ cũng là chúng ta lão tổng cho chúng ta vẫn tích lũy phụ báo này không đơn thuần là một cái đơn giản đại n ô n mà là coi trọng các ngươi nhìn thấy vương tổng cùng tôn tổng ánh mắt sao nhìn thấy la phong vu thu dương mọi người ánh mắt sao đó là cơ cao lại cảnh minh uống một hớp nước vẻ mặt nhưng là có chút bất đắc dĩ thế nhưng chúng ta cố tổng chính là một cái không dựa theo s á o lộ ra bài g i a hỏa hắn chỉ theo mình thích bất kể là cờ cờ tờ vờ vẫn là càng trên cao cũng không thể khoảng t r ư ờ n g trái phải hắn tư tưởng vì lẽ đó cái này cũng là ta lão sư cần xin nhờ chúng ta nguyên nhân nhưng hắn có một cái n h ư ợ c điểm chí mạng an ca vì lẽ đó đón lấy chúng ta chỉ có một cái kế hoạch bắt được s á t thép trực nam kế hoạch liền từ bà chủ bên này ra tay chương bảy trăm sáu mươi ba mắt cấp xã giao thiên p h tự nhiên giải trí ngụ lại thành phố hải phổ trung tâm tin tức ở lễ tình nhân cùng ngày náo động toàn bộ giới giải trí cũng làm cho cô chi nam đến sở hữu f a n biết cái này náo ngơ chính thức ở hải phổ đóng quân nói cách khác chính là bọn họ cần ký lơi giao địa chỉ đã lại thay đổi mà cô chi nam ở cùng ngày phóng khoáng xin mời f a n bao xuống một tầng lầu chuyện ăn cơm cũng ở mỗi cái sệ bạ cùng t i ì n kiếm khu bình luận sách bên trong phong truyền không đi người khóc chít chít đi đến người mặt ngoài không hề dao động sau l ư n g vui dạo dực ăn cơm thêm xem an ca l ã bà nhân sinh may mắn làm sao lễ hội công viên cùng mê địa hương ở buổi chưa âu lai buổi tối liền bị quảng đại n h i ệ t t ì n h quần chúng đưa lên ca khúc mới bảng mười vị trí đầu trên cùng c h ậ m chậm thích anh cùng mặt trời không lặn đồng thời đâm la phong bùn xuân cùng át thở ti cái mông la nhị ca tâm có hào tình vạn trượng thế muốn thủ vững l ă n g tiêu nhưng làm sao thế tới hung hăng ba người này đều giống như muốn đạp nát l ă n g tiêu dáng vẻ hắn chỉ có thể trong lòng âm thầm nghĩ nhiều đỉnh một ngày là một ngày giới giải trí có thêm cố chi nam cái này làm việc lão hiện tại liền ngay cả phát a l b u m đều muốn tránh viết hắn làm từ soạn nhạc ca khúc đến rồi lễ tình nhân không có bất ngờ bị tự nhiên giải trí cùng cố chi nam ca khúc hoàn toàn quét màn hình nhưng tối làm người hưng phấn vẫn bị xin mời cùng nhau ăn cơm những người hái mộ xương rằng từ tự nhiên giải trí công nhân bên trong truyền đến tin tức tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện một muốn iot truyền hình hóa vạn ngàn thiếu nam thiếu nữ lý tiêu giao cùng triệu linh nhi sẽ từ thảo tưởng văn tự trong tưởng tượng mặt nạ hiện hóa biến thành truyền hình hóa chân nhân bọn họ một cái nhữ mày một nụ cười mỗi tiếng nói cử động sẽ một lần nữa quay dày sở hữu các mọt sách ảo tưởng trong lòng cái tin này trực tiếp để sở hữu yêu thích tiên kiếm các thư hữu rơi vào cao triều cố chi nam tiên kiếm một loại tiên kiếm hai khu bình luận sách trực tiếp tiến vào kịch liệt mà căng thẳng th đến cái đi h ảo đại chứng thực một hồi a đừng luôn là phiền phức đi h ảo đại các ngươi những này đi h ảo nhỏ thì cũng phải chính mình động động suy nghĩ a có hay không nội bộ nhân viên tin tức là một cái uống nhiều rồi tự nhiên giải trí công nhân tiết lộ tuy rằng mặt sau phanh lại nhưng chắc chắn sẽ không sai chỉ là vấn đề thời gian ta cờ m ở n ở trực tiếp ngủ không được a thật muốn đập phim truyền hình nhân vật phân phối thế nào a có phải là an ca lão bà diễn linh nhi ta nhũ danh liền gọi lý tiêu giao a ta tên lý tam tư đ ê m một tiếng ta nghe một chút truyền hình hủy nguyên a trực nam có thể hay không nắm chắc a đúng vậy t u y ể n v a i vấn đề cảnh tượng vấn đề còn có trong tiểu thuyết trực nam cái kia so với miêu tả tranh đấu tình cảnh lao tử ngự kiếm phi hành a lại muốn hắn đập lại sợ hắn ngự kiếm h ó a mã tự kiếm tiên cưỡi ngựa một cái sắp g i ả i một cái năm mao đặc hiệu kiếm pháp linh nhi ở trong lòng ta chỉ có an ca lao bà có thể đảm nhiệm được không nói những thứ khác l i ề n trực nam lần thứ nhất cùng với nàng ra trận ở ca khúc mới bảng lễ trao giải trên coi đ ợ i này liên quan với lý tiêu giao cùng triệu linh nhi hình tượng cũng đã hình ảnh ngắt quãng ô, ô ô hắn ả ta cũng không muốn thừa nhận nhưng là trực nam thật sự so với ta xem lý tiêu giao cái này náo ngơ chính là chiếu chính mình biết c ò n đem lão tử an ca lão bà biến thành linh nhi còn viết đi rồi cậu vật các anh em thành tựu đời này tất chu cố trực nam quân chủ ra tuyên bố tin tức này không đúng cũng đến thật nếu biết liền muốn chân thực lên đi tự nhiên giải trí hầy bộ nháo ngày mai tổ chức người đi tự nhiên giải trí nhà lớn kéo hành o vi không đủ tiền chúng ta góp vốn cái này phim truyền hình nó nhất định phải đi ra linh nhi ngoại trừ an ca lão bà hết thảy bắn chết cho tới tiêu dao trực nam không xứng kinh đô triều dương khu biệt thự một người tuổi còn trẻ đẹp trai điên cuồng bắt đầu kích động tâm tỉnh phú nhị đại vầm sáng bao phủ xuống rất nhiều liền nhất hô bạ ứng còn chúng r ồ n dập hô ứng tiều phong vung lên ba điểm cười khởi bảy phân đạm bạc ngón tay ở trong máy vi tính nhanh chóng đặt xuống một đoạn văn tự các anh em ta cũng không dối gạt các ngươi ta cảm thấy cho ta cá nhân cùng lý tiêu giao nhân vật này là rất phù hợp ta thường xuyên cảm thấy đến trực nam chính là lén lút tham chiếu ta đến khắc họa lý tiêu giao đúng tiêu thiếu nói rất đúng đi kháng nghị nhân vật khác trước tiên không nói lý tiêu giao cùng triệu linh nhi nhất định phải trực nam cùng an ca lão bà đến diễn đúng trực nam tuy rằng không xứng thế nhưng tiêu giao ứng cử viên số một linh nhi không phải an ca lão bà không thể nói rất đúng trực nam tuy rằng đáng ghét nhưng ta không phải không thừa nhận hắn hơi thắng ta một bậc tiêu g i a o để hắn đến ta không ý kiến tiêu phong nhìn mặt trên điên cùng nhảy qua bình luận vội vàng đánh chữ các anh em trực nam hắn không xứng ta quyết định mang theo tư tiến vào tổ tiêu thiếu không cần nhiều lời chúng ta đều biết trực nam không xứng ăn ca lão bà đúng trực nam không xứng nhưng linh nhi tiêu g i a o vẫn là phối trực nam lão cầu dĩ nhiên để lão tử rơi mất nhiều như vậy nước mắt hắn nếu như diễn không được ta từng phút dây vào kiện tiên cắm vào chết hắn không phải ta là cảm thấy cho ta mang tiền vào nhóm ta đến diễn tiêu dao a ta có thể a ta x o á y một nhóm t i ể u phong cảm giác sự tình thật giống không đúng lắm nay c ơ mờ n ở từng chuyện m à nói trực nam không xứng không xứng còn để hắn đến nhưng hắn lên tiếng tại đây chút rơi vào cuồng nhiệt trạng thái thư hữu phía dưới thật giống như đã đá chìm đáy biển biến mất không còn t ă m hơi tung t i ể u phong khó đỉnh n ế t miệng nhìn cái kia cùng chính mình như thế điên cồn u g mang tiết tấu id ánh mắt nghiêm túc là thời điểm bày ra chính mình vượt qua trà xã giao năng lực ta cùng tội ác không đội trời chung cái này a y đi đúng là theo sát thời sự tiều phong cười gần một hồi hắn xã giao năng lực đã điểm đấy xúi g ụ c hắn liên hợp chính mình đến thời điểm lại trên mạng như vậy tạo thế chính mình mang tiền vào nhóm cùng an ca lão bà hôn nhau ôm một cái còn chưa là từng phút giây đến thời điểm một cước đạp đi cô trực nam cưới vợ hạ an ca kế thừa công ty trực tiếp đi tới nhân sinh đỉnh cao t i ê u phong c ư ờ i miệng đều nước ra rồi ngụm nước suýt chút nữa rơi xuống trên bàn gõ cũng còn tốt đúng lúc phản ứng lại hơn nửa đêm lưu lại đang nằm mơ hiện tại vẫn là trước tiên làm chính sự xa dao hắn chưa bao giờ thất bại qua huynh đệ ngươi là vương thiếu bên kia quản lý chúng ta quân tử t ừ n g giao mười vạn h ố i khi ta hỏi ngơ m ạ n ta muốn diễn lý tiêu dao người giút ta liên hợp thư hữu vòng các anh em đừng mang trực nam tiếp tấu mang ta hải phổ tự nhiên giải trí tòa nhà trung cư bên cạnh lại cảnh minh ngồi ở gian phòng của mình trên ghế nằm tiện tiện ý cười lên cho ngươi làm lý tiêu giao ngươi cũng phải đắc tội phương trượng cái kia lão tử cái này số một mã tử danh hiệu có còn nên tiêu thiếu mọi người đều biết trực nam là phù hợp nhất lý tiêu giao hình tượng ngươi điều này làm cho chúng ta rất khó làm ba mươi vạn đây là ta bức ảnh ta so với trực nam thích hợp hơn nữa ta đã theo ta ba nói rồi ta muốn đầu tư tự nhiên giải trí tiết kiếm ta làm kim chủ ta nói sự quả nhiên không thẹn là tiệu vương lãng huyền chuyển một hồi trực tiếp thăng hai lần lại cảnh minh rơi vào thiên nhân tranh chấp t r o m tư ba mươi giây sau t i ể u phong màn hình máy vi tính xuất hiện một câu nói như vậy t i ể u thiếu quả nhiên là anh tuấn tiêu sái phóng đảng bất ham lý tiêu giao chính là chiếu người khuôn mẫu miêu tả vì là t i ể u thiếu lên núi đao xuống biển lửa việc nghĩa c h ẳ n g tử ta số thẻ là ba quyết định t i ể u phong khỏe miệng tiếp tục vung lên ba điểm cười khẩy bậy phần đạm bạc xạ giao thật không thất bại qua t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi bốn tự nhiên giải trí rất kỳ quái cố chi nam xưa nay thì sẽ không tồn tại cái gì eo b u n tuyên truyền lại càng không có cái gì thông báo hẳn ở văn phòng chỉ tồn tại hai cái hành vi gõ chỉ ữ cùng c trên phân.、Chỉ、là ngày hôm nay hắn luôn cảm thấy có chút kỳ quái sáng sớm tới được thời điểm cũng đã cảm giác không đúng vân ấn t u y ế t cùng khúc đ ả o vũ những n à y tiểu nghệ nhân muốn cùng tiểu chủ nhà còn có vương ngự yên dự hợp một cái hoạt động ngay ở hải phổ vì lẽ đó sáng sớm liền muốn xuất phát thế nhưng những người này đặc biệt lại đây nói với tự mình gặp lại là cái gì quỷ còn nói cái gì vì tự nhiên giải trí tương lai bọn họ căng nguyện q u ă n g đầu lâu tung nhiệt huyết vì là tự nhiên giải trí phấn đấu không cầu báo lại vậy thì thay quá hợp anh em mỗi tháng cho các ngươi phân tiền không phải báo lại đúng không lại chạy đi nơi nào mù mấy cái uống cái gì tâm linh canh gà cố chi nam vớt cằm ngồi ở trên ghế đột nhiên phía sau lưng mắt lạnh ánh mắt co rút nhanh bán hàng đa cấp tử lại bàn tử chó này đổ vật lại thừa dịp chính mình không chú ý thời điểm cho vân ấn tuyết những người này quán cái gì tâm linh canh gà cố chi nam rơi vào chầm tư sau đó mở ra lâu không gặp khu bình luận sách tiên kiếm hai ba tiến độ thực đã đến t r u n g kỳ trước một q u a n g thời gian trương mới đáy biển thành vẫn là như thế thương xuân thu buồn hết sức n g ư c luyến chính là bắt đầu từ nơi này các cư dân mạng bắt đầu sợ sệt cố chi nam này một bộ tân tiên kiếm không chỉ có hoàn toàn không cùng tiên kiếm từng cái dạng hơn nữa còn có khả năng một toàn bộ đều là một cái đao vào lòng người cố sự. đổi làm người khác hắn tác giả cảnh cáo một chút hay là liền sẽ có thu lại có thể đó là cố chi nam cái này cầu v ậ t hoàn toàn thì sẽ không thu lại từ long quỳ đến long dương lại tới một cái tam thế ngược luyến từ trường khanh cùng tự huyên lại đến hiện tại đáy biển thành khê phong cùng thủy bích t h a n h cựu cố chi nam mọt sách phan bọn họ đã bị đào đã tê dần nhưng tối mất cảm giác vẫn là lúc trước triệu linh nhi cùng lý tiêu giao kết cục này một cái kết cục trở thành các thư hữu v i n h viên tâm nguyện khó yên tiên kiếm một kết cục thê thảm thậm chí để rất nhiều rất nhiều thư hữu ở mua cuốn sách cuối cùng một quyển thời điểm đều sẽ không đi mở ra mà là làm một cái vật sưu tập bọn họ không dám đánh mở chỉ lo chính mình khóc một nhóm đồng thời đem thư cho rằng cố chi nam sẽ sống bọn họ hiện tại thậm chí chỉ cần ôn lại tiên kiếm một đại kết cục đều sẽ làm tốt đến xem đỗ tiểu diêm viết tấm áp đại kết cục đỗ tiểu diêm viết tấm áp đại kết cục đã bị trí đỉnh ở tiên kiếm một khu bình luận sách lựa xem trang cao đến quá đáng đồng thời mỗi một ngày đều là náo nhiệt tiêu đề không gì khác liên bởi vì đỗ tiểu diêm là cùng dựa theo cố chi nam bút do đến viết kết cục h à n h văn loại hình là gần gũi nhất cố chi nam trước sau như một tùy tiện quét một ánh mắt nhìn có hay không lưới đen cố chi nam ánh mắt càng ngày càng thâm thúy trong đầu lại thêm ra một ý nghĩ là ai tiết lộ tiên kiếm vừa muốn truyền hình hóa? chủ nhà đại nhân nhất định phải diễn triệu linh nhi là cái gì quỷ nàng hội diễn cái g i á m triệu linh nhi còn có k i ề u phong diễn lý tiêu giao lại là cái quỷ gì cố chi n a m đã phát hiện không chỉ là tiên kiếm một khu bình luận sách tiên kiếm hai khu bình luận sách cũng đều là tràn đầy chủ nhà đại nhân cùng cái k i ề u kiểu、Kiều、phong t i ế t mời cố chi n a m tự nhiên nhớ tới k i ề u phong là ai dỗ bộ tư hàm phê nhi tử mới lên cấp tiểu vương lãng nhưng hắn diễn lý tiêu giao làm gì còn trong định ta h ắ n ả làm sao không biết cố chi năm xem sách bình khu bên trong hiện ra hai cực hóa bình luận có chút không nói gì hắn cùng chủ nhà đại nhân diễn lý tiêu giao cùng triệu linh nhi đây là bọn hắn hoàn toàn chưa từng có ý nghĩ đúng là cái này tiêu phong mang tiền vào nhóm làm kim chủ còn muốn theo ta t i ể u chủ nhà diễn kịch thung thùng hai tiếng tiếng gõ cửa sau cố chỉ cựu đẩy cửa vào mang theo kính mắt ánh mắt hiện ra chút kinh ngạc ánh mắt chi nam ca chúng ta muốn đem tiên kiếm truyền hình hóa tin tức thật giống sớm lộ ra ngoài hiện tại dưới lầu tụ tập một đám tiên kiếm phan nói cái gì tuyển vai nhất định phải làm cho h n ca tỷ đi diễn triệu linh nhi lý tiêu giao miễn cưỡng cho người đến, đến diễn thế nhưng bọn họ thật giống xuất hiện bất đồng liền ngay cả trên mạng cũng như thế kinh đô cái tiêu t i ể u phong có vẻ như đối với lý tiêu giao nhân vật này cảm thấy rất hứng thú trước sân khấu đã nhận được mấy lần điện thoại hơn nữa những ngày f a n hồ nào muốn gặp ngươi muốn cùng ngươi trò chuyện tiên kiếm một đại kết cục cải biên vấn đề cố chi nam sờ sờ cảm nghiêm túc nói ta buổi chiều từ bãi đậu xe lưu bọn họ như thế bức thiết đúng cố chỉ cựu gật g ù rất nhiều cư dân mạng đều muốn tự nhiên giải trí đưa ra một cái thời gian cụ thể thuyết pháp bọn họ biết đi hỏi chi nam ca là vô dụng vì lẽ đó tất cả đều đến bức bách chúng ta chúng ta có hay không cố chi nam biết cố chỉ k i ự u muốn nói điều gì đập khẳng định là muốn đập nhưng thời gian cụ thể còn không biết chủ yếu là truyền hình hóa kịch bản hắn còn ở hoàn thiện hơn nữa đầu tư những tiền này cũng không có đúng chỗ diễn viên cũng không có liên nói đúng là muốn truyền hình hóa nhưng thời gian trước tiên đừng cho cố chi nam suy nghĩ một chút cho cố chỉ k i ự u một cái trả lời để hắn dùng tự nhiên giải trí lấy bổ trả lời một hồi sau đó cười nói cái k ê u kiều phong muốn mang tư tiến vào tổ không xác định dù sao kiều phong tuy rằng liên lạc qua công ty trước sân khấu yêu cầu thấy chi nam ca tàn gẫu thế nhưng hắn cũng không thể xem vương t i ế u đại biểu ước đạt như thế đại biểu tiểu thị tập đoàn đây là cái ẩn số. Ồ. cố chi nam đ a m chiêu ngược lại cũng đúng là cũng không phải tất cả mọi người đều giống như vương lãng chi nam ca cố chi nam chính suy nghĩ đây cố chỉ cựu lại nói hắn g ầ m đầu hơi nghi hoặc một chút còn có việc ta ngày hôm nay không đánh trò chơi lưu lại liền gõ chữ không đức trương ngươi yên tâm không phải ta không phải giám sát chi nam ca gõ chữ cố chỉ cựu ho một tiếng nghiêm túc nói vì là tự nhiên giải trí quang đầu lâu tung nhiệt huyết là chúng ta tự nhiên giải trí tất cả mọi người đều chuyện nên làm vì hoa quốc vì giới giải trí tự nhiên giải trí đều cường đại hơn lên trở thành hoa quốc số một thậm chí đi ra hoa quốc đây là chúng ta tự nhiên giải trí nhất trí mục tiêu cũng là chi nam ca định ra tôn trị chi nam ca ngươi nói đúng chứ đúng đúng cái rắm ta h ắ n à lúc nào đã nói ta nói không phải tự nhiên giải trí tự sinh tự d i ệ t thực sự không được đại gia chia tiền tan vỡ sao ta chưa từng nói cố chi nam có chút kích động sau đó sắc mặt có chút sợ hãi ngươi có phải là bị lại bản từ tẩy não lại ban từ đây để hắn tới gặp ta ta vậy thì báo cảnh không phải không đúng hiển nhiên là lần thứ nhất nói những câu nói này c ô chỉ cựu cũng có chút không tự nhiên nhưng vẫn là tiếp tục nói nếu là có người có thể toàn bộ hành trình tài trợ chúng ta quay chụp tiên kiếm đoàn kịch chi ra còn có thể đầu tư tiên kiếm quay chụp nghe chúng ta sắp xếp nên thật tốt r a có phải là chi năm ca. cố chi nam cao mày vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc nhưng vẫn gật đầu khẳng định tốt như vậy kim chủ có mấy cái đến mấy cái để một điểm yêu cầu không quá đáng thật sự đúng vậy ngược lại ta cũng sẽ không nghe cố chi nam vung vung tay tiên kiếm chỉ có thể dựa theo ta kịch bản đến ai tới đều không dễ sử dụng không phải tiên kiếm kịch bản yêu cầu đây thì như quay chụp một điểm tuyên truyền tiểu quảng cáo cố chỉ cựu xoa xoa tay k í n h mắt hiện ra quang biết cố chi nam chân mày c a o lại tiểu quảng cáo đúng tiểu quảng cáo không đập ta nói rồi ta sẽ không nhận cái gì quảng cáo đại ngôn những thứ đầu nồn năng này còn có thông báo cũng sẽ không t i ế p ta đáng ghét nhất những này vân vân cố chi nam nhìn cố chỉ cựu lạnh nhặt nói ngươi nhận cái gì không không có làm sao sẽ chứ ta cũng không dám tiếp cố chỉ cựu trực tiếp xua tay phủ nhận ồ cố chi nam hoài nghi nhìn hắn cố chỉ cựu chỉ cảm thấy cảm thấy sau lưng trở nên lạnh lẽo hắn thật giống cảm giác ở không xa tương lai t i ề ngày l ư ơ n c hôm n nói hắn n với nay thật kỳ quái tiểu tuyết cùng đảo vũ còn có tiêu nghệ các nàng đều hiếu kỳ quái vẫn nói tự nhiên giải trí tiểu anh cùng mộng á n h theo tiểu tuyết đi ra ngoài một hồi cũng biến thành thật kỳ quái tiểu anh hỏi ta n g h ị không muốn không đi phòng tập thể hình tiểu chủ nhà phát ra một cái thật dài tin tức đại khái trong đầu cũng tràn đầy nghĩ hoặc cố chi nam nhìn thấy những tin tức này sau liền cảm giác càng thái quá đầu tiên là tiên kiếm truyền hình hóa bị đ ể lộ ra đi này không quan trọng tiểu chủ nhà bị nhắc lên triệu linh nhi nhân vật ứng cử viên cũng không quan trọng dù sao thật khóc lên đến nàng là thật sự có công phu mình bị thu được lý tiêu giao cũng không quan trọng người xoáy là hết cách rồi tiểu phong cái này cố chi nam cũng coi như rõ ràng ngày hôm nay vương lãng cũng trở về kinh đô để hắn đi tìm kiểu phong tán gẫu một hồi nhân sinh là được thế nhưng vì là tự nhiên giải trí quăng đầu lâu tung nhiệt huyết là cái gì quỷ lại cảnh minh cầu vật cố chi nam đang muốn cầm điện thoại di động lên cho lại cảnh minh gọi điện thoại cái này náo g ngơ sáng sớm hôm nay bắt đầu liền không biết chết chạy đi đâu thùng thùng vẫn như cũng là quen thuộc tiếng gõ cửa cố chi nam n g n g đầu một người cao lớn hàm hậu bóng người đi vào sau đó đóng cửa lại ngồi ở cố chi nam cái ghế đối diện tư đồ hành vĩ nhìn cố chi nam dáng vẻ sau đó nở nụ cười sau đó thật giống tận lực để cho mình trang thật giống rất tùy ý dáng vẻ mờ miệm chi nam a ta cảm thấy cho ngươi đi diễn lý tiêu g i a o cũng không sai à này dù sao cũng là chính ngươi viết tiểu thuyết ngươi cũng quen thuộc tất kỹ xảo của ngươi thực rất tốt từ phờ ợt lớp nơi đó ta liền biết tự nhiên giải trí là một thể thống nhất à cần chúng ta vì thế đi trả giá c h u n g quy phải vì thế làm ra điểm thay đổi chính là đi quăng đầu đâu tung nhiệt huyết quay quảng cáo ngươi nói đúng chứ cố chi nam không dám tin tưởng chừng lớn hai mắt của chính mình nhìn trước mắt cao to ra vàng hán tử cổ họng thật giống bị cạch lại nửa ngày mới phát sinh một cái âm à lại cảnh minh đây lao tử ngày hôm nay liền muốn cái này bán hàng đà cấp tử từ tự nhiên giải trí biến mất t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi lăm tên mập đi đâu tư đổ hành vi đi ra ngoài mặt giả đỏ h ư n g đi ra ngoài lưu lại một mặt choáng váng mà khiếp sợ không gì sánh nổi cố chi nam ngồi yên ở trong phòng làm việc tự nhiên giải trí xong xuôi đây là cố chi nam ý nghĩ đầu tiên có thể còn có thể cứu vớt một hồi thế nhưng muốn chu diệt lại cảnh minh đây là hắn cái thứ hai ý nghĩ cái thứ ba ý nghĩ chính là cái này c ầ u vật đi nơi nào hắn lại một lần nữa cầm điện thoại di động lên muốn cho lại cảnh minh gọi điện thoại để hắn vô luận là ở đâu bên trong làm ơn tất trở về lanh cái chết m u lại một lần nữa bị văng lên sau đó mở ra cố chi nam tâm cả kinh tiến bảo là văn sơn cùng thái giao cố chi nam cho văn sơn hai cái chính thức chức vị thành cựu thái giao âm nhạc phó tổng giám trợ lý đồng thời thân kiêm tự nhiên giải trí chính thức nhạc sĩ tự nhiên giải trí không có nghiêm túc cấp trên cấp dưới quan hệ mọi người đều là bằng hữu vì lẽ đó thái giao cùng văn sơn quang thời gian này xem như là nhanh chóng trở thành bạn tốt hai người sau khi đi vào rất rõ ràng ánh mắt trong nháy mắt k hóa chặt mục tiêu đang muốn mở miệng cố chi nam trước một bước đứng lên ngựa khí không xác định lại cẩn thận mở miệng nói vì là tự nhiên giải trí quang đầu lâu tung nhiệt huyết chúng ta việc nghĩa tràng tử một câu nói này nói xong tê cố chi nam hoàn toàn chỉ cảm thấy cảm thấy một luồng khí lạnh sông thẳng sợ não hắn lui về phía sau một bước cầm điện thoại di động lên quay về hai người chắp tay có việc hôm nay không m ò cá cáo tử c h i nam n g ư ơ i đi đâu chúng ta muốn thương lượng một chút chi tiết nhỏ a đi đâu cố chi nam vặn ra tay nắm cửa động tắc dừng một chút quay đầu lại cười gần nói tên mập bất nhân lấy thầy não làm mục tiêu ta làm trừ chi còn tự nhiên giải trí một cái an thanh thái giao cùng văn sơn nhìn lẫn nhau đều có chút nghi hoặc làm sao cố chỉ cựu cùng tư đồ hành vĩ còn muốn sớm chút thời điểm vân ấn tuyết khúc đ à o vũ những người này không nói rõ với cố chi nam bạch bọn họ đi ra bên ngoài từ phòng hợp bên cạnh đi ra cố chỉ cựu cùng tư đồ hành vĩ nhìn hai người kia trong mắt cũng có chút nghi hoặc chi nam đi rồi tư đồ hành vĩ vừa nãy không thấy rõ chỉ là nhìn thấy một đạo rất nhanh bóng người vèo liền đi qua đi rồi các ngươi không nói rõ thái g i a o kinh ngạc không c ó à chi nam ca rất phản cảm loại này nếu không là an ca thì hắn sợ là sẽ không đối với giới giải trí có một chút xíu hứng thú cố chỉ cựu bất đắc dĩ nói n à y ai dám đi đến trực tiếp minh bài a tư đồ hành vĩ cũng gật đầu ta đối với chi nam hiểu rõ cũng giống như vậy hắn đối với giới giải trí hay là có thể tiếp thu chính mình tiến vào vòng là vạn bất đắc dĩ lúc trước tên mập chính là dùng an ca ở giới giải trí địa vị kích h n hắn mới đồng ý đồng thời thành lập tự nhiên giải trí quay trụp sở ở lớp liền vì sứ mới hiện tại để hắn tiếp nhận quảng cáo dù cho là doanh nghiệp nhà nước ta cũng không dám trực tiếp mở miệng thái giao cùng văn sơn liếc mắt n h ì nhau n lẫn nhau trong mắt đều có một vệ may mắn bọn họ vừa n ã y suýt chút nữa liền nói đi ra cái kêu chi nam đi ra ngoài làm gì tư đồ hành vĩ nhìn cố chi nam biến mất hành lang có loại dự cảm không tốt tên mập ngày hôm nay đi đâu công ty cũng không có tới đưa tin ta vừa nãy thật giống ở dưới lầu tiên kiếm phan bên trong nhìn thấy một cái hình thể cùng cảnh mình ca rất giống người dơ kiểu thiếu ly tiêu giao nhãn hiệu mà một bên khác cô chi nam chính hướng về dưới lầu chạy đi lại cảnh minh điện thoại di động vẫn không gọi được chi nam ca là à t h ngày h thật Trạch Trần n Vũ ũ c cùng hôm nay theo tiểu thuyết các nàng đi tham gia hoạt động sự nổi tiếng của hắn cũng không tệ lắm đường thăm để cảnh mình ca lửa nhỏ một cái trần vũ trạch mở miệng nói hắn tại sao không báo cáo thật giống là lâm thời quyết định vì lẽ đó chưa kịp ồ、oh. cố chi nam gật gù trần vũ trạch cùng nghiêm tăng lạc lại nghị thông khẩu cố chi nam trực tiếp xoay người rời đi ta vậy thì đi giúp các ngươi diện trừ cái thai h o a này a l o cố lao sư an ca tỷ hiện tại không dành nha ta biết ta hiện tại lái xe đi các ngươi nơi đó tên mập ở chứ cố chi nam ngồi vào tiểu chủ nhà hoa vực liền muốn khởi động ai biết bên k i ệ nhưng có chút kinh ngạc trả lời lại bàn tử không ở nơi này nha không ở cố chi nam vừa muốn khởi động xe lại mờ mịt chó này đổ vật chạy án đúng rồi không ở nha hắn sáng sớm cho ta gửi tin tức nói cái gì ngày hôm nay đến dưới lầu làm một hồi f a n đây ta nghe nói tự nhiên giải trí dưới lầu rất nhiều người đều hy vọng ăn ca tỷ diễn triệu linh nhi nha ta cũng rất muốn ăn ca tỷ diễn nguyễn anh cầm hạ an ca điện thoại di động do xét đầu nhìn hoạt động hiện trường mặt trên một mặt bình tĩnh hạ an ca đánh ba một hồi miệng thật tốt à, chẳng trách cố lao sư luôn nhắc tới bách biến tính cách hạ an ca đáng tiếc bọn họ chỉ có thể nhìn thấy cao lánh diện này không công bằng dưới lầu p a n cố chi nam trực tiếp lấy ra mình muốn tin tức còn triệu linh nhi quên đi thôi nhỏ hơn chủ nhà ở nhiều người như vậy trước mặt diễn xuất triệu linh nhi hoặc bắt thậm chí làm lũng hắn đã có thể nghĩ đến mặt đỏ quái sẽ là vẻ mặt gì ta biết rồi buổi tối thấy cố chi nam g ậ t g ù hắn ngược lại muốn xem xem tên mập mạp chết bầm này sẽ ở mặt trên làm gì chờ đã cố lao sư cố lao sư nguyễn anh nhưng là có chút kích động mở miệng ngươi có muốn hay không diễn lý tiêu g i a o trước đi tới một đoạn làm nóng người tiểu quảng cáo à, có rất nhiều miễn phí y phục mặc nhà an ca tỷ cũng tham dự nhà ai nói với ngươi ta muốn diễn lý tiêu dao còn đập tiểu quảng cáo còn miễn phí y phục mặc cố chi nam trong lòng lại là cả kinh cố chỉ cựu tư đồ hành vi đều đã nói tiểu quảng cáo hắn hoài nghi sau đó thái giao cùng văn sơn cũng muốn nói bọn họ có phải là cho mình vào hố còn có lại cảnh mình cái này cậu vật đến cùng đang làm cái gì đồ vật không muốn ta có ý phục mặc ta đập đồ chơi này làm gì cố chi nam lớn tiếng nói nguyễn anh nhưng sốt ruột có thể cùng an ca tỷ hôn nhau ôm một cái h ẹ còn có à, mọi người đều muốn tự nhiên giải trí tung nhiệt với ta chi nam ca thân là lao tổng muốn làm tấm lương mọi việc đều có lần thứ nhất an ca tỷ vừa mới bắt đầu cũng không thích t h ư n g a thần kinh anh em mỗi ngày buổi tối đều có thể hôn nhau ôm một cái lại thúng lại thích nghe cô sự tiểu chủ nhà tình cờ còn có thể thường chính mình hai chân cần đập cái gì tiểu quảng cáo tiểu quảng cáo cần lão tử tiểu tiên h hậu hạ mình đi đập tìm việc mân a còn có quả nhiên lại cảnh mình không lưu lại được liền n g u y ễ n anh đều bị ăn mòn tâm trí tất n g u y ễ n anh có chút bất đắc dĩ nhìn bị bỏ xuống điện thoại một bên trình mậu ánh đồng dạng bất đắc dĩ đừng nghĩ này chết nam nhân quật vô cùng mười con mưu đều kéo bất động không phải vậy ngươi cho rằng vì sao cờ cờ tờ vợ để tự nhiên giải trí người đi quên còn chưa là sợ bị trực tiếp từ chối lung túng nhưng là đây thật sự là một cái cơ hội rất tốt à hơn nữa chúng ta không cũng coi như là tự nhiên giải trí người sao nguyễn anh có chút không chịu hết hy vọng t r ị ngậu h n a n h nún vai một cái người nào không biết đây cờ cờ tờ v à bên kia nói cho cùng coi trọng vẫn là cố chi nam còn càng trên cao người thì càng không cần phải nói thế nhưng càng xem trùng bọn họ liền càng cảm giác mình hiểu rõ cố chi nam tính cách t r ị ngậu h n a n h hừ hừ nói bọn họ cho rằng cố chi nam thanh cao ghê gớm không phải sao nguyễn anh kỷ q u a y nói là cái rắm chị ngậu ánh chừng nguyễn anh một ánh mắt nỗ、no、nỗ -no、bên ngoài chính đang hát ca hạ ca lưu lại à tập hợp tất cả mọi người trước tiên đưa cái này cao lành nữ thần hướng dẫn làm cho nàng đi hướng dẫn sắt thép trực nam an ca tỷ cũng không muốn quay quảng cáo không đúng vậy sẽ không vẫn luôn không chính tức h tiếp chỉ là theo ngựa yên tỷ đồng thời nguyễn anh thở dài một hơi cho nên nói ngươi ngốc ca an ca tỷ đáng ghét nhất người khác nói nàng củng cố chi nam là diễn trò cho dù bọn họ đến hiện tại đều còn có một chút không nhãn lực thấy hát tử vẫn loạn đưa tin thời gian lâu dài cũng vẫn sẽ có mấy người tin dù sao giới giải trí hoàn cảnh liền như vậy nhưng lúc này là một cái cơ hội tốt nhất thậm chí so với trước đây sở hữu cơ hội đều tốt đến thời điểm lại lừa gạt an ca tỷ đi diễn triệu linh nhi hừ hừ. trinh m ộ n g bánh rõ ràng đã đánh được rồi chính mình tính toán n h ư đồ nàng muốn hạ an ca trở thành hoa quốc cả nước đều biết minh tinh nàng không còn là cùng vương ngự yên sóng vai song t ử tinh nàng muốn tuyệt thế độc lập hạ an ca hiển nhiên còn không biết chính mình sắp sửa đối mặt cái gì nàng chỉ biết ngày hôm nay tất cả mọi người chút kỳ quái mà tự nhiên giải trí dưới đ ầ u người của tổ chức còn càng ngày càng nhiều liền hành o vi đều kéo vài điều mấy chục hơn trăm người tụ tập cùng nhau hô tên tiên kiếm thật giống hưởng ứng như thế càng ngày càng nhiều người lại đây sau đó gia nhập đội ngũ càng ngày càng mạnh mẽ thậm chí ngay cả lấy bồ trên đều xuất hiện tương quan điểm nóng càng ngày càng nhiều người biết một bộ tên là tiền kiếm k ỳ hiệp truyện tiểu thuyết muốn đập thành phim truyền hình dĩ nhiên có thể gợi ra như vậy náo động cũng làm cho càng ngày càng nhiều tư bản bắt đầu một lần nữa đồng thời chăm c h ú xem kỹ này một bộ do tài tử cố chi nam viết ra tiểu thuyết vừa mới bắt đầu đầu tư một phần xem tình huống có hay không muốn đổi thành trực tiếp đầu tư muốn một cái đầu tư vị cố chi nam đẻ lên mũ lơi ư c h a i một thân màu đen áo khoác xuất hiện ở dưới lầu giữa mắt liền có thể nhìn thấy dưới lầu tối om om một đám người đội ngũ từ sáng sớm mười mấy người trở thành hiện tại hơn trăm người thật sự là cố chi nam chỉ cảm thấy bọn họ một bộ phim truyền hình mà thôi có hành động ai tới không được còn muốn chỉ định t i ể u chủ nhà diễn triệu linh nhi ngươi đi sát vách vương triệu giải trí não h a đến ta tự nhiên giải trí chắn cửa tính là gì anh hùng hào hán huyên não cố chi nam mặt mày co rút nhanh trong đám người đầu lĩnh một cái hóa trang với hắn gần như mập mạp chính gọi hứng khởi cố trực nam cùng hạ an ca nhất định phải diễn viên chính văng không chính là h u y nguyên trực nam chính là lý tiêu giao an ca lão bà chính là triệu linh nhi thiếu tiền chúng ta góp vốn các anh em không thiếu tiền không thiếu tiền đùng đùng hưởng âm thanh từ cố chi nam xương ngón tay truyền ra áo khoác màu đồng thời to lớn nhất nhớ nhung chính là hắn muốn cho cô chi nam đi diễn lý tiêu dao ở lại cảnh minh trong mắt ngoại trừ cô chi nam ai tới diễn đều là giá rưỡi hắn muốn dẫn lên tiết tấu cô chi nam chỉ cần giao động như vậy doanh nghiệp nhà nước quảng cáo cũng như thế ổn chỉ là muốn hoàn mỹ thời điểm một con ấm áp bàn tay lớn c h e ở hắn rộng lớn trên bà vai lại cảnh minh cả kinh c h ầ m rãi quay đầu nhìn thấy t u é t miệng một cái răng trắng còn có một đôi ẩn giấu ở mũ lơi chai dưới bao nhiêu con mắt màu đen băng lạnh mà tràn ngập sắc khí chương bảy trăm sáu mươi sáu cố đ ạ i chặn phiến đất sét thật giống như mất đi nhân vật đầu não tụ tập ở tự nhiên giải trí dưới lầu thúc trường kim hô hào t i ề n kiếm một nhân vật vấn đề những người hái mộ ở mất đi lại cảnh minh cái này ồn ào từ sau khi rất nhanh liền bị cố chỉ cựu hạ xuống thanh minh vui dạo rực rút đi sau đó vẫy bồ trên tân hotse up điểm cấp tốc sinh hành lần này là tự nhiên giải trí vẫy bồ lên hotse up cũng bị quảng đại truyền thông làm quan tâm ra bên ngoài làm thành các loại tin tức phiên bản nhưng cuối cùng đều muốn ở cường điệu một cái điểm vậy thì là tự nhiên giải trí vẫy bồ chính thức tuyên bố một tin tức vậy thì là tiền kiếm một truyền hình hóa kịch bản đã chính thức đã được duyệt đạo diễn biên kịch động tác đạo diễn cùng với truyền hình phối nhạc chờ tất cả đều do tự nhiên giải trí lao tổng cố chi nam một người hoàn thành các cư dân mạng cùng đông đạo truyền thông công ty cùng với có trọng đại ý nghĩ muốn liên hệ tự nhiên giải trí thương thảo đầu tư vấn đề đám tư bản nhìn thấy tin tức này sau khi trực tiếp liền bọn họ đều coi chính mình nhìn lầm có thể nhìn chằm chằm cái tiêu một đoạn văn tự nhìn ba bốn lần sau khi xác định chính mình không có nhìn lầm chính là cố chi nam một người hoàn thành bọn họ cũng đều biết cố chi nam đã hoàn thành rồi đồng thời tuyên bố ba đầu liên quan với tiên kiếm ca khúc vậy thì là mưa tháng sáu cùng tiêu giao thán g cùng với một thủ đêm khuya hẹ mọ thần khúc luôn luôn tĩnh lặng có thể đó là âm nhạc a mà hiện tại hắn thật giống muốn toàn bộ ố n g đồn này vẫn là người các truyền thông hoàn toàn ngồi không yên vậy b ố mặt trên liên quan với tiên kiếm nhiệt độ tự ngày hôm qua bị tự nhiên giải trí công nhân công bố tới nay lần đầu bắt đầu xung kích danh sách tìm kiếm nhiều số một đồng thời xuất hiện nhiều đứng đầu tiêu đề liên quan với nhân vật liên quan với đầu tư liên quan với kịch bản liên quan với đặc hiệu thậm chí ngay cả liên quan với lấy cảnh đều có cư dân mạng cùng các truyền thông xung phong nhận việc lên rất rất nhiều người lần thứ nhất cảm giác được có như vậy một bộ kịch là nhiều người như vậy hy vọng c ả biên thậm chí liền ngay cả cờ cờ tờ v à hãy bù cũng đặc biệt chạy đi tự nhiên giải trí h y bù dưới điểm cai tán sau đó nhắn lại chờ mong có thể giữa lúc các cư dân mạng rơi vào hết sức thời điểm hưng phấn bọn họ nhìn thấy cuối cùng. cuối cùng cái kia mấy dòng chữ càng làm cho bọn họ cảm giác ướt sau khi cấp tốc hong khô đồng thời trên đầu còn điên cuồng bốc khói hiện nay kịch bản t ạ m không tài chính chưa định diễn viên chưa định tính xin mời chờ mong vừa rời đi tự nhiên giải trí dưới lầu q u ầ n chúng chỉ cảm thấy cảm thấy một hơi thở không ra đây càng khỏi nói rất nhiều rất nhiều tụ tập ở tự nhiên giải trí h u y bồ dưới các cư dân mạng vê đ ú t nợ m ở chơi đây đập hiện tại mở ra h u y bồ huy động vốn từ cộng đồng góp vốn tháng sau chụp ảnh dưới giới cái nguyệt lao tử liền muốn xem các vị đám tư bản đây phát, phát lực a nát kịch hắn à đầu tư mấy chục triệu toàn để diễn viên cầm mặt cương thi phim thần tượng làm sao ta đ ạ i tiên kiếm không xứng đúng không các anh em hiện tại vấn đề là kịch bản tạm không diễn viên tạm không a trực nam cái này nóng ngơ mỗi ngày bất canh tân có phải là ở viết kịch bản còn cần cái gì kịch bản trực tiếp một chương một chương chiếu đập người trả thù lao l i ê n trực nam yêu tả ngự kiếm phi hành tranh đấu khủng bố như vậy tình cảnh liền con mẹ nó thiêu đồng tiền lớn ai vẫn là câu nói kia lại muốn hắn đập lại sợ hắn ngự kiếm hoá mã các anh em huy động vốn từ cộng đồng a đưa hết cho trực nam kéo đầy trực nam ngoại trừ bộ câu nhân phẩm hắn ta vẫn là tin tưởng tự nhiên giải trí bãi đậu xe dưới đất lại cảnh minh bị bóp lấy vận mệnh sau cổ mũ lơi chai kính dâm những trang bị này sớm đã bị đập bay hắn là thật sự hoàn toàn hoàn toàn không nghĩ tới hắn tốt xấu bây giờ còn có một trăm mười tám nhiều cần nhưng lại bị cố chi nam một tay suýt chút nữa nhắc tới nhắc lên vẻ mặt sợ hãi thêm không dám tin tưởng ở lại cảnh minh trên mặt lan tràn nhưng là hắn rõ ràng nhìn thấy cố chi nam trên mặt cũng tràn ngập không dám tin tưởng hai người liền như thế lo lắng lại cảnh minh bản thân liền so với cố chi nam muốn thấp một điểm hiện tại cố chi nam đem hắm lót núi chân cô chi nam ngươi ngươi này ngoạ n mẹ nó lại cảnh minh cầm lấy cô chi nam cánh tay có chút gian nan vũ vũ cô chi nam lúc này mới bưng lòng tay ra lại cảnh minh ho vài tiếng mới miễn cưỡng mở miệng mẹ nó ta cho rằng ngươi lúc đó ở hải phổ thành phố điện ảnh nơi đó đã đem hết toàn lực ngươi lúc đó muốn toàn lực đánh ta một quyền ta có phải là trực tiếp không hắn đây à cũng quá bất hợp lý cô chi nam nhìn thật giống như một cái thư sinh yếu đ ố i ráng v ẻ thế nhưng hiện tại biểu hiện ra sức chiến đấu hoàn toàn chấn động lại cảnh minh cả năm trời sinh thần lực không đúng vậy lúc đó lúc đọc sách hắn cũng ôm đầu chịu đọn a trang ai mấy cái chưa chịu đòn a nhưng là lại cảnh minh phát hiện cố chi nam cũng có chút mợ mịt nhìn chính hắn tay điều này làm cho lại cảnh minh cảm thấy rất kỳ quái chi nam tên mập ngươi nhường ta đánh một quyền thử xem cố chi nam ngẩng đầu lên vẻ mặt có chút chăm chú hắn còn nắm chặt nắm đấm lại cảnh minh lập tức liền nhảy ra một mặt sợ hãi ngươi đừng xem ta mập a ta đây là mập giả tạo không chịu đánh được ngươi con mẹ nó chạy công ty dưới lầu mang ta tiếp tấu thiếp ta một quyền làm sao cố chi nam hiện tại càng ngày càng xem không hiểu chính mình này cờ mợ mềm hực tức tỉnh sau đó có người đến nói cho hắn thế giới này thực không ngươi nghĩ đơn giản như vậy mà ngươi khác thường với người thường sức mạnh giữ gìn hòa bình thế giới nhân loại giám hộ tương lai nhiệm vụ liền giao cho ngươi n g ư ơ i hạ bệnh thần kinh ẩm to lớn trong bãi đỗ xe ngầm diện chuyển ra một tiếng đà kích khổng l ồ thanh một chiếc cao to hầm mỡ bên cạnh hai người sắc mặt không giống nhau lại cảnh minh quần l u ố t nước miếng nhìn mình mới mua xe hầm mỡ m ô n bị một quyền đánh ra sâu sắc vết sâu kinh sợ đến mức một thân m ồ hôi lạnh hoàn toàn không dám nói lời nào mà cố chi nam nhưng là một cái tay cầm lấy vừa n ã y đánh cửa xe cái tay kia cổ tay nhìn chằm chằm trên tay h ư ừ n g hồng mà chuyển đến sâu sắc đâm nhói ngón tay cốt cùng mu bàn tay cũng nói không ra lời hắn từ khi lần trước di chứng về sau sau khi x ắ c thực từ từ có ngay cả mình đều xem không hiểu khí lực nhưng cường độ thân thể thật giống xứng đôi không lên này một thân khí lực này rất kỳ quái thật giống như trong tiểu thuyết võ hiệp như thế cuối cùng không chịu nhận mạnh mẽ nội lực mà bạo thể mà chết lại cảnh minh đã không kịp đau lòng chính mình xem mới ở cố chi nam một lần nữa nhìn về phía hắn thời điểm trực tiếp nghiêm l ù i về sau lấy điện thoại di động ra cho cố chi nam chuy cái tiêu kiểu phong cho ta hai mươi vạn để ta giúp hắn mang một làn sóng lý tiêu giao tiết tấu hắn muốn với hắn tra thương lượng dưới đồng tiền lớn đầu tư chúng ta quay trụ tiên kiếm vì lẽ đó ta ngày hôm nay mới không có đi đến công ty báo cáo ta đã cho ngươi xoay chuyển mười lăm vạn cú đấm này kiểm tra chúng ta đều nhìn thấy xe chính ta tu ta có bảo hiểm nhưng ta này thân thịt cũng không có bảo hiểm à. liên tiếp lời nói trực tiếp bật tốt lên cố chi nam tức nợ nụ cười vậy vậy có chút đâm nhói tay cầm ra điện thoại nhìn một chút thật sự có tin tức nhắc nhở tới sổ mười lăm vạn có thể a lại bản tử dưới lầu mang cái tiết tấu liền hai mươi vạn con đập cái gì lông gà điện ảnh ta cùng ngươi la lột lại cảnh minh khả khả nợ nụ cười muốn tiến lên lại sợ sệt cố chi nam đột nhiên cho mình một q u y ề n mỹ danh gọi là da dày thịt béo phòng ngự cao vậy hắn nhưng là trực tiếp bờ bờ cờ ngươi này khí lực làm sao luyện ăn cái gì dược t r ì n h mộng ánh trong nhà thực là cái cổ võ thế ra ta chủ biên gặp một điểm cổ võ vì phòng ngựa ta bị các thư hữu đ a o đi nàng dạy ta hai tay luyện luyện gắng sức khí liền lớn lên ngươi xem chỉnh mộng ánh không cũng rất táo bạo cố chi nam há mồm liền đến lại cảnh minh nhưng gật đầu liên tục đồng thời xoa xoa tay thử dò xét nói giáo hai huynh đệ tay tôi n g ư ơ i xem ta bình thường ở đoàn kịch bên trong giang đạo cụ cũng cần khí là ca ta liền lượt chơi ngươi tìm trình mậu bánh đi ngươi hiện tại nói với ta này hai mươi vạn liền dưới lầu mang một vùng tiết ấu cái kia khắc khắc thực trên mạng cũng dẫn theo một điểm nhỏ liền một điểm nhỏ ân chính là liên quan với một ít n g ư ờ i không xứng lý tiêu dao còn có chút tên ăn ca diễn linh nhì lên cái tiểu điểm nóng có điều hiện tại thật giống biến thành đại điểm nóng người con mẹ nó chấm chấm a lại cảnh minh trực tiếp chính là một cái lùi lại làm phòng n g trạng nay thực là một cái có lợi tuyên truyền điểm tiên kiếm chưa đập trước tiên họ a chuyện này đối với tự nhiên giải trí cùng đối với ngươi đều có rất nhiều chỗ ta ố t t lao tử vẫn không có đem kịch bản hoàn thiện ngươi nói thí hơn nữa lý tiêu giao ta lúc nào đã nói ta muốn đi diễn còn có an ca ngươi cảm thấy cho nàng gặp đi diễn linh n h i cố chi nam nhẫn nhịn nổi lên tức g i ậ n chứng mắt lại cảnh minh còn có công ty người ở phía trên xảy ra chuyện gì có phải là ngươi mở ra cái gì đại hội t i ể u cũ bàn giao không phải vậy ta đánh ngươi một quyền sau đó báo cảnh bắt ngươi đi vào đào tạo sâu một quãng thời gian đào tạo sâu đúng là không có gì chỉ là lại cảnh minh nhìn cố chi nam đã sâu sắc cửng h ồ n ngô bàn tay vẫn là nuốt một ngụm nước bọt sau đó nửa giờ bên trong cố chi nam biết được chính mình ngày hôm qua mang theo tiểu chủ nhà sau khi rời đi lưu niệm bàn giao hạ xuống đại ngôn sự tình hắn có chút xứng sở lại cảnh minh tựa ở cửa xe bên cạnh xoa xoa cái kia vết sâu một mặt thì đau ba mươi vạn phun ra đi tới mười lăm vạn xe mới còn bị nặng nói chung chính là như vậy nhưng ngươi không thích những này mọi người đều biết vì lẽ đó đã nghĩ n g ám chỉ ngươi một hồi nhường ngươi tiếp thu dù sao ngươi cũng coi như là giới giải trí những người ở bên trong ra ca phát mv hơn nữa cuối năm buổi biểu diễn ngươi cũng phải lên đại a đây thật sự là có lợi mà vô hại cái kia để thực mục đích của chúng ta là để an ca đến khuyên bảo ngươi cảm giác chỉ có nàng có thể nhưng chúng ta hiện tại phát hiện an ca bên kia cũng là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ lại cảnh minh có chút buồn bực nói rằng cao lanh nữ thần vẫn là cái kia cao lanh nữ thần dù sao không phải người nào đều là cố chi nam hy vọng tiểu tuyết cùng tiểu anh bọn họ có thể sáng tạo kỳ tích thân kinh ta nói không đập liền không đập nàng cũng không thể khoảng t r ư ờ n g trái phải ta tư tưởng người chắc chắn chứ lại cảnh minh n h ữ m ô i ta nhưng là xem qua an ca làm lũng ngươi chân đều mềm lũng ta cùng trực nam không đội trời chung dừng lại ta tay trái không phải thường dùng tay thử một chút cố chi nam đong đưa một hồi tay trái lại cảnh minh vắt chân lên cổ liền hướng thang máy bên kia chạy p ì nặc thân thể đúng là lưu đến rất nhanh cố chi nam tức giận đổi tới thật đánh chắc chắn sẽ không thật đánh hắn không đến nỗi mất k h ô n g chế dù sao tăng trưởng lại không phải chỉ có khí lực tư đồ hành vĩ mọi người chỉ nhìn thấy lại cảnh minh trốn như thế chạy vào phòng làm việc của mình sau đó chính là liên tiếp khóa lại âm thanh còn có tất sổ soát tốt quân đồ đỉnh môn âm thanh lại sau đó chính là cố chi nam chậm c h ạ m khoan thai đi tới chỉ là bọn hắn đều phát hiện cố chi nam tay phải có chút thường hồng hai người này lại làm lên chi nam tư đồ hành vĩ nghi ngờ nói ta đều biết rồi chỉ là không nghĩ đến tư đồ ca cũng luân hãm cố chi nam cười nhạo nói tư đồ hành vĩ mặt già đỏ ửng sờ sờ mũi không lên tiếng ta còn tưởng rằng các ngươi đều bị tên mập tẩy não không nghĩ đến so với tẩy não càng thái quá cố chi nam tức giận nói còn tung n h ậ t huyết các ngươi có thể tưởng tượng đến ta c ư ờ i hì hì đại nôn quảng cáo sao có thể nên có thể có thể suy nghĩ một chút tư đồ hành vi còn có cố chỉ cựu cùng với thái g i a o đều thật lòng vất cảm sau đó mở miệng được không đến t ắ n gấu cố chi nam lựa chọn tiến vào phòng làm việc của mình tiến hành bế quan gõ chữ tiểu chủ nhà chạm vạ n mới gặp trở lại bên này dựa theo lại cảnh mình nói nguyễn anh bị xúi rục chị ngộng ánh k h ô biết vân ấn biết cùng khúc đào vũ những người này trực tiếp chính là khởi xướng người những người này muốn liên hợp lại tẩy tiểu chủ nhà đầu qua thừa dịp tiên kiếm nhiệt độ văn học mạng xế chiều hôm nay liền sẽ tuyên truyền ngươi ở s ư ớ n g âm mở trực tiếp sự t ì n h trực tiếp xác định tại hạ thứ hai ngươi là một m hồi chuẩn bị t r ì n h ngộng khê tin tức đến từ mười phút trước cố chi nam kinh ngạc cũng không phải nàng thông báo mà là loại này thông báo nàng chỉ là hời hợt phát ra một tin tức chẳng lẽ không sợ chính mình không nhìn thấy sao cái gì hình thức trực tiếp dựa theo ngươi yêu thích tùy ý phát huy dù sao ngươi cũng không muốn đại phí hoảng hốt vì lẽ đó bên này liền không phải người tới ở nhà trực tiếp đi bên t i a tin tức hồi phục rất nhanh cố chi nam suy nghĩ một chút đúng là như vậy đến thời điểm quá mức trực tiếp cái ra đi một v một nam nhân đại chiến không phục trên hào một mình đấu được cho cái ngày cùng thời gian ta trực tiếp người muốn diễn lý tiêu g i a o trầm mặc một hồi lâu trình mộng khê tin tức mới phát ra lại đây nàng ở hấy bộ mặt trên nhìn cả ngày quả thật có chút không dám tin tưởng nhưng lại tồn tại một tia không nói ra được cảm giác dù sao hạ an ca là công nhận triệu linh nhi mà nàng vừa vặn lại là giới giải trí người dưới tình huống này công ty giải trí lẫn lộn một hồi nhiệt độ liền đến bọn họ như thế nào sẽ bỏ qua cho cơ hội như thế nhưng là đó là cố c h i nam t r ị n h n g ọ n g khê không xác định cảm giác liền đến tự cùng danh tự này không diễn đơn giản hai chữ t r ị n h n g ọ n g khê thật giống như lo được lo mất sau đó nhưng nợ nụ cười nàng muốn thử cùng cố c h i nam kéo dài quan hệ vì lẽ đó cô c h i nam mới gặp kinh ngạc lần này dĩ nhiên không có video điện thoại hoặc là n g ự âm điện thoại nhưng bọn họ quan hệ tốt xem xưa nay đều rất trong sáng có diễn không thật giống đã không phụ thuộc vào ngươi rồi dù sao ngươi đắc tội không phải là một cái hai cái phán n h à còn có thể bắt ta đi diễn như thế đùa giỡn ta là ai cố tri nam đã từng tuyên bố muốn kết hôn thị hoa nam nhân hoàng hôn tây dưới đã chỉ lâu không có chìm đắm ở gõ chữ cuộc đời d ư ớ i cô chi nam hơi n g ử a ra sau thân thể một cái điện thoại di động sáng lên hắn cầm lấy lập tức có chút ý cười nhà để xe dưới hầm tiểu chủ nhà h ẹ chặt tin tức từ trước đến giờ trầm ồn không phải mơ hồ thời điểm tuyệt đối không cùng ngơi ư nhiều so sánh thu thập một hồi cô chi nam đi ra văn phòng vân ấn tuyết cùng khúc đào vũ chắc tính còn có trần vũ c h ạ c h bọn người ở bên ngoài một bên khu vực làm việc nhìn hắn từng cái, từng cái ánh mắt thật giống muốn ăn thịt người chi nam ca vân ấn tuyết nỗ lực tiến lên lợi dụng chính mình làm nũng ưu thế cô chi nam liếc nàng một cái đưa tay đẩy đầu của nàng tiểu hai t ử sang một góc chơi thất bại đi đùa giỡn hạ an ca là cái gì người à? nàng có thể nghe các ngươi g i a o động ừ vân ấn t u y ế t ôm cánh tay một bên đứng đi tới ta là thật sẽ không đập cái gì quảng cáo hơn nữa ta lại không phải truyền thống nghệ nhân luôn cảm thấy như vậy sẽ rất lúng túng à, như vậy à ta gặp cùng lưu láo ra t ử nói đại nôn là có nói xong những n à y cố chi nam đón ngoài cửa sổ hoàng hôn đón ánh mắt của mọi người hướng về nhà để xe dưới hầm đi tới vân ấn t u y ế t mọi người nhìn cố chi nam bóng lưng biến mất nhất thời thợ phào nhẹ nhõm lập tức lé lưỡi ta làm lũng khẳng định k h n g được nhưng an ca tỉ nhưng là khắc rồi nhà để xe dưới hầm cố chi nam chậm rãi đi ra thang máy tầm mắt quét qua to lớn nhưng lặng lẽ gaza có chút kỳ quái hắn không nhìn thấy tiểu chủ nhà ở cửa thang máy chờ đợi mình đi tới hoa vực xe trước mặt cũng không có thấy có thể tin tức mặt trên rõ ràng là để cho mình đến nhà để xe dưới hầm cố chi nam lấy điện thoại di động ra tín hiệu rất kém nhưng không đến nỗi điện thoại đều đánh không đi ra ngoài trực tiếp một kiện cứ gọi tiểu chủ nhà số điện thoại đô thanh ở yên tĩnh nhà để xe dưới hầm có vẻ rất rõ ràng ẩm rầm rầm đầu máy nổ vang âm thanh là rõ ràng như thế thật giống như lúc trước ở đại lý cái kia một chiếc xuyên khi tiểu nhị dạ tiếng gầm như thế cố chi nam lập tức đột nhiên quay đầu nhìn về phía ga ra một bên khác một đạo trói mắt đèn xe chiếu xạ qua đến sau đó hắn liền nhìn thấy một chiếc mới tinh đầu máy mang theo nổ vang như sóng chiều giống như tiếng gầm hướng về chính mình tới gần cuối cùng dừng lại tắt lửa không có đẹp trai quay đôi nàng kéo h n kính bảo vệ mắt con mắt loay sáng sau đó bắt mũ giáp nhẹ xúy có chút không thích tiếng hát buộc tóc dài ôm đầu khôi đặt ở trên bình xăng hạ an ca nhìn đã há hốc mồm thẳng tóc đờ ra cố man tử khoe miệng vung lên một vệt ý cười đầu vi ngưỡng nạo kiều thuộc tính hiện lỗ hết lên xe cố lại chặn phiến đất xét chương bảy trăm sáu mươi bảy vậy thì trốn đi ba mới tinh thần đen xuyên khi tiểu nhị dạ phối hợp quần áo bó màu đen hạ an ca vóc người hoàn toàn b i ể u lộ ra vốn là sinh quyến rũ hạ an ca giờ khắc này càng hiện ra kỳ diễm cố chi nam chỉ cảm thấy thị giác được trước nay chưa từng có nổ tung hiệu quả hắn sững sờ ở tại chỗ bước không động c ư ớ cũng c mở không nổi miệng cực kỳ giống bị mở đờ xạ hóa đã hàm phê hạ an ca hơi to mày dưới bước xe đi đến trước mặt hắn đứng thẳng dáng người quyến rũ như n g n g xuyên khi tiểu nhị dạ mua cho ngươi hạ an ca quay đầu lại chỉ vào chiếc kia hắc võ sĩ như thế ở ngừng đứng nghiêm một bên xuyên khi tiểu nhị dạ giống như vắng lặng gi p h ả n phất vừa n ã y ở dưới đất trong bãi đậu xe phóng thích tiếng gầm gừ lãng người khởi xướng cũng không phải hiện tại yên t ĩ n h đó cố chi nam tầm mắt chuyển tới đứng thẳng chủ nhà trên người đại nhân có chút mất nước miếng hắn là lần thứ nhất cảm thấy đến chủ nhà đại nhân thoát ly hàng xóm cao lãnh t ỷ t ỷ dáng vẽ tiến vào một cái nóng n ả y hiên ngang đầu máy n ữ thần quần áo rất đẹp vắng lặng hồi lâu cố man tử câu nói đầu tiên dĩ nhiên là nói nàng quần áo đẹp đẽ hạ an ca khuôn mặt nhỏ không tự chủ được đỏ một hồi nàng n u n u nói không n h ờ n g ư ơ i xem ta xem xe hạ an ca vừa chỉ chỉ cái tiêm ộ t chiếc mới tinh xuyên khi tiểu lý dạ nó thật nặng ta dùng đại khái là từ nhỏ đến lớn không tiếp xúc qua như thế kinh bạo đầu máy dù sao ngoại trừ xe đẩy nàng có thể tiếp xúc được chính là xe đạp đây là chìa khóa lòng bàn tay xuất hiện sức lực k h ố c chìa khóa như cũng là màu đen cố chi nam nằm quá liếc mắt nhìn xuyên khi tiểu nị dạ càng làm ánh mắt thả lại đến cái này c ụ c lốc chủ nhà đại nhân trên người nguyễn anh nói không có sai hạ an ca đã không thể ở cố chi nam trước mặt lại có thêm bất kỳ một tia cao lãnh mua nó làm gì a không phải nói ta lái quá nhanh sao ở đại lý thời điểm cố chi nam dùng dương lao bản xuyên khi đáp tiểu chủ nhà dưới đáy lòng đầu máy lãng mạn ở dưới cố chi nam đều là muốn một bước lên trời sau đó liền bị tiểu chủ nhà nổ nước bọt lái quá nhanh đem nàng sợ đến gần chết ngươi có thể mở chậm một chút ta hạ an ca theo thói quen chừng hắn quyến rũ động lòng người sau đó chiếc chìa khóa giao cho trên tay hắn lại đi bên cạnh xe trên bắt được mũ giáp một người một cái vừa vặn yêu thích tại sao không mua chỉ là trần m ụ sau đó nếu như biết rồi ngươi không thể nói là ta mua muốn nói là chính ngươi lén lút đi mua không phải vậy ta đánh ngươi nàng dơ i ơ lên nằm đấm cùng trên người sức lực khóc hắc y hoàn toàn không đáp nhưng lộ ra một luồng không nói ra được quyến rũ nàng yêu cố chi nam bị trước mắt chủ nhà đại nhân trọc cười quả nhiên trong hạnh phúc phần cuối là trần như nữ sĩ liền ngay cả tiểu thiên hậu cũng không thể ngoại lệ cái k i a đi thôi hạ an ca b à i chặn phiến đất xét cố chi nam đi đến xuyên khi tiểu nhị dạ trước mặt trong lòng có một loại không nói ra được cảm giác hắn nhẹ nhàng vuốt này một đài đại đa số nam nhân đều không thể cự tuyệt đổ máy sau đó nhẹ sài bước đi không có hạ an ca như vậy cẩn thận từng ly từng tí một nâm dậy trái lại là nhẹ nhàng hơi dùng sức liền đem xe nâm dậy đến, đến rồi hạ an ca đi đến bên cạnh hắn nhìn cố chi nam dễ như ăn cháo dáng vẻ không khỏi hơi mí miệng hai người đội nón an toàn lên hạ an ca ôm cố chi nam eo đi đâu cố chi nam khởi động rồi xe lanh lảnh động cơ tiếng nổ vang rền cùng đại lý cái kia một chiếc không khác hắn có chính mình xuyên khi tiểu nhị dạ mà nó là tiểu chủ nhà đưa cho chính mình ở nàng lần trước rõ ràng có chút sợ sệt chính mình mở tình huống không biết hạ an ca đem kính bảo vệ mắt k éo xuống suy nghĩ một chút tăng gió đi nơi đó đều được được vậy thì trốn đi đi đi tới chỗ nào là nơi nào xuyên khi tiểu nhị dạ tiếng gầm lan tràn ở dưới đất trong bãi đậu xe sau đó càng đi càng xa lại cảnh minh không tin tả mang theo trần vũ trạch bọn họ hạ xuống chỉ có thể nghe được giống như d ã thu gào thét giống như điên cuồng gào thét mà đi tiếng gầm còn muốn tràn ngập ở trong không khí nhàn nhạt sang vị ta không nhìn lầm lời nói đó là đ ồ máy mạnh hưng nghiệp xoa xoa con mắt có chút không dám tin tưởng thật đẹp trai đầu máy khả năng không phải toàn bộ nam nhân giấc mơ nhưng tuyệt đối là phần lớn nam nhân đều cảm thấy hứng thú đồ vật trần vũ trạch cũng nhìn xuyên khi tiểu nhị d i cuối cùng biến mất lối ra mở miệng không nhìn lầm lời nói lái xe nên chính là bọn họ lao tổng cố tri nam cái kia ngồi ở mặt sau cái kêu hiên ngang anh tư để trần vũ trạch cái này vẫn tử tự nhiên giải trí đều là khá là thành thật người cuối cùng cũng nói ra một câu cố chi nam đoạt vợ mối thủ không đội trời chung lại cảnh minh cùng mạnh hưng nghiệp liếc mắt nhìn nhau không nói gì bởi vì bọn họ cảm thấy đến trần vũ trạch nói rất đúng hải p h ổ đường phố tây chiếu tà dương lối đi bộ ngất nhiễm một tầng màu vàng n ó n g ánh mặt trời mùa đông mang đến nhiệt độ thật giống đột nhiên liền bị mọi người quên hồng kông đại đạo gào thét mà qua một chiếc đen tuyển xuyên khi tiểu lý dạ chính là cố chi nam cùng hạ an ca hai người cố chi nam cũng không biết đi nơi nào chỉ biết được ninh chân ga dọc theo ngoài bến đại đạo đón hoàng hôn ánh c h i ề u tà thổi gào thét gió đêm một đường hướng về trước phía sau nhà cao tầng càng ngày càng xa xôi đô thị phồn hoa thật giống càng ngày càng cách bọn họ mà xa cố chi nam không có mở rất nhanh hơn nữa vẫn quan tâm mặt sau tiểu chủ nhà cảm giác động tác trên tay của nàng dùng sức hắn liền giảm tốc độ đến cuối cùng dọc theo bờ sông một bên thật giống như một chiếc tiểu tàu điện như thế tốc độ như thế suýt khi đẻ thấp tiếng gầm gừ hóa thân ôn nhu n h con chỉ vì cưới nó người ôn nhu một mảnh hiếm thấy một mảnh bờ sông một bên không bãi cỏ bị bầu trời tà dương tà chiếu liền ngay cả trầm dai chạy xuôi nước sông cùng một ít cỏ đ ị a đều nhiễm phải một tầng vàng óng ánh c ô chi nam sử xuống ngựa đường đi đến bên bờ dừng lại xe tắt lửa bắt mũ r á p hạ an ca tay nhỏ chống c ô chi nam vai xuống xe d â y đạp ở mềm mại nhưng khô r á o trên cỏ nhìn đã rời xa phồn hoa đô thị thanh thảo địa cùng này một cái tiếng tăm lừng lấy bờ sông ở hoàng hôn ngất nhiễm có vẻ kim hoàng sán nát một cô yên tĩnh cảm giác sông lên đầu nàng chưa bao giờ cảm thụ quáoại này khác hoàng hôn cố chi nam đồng dạng bắt mũ g á p chống đã lâu đã lâu không có như thế vui sướng căng gió ta không phải chặn phiến đất xét nhà hạ an ca mở miệng trước đánh gậy cô chi nam sắp đến thi pháp động tác ta cũng yêu thích căng gió ha ha cô chi nam đưa tay xoa xoa đẹp trai hắc y nữ thần đầu t r e o g ẹ o nói ai dạy người xuyên như vậy xoái suýt chút nữa không nhận ra màu đen bó sát người còn j e n màu đen đồ đua xe xem ra bó sát người nhỏ g ầ y đem tiểu chủ nhà vóc người một điểm không keo kiệt thể hiện ra ngoài nhất cử nhất động không có hết sức nhưng lộ ra từng tia từng tia q u y ế n rũ hồ đồ nàng luôn luôn tự nhiên chính là đẹp nhất trên mạng màu ánh cũng nói như vậy rất xứng đôi hạ an ca quay đầu nhìn về phía bờ sông đại khái cũng là lần đầu tiên mặc như vậy khóc khóc quần áo hiện tại bị như vậy nhìn chằm chằm trái lại có chút không tự nhiên không dám đối diện là rất s ư ớ n g rất khóc cố chi nam gật cụ không có theo nói ra câu nói kia cũng rất mị quả thực làm người chấn động cả h ô n khách cố chi nam đi về phía trước mấy mét đi qua đi lại mấy lần sau đó với tay hạ an ca nghiêng đầu không rõ chỉ nhìn thấy c ố chi nam trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên cỏ nàng mới nở nụ cười hoàng hôn ánh nắng chiều dưới hai người sóng vai ngồi ở ấn vàng óng ánh trên cỏ trước mặt đồng dạng là bị nhiễm phải vàng óng ánh dốc rách nước sông hoàng hôn gió đêm nông thôn rộng đồng một đạo tà dương phô trong nước giữa giang lạnh r u n g giữa giang hồng có chỉ là ung dung hạ an ca ngồi xếp bằng thật giống như bình thường luyện ý ấ gà như thế chỉ là đầu của nàng gối lên bên người nam nhân bay thích ý thành thơi anh tà dương tây chiếu phía sau phản chiếu là bọn họ c á i bóng gió đêm nhẹ nhàng thổi động bãi cỏ thoải mái không để cho nàng cấm híp lại con mắt có chút hưởng thụ thật sự đã lâu đã lâu không có như thế yên tĩnh nhìn hoàng hôn Trước 768, trên Nguyệt sông Minh hắn vừa n ã y cũng nghe được tiểu chủ nhà nói nàng luyện ba ngày miễn cưỡng có thể mở xe ở nơi nào mua mấy ngày nay mới đến cố chi nam nói xong câu đó nghiêng đi đầu sau đó trực tiếp sửng sốt dù là một thân kháng phép hắn cũng trực tiếp bị phá vỡ hoàng hôn bao phủ tiểu chủ nhà chính thích dí h í t mắt bó sát người đồ đua xe khóa kéo bị nàng kéo xuống một nửa màu trắng áo lót bị hoàng hôn bao phủ trắng nón làn ra hiện ra vàng n h ạ t ánh sáng lộng lẫy không gặp chân a không gặp chân cũng còn tốt là ở trước mặt ta như vậy không có phòng bị cố chi nam trong lòng âm thầm nghĩ đến sau đó điên cùng m ừ n thầm ai có thể từ chối một cái còn có thể xuyên đồ đua xe hạ t h ỏ đây là dương tỷ tỷ giúp ta mua đến chừng mấy ngày vẫn đặt ở vương triều giải trí bãi đậu xe dưới đất ta cũng là ở nơi đó để mở bánh dạy ta hạ an ca mở miệng giải thích nhưng không có được đáp lại nàng hơi nghi hoặc một chút ngần g đầu nhưng đối đầu ánh mắt kỳ quái con mắt màu đen theo ánh mắt của hắn hạ an ca khuôn mặt trong nháy mắt đỏ chót một mảnh giống như cái thứ hai hoàng hôn nàng cắn răng mở miệng đẹp mắt không cố chi nam cả kinh thu tầm mắt lại đối đầu cặp kia hoa đà mâu ý đồ bịa giải ta là s ợ chủ nhà đại nhân cảm lạnh nghĩ nhìn thuận ti lại nói với người muốn kéo lên tiểu chủ nhà chăm chú nhìn chằm chặm hắn cố chi nam phía sau lưng một trận m ồ hôi lạnh ánh mắt lơ lửng không cố định cuối cùng lại nghe được một tiếng hư nhẹ hắn nhìn thấy tiểu chủ nhà hướng về trên lôi một điểm khóa kéo đỏ mặt chừng hắn sau đó nhìn về phía cách đó không xa mặt sông l ư a ngươi bình tĩnh mặt sông bị gió tràn lên từng tầng từng tầng gần sóng trông chất từng tầng từng tầng hoàng hôn nguyên bản vàng óng ánh màu sắc cũng từ từ trở nên đỏ tươi lên đây là mặt trời sắp xuống núi dấu hiệu cố ma tử hạ an ca thay đổi tư thế ngồi chống cảm tầm mắt tập trung với mắt sông giống như m Thực ta không có bị tiểu tuyết thoại ta, ta tới không nhưng cho khuyên có cắp cáo. sau đó lưu ra ra quay nàng điện vẫn ngươi quảng gọi đó đó bị suối lưu là rủ, lẽ vì ồ phía trước ta đã đoán mà sau lưu lão ra tử đúng là không nghĩ đến n g ư ơ i n g ư ơ i lại đoán được hạ an ca kinh ngạc nhìn hắn cố chi nam đã liền như vậy nằm ở trên cỏ cánh tay gối lên đầu t h ả n h thơi t h ả n h thơi rất khó đoán sao nhà ta chủ nhà đại nhân cái gì tâm địa a sao có thể chịu nổi nhiều người như vậy viên đạn bọc đường a đúng không cố chi nam hơi hít mắt thưởng thụ hoàng hôn chiếu sưởi con mắt liếc nhìn tiểu chủ nhà cố nén cười chủ nhà đại nhân gọi ta ta liền đoán được chỉ là không nghĩ đến như thế thẳng thắn ta lập tức cũng không biết ứng đối như thế nào còn muốn chờ xem làm n ú n đây hạ an ca xứng sở vánh hai bọ lên trên một tầng quân hồng ta biết ngươi không muốn đi đập vì lẽ đó ta cũng không có đáp ứng bọn họ nhất định có thể thành công hạ an ca xoay người lại nhìn nằm cố ma tử có chút ý cười bà ngoại nơi đó không phải muốn xây dựng nhà máy may sao hoa phục trang phục là doanh nghiệp nhà nước có rất nhiều có thể chỗ học tập vì lẽ đó ta đối với bọn họ thiết kế lý niệm thật cảm thấy hứng thú, đây là ta duy nhất cảm thấy hứng thú điểm â ta không có chính thức đại ngôn sản phẩm vương triệu giải trí đối với cái này ý kiến vẫn luôn có vì lẽ đó lần này vương tổng còn có n g ự yên các nàng cũng đều khuyên ta thuyết phục ngươi còn có à lưu gia ra nói những người hoa quốc xí nghiệp đều đồng ý cùng ngươi như thế bọn họ giao cho chúng ta đại ngôn sở hữu sản phẩm đều đồng ý cống hiến ra hai mươi phần trăm doanh thu cho hoa quốc từ thiện bọn họ đều nói rất tốt đối với tự nhiên giải trí cũng rất tốt nhưng là ta cảm thấy cho ngươi yêu thích là tốt rồi dù sao như vậy cố chi nam mới là cố chi nam cố chi nam gối lên cánh tay nghe tiểu chủ nhà nói liên miên nhắc tới nụ cười trên mặt theo nàng nhắc tới trầm rãi hiện lên người ta làm cho nàng đến làm sứ giả chiêu hàng nàng ngược lại tốt toàn bằng làn giao cũng rất cam lỏng không phải nói những xí nghiệp này tuy rằng biết điều nhưng thực lực cũng không thể khinh thường không biết hạ an ca lắc đầu một cái ta chỉ đối với hoa phục trang phục xí nghiệp có chút hiểu rõ là một cái rất già xí nghiệp hiện tại là hoàn toàn hoàn hảo doanh nghiệp nhà nước cố chi nam gật cù tầm mắt trở lại bầu trời nhìn tàn hồng đám mây có chút suy nghĩ xuất thần bên người tất sổ soát tốt cố chi nam cánh tay bị rút ra tiệ tay liền bị một cái đầu ngăn chặn hạ an ca cũng theo nằm xuống nhìn hắn xem cái k i a mảnh đám mây ngay bờ sông bị gió đêm thổi lên bở một bên âm thanh là tốt rồi giống như hải lãng ở vào tình thế như vậy xem mặt trời lặn cảm giác thế nào gặp、khốn. âm thanh chăm chú không do dự cố chi nam sửng sốt lại nghe thấy tiểu chủ nhà tiếp tục chết cái thân thể khe mí môi miệng như vậy rất tốt yên lặng ta chỉ ở tivi từng thấy nguyên lai、like、như vậy gió thổi sẽ làm phạm nhân khốn không nghĩ đến sẽ là như vậy trả lời cố chi nam n ở nụ cười trước đây ta cũng thường thường ở bờ sông bãi còn nằm t r u n g gió có lúc cũng không cẩn thận liền ngủ thật sự hừng tỉnh lại thời điểm ngoại trừ quần áo trên người gì đó tất cả đều không còn ta xe đạp cũng không còn sạch sành xanh cố chi nam nghiêm túc nói ồ không phải nghi chút nào tiểu chủ nhà lập tức trận to hai mắt đầy mặt kinh ngạc nàng hướng về bốn phía chuyền đầu Vừa nhìn về phía bên kia rừng phía kia nhìn bên hướng xuyên khi tiểu ní ra, lôi kéo tiểu lôi dạ, c ô chi nam muốn lên, xe thu ậ lại lần n thứ ý cười đưa tay tìm gò má hơi phồng lên tiệu chủ nhà chót mũi sau đó lôi kéo nàng một lần nữa nằm xuống vậy thì đồng thời ở trên q u ỏ ngủ tiếp cái cảm thấy đi t h không hạ an ca gối lên cố chi n a m vai ánh mắt nhưng vẫn muốn nhìn xuyên khi tiểu lý dạ vậy cũng là thật nhiều tiền mua cố chi nam sao có thể không hiểu tiểu chủ nhà tâm tư trong lòng bất đắc dĩ rồi lại dương lên q u o e miệng không ai ăn trộm trên xe cũng có đ ị n h vị ồ hạ an ca lúc này mới yên tâm nhưng vẫn là cường điệu một câu thật nhiều tiền mua có thể ăn được nhiều cơm biết rồi biết rồi dù thế nào cũng sẽ không phải đổ cây chứ phải cố chi nam nhìn yên tính xuyên khi tiểu lý dạ nhẹ nhàng gật đầu được rồi hoàng hôn vô hạn được chỉ là gần hoàng hôn xa xa chân trời dần dần xuất hiện một tầng cùng ánh nắng chiều đám mây giáp giới bên liên giới h á cám phân giới rõ ràng nơi này không có phồn hoa đô thị c ả n h đêm càng không có lui tới xe cộ h u ề n áo có chỉ là yên tĩnh đáng tiếc mùa hè chưa đến vậy thì đi cùng chủ nhà đại nhân đồng thời lời nói cũng không như trong tưởng tượng như vậy mâu thuẫn khả năng còn có thể có một ít tiểu l ạ c thú huống hồ ta cũng không muốn để cho vương t r i ề u giải trí bắt được chủ nhà đại nhân vấn đề âu dương văn tĩnh không phải cái gì người hiền lành phải cẩn thận một chút nhẹ nhàng nước sông đánh bờ sông cố chi nam âm thanh theo từ từ xuất hiện óng ánh, ánh sao chuyển tới hạ an ca trong hai nàng ngâng lên đầu nhìn trên mặt bình tĩnh cô mang tử hơi kinh ngạc nhưng là không thể là điều này cũng có thể là chuyện tốt người ta cho một cái rất tốt bảo vệ ý ỉ ta không thể không tức thời ta còn rất chờ mong cùng chủ nhà đại nhân đồng thời quay quảng cáo n à y có tính hay không cơm chó cố chi nam cười khẽ hắn cũng nghĩ thông suốt người ở phía trên chỉ là thông qua cờ cờ tờ vợ tự nói với mình bọn họ có ý định bồi dưỡng cố chi nam vị trí tự nhiên giải trí cho tới mục đích gì cố chi nam tạm thời không nghĩ tới hạ an ca không nói gì nàng ngâng lên đầu để sát vào cố chi nam chống cánh tay ở trên cao nhìn xuống nhìn tầm k i a n ằ m ở trên cỏ càng xem càng cảm thấy đến tuấn tú mặt chép miệng môi không làm lũng nhưng là có bạn trai phúc lợi bay lên dưới ánh trăng trên cỏ cố chi nam bị chính mình ánh trăng bao phủ hám sâu bên trong cách đó không xa bụi cỏ vung lên một vệ gió nhẹ nhẹ nhàng thổi phất vài con đ o m đóng ở đầu mùa xuân t i ê n phá lệ xuất hiện quay chung quanh ở bên cạnh hai người lừng lánh chính mình ánh sáng lạc mộc thiên sơn thiên rộng lớn chừng g i a n một đạo nguyệt rõ ràng này lòng đang nửa bên gương sáng trung nộ kiếp này